Chương 957. Bí mật phát khởi khuyết chương hành động, chỉ cần trên chiến trường đánh thắng, hơn nữa có thể đem địa bàn chiếm xuống đến, vương quốc liền giúp cho thừa nhận nó tính hợp pháp. Nếu là bởi vì năng lực bản thân không tốt, khuyết trương không thành bị đối phương một trận đánh đập, vậy cũng muốn gây sự lãnh chúa chính mình gánh chịu. Đến mức Tuyết Nguyệt Hồ Bắc Bộ khu vực tranh đoạn, một mục tiếp tục đến bây giờ, tham dự trong đó các phương đều không có phân ra một cái tháng bại tới. Trên chiến trường không thể đạt được thắng lợi, khuyết chương tốc độ tự nhiên không đuổi kịp một đường cắm cờ hù Được tiên nghi, liền muốn thấy tốt thì lấy. Thú nhân bộ lạc trực tiếp rút lui, như là bị dọa đi ra. Sau lưng nó đồng dạng có cấp độ sâu chính trị nguyên nhân. Dù là các thú nhân trong lòng hận không thể đem hù ở ẩn chém thành muôn mảnh, từ đối với cường giả kính sợ, tới gần thú nhân đại bộ lạc vẫn là phải cố nén uy quất, hướng hủ ở ẩn phóng thích thiện ý. Không có cách nào, lần này thảo nguyên đại chiến, thú nhân các cao tầng quả thật bị dọa sợ. Nhất là phía sau, quan Minh Chính đại đánh sát biên cầu, càng làm cho thú nhân cao tầng trong lòng run sợ. Vạn nhất song phương phát sinh xung đột, hủ ở ẩn lại đánh một lần sắt cầu, bọn hắn những này hàng xóm lại phải xôi đến đổ máu. Không thể chơi vào, lẫn mất lên. Chỉ bất quá thú nhân bộ lạc né sần, không phải là người ta cũng sợ vương quốc quý tộc khác chỉ riêng biên giới địa khu những tử tức kia, căn bản là dọa không đến bọn hắn. Công tước, nếu như một lần nữa kiến tạo một tòa thành lớn, như vậy năm nay lãnh địa tài chính thiếu hụt, sợ là lại muốn lên một cái giai đoạn mới. Dạ cột Mịt mở nhắc nhớ. làm Tuyết Nguyệt Linh chính vụ quan, đối với lãnh địa tài chính tình huống, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Cái kia đã không thể dùng kém để hình dung, hoàn toàn chính là hổng bể tự độ. Đem một vùng đất trống khai phát đi ra, liền không khả năng không tốn tiền. Nhất là Tuyết lãnh thổ diện tích, còn tại không ngừng gia tăng. Vì không làm cho các phe kỵ, cụ thể tăng lên bao nhiêu thổ địa không dám vào đi thống kê. Dù sao mấy trăm ngàn cây số Vương khẳng định là có. Làm khuếch trương đại giới, chính là lãnh địa tài chính phi thường thụ thương. Hàng năm thâm hụt mấy trăm vạn kim tệ, hết hạn cho tới bây giờ, Tuyết Nguyệt Linh đã thiếu ngân hàng khai phát cận đông gần 30 triệu kim tệ. Số tiền này một bộ phận tiêu vào quân phí bên trên, còn lại thì là đập vào lãnh địa khai phát, cơ sở công trình kiến thiết bên trên. Ma pháp sư dùng tốt, nhưng giá cả cũng là thực tình cao. Cấp cho cho mọi người ma pháp dược tệ, đồng dạng cũng là lãnh địa ngành tài chính dùng giá thị trường, từ trong tay hủ ở ẩn mua sắm. Phản hồi đến tài chính bảng báo cáo bên trên, Tuyết Nguyệt Linh thâm hút Liên Lân Tuyết cầu giống như tiếp tục bành trướng. Nếu như không phải ngân hàng khai phát cận đông bay, dùng chính là Hủ ở Ẩn làm ra 80 triệu sổ sách giả Hàn Quốc, ánh sáng tiền vốn lợi tức đều có thể đem Tuyết Nguyệt Linh đẩy sập. Đương nhiên, dựa vào ma pháp dược tề hấp lại lên tiền vốn, Hủ Ẩn cũng không có tham ô, toàn bộ lấy tiền tiết kiệm dành nghĩa bỏ vào ngân hàng khai phát cận đông. Nhìn như là không có ý nghĩa tay trái đến tay phải, trên thực tế đây cũng là một lần không thể bình thường hơn được kinh tế tuần hoàn. Ngân hàng trên mục tiền tiết kiệm tăng lên, có thể dựa vào đòn bẩy khiêu động tiền vốn cũng đi theo nước lên thì, thì lên. Lãnh địa khai phát chảy ra đi tiền. Lại thôi sinh một loạt sản nghiệp phát triển, mặc dù quy mô đều chẳng ra sao cả, có thể cuối cùng là thấy được kinh tế thị trường manh mối. Trực tiếp nhất phản hồi chính là thuế mượn lĩnh thu thuế thu nhập, mấy năm gần đây là kịch liệt gia tăng. Chỉ bất quá kiến thiết đầu nhập quá cao, trực tiếp sẽ gia tăng thu thuế cho tiêu hao sạch sẽ. Chủ yếu vẫn là lãnh địa diện tích quốc trương, dẫn đến chính vụ bộ nói lên đem tài chính thiếu hụt khống chế tại 1.5 triệu, trực tiếp biến thành một chuyện cười. Đương nhiên, khi nhìn đến lãnh địa cao tốc phát triển đằng sau, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước, chỉ có thể nói tài chính thiếu hụt thực tình thích hợp phát triển kinh tế. Vấn đề duy nhất ở chỗ lãnh địa cao tầng đều bị kết sổ lãnh địa nợ nần dọa đến quá sức, hoàn toàn không rõ ràng hiện tại trong lãnh địa chi tiêu tiền đều là hù ở ởn chơi miễn phí tới. 80 triệu miễn tức giấy tờ, lúc này mới dùng 30 triệu, hù ở gần lao ra hoàn toàn không hoàn hốt. Chỉ cần đem ngân hàng khai phát cận đông cho ổn định, đến tiếp sau lãnh địa phát triển nếu là thiếu tiền, tiếp tục từ trong ngân hàng vay mượn là có thể. Dùng tiền của người khác phát triển nhà mình lãnh địa, một phân tiền tiền vốn lợi tức đều không cần cho, hoàn lại tiền vốn đều có thể theo giai đoạn mấy chục năm, cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào. Vấn đề tiền, các ngươi không cần lo lắng. Chính phủ bộ lại từ ngân hàng khai phát cận đồng vay mượn 2 triệu, dùng cho thành mới kiến thiết cùng đến tiếp sau khai phát. Bất quá hiệu suất nhất định phải nhanh, thừa dịp hiện tại đám kia các ma pháp sư Nhật tỉnh tăng vọt, mau đem công trình khởi động đứng lên. Cảng khẩu mới quy hoạch kiến thiết, cũng nhất định phải nắm chặt chứng thực. Nương theo lấy lãnh địa phát triển, tương lai vận chuyển hàng hóa phun ra nuốt vào số lượng khẳng định sẽ tiếp tục tăng vọt. Tại quy hoạch kiến thiết bên trên, nhất định phải có vượt mức quy định tư duy. Tiền vốn lỗ hổng, chính các ngươi tìm dạ của đối. Đừng quá mức lo lắng nợ vấn đề, đây đều là ngắn hạn vấn đề. Đem thời gian chu kỳ kéo dài Chỉ cần Tuyết Nguyệt Linh phát triển đến Sơn Địa Linh Trình độ, lại nhiều nợ nần chúng ta đều có thể cho điện. Hù ởn mở miệng an ủi. Đây đều là mồ sỉ công quốc phá sản di chứng. Quốc gia tín dự đều gánh không được nợ nần nguy cơ, đã dẫn phát các giới rộng khắp chú ý. Tuyết Nguyệt Linh đồng dạng là nợ nần chung chất, trừ Hù ởn cái này lánh chúa lao ra bên ngoài, phía dưới một đám lãnh địa trọng thần, liền không có một cái không lo lắng. Làm đã khai phát đi ra lãnh địa, Sơn Địa năm đều có thể là Hù ởn cung kim tệ lợi, Địa Nếu phát triển đến Sơn Địa Linh trình độ, như vậy hàng năm tài chính lợi nhuận đem cao tới hơn ngàn vạn kinh tệ, hiện tại nợ nần thực tỉnh không là vấn đề. Ghi chú, tài chính lợi nhuận tài chính thu nhập, chi tiêu. Tiếc núi là cái này bánh, cũng không phải là ăn ngon như vậy. Sơn Địa Linh có được hơn 150 vạn nhân khẩu, mới có thể có hiện tại kinh tế trình độ. Tuyết Nguyệt Linh muốn phát triển đến mức này, không có 1 2 ngàn vạn nhân khẩu bổ sung, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng. Hiện thực là Tuyết Nguyệt Linh linh dân vẫn chưa tới 1 triệu, cho dù là tăng thêm từ bên ngoài đến lưu động nhân khẩu, cũng chỉ có mấy triệu ra mặt. Cho dù là đem nô lệ kéo tới góp đủ số, cũng thu thập không đủ 2 triệu khoảng cách 20 triệu nhân khẩu số lượng, ở giữa chênh lệch không phải cá nhân ý chí có thể bù đắp. Chương 958, mạch nước ngầm đột kích. Thiếu người không phải Tuyết Nguyệt Linh một nhà vấn đề, cơ hội Vương quốc Bắc Cương cùng cận Đông địa khu tất cả lãnh chúa đều gặp phải nhân khẩu chưa đủ khống cảnh. Càng là lãnh thổ diện tích lớn, sức lao động lỗ hồng cũng liền càng lớn. Cho dù là uy tín lâu năm quý tộc, cũng đều không ra đủ nhiều sức lao động tới. Hết hạn đến bây giờ, từ Sơn địa Linh di dân làm việc đã toàn bộ ngừng lại. Không có cách nào, quả thực không có dư thừa nhân khẩu. Ảnh lao động không đủ, trừ nhân khẩu cơ số không đủ lớn bên ngoài, còn có chiến tranh nhân tố. Tại Hù ở ẩn thượng vị trước đó, vương quốc thế nhưng là ăn một loạt đánh bại, tính gộp lại tổn thất binh sĩ vượt qua mấy triệu. Đến tiếp sau mặc dù không có tao ngộ qua đại bại, nhưng chiến tranh vẫn là phải người chết, cho dù là đánh thắng trận, thương vong hay là không thiếu được. Chiến tranh đưa đến thanh tráng niên đại lượng tổn thất, trực tiếp đưa đến vương quốc nhân khẩu kết cấu mất cân bằng. Liên ngay cả nhận trùng kích tương đối nhỏ bé đông nam hành tình, mấy năm gần đây nhân khẩu tăng trưởng tốc độ, cũng là không thể lạc quan. Thảo Nguyên sau đại chiến, trong vương quốc phái chủ chiến liền đưa ra, thừa dịp thú tổn thất nặng nề khởi công. Đề nghị bị vương quốc trước tiên bỏ chưa chính phủ tài lực thiếu thốn bên ngoài, trong nước tình huống thực tế cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Cực kỳ hiếu chiến 300 năm, chính quyền đều có thể tiếp tục kéo dài. Ở phương diện này này,ản phạt vương quốc thế nhưng là phi thường có kinh nghiệm, biết từ lúc nào nên làm chuyện gì. Vì tăng trưởng nhân khẩu, vương quốc các quý tộc cũng là thao nát tâm. Nhìn quốc tế trên thị trường nhân tộc nô lệ giá cả, liền biết mọi người đã tận lực. Ở phương diện này hủ ở ẩn có quyền lên tiếng nhất, tại mua sắm nô lệ vấn đề bên trên, hắn tuyệt đối là nhất khái lãnh chúa. Điểm này tại lãnh địa nhân khẩu về số lượng, liền có thể nhìn ra vấn đề. Sau khi chiến đấu ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, Sơn Điệp lĩnh quyết nguyệt lĩnh tổng nhân khẩu, liền từ trước đó 2 triệu lại đến hiện tại 2,5 triệu, rõ ràng không phải tự nhiên sinh dục có thể làm được. Không phải là không muốn mua sắm càng nhiều, thật sự là thị trường cung cấp có hạ, nhiều khi không phải muốn mua liền có thể mua. Thời điểm ban sơ còn có dị tộc bắt khống chế khu vực bên trong nhân loại làm nô lệ bán. Trải qua mấy năm này dày vò về sau, người sống sót cũng bị hắc hắc không sai bị lắm. Giờ phút này muốn tăng trưởng nhân khẩu, trừ cổ vũ sinh dục bên ngoài, không còn có lựa chọn tốt hơn. Đáng tiếc người không phải hoa mẫu, lại thế nào tiến hành kích thích, trong thời gian ngắn hay là biến không ra sức lao động tới. Nếu không phải ép, Hu Er gần cũng nghĩ không ra thuê ma pháp sư làm việc chủ ý nhìn như bọn hắn làm rất không tệ, nhưng trên thực tế khoản đầu tư này trong sổ sách vẫn như cũng là hao tổn. Trên thổ địa sinh ra ích lợi, căn bản cũng không cần thanh toán các ma pháp sư cao thủ lao. Nếu như không phải là vì nuôi đất, xem chừng trong lãnh địa cao tầng đều sẽ mánh liệt phản đối. Thảo nguyên môi trường tự nhiên, trung quy vẫn là so ra kém Đông Nam hành tình Âu Giả. Dù là có được tuyết nguyệt hồ, trong lãnh địa có bao nhiêu nhánh sông không thiếu nguồn nước, muốn phát triển nông nghiệp sinh sản, hay là tồn tại một loạt vấn đề. Chư số rất ít địa khu bên ngoài. Phần lớn thảo nguyên tầng đất độ dày đều là không cần duy trì thường kỳ nông nghiệp sản xuất. Vạn nhất lại phát sinh một chút đất màu bị trôi, xem chừng không cần mấy chục năm, thảo nguyên liền có thể bị làm phế thành sa mạc. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn có thể giải quyết vấn đề, ma pháp thủ đoạn đồng dạng có thể đem hạt cắt biến thành đất. Vấn đề duy nhất chỉ ở tại chi phí, cái này cần đại lượng ma pháp sư tham dự. Từ phát triển lâu dài góc độ đến xem, những này tiền kỳ đầu nhập khẳng định là đáng giá. Tại tài lực có thể tiếp nhận tình huống dưới, hao tổn lại nhiều hữu ân đều sẽ kiên trì. Linh trước mắt thuê ma pháp sư bên trong, có gần 7 thành người, đều tại vì cái này mục tiêu vĩ đại mà phân đấu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, riêng này cái việc lớn nhi, liền có thể để bọn hắn làm đến kế tiếp vào năm. Nếu là Tuyết Nguyệt Linh tiếp xuống có thể tiếp tục quá trình, như vậy phần công tác này chính là bọn hắn sinh thời hệ liệt. Mang đêm phía dưới, tiên tĩnh trên đại thảo nguyên một đám bóng đen đang không ngừng lấp lù, giống như tới từ địa ngục khu linh. "Chủ nhân, ngài phân phó xuống nhiệm vụ, chúng ta đã tìm hiểu rõ ràng. Truyền thừa thánh địa, sớm tại 2 tháng trước liền bí mật mở ra, hiện tại xuất hiện thánh địa truyền thừa nhưng thật ra là một cái bẫy." Nghe bóng đen báo cáo, hư hạo quái ảnh khắc khắc cười một tiếng, dùng âm khản khản nói ra, thật thật rả thật thật. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, đám này đầu toàn cơ bắp thú nhân, cũng học xong sử dụng âm nhu quý kế. Muốn chơi câu cá, cũng phải có người phối hợp mới được. Ảnh Phạ Vương quốc đám rắc con kia vừa mới bị Tỉnh Linh tộc đã cảnh cáo, hiện tại chắc chắn sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Các ngươi gần nhất đều cẩn thận một chút mà. Tiền tuyến thời gian huyết tế, mặc dù cố ý vu oan cho nhân tộc, nhưng chưa hẳn có thể hồ lộ qua. Huyết một, truyền thừa thánh địa vấn đề, từ giờ trở đi cũng không cần lại để ý tới. Ta cho các ngươi truyền thừa, đồng dạng có thể đột phá thánh vực, không đáng đi nhặt thú thần tiền kia vô số vạn năm trước chơi còn lại. Ngoài miệng nói Trong lòng ý tưởng chân thật lại hoàn toàn tương phản. Thú thần lưu lại truyền thừa, hắn làm sao có thể không nhớ thương đâu? Chỉ là hư hào quái ảnh có tự mình hiểu lấy, nếu thật là chạy đến thú nhân các tộc mật thiết chú ý địa phương gây sự, chính thành chính xác suất đều sẽ bại lộ. Chó nhà có tăng tư vị cũng không tốt thụ, cùng mạo hiểm đi tìm kích thích, còn không bằng tiềm phục tại kín đáo chuẩn bị. Chủ nhân, chúng ta án phạ vương quốc bên kia thẩm đấu, tạm thời gặp một chút khó khăn. Tiến vào đại thảo nguyên thương khách, ở bên kia thân phận địa vị đều không cao, rất khó tiếp xúc đến bên kia quyền lực hải tâm. Muốn. Không đợi bóng đen số 2 nói hết lời, hư hảo ảnh cái kia ăn người ánh mắt liền đổ tới. Phản phất muốn một ngụm đem người cho nuốt vào. Khắc khậc. Tiếng cười qua đi, bóng đen số 21 mực cánh tay liền bị tháo xuống tới, trực tiếp ngay trước một đám bóng đen mặt bắt đầu ăn. Một màn kinh khủng, để ở đây tất cả bóng đen sợ hãi, lại không một người dám mở miệng cầu tình, phản phất một màn này đã không cảm thấy kinh ngạc. Ít như vậy việc nhỏ, đều chậm trạm không có động tính. Huyến nhị, ngươi cũng thật là phế vật. Vốn là không nên nuôi phế vật, bất quá bản tọa từ trước đến nay nhớ tình bạn cũ, lần này liền tiểu trường đại giới, nếu là nếu có lần sau nữa mà nói, nhiệm vụ liền giao cho Huyền Tam đi làm. Thôi, thay ngươi giảm xuống một chút độ khó. Không yêu cầu các ngươi có thể trong khoảng thời gian ngắn, thẩm thấu đến án phạ vương quốc cao tầng, chỉ cần bước lên chiến tranh là được rồi. Những người khác nhiệm vụ cũng giống vậy, mặc kệ là bước lên cái gì chiến tranh, chỉ cần để chiến hỏa bốc cháy lên là được. Nói xong, chỉ gặp hư hảo quái ảnh vung tay lên, tay cụt huyết nhị thế mà lần nữa chướng ra một đầu cánh tay tới. Lời cảm kích còn chưa nói hết, hư hạo quái ảnh đã biển mất không thấy gì nữa, phản phất tựa như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua đồng dạng. Bao khóa cực kỳ chặt chẽ một đám bóng đen, trong đêm tối lẫn nhau liếc nhau một cái, ngay sau đó liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Giao lưu là không tồn tại. Từ giả dạng bên trên cũng có thể thấy được đến, bọn gia hỏa này lẫn nhau ở giữa cũng không biết thân phận của nhau. Trước định thời gian bí mật hội nghị bên ngoài, thời gian khác tất cả mọi người là một mình hành động. Phát triển hạ tuyến cũng đều là một tuyên liên hệ. Từ giữ bí mật khối nghiêm ngặt, liền có thể biết, thân bí quái ảnh ở phương diện này tuyệt đối là kinh nghiệm phong phú. Có lẽ còn đến qua không nhỏ thua thiệt, mới lục lọi ra hiện tại kinh nghiệm. Tại một đám bóng đen rời đi về sau, nguyên bản trên mặt đất trống trải, xuất hiện lần nữa hư ảo quái ảnh thân ảnh. Nếu có người ở chỗ này, liền sẽ phát hiện hắn thân ảnh hư hảo, đã bắt đầu dần dần ngưng thực. Những tiểu tử này càng ngày càng không dễ lừa gạt. Một chút đều không có vạn năm trước khả ái như vậy, chỉ dựa vào những huyền ảnh này sợ là không thành tài được. Thật mẹ của nàng vận khí không tốt nếu là sớm phá phong mấy năm, trực tiếp tiềm phục tại hiện trường bên trên siêu tập linh hồn là đủ rồi, làm gì giống như bây giờ khó xử đâu. Một bên nói một mình một bên nhớ lại đi qua ngày tốt lành, hư thảo quái ảnh cũng tránh không được thương tâm. Lấy hạn phạt vương quốc cùng thú nhân quan hệ trong đó, theo lý tới nói bước lên chiến tranh hẳn là vô cùng đơn giản. Tiếp rằng người ta vừa mới đánh xong, trong thời gian ngắn song phương đều không có lần nữa phát động chiến tranh vô liếng. Muốn dựa vào lâm thời kéo lên đội ngũ, bước lên hai thế lực lớn chiến tranh. Số suất thật sự là quá thấp. Vốn là biên giới không ngừng xung đột tiền tuyến, nên đón một đám trong bóng tối gây sự hách thủ, trong lúc nhất thời cận Đông địa khu trở nên càng phát ra náo nhiệt. Cận Đông nô Đô hộ phủ, Huẩn Chính thông lệ tổ chức mỗi tháng một lần hội nghị quân sự, thương thảo tiếp xuống tiền tuyến bố phòng vấn đề. Nguyên soái, những này là tập hợp lên biên giới xung đột sự kiện. Chỉ riêng trong tháng này, liên bạo phát to to nhỏ nhỏ 33 lần sống mái với nhau. Trong đó nghiêm trọng nhất hai lần, thậm chí đưa đến vương quốc ba tòa kỵ sĩ cùng một tòa nam tước linh diệt, tổn khẩu người. Những tổn thất này chủ yếu tập ở Tuyết Nguyệt hồ bắc thượng du địa khu. Mặc dù vương quốc ngay tại chỗ đồn trú trọng binh, nhưng vẫn là không cách nào tránh khỏi phát sinh biên giới xung đột. Bất quá tổng thể tôi nói, song vương là lẫn nhau có thắng bại. Tại một loạt này xung đột trong quá trình, bị ủy diệt thú nhân bộ lạc cũng không ít. Rô Sở nam tức mặt không thay đổi nói ra, từ khi lần trước gặp đả kích, biết bởi vì quốc vương nguyên nhân, mình tại vương quốc nặng hoạn lộ đường đoạn hậu, liền triệt để dập tắt tự lập môn hộ ý nghĩ. Chính trị trí tuệ chưa đủ quý tộc, tại vương quốc cái này vòng luẩn bên trong, nhất định sẽ không lẫn vào quá tốt. Nhân thua đồng thời, không khỏi cũng tiến hành bản thân nghĩ lại. Chỉ bất quá nghĩ lại kết quả, để âm thầm đập chán chửi mình Giúp lao đại con hoa qua, cũng không nhất định có thể thu hoạch được công lao còn có thể là khuyết điểm trong chú từ khác nhau góc độ xâm nhập phân tích vấn đề đằng sau sở rốt cuộc hiểu do kệ xạ 4 tại sao lại như thế không chào đón hắn tiên kỳ ý kiến không hợp nhau chỉ là việc nhỏ dù là vô sở phán đoán đều là chính xác kệ xạ 4 toàn bộ chọn sai cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì xấu chính là ở chỗ hắn con há qua thời điểm con không đủ xinh đẹp không có kịp thời đem tất cả trách nhiệm nâng lên đến trực tiếp đưa đến vương chưa thời đại kệ xạ danh vọng giảm lớn càng học mé chính là bí mật do con không chỉ một lần phản nàn đầu đen ra muốn nếu là dựa theo kế hoạch của hắn Cuối cùng lại sẽ làm như thế nào thế nào? Một cái chứng kiến quốc vương lịch sử đen tồn tại, phát sinh sự cố về sau, không nghĩ biện pháp hỗ trợ che lấp, còn dám bí mật nhất tới, rõ ràng là đang khi Dễ Vương thất ngành tình báo vô năng. Nếu như không phải cố kỵ ảnh hưởng, làm không tốt kể xạ bốn đều muốn nghĩ biện pháp giết chết hắn. Làm ra sai lầm quyết định lao đại, chẳng có chuyện gì, làm ra chính xác phán đoán cấp dưới, không chỉ muốn có há qua gánh chịu trách nhiệm, còn nhất định phải công xin đẹp. Phiên luận cũng vô dụng, đây chính là Atlant đại lục bản chất. Nếu không phải đi theo Hủ ở ẩn lăn lộn mấy năm, chính trị trí tuệ có chỗ đề cao làm không tốt, Dỗ Sở hiện tại cũng bị mơ mơ màng màng, căn bản cũng không biết mình năm đó đến tụt cùng đã làm sai điều gì. Dỗ Sở năm xưa, ít như vậy việc nhỏ, ta nhìn cũng không cần phải cầm tới lúc này đi lên nói đi. Từ khi Vương Quốc sinh ra bắt đầu, chúng ta cùng thú nhân ở giữa biên giới xung đột, ngày nào chân chính dừng lại qua một lần. Trước đó vài ngày, bọn hắn còn chủ động xuất thủ, hủy diệt cửa nhà mấy nhà thú nhân bộ lạc, hiện tại chính hưởng thụ thời đại tiền lãi đâu? Y bất bá tức quân đoàn trưởng một mặt không quan trọng nói, đang ăn thịt thời điểm, liền muốn sớm dự đoán bị đánh lúc, muốn trả giá đại giới. Nhà Minh phạm vi thế lực lại không tại biên giới địa khu, biên giới quý tộc hiện tại gặp phải rất khó để hắn hình thành cục minh. Tại Vương quốc không thích hợp bước lên chiến tranh thời điểm, muốn bảo hộ biên giới địa khu quý tộc lãnh chỗ an toàn, áp lực liền tái giá đến chủ quân chiến đầu. Mở ra địa đồ, nhìn xem dài rằng giặc biên giới tuyến liền biết, tiền tuyến một chút kia binh lực căn bản là không chú ý được đến, chỉ có thể chiếm theo thành chỉ pháo đài các loại chiến lược yếu điểm. Bá tước các hạ, loại chuyện này cũng không thể phất lọ. Trước mắt mọi người không có gì cảm thụ, chủ yếu là xung đột quy mô tạm thời không lớn. Vương quốc biên giới tuyến quá mức dài dằng dặc, nếu là biên giới xung đột tiếp tục cấm lên, ai biết đến tiếp sau sẽ phát sinh cái gì." Dỗ Sở ra vẻ bình tĩnh nói, "Có chút vấn đề, không phải muốn giải quyết liền có thể giải quyết. Trừ phi gia tăng trú quân binh lực, nếu không căn bản là chiếu cố không đến. Hết lần này tới lần khác cho tiền tuyến gia tăng trú quân số lượng, lại là phải bỏ tiền, mà vương quốc tài chính ngâng lên tiền, chính là khó có thể chịu đựng thống khổ." Chương 959, gõ. Tăng binh sự tỉnh vừa mới toát ra một chút manh mối, ngay tại bộ chỉ huy nội bộ bị phủ quyết, ngay cả báo cáo vương quốc cơ hội đều không có. Từ đầu tới đôi hủ ở ẩn đều không có phát biểu ý kiến. Cận Đông địa khu thế cục, hắn hiểu rất rõ cực kỳ. Dưới mắt hủy diệt mấy nhà thằng xui xẻo quý tộc, đều không phải là cái gì người cô đơn, sau lưng nếu là không ai duy trì, bọn hắn cũng sẽ không sinh động như thế. Tình huống hiện tại là, biên giới quận quý tộc liên thủ đối ngoại quyết trương, chạm tới thú nhân danh giới cuối cùng, bị phụ cận thú nhân bộ lạc mãnh liệt phản công. Chơi quyết trương không có vấn đề, có thể thực lực bản thân không tốt, cưỡng ép học người khác chơi quyết trương, bước ra bước chân quá lớn, không cẩn thận kéo tới đắng đắng, đó chính là đáng đợi. Trông thấy vào vương quốc đi ra xác nhận là không thể nào. Nếu là loại này tiền lệ vừa mở, vậy liên thành, đánh thắng, ích lợi về chính mình, đánh thua, vương quốc lật tẩy. Hồ Ẩn giám khẳng định, chỉ cần phóng xuất ra cái này chính trị tín hiệu, chiến hỏa mãi mãi cũng đừng nghĩ dập tắt. Có thể làm cho thủ hạ tại trong hội nghị, đem những này vấn đề nói ra, đó chính là xem ở mọi người quan hệ xã hội phân nhi thượng, có thể hay không thu hoạch được vương quốc duy trì, Hồ Ẩn nhưng không có hứa hẹn qua. Y bất bá tước quân đoàn ba tước, nếu như sự tình là đơn giản như vậy, như vậy hiện tại bi kịch chỉ có thể coi là chúng ta không biết lực sức. Bất quá chúng ta trải qua xâm nhập điều tra đi sau hiện, những sự kiện này phía sau có người đang tận lực dẫn đạo xung đột, như Newton bước lên chiến tranh. Trong quận đoàn điều tra, nhiều lần phát hiện có thú nhân thi thể xuất hiện tại chúng ta khu dân cư, nhưng người lại không phải chúng ta giết. Chết những này thú nhân cũng không phải phổ thông tạm ngư, trên cơ bản đều là phụ cận thú nhân bộ lạc người cầm quyền thân quyến, hoặc là chính là người cầm quyền bản nhân. Vì vậy bắt thủ phía sau màn, chúng ta mấy cái quận nhiều lần liên thủ, cuối cùng cũng chỉ là lưu lại mấy cố thi thể của địch nhân. Marcelino tử tức giọng điệu cứng rắn nói xong, trên trận bầu không khí liền phát sinh biến hóa. Biên giới địa khu mới vừa vận ổn định mấy năm, tất cả mọi người vội vàng làm kiến thiết, cũng không có mấy cái muốn ngay tại lúc này phát sinh chiến tranh. Lý tưởng nhất trạng thái là thái bình cái 2-30 năm, vương quốc triệt để tiêu hóa Bắc cương cùng cận đông mạng lớn thổ địa, sau đó nhất cử đánh cho tàn phế thú nhân đế quốc. Chỉ là nghĩ đánh cho tàn phê, chủ yếu là côn trùng trăm chân chết còn dễ rữa. Thú nhân đế quốc loại đại thế lực này, một khi bước đến sinh tử tổn vong thời khắc, có thể buộc phát lực lượng tuyệt đối không thể tầm tưởng so sánh. Nếu là dễ đối phó, lần trước nhân tộc liên vây công thú nhân quốc, liền trực tiếp đem bọn hắn cho hủy diệt, căn bản sẽ không kéo tới hiện tại. Không cần hoài nghi, mà Selena tử tức nói đều là thật, xác thực có một thế lực giấu ở chỗ tối, không ngừng bóp lên chúng ta cùng thú nhân ở giữa xung đột. Cố thế lực này ẩn tàng phi thường sâu, bên trong đã có thú nhân, cũng có ta nhân tộc bại hoại. Tuyết Nguyệt Linh đã từng phát hiện qua bọn giá hỏa này tung tích, đáng tiếc ngoi đầu lên đều là bị địch nhân dùng tà pháp khống chế tử sĩ, căn bản là không tra được cái gì. Mọi người bình thường nhiều chú ý một chút, những người này lực lượng là bị cưỡng ép quan chú, trên người có một tia mục nát chi khí, gặp được cũng không cần sợ sệt, phía sau màn thao túng bọn hắn tà thần, hiện tại trạng thái cũng không tốt như vậy có thể tiêu diệt liền tiêu diệt, cảm thấy không có nắm chắc, liền kịp thời báo cáo. Về phần thú nhân bên kia không cần lo lắng quá mức, như thế vụng về trở về trong ngòi ly gián, bọn hắn sớm muộn đều sẽ phát hiện. Hu ở ngân một mặt bình tĩnh nói, không làm rõ ràng được thế lực thần bí hết thể hướng Tà thần trên thân trụ, trong chính trị tuyệt đối sẽ không sai. Chính mình là dựa vào tiêu diệt Tà giáo phản loạn lập nghiệp, Tà thần uy danh, căn bản là không dọa được hộ sẵn. Đóng lên thần, không phải là bọn hắn liền có thần linh lực lượng. Đại bộ phận cái gọi là Tà thần, kỳ thật đều là vị diện khác sinh vật. Ban về thực lực tổng hợp đến, chỗ vị diện đều không nhất định mạnh hơn Atlant đại lục. Mọi người sở rĩ kiêng kỵ, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ không biết. Nguyên soái, những này sẽ không phải cái nào đó thú nhân chủng tộc cấp ưu. Bọn hắn vừa mới cầm tới thú thần truyền thừa, dựa theo lệ cũ mà nói, lại đến khởi sướng chiến tranh thời điểm. Sơ Dệ phở tử tức lo lắng nói, Làm lần này xung đột người bị hại một trong, hắn khống chế biên quận thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Vạn nhất trong khoảng thời gian ngắn bộ phát chiến tranh, đó chính là thỏa thỏa bệnh thiếu máu. Từ lịch sử trên kinh nghiệm phân tích, thú nhân truyền thừa thánh địa mở ra về sau, có tám thành sát suất bước lên đối ngoại chiến tranh, hai thành sát suất phát sinh nội chiến không quan tâm là thế nào đánh, dù sao chiến tranh đều là không thể tránh khỏi. Những cái kia năng lực sinh dục phá trận, thực lực bản thân lại chẳng ra sao cả, chủ tộc đều là nhiều lần đại chiến bên trong người bị hại. Từ tước các hạ, hát thủ phía sau màn là ai, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Lấy thú nhân đế quốc tình huống trước mắt, ở đâu ra lực lượng xâm lấn vương quốc? Nếu thật là địch nhân không để ý tình huống thực tế, cứ ép phát động xâm lược chiến tranh, đối với vương quốc tới nói sẽ chỉ là một chuyện tốt. Hu ơ lời nói chỉ nói ra một nửa, đối với vương quốc tới nói là một chuyện tốt, đối với mọi người đang ngồi người mà nói, lại là một trận nạn nan không có ý nghĩa vậy liền đối mặt hiện thực có thể ở chỗ này có một thanh cái ghế liền không có một cái đơn giản mặt hàng Nếu thật là phế vật thu ở gần đã sớm đem người đá ra ngoài không lý tưởng mạ vàng có thể tham dự quyết sách coi như xong hố chính mình không có quan hệ hố đồng đội chính là không được trên thực tế trong vương quốc đơn thuần muốn mạ vàng quý tộc cũng không có mấy cái sẽ đến tiền tuyến chạy cũng không phải hù ở ẩn không cho mọi người mặt núi chủ yếu là tiền tuyến sinh hoạt điều kiện quá khổ cùng Vương đô hoàn toàn không cách nào so sánh được hội nghị quân sự kết thúc thu ở mặt không thay đổi đi ra phòng hợp Nhìn như như phụ thông một lần hội nghị, kỳ thật cũng là một lần gõ. Bây giờ muốn khuyết chương quý tộc, đều là ở trên một vòng chia cắt cận đông trong hoạt động không có tiến hành coi trọng. Vận mệnh chính là như thế thích trọc kẻ người, mấy năm trước còn người người chán ghét mà vứt bỏ cận đông đại địa, hiện tại đột nhiên liền biến thành bánh trái thơm ngon. Đáng tiếc cận đông bánh ngọt lớn đã bị chia cắt không còn, bỏ qua kỳ ngộ quý tộc, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía thú nhân đại thảo nguyên. Làm kẻ đến sau, bỏ qua tốt nhất kỳ ngộ, hành động thời điểm, khó tránh khỏi vội vàng sao động hơi có chút. Gia nhập cận đại gia đình này, thu ởn biểu thị hoan nên, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải tuân thủ quy củ không có khả năng làm ra sự tình về sau, lại để cho hắn chủ soái này đi thu thập cục diện rồi giấm. Nguyên soái, Á vạn Lật Vương quốc đại biểu Titer thần vương sẽ tại nửa tháng sau đến, vậy hạ xin ngài đi vương đô tham khảo hoàn nên hội. Quả nhiên là trời sinh lao lực bệnh, vừa mới gõ xong một đám quý tộc, còn chưa kịp đem bước lên sự cố hấp thủ phía sau màn bắt tới, lại có mới sự hình tìm tới cửa. Nhìn ra được, vương quốc trên giới đối với Titer thân vương tới chơi, vẫn là vô cùng coi trọng. Làm treo cô độc một góc đại quốc phạ vương quốc tại trên quốc tế cảm giác tồn tại, kỳ thật cũng không mạnh. Tại quá khứ Tuế nguyện bên trong, mỗi lần đi ra soát cảm giác tồn tại đều là hướng nhân tộc liên minh cầu cứu. Cho dù là một phương đại lục cường quốc, cầu viện nhiều lần, cũng rất khó để cho người ta sinh ra lòng kính sợ. Loại này xấu hổ cảnh ngộ, cứng nhắc vấn tượng, một mực tiếp tục đến mấy năm gần đây, mới dần dần phát sinh cải biến. Chân chính đi hướng quốc tế sân khấu, hay là năm nước liên minh thành lập. Tiếp nối là Án Phạ Vương quốc cũng không có khống chế năm nước liên minh năng lực, liền ngay cả trên danh nghĩa lao đại đều rất hư. Quốc lực cường đại, liền hướng trên quốc tế mở rộng lực ảnh hưởng, đây là tất quốc khởi át không thể thiếu một vòng, Án Phạ Vương quốc cũng không thể ngoại lệ. Ác Vạ Lạc Vương quốc gần nhất những năm này, mặc dù suy róc, mà dù sao là một cái uy tín lâu năm Vương quốc, tại Nam đại lục hay là không nhỏ lực ảnh hưởng. Lần này đối phương phái khảo sát đoàn tới học tập kinh nghiệm, đối với Án Phạ Vương quốc tới nói, không thể nghi ngờ là một cái tại trên quốc tế khuyết trương lực ảnh hưởng tuyệt hào cơ hội. Dù sao hai nước cách xa, liền xem như người Ác Vạ Lạc phục chế Án Phạ hình thức, cũng sẽ không ảnh hưởng Vương quốc lợi ích. Nói cho người tới, để hắn chuyển cáo quốc Vương bệ hạ, ta sẽ đúng hạn đến Vương đô tham gia lễ hoan nên. Thu không hề nghi ngờ liền trả lời nói, loại này mở rộng nhân mạch cơ hội, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không cự tuyệt. Là một nhà uy tín lâu năm vương quốc, à vạ Lật vương quốc cần tăng nội tình khẳng định không thể thiếu. Đối với Hủ ở Ẩn tới nói, đây chính là đưa tới cửa khách hàng lớn. Các thị ma pháp dược tể mặc dù danh chuyên đại lục, nhưng cao cấp dược tể bởi vì định giá quá cao nguyên nhân, lượng tiêu thụ vẫn luôn không thể đi lên. Đối ngoại giải thích là chế phối dược tế nguyên liệu quá mức trân quý, sản lượng phi thường có hạ. Chân thực nguyên nhân là mấy năm gần đây đại lục quá loạn, đại quý tộc rất ít đi ra xuyên xa nhà. Chương 960. Ma pháp dược Tề muốn bán đi giá tốt, khẳng định phải có cao bức cách. Hồ Ẩn tự nhiên không có khả năng xử lý phổ thông dược tề một dạng, trực tiếp đem tiêu thụ bao bên ngoài cho các đại thương hội. Hiện tại mới khai phá trong nháy mắt khôi phục ma lực dược tề, tiến giai bản tu vi tăng trưởng dược tề, tiến giai bản ma thú tu vi tăng trưởng dược tề. Toàn diện đều thuộc về hàng không bán, trừ phi là đại quý tộc tự thân lên cửa cầu mua, biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nếu không mặc kệ có người ra bao nhiêu tiền, Hồ Ẩn lao ra cũng không nhìn liếc mắt một chút. Điển hình lại làm lại lậm, bất quá chơi như vậy, thực tình là kiếm lợi máu. Rõ ràng là vì lên nào ảo giá cả, hết lần này tới lần khác mỗi lần giao dịch hoàn thành đằng sau, người mua hay là một mặt cảm kích. Căn cứ nhiều cái bằng hữu nhiều con đường lý niệm, công thành danh thoại đằng sau hữu sận, vẫn luôn tại Quảng Dao bằng hữu. Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng, người một nhà nhiều, làm việc thực tỉnh thuận tiện. Rất xem thêm giống như khó giải quyết vấn đề, đến hắn nơi này đều có người hỗ trợ giải quyết. Đại thảo nguyên chỗ sâu, một đám thú nhân đế quốc cao tầng chính một mặt thành tín quỷ lệ lấy đột nhiên xuất hiện hư ảnh. Làm thú thần tín đồ, cứ việc trước mắt đây chỉ là một đạo thần linh chiếu ảnh, cũng đủ làm cho bọn hắn dâng lên lễ nghi cao nhất. Hư ảnh hiển nhiên không có công phu để ý tới tín đồ biểu hiện, tại hượng dụng xong đám người dâng lên huyết thực tế phẩm, vung tay lên một cái cự đại môn hộ xuất hiện chuyển thừa thánh địa mở ra. Ai cũng nghĩ không ra, một lần cuối cùng mọi người cho là lời đồn, thế mà mới thật sự là mở ra thời gian. Nếu như là tỉnh thông không gian ma pháp pháp sư ở chỗ này, một chút cũng có thể thấy được, thú nhân chuyển thừa thánh địa kỳ thật tại vị diện khác bên trong. Chỉ bất quá trước mắt vị diện khác cũng không phải thật sự là vị diện, mà là phụ thuộc vào chủ thế giới thứ vị diện. Bình thường loại này thứ vị diện đều là bởi vì thế giới gặp phải không gian loạn lưu về sau, một lần tình cờ kỳ tác. Đại bộ phận thứ vị diện đang sinh ra trong nháy mắt liền đã tiêu vong. Chỉ có số ít kẻ may mắn, có thể may mắn bảo tồn lại. Bất quá những này thứ vị diện không gian, nếu là không có siêu cấp tưởng giả xuất thủ vững chắc không gian, không được bao lâu hay là sẽ tiêu vong. Truyền thưa thánh địa mở ra, các tộc tiếp nhận người khảo nghiệm, theo thứ tự tiến vào thánh địa. Những người còn lại mỗi người quản lý chức vụ của mình, dẫn người chân giữ tốt tứ phương, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới gần thánh địa. Nghe được Lao tư tế phân phó, Vì đến trên mặt đất đám người, mới chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thú nhân bộ tộc thần bí nhất thánh địa. Kết quả nhất định để bọn hắn vọng, triệu hoán thú thần hư ảnh đã sớm tiêu tán, trong lúc đó cũng không có bất luận cái gì thần dụ truyền ra. Hiển nhiên Vừa rồi Triệu hắn cũng không có thu hoạch được thú thần đáp lại. Không chút do dự, các tộc kia tuấn nhau tiến vào thành địa. Ngay sau đó ánh vào mọi người tầm mắt chính là hoàn toàn hoang lương đại địa, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có tối tăm mở mịt trời. Ngay tại tiếp nhận những người khảo nghiệm toàn bộ tiến vào trong mắt, nguyên bản nằm dưới đất bộ xương đột nhiên lập tức sống lại đứng lên. Những vong linh sinh vật này quần áo trên người cũng sớm đã hủ hóa, liền ngay cả áo giáp cũng biến thành tàn phá không chịu đổi, cũng gỉ khó coi. Bất quá bằng vào những này tàn phá giả dạng, mọi người còn có thể lờ có thể đoán được, trước mắt những vong linh sinh vật này đều là bọn hắn tiềnối. Làm không tốt trong đó có Khâu Lâu chính là lần trước tham gia khảo nghiệm kẻ thất bại, không kịp thương cảm nhớ lại, những vong linh sinh vật này đã hướng bọn hắn phát khởi tiến công. Một tên thử nhân tại rơi xuống đất trong ngáy mắt, liền bị khô lâu phinh thây giết chóc bắt đầu. Đây là một trận người chết ta sống chiến đấu, không quan tâm những vong linh sinh vật này khi còn sống thân phận là cái gì, hiện tại bọn hắn đều là địch nhân. Trước hết nhất suy xẻo, tự nhiên là sức chiến đấu thấp kém chủng tộc. Dù là không có tận lực nhằm vào, vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên hạ xuống, cũng là đám này chiến ngũ cặn ba trước hết nhất bị loại thải. Hiển nhiên, thú thần là công bằng, hắn cho tất cả chủng tộc lấy hy vọng. Đồng dạng, thú thần cũng là bất công. Tất cả chủng tộc đều gặp phải giống nhau khảo nghiệm, rõ ràng là càng có khuynh hướng cường chiến lược chủng tộc. Không hề nghi ngờ, lịch đại thú nhân hoàng tộc đều là cường chiến lược chủng tộc căn nguyên, chính là ở chỗ này. Giải thích, phàm nan đều là kẻ yếu cách làm. Làm tướng giả, mãi mãi cũng sẽ không phản nàn thế giới bất công. Chủng tộc tiên phu yếu hơn nữa, cũng sẽ có mấy cái ngoại lệ. Ngay tại thử nhân phân thây cách đó không xa, một tên sợ thì tại trái phải chỗ tránh, cái kia bóng người màu và nóng, ở trên chiến trường lộ ra đặc biệt loá mắt. Một màn này, không có gây nên bất luận người nào chú ý có thể tiến vào truyền thừa chỉ địa, đều là trong các tộc thiên tài. Siêu quần bản tụ thú nhân thật sự là nhiều lắm, cuối cùng có thể hay không thông qua khảo nghiệm, trừ thực lực bản thân bên ngoài, càng quan trọng hơn hay là xem vật khí. Trơ mắt nhìn đồng tộc không ngừng nga xuống, bóng người màu vàng nóng cũng biến thành càng phát ra linh hoạt, Phản Phật đã thích hứng trước mắt tiết tấu chiến đấu. "Gơ Dịnh, mau tới đây cứu ta." Nghe được tiếng kêu cứu, Gơ Dịnh quay đầu lên nhìn, chỉ gặp một tên sợ tỷ chính nỗ lực ứng phó khô lâu công kích, trên thân đã xuất hiện nhiều chỗ vết máu, lúc nào cũng có thể một mệnh hô oh hô. Oh. "Thiếu trưởng, ngài trước tạm kiên trì, chờ ta giải quyết địch nhân trước mắt, lập tức liền đến hỗ trợ." Nói xong, cơ giằng thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ, hướng về phương hướng ngược nhau mà đi. Khí sở tỷ thiếu tộc trưởng là nổi trận lôi đình. Cứu Sarpati, đó là không có khả năng. Nơi này chính là truyền thừa thánh địa mọi người trải qua hết thảy, đều là một trận khảo nghiệm, há có thể để ngoại nhân hỗ trợ. Phu cận Sarpati, nghe được thanh âm đằng sau, ngược lại là có mấy cái tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn không phải hỗ trợ, mà là bị địch nhân đuổi giết tới. Nhờ một đám đồng đội heo về sau, trong chiến đấu sợ tỷ thiếu tộc trưởng không chỉ có không có thoát khỏi nguy cơ, ngược lại trở nên càng phát ra tràn ngập nguy hiểm. Cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, cánh trái sở thị ngã xuống trên chiến trường, trực tiếp để báo đoàn một đám sở thị phía sau lưng bại lộ tại địch nhân trước mặt. "Gởịnh, ngươi cho lão tử chờ lấy, lần này sau khi rời khỏi đây ta." Đáng tiếc sở thị thiếu tộc trưởng uy hiếp vẫn chưa nói xong, người liền đã ngã xuống trong vũng máu. "Trả thù, vậy cũng nếu có thể còn sống ra ngoài mới được." Mặc dù nơi này là khảo nghiệm chỉ địa, nhưng ở trong này chết rồi, cũng liền thật đã chết rồi. Dính đến chủng tộc truyền thừa, càng là thân phận tốt quý, liền càng phải tham dự vào. Không phải vậy chủng tộc truyền thừa rơi vào tay ngoại nhân, bọn hắn địa vị trí cao vô thượng nhất định nhận chủng kích. Sở thị tộc thiếu tộc trưởng chính là ví dụ, mặc dù tại toàn bộ thú nhân đế, quốc thân phận của hắn không tính là gì, nhưng là tại sở tỷ trong tộc tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật. Vì tham gia hành động lần này, sở thị tộc trưởng còn chuyên môn đối với trong tộc một đám thiên tài tiến hành tẩy não, yêu cầu bọn hắn cần phải bảo chủ thiếu tộc trưởng. Về phần truyền thừa không truyền thừa, sở thị tộc trong lịch sử đều không có cái nào sở thị có thể từng thu được. Từ đối với quyền lực coi trọng, sở thị tộc trưởng vẫn là đem nhị tử đưa tiền đến. Không sợ nhất vậy, chỉ sợ vắng nhất Đi qua Tuyế Nguyệt bên trong cũng không thiếu kẻ may mắn, ai cũng không có khả năng cam đoan thú nhân có thể hay không đột nhiên chiếu cố sở vị bộ tộc. Nếu thật là may mắn thu được truyền thừa, hay là rơi vào mặt khác sở tỷ trong tay, hắn vị trí tộc trưởng liền tràn ngập nguy hiểm. Vì chủng tộc phát triển, bỏ qua một tên tộc trưởng, tại thú nhân đế quốc cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Nghiên tính và tính, vẫn là không có tính tới nhu thuận nghe lời gò dịnh, tiến vào truyền thừa thánh địa đằng sau tựa như là đổi một cái sập đi. Tương tự một màn, tại truyền thừa trong thánh địa, còn tại không ngừng diễn diễn. Nguy cơ sinh tử trước mắt, thú tính là chịu không được khảo nghiệm. Chương 961, khảo sát đoàn, truyền thừa chi quang xuất hiện, không biết là ai hô một tiếng, tất cả thú nhân đều từ bỏ đối thủ, thẳng đến cột sáng mà đi. Khảo nghiệm chân chính bắt đầu, trước mặt chém giết chỉ là mở vị thức nhắm, hiện tại mới là sinh tử tranh đoạn. Hết thể liền 100 đạo cổ sáng, nhưng mà thú nhân đế quốc làm sao dừng 100 cái chủ tộc? Huấn hộ tham gia truyền thừa thí luyện mỗi cái chủng tộc đều tiến đến 100 người, cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ. Phản ứng đầy đủ nhanh gọi giận, trực tiếp nhảy lên xông vào gần nhất một đạo quan trụ, tức giận đến nghe hỏi chạy tới một đám thú nhân chửi lên. Tại cạnh tranh bên trong bại bởi người khác thì cũng thôi đi. Không có đoạn thắng một đầu sớm đi, chuyến đi đều không cách nào gặp người. Đáng tiếc chỉ cần đi vào truyền thừa của Sáng, liền không có cách nào tiếp tục xuất thủ. Nếu là trong truyền thừa đều có thể xuất thủ, vậy liền thành chém giết đến cuối cùng 100 người. Hung hũng hổ hổ nguyện rủa gỡ dần truyền thừa sau khi thất bại, một đám thú nhân nhao nhao gia nhập vào mặt khác của Sáng tranh đoạt bên trong. Phía ngoài hết thảy đều cùng gỡ dần không có quan hệ, làm sợ thị tộc từ trước tới nay cướp được cổ Sáng người thứ nhất, hắn không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể mượn nhờ, tiến vào cổ Sáng liền lâm vào trong cảnh. Căn tứ dị vãng lệ cũ, tiến vào Sáng thú nhân thành công thu hoạch được chuyển thừa sát suất cũng liền như vậy 20 30. Không phải thú thần tận lực khó xử tiến độ, thật sự là chuyển thừa cũng là có ngưỡng cửa. Ngoại giới đều tưởng rằng thú thần chuyển thừa, trên thực tế truyền thừa thánh địa chỉ là vì kích hoạt dấu ở bọn hắn huyết mạch chỗ sâu ký ức. Thành công thu hoạch được chuyển thừa thú nhân, phía sau tu luyện thuận buồm xuôi gió, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là kích hoạt lên chủng tộc huyết mạch. Nếu dính đến kích hoạt huyết mạch, tự nhiên tồn tại sát suất thất bại. Nhất là hỗn huyết đi ra chủng tộc mới, thể nội nhiều loại huyết mạch một chỗ, là tăng lên độ khó. Trong dịnh, là một đầu khối hoạt màu vàng nóng con lọ nhỏ. Mỗi ngày tắm rửa lấy ánh nắng, tùy ý ở trên đồng có chạy, trải qua không buồn không lo sinh hoạt, thẳng đến thai nạn Giang Lâm. Vô số ác ma từ thâm viên giết ra, vì không bị trở thành đồ ăn, vô số đồng bạn phấn khởi phản kích, vẫn như cũ khó mà ngăn cản gia viên luôn hãm. Gerson cũng gia nhập phản kháng trong đại quân, cùng vô số đồng tộc cùng một chỗ cùng ác ma tác chiến. Trong chiến đấu hắn học xong rất nhiều thứ, thực lực cũng là một đường tăng trưởng, rốt cục trở thành trong tộc cường giả. Năm quyền lớn Gerson không có lời biếng, tiếp tục kiên trì mỗi ngày tu luyện. Đại quyết chiến bắt đầu, tại trong đại chiến phá thái bắt đầu đại tứ phương đang tiếp tiệc vui chóng tàn, biểu hiện chói mắt gở dựng rất nhanh bị địch nhân để mắt tới. Tại một lần trong chiến đấu, không cẩn thận chúng địch nhân mai phục trực tiếp một mệnh hô hô, nhân sinh kết thúc, tỉnh ngộ. Sửa sang lấy trong ngộng cảnh đứt quán ký ức, gở dựng nửa ngày mới dư vị tới. Nguyên lai like đây chính là truyền thừa. Trong ngộng cảnh thực lực không có mang ra, nhưng góp nhặt kinh nghiệm tu luyện, cách đối nhân xử thế kinh nghiệm đều bị mang ra ngoài. Vốn chỉ là mang theo làn da màu và nóng, hiện tại triệt để biến thành kim hoàng. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đống hoàng kim. Hoàng kim sở tỷ, hoặc là nói gọi kim trư. Càng nhiều tin tức Cố lão quả Văn Gỡ rừng hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao hắn Trương nghe nói qua loại này thánh vực ma thú, toàn bộ chư loại ma thú bên trong thánh vực cũng là lắc đắc không có mấy. Không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy quang trụ lóe lên, Gỡ rừng liền bị chuyển tổng ra ngoài. Tương tự một màn, không ngừng tại truyền thừa trong thánh địa trình diễn. Người thành công vui vẻ ra mặt, kẻ thất bại gào gào khắp lớn, hiện thị do nhân sinh muôn màu. Ngoại giới khẩn trương chờ đợi thú nhân đế quốc cao tầng, giờ phút này cũng là hoảng không được. E sợ cho chủng tộc của mình lần này không thu hoạch được gì. Ngược lại là một chút chủng tộc nhỏ yếu biểu hiện không gì sánh được bình tĩnh. Nếu không phải hiện trường các đại lao quá nhiều, bọn hắn đều muốn trở về đi ngủ. Không có cách nào, quá khứ vô số tuế nguyện bên trong, đều không có một lần thành công án lệ, bọn hắn đã sớm đối với thu thần truyền thừa đánh mất lòng tin. Thú nhân đế quốc nội bộ, các tộc trừ dựa theo thực lực phân chia bên ngoài đủ loại khác biệt bên ngoài, dùng thu hoạch được truyền thừa số lần, nhân số, cũng có thể đem các tộc phân ra đẳng cấp tới. Trên tổng thể tôi nói, hai cái này trên cơ bản trọng hợp, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ xảy ra bất trắc, như nói, bệ hệ một bộ tổng. Tại mấy ngàn năm tuế nguyệt bên trong, bọn hắn liền thu được nhiều nhất truyền thừa trường kỳ ở vào đế quốc đỉnh chuôi chức vụ, hiện tại hay là suy yếu đi. Cho dù là thú thần truyền thừa, cũng vô pháp ngăn cản một chủng tộc hư suy. So sánh đại bộ phận suy sụp chủ tộc, bệnh hệ một bộ tộc hay là tính may mắn. Từ hoàng tộc rơi xuống đến vô tộc, tối thiểu vẫn tại thống trị tập đoàn bên trong. Gặp vô số điểm sáng hiện lên, hùng nhân hoàng trước tiên mở miệng nói ra, truyền thống đã bắt đầu, xem ra truyền thừa lập tức liền phải kết thúc. Sau đó làm như thế nào ứng phó, đến tiếp sau thế cục biến hóa, chúng ta cũng nên xuất ra một cái điều lệ tới. Dựa theo thú nhân đế quốc lệ cũ, tự nhiên là chuẩn bị mở làm. Bất quá lần này tình huống Phía trước vừa mới bị Hủ ở ẩn dẫn người đánh một trận, hiện tại tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Giờ phút này xâm lấn Án Phạ Vương quốc, rõ ràng không phải cái gì tốt lựa chọn. Liên xem như đối phương Thánh vực không thể ra tay, nhưng không chịu nổi người ta có thể đánh sát biên cầu a. Nếu là Án Phạ Vương quốc dẫn đầu khởi xướng chiến tranh, bọn hắn còn có thể hướng phản nhân tộc liên minh cầu viện, nếu là mình chủ động khởi xướng chiến tranh, hậu quả kia cũng chỉ có thể do chính mình ôm lấy. Trên thực tế, đầu này hạn chế quy tắc từ sinh ra mới bắt đầu, chính là vì thú nhân đế quốc chuẩn bị. Tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, Thú nhân Đế quốc không chỉ một lần tự tiện bốc lên chiến tranh đem liên minh kéo xuống nước, khiến cho các phương đều rất nổi giận, chuyên môn tại tục ký minh ước thời điểm đánh một cái minh vá. Tự chủ hành động quyền là thỏa mãn, nhưng ngợi vậy đưa đến một loại hậu quả, cũng phải tự mình gánh chịu. Lần trước thú nhân Đế quốc xâm lấn nhân tộc thất bại, bị nhân tộc liên minh một đường treo lên ánh, cũng không thấy gì tộc liên minh ra mặt, chính là bắt nguồn từ đầu này bổ sung hiệp nghị. Nên qua một lần thiệt thòi lớn về sau, hiện tại thú nhân cũng đã có kinh nghiệm. Không có mới mở miệng liền chém chém giết, giết mà lại ôm thương lượng thái độ thảo luận. Hung hoàng, ta nhìn dĩ vãng một chút tập xấu. Không bằng tựa dịp cơ hội lần này rứt khoát liền lui bỏ. Cả ngày chém chém giết giết, cũng bất lợi cho đế quốc đoàn kết. Chúng ta đều là yêu thích hòa bình chủng tộc, hiện tại nhân tộc thế lớn, ngoại giới còn lưu truyền vạn năm chỉ kiếp sắp tới, không bằng chúng ta cùng một chỗ hạ đạt một phần 20 năm ngừng chiến lệnh. Vì đế quốc kiệt tuân bọn họ an toàn, từ giờ trở đi, cấm chỉ bắt giết các tộc thiên tài tử đệ, nhất là thu hoạch được truyền thừa tử đệ. Ngân Nguyệt Lang hoảng cười ha hả đề nghị, trực tiếp làm ở đây các tộc lao, rất nhiều người đều hoài nghi mình Mọi người thế mà thành yêu thích hòa bình chủng tộc. Tất cả thú nhân đều tốc chiến, đây nhất định là tại nói ngoa, nhưng một nửa thú nhân hiếu chiến, Tuyệt đối không có bao chùn xong. Yêu thích hòa bình là tại vông nghĩa, nhưng thú nhân đế quốc hiện tại cần hòa bình, lại là không tranh một sự thật. Các tộc tình huống trước mắt không sai biệt lắm, cả đám đều ở vào mọi mệt trạng thái, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi lấy lại sức. Lang hoàng nói có đạo lý, hiện tại xác thực không thích hợp tiếp tục nội đấu. Phát động đối ngoại chiến tranh, chúng ta liên chiến hơi vật tư đều xoay sở không ra. Trước tạm ẩn nhẫn 20 năm, chờ thực lực của chúng ta khôi phục, lại đi cùng cùngạn phạ vương quốc quyết chiến. Sư nhân hoàng thuần thế phụ hòa nói, từ phái chủ chiến biến thành phái chủ hòa, sư nhân hoàng cũng là bất gì tiếp tục dày vo số dưới, thú nhân đế quốc liền phải đem chính mình cho đùa chơi chết. Vừa mới thu hoạch được truyền thừa, muốn chuyển hóa làm chủng tộc thực lực, không có mười mấy 20 năm, căn bản cũng không khả năng làm đến. Nếu là mọi người không phản đối, cứ quyết định như vậy đi. Quét mắt một chút đám người về sau, hùng nhân hoàng một mặt nghiêm túc nói. Nhìn như bình thẳng một phen đối thoại, trên thực tế cũng hiển lộ thú nhân đế quốc quyền lực thay đổi. Vốn nên là tứ đại hoàng tộc thương lượng vấn đề, hiện tại biến thành tam đại hoàng tộc thảo luận. Tốn rất nặng nghề ứng nhân hoàng tộc, giờ phút này đã đánh mất quyền nói chuyện. Nếu như không phải chủng tộc tính cả thủ, bọn hắn hoàng tộc vị trí đều không gánh nổi mang độc thân phận miễn cưỡng bảo vệ, nên liệu thấp thời điểm, vậy thì nhất định phải phải khiêm tốn. Bất quá chính trị cái đồ chơi này, ngoài miệng nói cái gì cùng cụ thể làm cái gì, hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Chương 962. 20 năm ngừng chiến lệnh có thể hạn chế lớn chiến tranh bộ phát, lại không cách nào ngăn cản xung đột nhỏ. Thú nhân đế quốc thật sự là quá bao la, vô luận là hoàng tộc cũng tốt, hay là vương tộc cũng được, đều không có năng lực đem lực ảnh hưởng khuyết trương đến mỗi một hiệu lãnh. Cái gọi là quản lý, cũng là thô phong thức danh nghĩa thống nhất. Đối với trong phạm vi thế lực các bộ lạc quản lý, trên cơ bản đều là mặc kệ có được độ cao quyền tự trị các bộ lạc tổ trưởng, ngẫu nhiên cùng lĩnh cư bọn họ đánh nhau, thật sự là không thể bình thường hơn được. Cho dù là cùng một cái chủng tộc khác biệt bộ lạc, bởi vì lợi ích phát sinh sống mái với nhau án lệ, cũng không phải số ít. Cấm chỉ săn giết các tộc thiên tài, vậy thì càng vô nghĩa. Loại này lẫn nhau hố đồng đội hành vi, ai sẽ cầm tới trên mặt bàn nói a? Vũng Trộm phát sinh sự tình, chỉ cần không có bị tại chỗ bắt lấy, vậy liền có thể coi là không tồn tại. Vừa dứt lời, hiện trường các tộc đại biểu đều mừng như điên. Không quan tâm lực chấp hành như thế nào, có quy tắc hạn chế đều sờ so không có tốt nhất là đối với một chút chủng tộc nhỏ yếu tới nói, những hạn chế này quá có cần thiết. San Thiết Tiên Tài cùng bọn hắn quan hệ không lớn, chưa từng có từng thu được truyền thừa như kệ, ngay cả bị đại tộc nhằm vào tư cách đều không có. Nhưng chiến chỗ tốt, bọn hắn thế nhưng là thiết thiết thực thực có thể hưởng thụ được. Các vị hoàng giả, vương giả, nếu như đế quốc không chuẩn bị khởi sướng đối ngoại chiến tranh mà nói, như vậy biên cương phòng ngự liền muốn biến động một chút. Để cho cân bằng, ta đề nghị khai thác thay phiên chế độ, do cường chiến lực chủng tộc thay phiên trấn thủ biên cương. Cân nhắc đến chính trị ảnh hưởng, chấp trưởng đế quốc quyền lực tộc, vương tộc, tốt nhất đừng xuất hiện tại trên bên dưới miễn cho kích thích nhân tộc, dẫn đến mâu thuẫn thăng cấp. Bệ hạ một vương đại nghĩa Lâm nhiên nói, để rất nhiều chủng tộc đại biểu một trái tim chìm đến đại quốc. Nếu là đặt thời điểm di vãng, tại cùng nhân tộc giáp giới địa khu trấn thủ biên cương, đó là một phần thỏa thỏa công việc bé bở. Vô luận là tham dự buôn lậu mạo dịch, hay là tùy thời tiến vào nhân tộc cảnh nội cơ bóc, đều có thể kiếm lợi đầy buồn đầy bát. Tình huống hiện tại rõ ràng không giống với, buôn lậu mạo trên biển, địa khu kia tại, ai đi qua sự một bộ tộc tại biên giới chờ đợi mấy năm cũng chỉ là để kỵ binh tượng trưng xâm nhập địch nhân binh lực yếu kém khu vực, tiến hành vũ trang huấn luyện dã ngoại. Tính thực chất cỡ lớn hành động quân sự, đó là một lần đều không có làm qua, e sợ cho rước lấy cấp đại ma vương. Như vậy An phận thủ thường, cuối cùng vẫn không thể đảo thoát đại ma vương mà trảo. Tới gần Tuyết Nguyệt Linh bệ hệ một đại bộ lạc, toàn bộ bị ma vương đánh đập. Bị Hù bệ hệ một bộ tộc vội vàng dọn nhà, rời xa cái này Ác Lân. Hoàn tộc, Vương tộc không muốn cùng Hù ở xóm, nghĩ. Khoảng cách bên trong, cũng không tìm tới một nhà miệng người hơn vạn thú nhân bộ lạc cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Dù là hù ở Ẩn cũng không có đối bọn hắn làm cái gì, một lần hành động quân sự đều không có khởi xướng qua, mọi người hay là bản năng lựa chọn rời xa. Bệ hạ một vương đề nghị rất phù hợp thực tế, người hạn phạ gần nhất rất không an phận, xác thực cần thực lực cường đại chủng tộc đi qua trấn thủ. Ta nhìn trước do gia chí nhân bộ tộc, Liệp cầu nhân bộ tộc, như Đầu nhân bộ tộc đi qua chấn thủ 10 năm, đến lúc đó lại sắp xếp người thay phiên. Một bên ứng nhân hoàng phận thế nói ra, quyết sách lớn không có quyền nói chuyện, nhưng là loại này quyết sách nhỏ, nhất định phải đi ra soát cảm giác tồn tại. Bị điểm danh tam tộc, chỉ có thể coi là bọn hắn không may. Bất hạnh chúng tuyển, chủ yếu là lực chiến đấu của bọn hắn không tầm thường, tỷ lệ sinh dục cũng không thấp. Nhất là dã cư nhân cùng Liệp Cẩu nhân sinh con đều là một tổ một tổ, đồng nhân tộc tiến hành đổi mệnh thật sự là rất thích hợp cực kỳ. Tại các tộc thực lực đại tổn thời đại, bọn hắn những này thực lực bảo tồn tương đối hoàn chỉnh trung đẳng chủng tộc, liền thành trong đế quốc không ổn định phân tử. Bảy tộc liên minh liên hợp tạo phản thượng vị vương tộc sự tình, phát sinh một lần liền đầy đủ á. Vô luận là bảy đại vương tộc hay là tứ đại hoàng tộc đều không muốn một lần nữa. Ừ, hạ, thực lực chúng ta có hạn, sợ là không chịu nổi đặng. Dã cư nhân tộc trưởng lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một đám hoàng giả Vương giả tràn đầy sát khí ánh mắt, bước cho trở về. A, chư vị bệ hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn hoàn thành tốt chấn thủ biên cương. Nhiệm vụ 4. Dã Trư nhân tộc trưởng tức thời kịp thời đổi rộng, thành công hóa giải một lần nguy cơ sinh tử. Giết ra dọa khí không có phát sinh, nhưng hiệu quả lại trước một bước đã đến. Vốn là muốn mở miệng phản đối hai tộc khác, vội vàng kiên trì đón lấy nhiệm vụ. Điện hạ, phía trước chính là Bắc Đại lục đệ nhất thành, Thương Lan thành. Tương truyền thành trì này đã tồn tại 800 năm, bắt đầu xây dựng vào Quang Minh đế quốc thời đại, đã từng nơi này hay là chống cự thú nhân xâm lấn đầu. Trải qua nhân tộc lịch đại các tiền bối cố gắng đằng sau, mới có hiện tại Án Phạ Vương quốc cùng thú nhân Đế quốc mới biên giới tuyến. Nghe thủ hạ giới thiệu, Titơ thân vương hai mắt tỏa sáng. Bàn về lịch sử, Án Phạ Vương quốc khẳng định không có cách nào cùng Á Vạ Lật Vương quốc đánh đồng. Cho dù là tòa này 800 năm lịch sử hùng thành, tại Á Vạ Lật Vương quốc cũng không đáng đến nhắc lên. Nhưng mà bàn về tổng hợp quốc lực đến, song phương lại đổi chỗ đi qua. Cổ lao Á Vạ Lật Vương quốc đã mặt lặt, quốc vẫn còn Cuối cùng đoạn này thành cưỡi ngựa, vừa mở mang kiến thức một chút toàn này nhân tộc nhất thượng vợ Vương Đô. Đến tuột cùng lớn lên hình dáng ra sao mà? Tito thân vương cười ha hà nói, Là một tên vương thất thành viên, Tito thân vương hoàn toàn có thể là một tên hạnh phúc mặc đạo. Cho dù là Á vạ Lật vương quốc thật diệt vong, hắn cũng có thể đỉnh lấy vương thất thân phận thu hoạch được ưu đãi. Bất quá là một tên thanh niên nhiệt huyết, đó là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nước mất nhà tan, tổ tông cơ nghiệp mất đi. Tại quốc vương quyết định biến pháp đằng sau, Tito thân vương liền chủ động tiếp nhận khảo sát đoàn đoàn trưởng vị trí, thân giao án vương quốc chi đạo. Đương nhiên, phú quốc hai chữ có thể gật đi. vương quốc chính mình cũng nghèo đỉnh vang, rõ ràng không dạy được bọn hắn phú quốc chỉ đạo. Nhưng là Cẩm binh, phản phạ Vương quốc lại là chuyên nghiệp. Cho dù là đê đăng nhất nông nô binh, cũng là toàn bộ đại lục mạnh nhất nông nô binh. Một chút tinh nhuệ nông nô binh quân đoàn, sức chiến đấu thậm chí vượt qua không ít quốc gia quân thường trực. Cái này tại bất luận cái gì một thời đại, đều là phi thường bắn nổ sự tình. Không cần học hết, chỉ cần hạ vạ lật vương quốc nông nô binh, có thể có cái này 8 điểm sức chiến đấu, đều đủ để để lĩnh cư bọn họ bỏ đi thăm dò chỉ tâm. Điện hạ, an toàn của ngài. Không đợi tùy hành đại thần nói hết lời, Titơ thân vương liền vất tay ngắt lời nói, yên tâm đi, ta còn không có như vậy kéo cừu hận. Huống chỉ Lối này là người Hạn Phạ Vương Đô, bọn hắn là sẽ không nhìn ta tại trước mặt mọi người xảy ra bất trắc. Ta còn nhớ rõ mấy năm trước đó, Cơ Lập xui xẻo kia ở chỗ này gặp chuyện, vì lãng lại sự cố, Hạn Phạ Vương quốc còn bồi đi ra một cái phụ thuộc tiểu quốc. Đáng tiếc Hắc Sơn Vương quốc không được việc, bị dị tộc một trận đánh đập, hiện tại không thể không túi đầu trước Hạn Phạ Vương quốc. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó bọn hắn ăn hết thịt, còn muốn ngoan ngoãn phụ ra. Nói xong, Di Tự Thân Vương đi ra xe ngựa, nhảy lên một cái nhảy lên chính mình ngựa yêu, đến Thương Lan Thành mà đi. Cảm thụ được dị quốc phong ánh sáng, trên đường đi vừa đi vừa nghĩ. Nhìn qua như nước chảy đám người, Tita thân vương một đoàn người thân sắc, dần dần bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Đều là phổ thông quốc dân, nhưng người Hàn Phạ rõ ràng càng có sinh khí khí. Lùi tới thanh niên trai tráng bộ pháp vương vàng, vừa nhìn liền biết là tiếp thụ qua huấn luyện quân sự. Một khi bộ phát chiến tranh, chỉ cần một tờ chiếu thư, những người này cầm vũ khí lên lập tức chính là một chi quân đội. Chương 963, có qua có lại. Trên chiến xa vương quốc, thật đúng là danh bất hư truyền a. Cùng nhau đi tới Tita thân vương nhịn không được cảm khái nói, làm toàn bộ đại lục kinh lịch chiến tranh nhiều nhất quốc gia. Cực kỳ hiếu chiến án phạt Vương quốc, từ trên xuống dưới tất cả tổ chức khung đều là vì chiến tranh phục vụ. Quanh năm thú nhân xâm lấn, tích lũy được trùng tộc kiêu hận, che giấu trong nước các loại mâu thuẫn. Một màn trước mắt đều là án phạt Vương quốc chân thực khắc họa. Binh sĩ vốn luyện là cần dinh dưỡng bảo hộ, nông nô binh cũng muốn trước nhét đầy cái bao tử mới có thể có sức chiến đấu. Cái này cần quý tộc tập đoàn làm ra hy sinh. Nếu là không chút kiêng kỵ nhiên ép nông nô, đảm luận sức chính một ở trên chiến trường sót, nhà tư quân nhất định phải có thể đánh, có thể lãnh, binh sĩ thân thể nhất định phải tốt. Sinh tồn áp lực đổi đột quý tộc tập đoàn tiến hành cải biến. Xã hội bản chất mặc dù không có phát sinh biến hóa, nhưng quý tộc đối với nông nô liền ép sát thực giảm bớt. Nông nghiệp sản xuất sáng tạo giá trị thặng dư, vượt qua chính thành đều bị tiêu hao tại trên quân sự. Ngọc trong vàng son quý tộc sinh hoạt, tại Án Phạ Vương quốc ngay tại trở thành truyền thuyết. Hủy Diệt thú nhân đế quốc ánh dạng đông xuất hiện, lên tới quốc vương, xuống đến phổ thông quý tộc, hiện tại cũng kìm nén một hơi. Mấy trăm năm thời gian để dành tới hận, đã sớm xâm nhập đến mỗi một cái người Phạ trong lòng. Thống trị tập đoàn mục tiêu phi thường minh xác, các đại phái hệ đều tại vì Hủy Diệt thú nhân mà cố gắng. Như vậy cao lược hướng tâm, chỉ có tại trên sách lịch sử xuất hiện qua, rơi vào hạ vạ lật vương quốc đại biểu trong mắt, đó chính là vô tận dung động. Điên hạ, ảnh phạ vương quốc tình huống là tù. Nếu là không toàn dân giai binh, chỉ sợ sớm đã bị thú nhân cho hủy diệt. Bất quá chân chính đi hướng cường đại, hay là mấy năm gần đây, do hủ ở ẩn nguyên soái chấp chưởng vương quốc quân đội sau. Trước mắt Bắc Đại lục cùng Trung Đại lục các quốc gia quân sự cải cách, đều là lấy hủ ở ẩn nguyên soái lý luận quân sự là chỉ hướng. Tổng kết lại có thể khái quát là sáu cái chữ: mạnh luyện, lớn hậu cần. Sa Dệ hầu tức cười ha hả nói: làm chú án phạt công xứ, lần thi này xem xét là hắn một tay thúc đẩy. Bây giờ thấy được có thể rung động đi tơ thân vương, xa Dệ Hầu tức cũng có cảm giác thành công. Nếu Vương quốc đi theo học tập, một lần nữa đi hướng cường đại, trên sách lịch sử tuyệt đối không thể thiếu hắn phân son. Hầu Tước nói không sai, đáng tiếc Hù ở Ẩn Nguyên sói còn trẻ, không có tâm tư viết sách lập thuyết, bằng không ta tuyệt đối sẽ trắng đêm được đọc. Dieter thân vương khẽ cười nói, tại Atlant đại lục có thể viết sách lập thuyết, vậy cũng là ảnh hưởng một thời đại đại nhân vật. Ban về xã hội lực ảnh hưởng Hù ở Ẩn còn lâu mới có được đến tình trạng nào, nhưng lý luận quân sự là thủ. Cái đồ chơi này càng thêm chú trọng tính từ dụng. Thu ấn là không có viết lý luận quân sự tương quan chữ tác, nhưng không phải là những người khác cũng không có viết. Hàn Phạ Vương quốc một đám đại quý tộc, tay người nào đầu không có một bản thị binh pháp a. Chỉ bất quá đây đều là các nhà căn cứ sưu tập đến tin tức, tăng thêm riêng phần mình lý giải, tự hành biên đi ra. Điện hạ, Thu Ngân nguyên soái giờ phút này người ngay tại vương đô, hoàn nên yến hội kết thúc qua đi, ngài hoàn toàn có thể cùng hắn tự mình giao lưu. Đến lúc đó khẳng định sẽ có không ít thu hoạch. Sa Dệ Hầu Tức bất động thanh sắc cổ động nói, làm một tên quan ngoại giao, Sa Dệ Hầu Tức cũng là kiến thức rộng rãi, vào nam gia bắc qua nhiều năm như thế. Hắn cho rằng án phạt hình thức là thích hợp nhất nhà mình Vương quốc. Lần này án phạt Vương quốc một phương do hủ ở ẩn vụ trách tiếp đãi làm việc, chính là hắn mãnh liệt yêu cầu, vì chính là hướng khảo sát đoàn một đám đại biểu chào hàng án phạt hình thức. Không có tiếp tục lời này, Titer thân vương ngược lại hỏi nghỉ ngờ trong lòng, hầu tước các hạ, từ bước vào án phạt Vương quốc thời gian dài như vậy, vì sao trên đường đi rất ít nhìn thấy dân tự do đâu? Đây là một cái vấn đề thực tế, án phạt Vương quốc dân tự do chiếm tỷ lệ vẫn chưa tới tổng nhân khẩu 3%, mà tại ạ Vương quốc sự so sánh này lại lại cao tới 26%. Đồng thời tỷ lệ này còn không phải cao nhất, giống thờ dạng thị Ả Vương quốc, vợ gì Ả Vương quốc dân tự do chiếm tỷ lệ đều là vượt qua năm thành. Cá Việt Nam đại lục quốc gia, dân tự do chiếm tỷ lệ thậm chí vượt qua 70%. Bình thường tới nói, dân tự do chiếm tỷ lệ càng cao quốc gia, nơi đó kinh tế sức sống cũng liền càng cao, tương ứng liền có càng nhiều tiền vùi đầu vào trên quân sự, liên đới lấy thực lực quân sự cũng càng mạnh. Thông hành tại Nam đại lục lý luận, đến án phạt Vương quốc trực tiếp bị đảo ngược đi qua. Án Vương quốc phát triển kinh tế thế nào, không có xâm nhập nghiên cứu, Dieter thân vương không tiện đánh giá, nhưng thực lực quân sự xác thực cùng lý luận này đi ngược lại. Điện hạ, ản phạ vương quốc tình huống ngạc thủ. Quanh năm chinh chiến dẫn đến quý tộc tỷ lệ tử vong giá cao không hạ, cho nên rất nhiều vốn nên biến thành bình dân quý tộc chỉ thứ, cũng có trở thành quý tộc cơ hội. Ở chỗ này cơ hội tất cả con em quý tộc, đều muốn đến trên chiến trường đi một lần, bao quát cái nào không có tức vị họ hàng xa, cũng nhất định phải gia nhập chiến đấu. Quanh năm chinh chiến xuống tới, dẫn đến ản phạ vương quốc vô luận quý tộc, hay là dân tự do số lượng cũng không nhiều. Xa dệ hầu tức thoáng có chút trần trở giải thích nói nhưng cũng bị mở tiết lộ xã hội các giai tầng liên quan tới không gian sinh tồn tranh đoạn. Quý tộc số lượng nhiều, quý tộc hậu đại nhiều, nhưng không có nhiều như vậy tức vị có thể kế thừa, đưa đến dân tự do số lượng tăng vọt. Tăng vọt dân tự do, bởi vì cùng thống trị tập đoàn càng thêm thân cận quan hệ, cùng hoàn cảnh sinh hoạt mang tới cao hơn tầm mắt, sức cạnh tranh khẳng định so nông nô càng mạnh. Nguyên lai đám nông nô làm tự rèn, thợ đóng giày, các loại thủ công nghiệp. Dân dân bị dân tự do thay thế. Nương theo lấy thời giải ngũ, thích hợp nông nô kiếm sống mà càng ngày càng ít, từng bước bị đào thải đã trở thành thời đại phát triển tất nhiên. Theo lý mà nói, A vạc Lật Vương quốc phải cùng Nam Đại lục quốc gia khác mở rộng, dần tự do số lượng không ngừng tăng trưởng, từng bước trở thành xã hội chủ lưu quân thể. Đánh mặt chính là chiếm tỷ lệ vượt qua 1 phần 4 về sau, cái số này liền ngưng lại. Rất rõ ràng đây là có người đem có được tự do thân thể bình dân, lần nữa biến thành nô nô. Dính đến cấp độ sâu mâu thuẫn xã hội, không muốn dính họa vào thân xạ rệ hầu tước, cũng không dám nhiều lời. Có ánh mắt đi tơ thân vương, thấy rõ chân tướng đằng sau, âm thầm dài một hơi. Cải cách chỉ lộ nhất định không phải thuận gió, cục diện rối kéo thời gian quá dài, muốn tiến hành cấp độ sâu cải cách, thế yếu xúc động các phe lợi ích. Hiện tại tất cả mọi người duy trì cải cách, nhìn như phe cải cách thế cục một mảnh tốt đẹp, đó là bởi vì phe cải cách trước mắt chưa khai thác tính thực chất biện pháp, không có chạm đến bất kỳ bên nào hạch tâm lợi ích. Một khi cải cách toàn diện khởi động, cần từ mọi người trên thân cắt thịt, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Titer điện hạ, chào mừng ngài đến thăm." Cửa Vương cũng trước, Hưu Ẩn mang theo một đám vương công quý tộc tiến lên nên dò nói, "Đây là làm tiếp đãi đại thần việc, muốn tránh đều không được. Trừ hắn vị này vương quốc đại biểu bên ngoài, còn có vương thất đại biểu. Chỉ bất quá vương thất vị kia lão đại công, lựa chọn mỏ cá góc đủ số, đem tiếp đãi làm việc toàn bộ ném cho Hưu Sẩn." tiếp đối là hù ở ẩn cũng không phải cái gì chịu khó chủ, tiếp đãi nghị thức xong tất cả đều là làm sao đơn giản, liền làm sao tới. Dây đặc nên đón, đó là không tồn tại. Hàn Phả Vương quốc chỉ là muốn tại trên quốc tế soát danh vọng, nhưng không có tại những này hư đầu ba láo trên nghi thức, vùng tiền như rác hào khí. Có thể đến thăm quý quốc, cũng là vinh hạnh của ta. Hy vọng lần này tới, có thể có một đoạn vui sướng giao lưu, là hai nước quan hệ phát triển. Dieter thân vương mỉm cười đáp lại nói, dù sao cũng không nhận ra, lễ tiết tính khách sáo vài câu, hủ ở liền mời đoàn đại biểu tham gia hoan niên hội. Yến hội bố trí chỉ, chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Nhưng quy cách vẫn còn rất cao kệ xa 4 đích thân tới hiện trường Vương Quốc một đám đại thần cũng tuần tự xuất hiện ở trên tiến hội chỉ là với tư cách chủ nhân công ty tơ thần Vương tâm tư căn bản cũng không tại trên yến hội lại nhiều Mỹ vị món ngon cũng so ra kém nhiệm vụ trọng yếu không chi bị giới hạn kinh phí ản Phạ Vương quốc thức ăn tiêu chuẩn kỳ thật cũng không thế nào sử dụng thịt ma thú cũng chỉ là nhân công chăn nuôi ma thú cùng gia súc tạp giao hậu duệ không có cách nào ma thú tại An Phạ Vương Quốc thuộc về chiến lược tài nguyên hiện tại chỉ cần bắt ma thú chỉ cần là sức chiến đấu vẫn được không phải là bị địa phương quý tộc cho lưu lại chính là đưa vào ma thú quân đoàn Đương nhiên, hoang dại thịt ma thú chất kỳ thật cũng không có gì đặc biệt, mang lên bàn ăn chủ yếu coi trọng cũng là bài diện, mà là thật đang theo đuổi hương vị. Hu ơ ơ muốn soái, quý quốc văn hóa thật đúng là có một phong cách riêng a. Dieter thân vương đùa giỡn đậu đen rau mùi nói, đây đều là sự thật, cùng đại lục các quốc gia so sánh, ảnh phạt vương quốc văn hóa cũng là riêng một mặt cỡ. Bất luận cái gì thế giới, khác loại đều là thụ bài xích. Vương quốc vội vã làm chính trị văn hóa chuyên vận, kỳ thật cũng là muốn cải biên loại này không thích xung chung. Chương 964. Một phương khí hậu, giữ dục một phương người. Điện hạ, ngài biết từ từ thói quen Kỳ thật chúng ta cũng không có các người trong tưởng tượng như vậy cứng nhắc, cũng tỉ như nói, yến hội này. Bởi vì chiến tranh khá nhiều nguyên nhân, chúng ta trọng yếu yến hội, bình thường đều sẽ xen lẫn thương nghị quân quốc đại sự, cho nên không có tiểu thư quý tộc bọn họ tham dự. Nếu như là phổ thông yến hội, kỳ thật cũng cùng quý quốc không sai biệt lắm, không có hiện tại nghiêm túc như vậy." Thu Ờn cười ha hả giải thích nói, "Chính mình không muốn thay đổi, vậy liền đi cải biến người khác. Đây là một cái đại quốc hào khí. Mộ thị công quốc đã án phảng hóa, Trung Đại Lục Tam quốc ngay tại án phảng hóa, nếu là Á vạ Lật Vương quốc cũng đi theo án phảng hóa, như vậy tương lai ạt loạn đại lục chủ lưu." Không chừng chính là án phạt hóa. Chúng tộc mâu thuẫn che giấu hình thái ý thức chi tranh, nhưng không phải là những ngày mâu thuẫn liền không tồn tại. Nếu nào đó một thiên nhân tộc độc bá đại lục, những vấn đề này liền sẽ trở thành mới mâu thuẫn tiêu điểm. Hu ở ẩn ngân soái, quý quốc những năm gần đây lấy được thành tựu, khiến cho thế nhân chú mục. Bất quá có một vấn đề, vẫn là phải mạo muội tỉnh giám một chút. Nếu một ngày nào đó thú nhân đế quốc bị hủy diệt, chủng tộc chiến tranh đột nhiên không có, án phạt vương quốc lại đem đi con đường nào? Tita thân vương quan tâm hỏi. Càng lắng nghiên cứu án phạt vương quốc thể chế cấu tạo, liền phát hiện đây là vì chiến tranh mà thành vương quốc. Tại chiến tranh thời kỳ, Loại quốc gia này có thể bộc phát ra sức chiến đấu mạnh nhất, chỉ khi nào chiến tranh kết thúc, tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản thôi động Vương quốc phát triển rất nhiều biện pháp, rất có thể biên thành chế ước Vương quốc phát triển, thậm chí là vua phá hoại quốc ổn định lũ á tính. Điện hạ, ngài quá lo lắng. Trên đời này trừ tín ngưỡng, không có cái gì là không đổi. Hiện tại chế định biện pháp, chỉ cần thỏa mãn hiện tại nhu cầu là đủ rồi. Về phần tương lai phát triển, tự nhiên là căn cứ tình huống thực tế đạp đổ những cái kia không đúng lúc biện pháp, một lần nữa chế định mới có sách. Bất luận cái gì Newton chế tạo một bộ cơ chế, vĩnh viễn làm từng bước vận doanh số dưới, đều sẽ bị thế giới đảo thải. Nếu có một ngày thú nhân đế quốc đột nhiên không có, như vậy vương quốc quốc sách tất nhiên sẽ phát sinh trọng đại cả biên. Trên thực tế, chúng ta đã sớm chế định tương ứng biện pháp. Chỉ bất quá hủy diệt thú nhân đế quốc mục tiêu chưa đạt thành, tạm thời không tiện công bố ra ngoài. Hù ở Ờn mặt không đổi sắc lửa rồi nói: "Cầu thí tương ứng biện pháp, hủy diệt thú nhân đế quốc đây chẳng qua là một đoàn kết vương quốc chính trị khẩu hiệu, trừ thế hệ tuổi trẻ bên ngoài, ai sẽ tin a?" Bao Quát Hủ ở ẩn vị này chiến lược người đề xuất, cũng chỉ là muốn từng bước đổ ăn thú nhân đế quốc. Một ngụm nuốt vào thú nhân đế quốc, rắn nuốt voi là sẽ bị nghẹn chết. Lạc Quan nhất đoán chứng Vương quốc có thể ở sau đó 200 năm bên trong, chiếm đoạt thú nhân đế quốc quái vật khổng lồ này. Như thế thời gian dài ràng rạc, ai cũng không biết ở giữa sẽ phát sinh thứ gì, không quan tâm chế định cỡ nào hoàn thiện phương án, cũng sẽ bởi vì theo không kịp thời đại mà làm phế. Hết lần này tới lần khác chính mình cũng không tin sự tình, ngoại giới lại cho là, ản phạ vương quốc có thể hủy diệt thú nhân đế quốc. Loại này mê chi tự tin, rất phù hợp sự phát triển của loài người quy tích. Tại quá khứ tuế nguyệt nhân loại bên trong đánh bại cái này đến cái khác được nhân, mới trở thành đại lục bá chủ Theo Hù Ẩn biết, nhân tộc Liên Minh Nội Bộ còn có người đề nghị 50 năm bên trong hủy diệt các tộc, độc bá ạt Lạn Đại Lục. Trên lý luận tới nói, nhân tộc xác thực có phần này thực lực. Nếu như các phương đình chỉ nội đấu mà nói, hiện tại liền có thể khởi xướng thống nhất đại lục chi chiến. Nguyên Soái nói rất đúng, chế độ xác thực muốn đi theo thời đại bộ pháp biến động, ta ạ vạ Vương quốc chính là ở phương diện này phản ứng chậm một bước, mới tụt lại phía sau. Lần này tới khảo sát chính là hướng quý quốc học tập nước giàu bình mạnh kế vương ha trả lời. Vương tương lai không quan tâm, tham chủ yêu là muốn biết, hình thức có thể hay không bình ổn đất. Vì thật phương diện này vấn đề cũng không lớn, bọn hắn chỉ là học tập học tập, phía trước còn có mấy cái quốc gia kiểu mẫu tại. Cho dù là xảy ra vấn đề, đó cũng là trước mặt quốc gia trước xảy ra chuyện, bọn hắn hoàn toàn có thể theo ở phía sau hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, đi ra con đường của mình tới. Thấy rõ đây hết thể hủ sần, Cố kiểm nén lại ý cười. Hàn Phạ vương quốc cực kỳ hiếu chiến, cũng không phải tốt như vậy học. Một khi bước lên con đường này, quốc gia liền mãi mãi cũng đừng nghĩ giàu. Có ngoại địch thời điểm, đây chính là tốt nhất tổ chức hình thức, nếu là không có ngoại địch, trước mắt thể chế chính là vương quốc tai họa ngầm lớn nhất. Các chư hầu một cái so một người lính cường mã Trung ương chính phủ muốn ngăn chặn các lộ chư hầu, vậy sẽ phải cam đoan lịch đại quốc vương đều nhất định muốn tại tiêu chuẩn tuyến phía trên, chỉ cần có một cái năng lực kéo đổ, vương quyền liền sẽ trên phạm vi lớn bị suy yếu. Đương nhiên, đối với không ngừng xuống dốc cả vạ lật vương quốc mà nói, chỉ cần có thể cường đại lên, nhưng vấn đề này cũng không tính là cái gì lại sự. Dù sao, một cái xuống dốc vương quốc, trung ương chính phủ đối địa phương lực khống chế cũng tương tự cao không đến đi đâu. Nếu là mọi người cùng nhau trở nên cường đại, ít nhất có thể tránh cho ngoại địch thăm dò. Nội bộ chư hầu không ăn phận, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc. Tồn tại nội bộ hai hoàng ầm Dùng chính trị thủ đoạn từ từ điều hòa mâu thuẫn là được rồi, dù sao hạt Lạn Đại Lục còn không có quý tộc bởi vì thế lớn mà tạo phản. Tiếp tục trao đổi một phen lý luận quân sự tri thức, song phương hô tặng quà tặng, kết thúc vòng thứ nhất hội đàm. Trở lại sứ quán bên trong, tùy hành ma pháp sư nhìn trên bàn một đống giá trị liên thành ma pháp dự tệ, con mắt hạt trâu đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Điện hạ, đây đều là hữu ở ân nguyên xoáy cho lễ vật." Bettnat pháp sư hoảng sợ hỏi. Đối với quý tộc tới nói, thu đến trọng lễ tuyệt đối đường vã kinh hỉ. Bình thường loại tình huống này đều là có kèm theo điều kiện. Lần này tới Bọn hắn cũng chuẩn bị cho hù ở Ẩn trọng lễ, đó là bởi vì có việc cầu người. Những này ma pháp dự tệ, đặt ở bên ngoài thánh vực ma pháp sư đều có thể đánh võ đầu, trừ ở Ẩn nguyên soái bên ngoài, ai còn có thể như thế hào khí đưa ra đến. Titơ thân vương nhẹ gật đầu nói ra, nếu sớm biết phần lễ vật này nặng như vậy, vừa rồi hắn tuyệt đối sẽ chối từ không nhận. Hiện tại đồ vật đều thu, lại cho người ta lui về, vậy sẽ phải đắc tội với người. Lần này tới, bọn hắn là học tập tiên tiến quân sự lý niệm, cũng không thể vừa lên đến má đắc tội người ta quân đội đại lão. Điện hạ, ngài rất không cần phải lo lắng. Hoa ngân Nguyên Soái nếu cho ngươi đưa lên phần này chọc lễ, nhất định là hắn sợ cầu là ngài có thể giải quyết. Làm quyền cao chức trọng Bắc Đại lục đệ nhất vương quốc Nguyên Soái, tiền tài, quân thế, mỹ nhân hắn toàn diện không thiếu, nói cứng thiếu khuyết mà nói, đó chính là lãnh địa nhân khẩu hơi có vẻ không đủ. Những này vừa lúc là vương quốc có. Hòa bình phát triển nhiều năm như vậy, vương quốc cũng tích lũy không ít rồi giàu nhân khẩu. Sa Dệ Hầu tức lời nói xong, Peter thân vương nỗi lòng lo lắng lập tức xuống. Biết đối phương có chỗ cầu liền tốt, sợ nhất mơ mơ hổ hổ lấy chọc lễ. Trực giác nói biết, trước mắt này, mật khẳng chỗ liên hệ. Không phải vậy tuyệt đối không có khả năng nhanh như vậy thấy rõ chân tướng. Biết thì biết, Tita thân vương vẫn là không có vạch trần ý tứ, quý tộc thế giới vốn chính là tài nguyên trao đổi quá trình. Nếu là đơn thuần bỏ tiền mua người, hắn khẳng định sẽ một ngụm từ chối. Loại này đại quy mô nhân khẩu giao dịch, đối với quý tộc tới nói cũng là có hại danh vọng. Tiếp rằng hủ ở ẩn xuất ra chính là ma pháp dự tệ, hay là có tiền cũng mua không được chân quý dự tệ, tính chất lập tức không giống với lúc trước. Đàm luận tiền tổn thương cảm tình, giữa quý tộc trực tiếp hô tặng lễ vật, đó chính là có qua có lại giao tình. Tita thân vương dám khẳng định, tin tức này chỉ cần truyền về trong nước Trong nước đại quý tộc cũng sẽ không để ý cùng hộ ơn trèo lên phần giao tình này. Hầu tước các hạ,ản phạ vương quốc tình huống ngươi quen thuộc nhất, việc này liền giao cho ngươi đi cân đối. Vậy hạ bên kia ta sẽ đi phụ trách giải thích, nghĩ đến không có vấn đề gì. Ta ạ vạ Lật Vương quốc thích nhất kết giao bằng hữu, tự nhiên cũng không thể để bằng hưu ăn thiệt tỏi. Bét nạt pháp sư làm phiền ngài hỗ trợ đánh giá cái giá, ta chuẩn bị cẩn thận đáp lễ. Để báo đáp lại, nơi này dược ngài có thể tùy ý tuyển một bình. Dieter thân vương mặt không đổi sắc nói ra. Chương 965, đà tự đa phúc. Rất nhiều chuyện, chính là một cái chênh lệch tin tức. Càng la phong bê của hóa thế giới trên lệnh tin tức liền càng nghiêm trọng hơn. Có người từ giữa đó giật dây, Tu Aẩn bằng hữu lập tức nhiều hơn. Rất nhiều mặt cũng chưa thấy qua, hiện tại cũng thành bằng hữu. Trên thực tế, muốn kết giao bằng hữu không khó. Phiền phức chính là hỗ tặng lễ vật quá mức là thủ, không có chính phủ xác nhận rất dễ dàng chọc phiền phức. Nếu là không cân nhắc chính trị ảnh hưởng, Tu ẩn đã sớm bằng hữu trải rộng đại lục. Đương nhiên, hiện tại đi ra kết giao bằng hữu, kỳ thật cũng không mượn. À, vương quốc đoàn đại biểu, hiện tại vai trò là một cái công cụ hình người. Tu Aẩn chỉ là cho bọn hắn mượn miệng để giới biết, hắn hiện tại cần gì? Có nhu cầu mới có giao dịch, có giao dịch mới có bằng hữu. Loại chuyện này để thế lực đối đi biết, khẳng định sẽ từ đó cản trở, không để cho kế hoạch của hắn hoàn nguyện. Bất quá hủ ở ở vị trí hiện tại, là dựa vào đánh dị tộc hồn đi lên, cũng không có chạm đến các phe hạch tâm lợi ích, tại nhân tộc thế giới nội bộ danh dự vẫn luôn rất không tệ. Nhìn hắn không thuận mắt quý tộc có lẽ không ít, thế nhưng là muốn cùng hắn cùng chết tuyệt đối không nhiều. Không có xung đột lợi ích, liền xem như nhìn hắn khó chịu, nhưng nhìn tại ma pháp dược tể phân nhị thượng, mọi người một dạng có thể trở thành bằng hữu. Ở vào tuyệt đối số ít đệ nhân, ngay tại lúc này là không có năng lực đắc tội nhiều như vậy bằng hữu ngăn cản mọi người hô tặng lễ vật. Bằng hữu nhiều đường tạm biệt, trong những ngày kế tiếp, Hồ Ẩn Chung thực thực hiện tiếp đãi đại thần nghĩa vụ. Kỷ càng hướng Ti Tơ Thân Vương giới thiệu Vương quốc quân đội thể chế, thuận tiện còn phụ tặng một bản luyện binh thao điển. Nguyên Soái, ngài luyện binh thao điển bên trên, vì sao đại bộ phận nội dung đều là liên quan tới hậu cần? Đối mặt Ti Tơ Thân Vương tra hỏi, Hồ Ẩn cũng rất bất đắc dĩ. Không phải hắn muốn biết hậu cần thật sự là chỉ riêng binh không có bao nhiêu nội dung có thể viết. Cụ thể làm sao mang binh đánh trận, lại là ăn cơm bản sự, Hồ còn cần bảo những yếu thế này, không có khả năng tùy tiện loan truyền. Điện hạ, Liên quan tới luyện binh bộ phận, ngài cũng đã nhìn ra, kỳ thật không có bao nhiêu huyền bí. Dù sao, quân đội là tập thể tính hoạt động, chúng ta nhất định phải cân nhắc đại đa số người đội chấp nhận, cho nên huấn luyện nhất định phải là càng đơn giản càng tốt. Nhưng mà binh sĩ không phải chỉ riêng huấn luyện liền có thể trở thành tinh nguyện, còn cần hậu cần bảo hộ. Không dối gạt ngài nói, mấy năm gần đây vương quốc quân đội cũng phát sinh một lần hậu cần đại biến đổi. Binh lính bình thường thức ăn chi tiêu trực tiếp gấp bội, gia tăng bộ phận này dự toán là từ sĩ quan trên thân chặt đi xuống. Đương nhiên, phạ vương quốc tình huống lúc đó là thủ. Đại lục chiến tranh phát, vương quốc ở vào sinh tử một đường. Cốc Vương bệ hạ đều tự mình dẫn đầu bất an, các sĩ quan hưởng thụ lấy so quốc Vương cao hơn thức ăn tiêu chuẩn, tự nhiên không có gì đáng nói. Quý quốc nếu là tiến hành quân sự cải cách mà nói, khẳng định không có khả năng như thế đến, không phải vậy xảy ra đại sự. Hu Aẩn giống như cười mà không phải cười nói. Dựa theo lý niệm của hắn hoàn thành quân sự cải cách về sau, quân phí chi tiêu là không chút gia tăng, nhưng hậu cần áp lực lại là trên phạm vi lớn tăng trưởng. Không có khả năng đề cao quân đội sức chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là hiện lộ rõ ràng thân phận quý tộc cái kia một đống đồ vật đều bị hắn dọn dẹp ra quân đội. Nhưng thứ ăn tiêu chuẩn đề cao không chỉ ở chỗ lương thực, còn có an tịnh, giao quả Chứng gả những vật tư này gia nhập chuỗi cung ứng, thảo nguyên địa khu chú quân thậm chí còn cung cấp sữa tươi. Những này đối với hệ hậu cần thống thế nhưng là một khảo nghiệm, không có nhất định năng lực tổ chức, ánh sáng điều phối đều sẽ sai lầm. Trên thực tế, ảnh phạ vương quốc quân đội thức ăn tiêu chuẩn vẫn như cũ không cao, trừ thời kỳ chiến tranh hoàn toàn dựa theo hắn quy định đủ ngạch cấp cho vật tư bên ngoài, thời gian khác chỉ có thể nói có thể bao ăn no, mỗi ngày có thể nhìn thấy thức ăn mặt. Đây đã là vương quốc cao tầng mật thiết chú ý kết quả, không phải vậy quan lại bọn họ sẽ còn càng thêm quá phận. Trước mắt chấp hành cung ứng tiêu chuẩn trị có cận quân, những quân đội khác chủ yếu nhìn tướng lĩnh phải chăng rất cứng thế. Bình thường tới nói, chủ soái đủ bá đạo, tại vương quốc có được nhất định quyền nói chuyện, bộ hậu cần quan lại liền sẽ nhu thuận một chút. Cần đông địa khu chính là ví dụ, khu ở ân cường thế quốc vương đều kiên kỵ, hiếp yếu sợ mạnh quan lại bọn họ tự nhiên không dám đi khiêu khích. Quan lại hệ thống tương đối thanh liêm vạn phạt vương quốc còn như vậy, mục nát dạ vạ lật vương quốc lại càng không cần phải nói. Coi như quy định cho dù tốt, có thể trung quy vẫn là cần người đi chấp hành. Trực tiếp tham ô vật liệu đều là ngu xuẩn, thông minh quan lại đều là có tham ô kinh phí, lại lấy cách thức khác đem tiền lấy ra. Muốn xâm nhập cái cách, vậy thì nhất định phải phải đắc tội người. Làm quân đội thủ lĩnh Hầu gần đều muốn mượn nhờ đại thế chỉ lực, bước bắc các phương tiến hành thỏa hiệp. Không có phát sinh nhân vong chính thức thảm kịch, chủ yếu là Hủ ở ẩn cái cách mặc dù tổn hại các sĩ quan lợi ích, nhưng cũng để cao bọn hắn ở trên chiến trường sinh tồn sát suất. Sa hoa lãng phí sinh hoạt mặc dù trọng yếu, nhưng mạng nhỏ rõ ràng càng trọng yếu hơn, mọi người không có lật đổ làm lại độc lực. Nhất là lập xuống quân công sĩ quan quý tộc, càng là hù ở ẩn quân sự cải cách người ủng hộ. Hiện tại đám người này, vừa lúc là quân đội thực phái, duy nhất tinh khiết bị hao tổn, chỉ là bị chạy về nhà quan tiếp liệu. Những người này quan hệ bám váy mặc dù cường đại, có thể tự thân lại không tại tầng lớp quyết sách chỉ rượi vào bọn hắn hiếu kính một chút kia kiếm tệ, còn chưa đủ lấy để trong chiều đại quan nhảy ra cùng hù ở Ẩn cùng chết. Mặc dù là như thế, Hưu Ẩn cải cách cũng không có có thể tận toàn công, có thể hay không chấp hành xuống dưới toàn bộ nhờ cao tầng coi trọng trình độ. Áp vạ lật vương quốc cải cách, có thể không chỉ là quân sự, còn có chính trị. Nguyên Soái, nghe ngài tiểu nói này, ta ngược lại càng muốn thử một chút. Vương quốc quý tộc đều là duy trì cải cách, vì vương quốc một lần nữa cường đại lên, ta muốn mọi người hẳn là nguyện vì này bỏ ra. Titơ thân vương sau khi suy nghĩ một chút nói ra, chỉ là hai đầu lông mày vẻ u sầu, hay là bại lộ nội tâm của hắn Bình thường hô hô khẩu hiệu dễ dàng, nếu thật là đến cắt thịt thời điểm, sự tình liền không có tốt như vậy làm. Hết lần này tới lần khác cải cách liền nhất định tổn hại một bộ phận người lợi ích, bất động đã được lợi ích tập đoàn bánh ngọt, gia tăng quân phí chỉ tiêu từ nơi nào ra? Hiện tại đây chỉ là một phần nhỏ vấn đề, còn có càng nhiều hủ ớn không có nói ra. Tỷ như, toàn dân quân dự bị khỏi động đằng sau, hạn phạ vương quốc người đồng đều khẩu phần lương thực tiêu hao trực tiếp tăng lên 3 thành. Một phần trong đó là mới tăng lãnh địa khai phát tới, càng nhiều hay là từ lão gia quý tộc trong túi bài trừ tới. Cấm nơi quân dự bị huấn luyện, vương quốc chính phủ nhưng không có năng lực xuống dưới giám sát, càng nhiều hay là dựa vào quý tộc các lãnh chúa tự giác. Trừ ý thức nguy cơ quá mức gạn phạ vương quốc bên ngoài, mặt khác quốc gia nào quý tộc có thể có phần này tính tự giác. Bao quát học tập án phạ vương quốc thành công nhất mộ sĩ công quốc, tại quân dự bị huấn luyện bên trên đều là giảm đi, đây là có dị tộc dưới tình hình bị uy hiếp. Hiện tại trung đại lục tam quốc, tại tiến lên trong quá trình liền gặp phải khó khăn. Biên giới địa khu quý lãnh chúa cực phối hợp, khu quý tộc trực tiếp lá mặt lá trái. Giang đạo lý không có ý nghĩa, trong đó lợi và hại bọn hắn so với ai khác đều hiểu chính là không khống chế được viên kia tham lam tâm, không trải qua mấy lần giáo hơn máu, những người này là không thể nào hòng ngoan. Nếu các quý tộc đều có thể thượng võ, tuy tiện một nhà đại quý tộc đều có thể kéo mấy cái quân đoàn đi ra, trung tiểu quý tộc cũng có, có thể đánh tư quân. Giống Hạ Vạ Lật Vương quốc loại này, nhân tộc tim gan khu vực quốc gia, liền xem như không có quân tượng trực, một dạng không ai dám trêu chọc. Đáng tiếc loại quái thai này chỉ có hạn phạ vương quốc một cái, hoàn thành quân sự cải cách đằng sau, các lộ quý tộc lãnh chúa đều có một đống lớn tư quân. Lấy Hủ Ơn dụ, lãnh địa bên trong bộ binh quân đoàn hai cái, còn có năm cái kỵ binh đoàn cùng ba cái kỵ sĩ đoàn lại thêm ma thu quân đoàn, tổng binh lực đều có nhỏ 30. Không không không, cái này binh lực phối trí còn không phải nhiều nhất, ở trong Hàn Phạ Vương quốc tổng binh lực so với hắn nhiều quý tộc còn có 7 8 nhà. Đương nhiên, nhiều như vậy quân đội cũng không phải hoàn toàn thoát ly sản xuất, ngày mùa thời điểm hay là gia nhập gấp gấp, gieo trồng gấp trong đội ngũ. Một năm thoát ly sản xuất huấn luyện 10 tháng bộ đội, cũng có thể xem như quân tử trực. Bàn về sức chiến đấu, phóng nhãn toàn bộ đại lục đồng loại quân đoàn đều xem như hàng đầu. Cứ như vậy binh lực phối trí, Hồ Ngẩn vẫn như cũ cảm thấy chưa đủ. Chương 966 Binh sĩ học viện còn tại toàn lực phát chuyển sớm nhất nhập học nhóm đầu tiên học viên đã đến cũng nhanh lúc tốt nghiệp dựa theo hủ ở ẩn kế hoạch trong tương lai trong vòng 5 năm sơn địa lính tổng binh lực mặc dù sẽ không phát sinh biến hóa lớn nhưng lính tố chất đem đề ta mạnh binh lính bình thường đem từng bước đi vào quân dự bị học qua văn hóa tri thức có được nhất định tu luyện cơ sở binh sĩ mới là tương lai quân đội chủ lực trên thực tế loại phát triển này lộ tuyến cùng trước mắt trên đại lục chủ lưu hình thức không kém bao nhiêu đều là tại đi tinh binh lộ tuyến chỉ bác quá hủ ở ẩn tự mình động thủ bồi dưỡng binh sĩ mà không phải đơn thuần từ dân gian tiến hành chưa mộ Mấu chốt nhất là những người này đã là binh sĩ, đồng dạng cũng là sĩ quan hạt giống. Dù là chỉ là đơn giản lên mấy năm học, vậy cũng so thuần túy đại mủ chứ có bồi dưỡng tiềm lực. Có những quân quân này, tăng thêm tiếp thụ qua nhất định huấn luyện quân dự bị, hù ở ẩn tùy thời đều có thể lôi ra một chi đại binh đoàn đi ra. Tự tay đem chiến thuật biển người đẩy hướng đỉnh phong thông xoái, thế mà chuyển đầu tinh binh lộ tiến trận doanh. Tin tức này nếu là chuyển ra ngoài, đối với trước mắt ngay tại bắt trước cặn phạt vương quốc làm quân sự cải cách quốc gia tới nói, tuyệt đối là đánh cảnh cáo. Đáng tiếc hiện chính là như vậy, người đơn thuần chiến thuật biện sỡ sẽ bị đảo thải, tinh mới là thời đại phát triển chủ lưu. Không riêng gì quân sự lý niệm rất nhiều ngành nghề đều là như vậy. Khi ngành nghề đi về phía huy hoàng đằng sau, thường thường liền mang ý nghĩa thời đại sắp kết thúc. Thân vương điện hạ có lòng tin liên tốt, phía trước chính là quân doanh, không ngại thực địa đi thăm dò nhìn một phen. ở ân cười ha hà nói, người tham quan đương nhiên sẽ không là quân đoàn bình thường, là một cái đại quốc, Ản Phạ Vương quốc cũng có chính mình bề ngoài đàng đường. Trải qua lục tục bổ sung, ma thú quân đoàn biên chế lần nữa khôi phục được 5000, chẳng qua là người ma thú bản bạc 5000. Muốn tái hiện thời kỳ chiến tranh biên chế, tạm thời là không có hi vọng gì. Một mặt là ma thú số lượng không đủ, một phương diện khác thì là quân phí nhận hạn chế. Nghỉ ngơi mấy năm sinh tức, vương quốc tài chính cũng vẹn vẹn chỉ là chậm qua một hơi. Chính phủ muốn xuất hiện còn lại, trừ phi vương quốc liên tục cán ổn mấy chục năm, đợi đến Bắc cương cùng cận Đông địa khu miễn thuế kỳ kết thúc. Nguyên Soái thật sự là chỉ quân có phương pháp, vương quốc cũng có ma thú quân đoàn, nhưng là cùng quý quốc trị bộ đội này so sánh còn kém xa lắm. Nhất là những ngày lang duệ, thế mà đã có không ít trở thành trung giai ma thú, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Dieter thân vương một mặt mà thèm nói, không hề nghi ngờ, đây là hủ ở ẩn cố ý để hắn nhìn tử long huyết mạch có mạnh đến đâu, hậu đại vẫn là phải thụ mẫu thể huyết mạch chế ước. Nếu là từ nhỏ đều tại dã ngoại sinh hoạt, đã trải qua thiên nhiên khảo nghiệm, vượt qua hạn chế cũng không có gì thật kỳ quái. Có thể nhân công nuôi nốt liền không giống với lúc trước, không phát sinh đẳng cấp rơi xuống, đều xem như nuôi không tệ. Nếu là hoàn toàn không có chăn nuôi kinh nghiệm, lao hổ đều có thể dưỡng thành con nhà bệnh. Điên hạ, những này cũng là người nổi bật, đều là từ trên chiến trường chém giết đi ra, đại bộ phận long ma thú kỳ thật cũng liền như thế. Úy quốc ma quân đoàn phát triển thời gian sớm hơn, hiện tại biên chế đều vượt qua 30.000, cũng không phải chúng ta có thể so với. Tuổi không được chất lượng, vậy liền thổi phồng số lượng tốt. Quý tộc tức thương nghiệp lẫn nhau thổi, Hồ Ẩn Ẩn cũng là kinh nghiệm phong phú. Đơn phần từ trên giấy số liệu nhìn, a vạn Lạc Vương quốc hoàn toàn không phụ uy tín lâu năm để quốc tên, binh chủng đầy đủ, số lượng đông đảo, đáng tiếc chính là không ai coi bọn họ là cường quốc. Tình huống cụ thể Hồ ở Ẩn không hiểu rõ, nhưng từ ti tơ thân vương lúng túng sắc mặt bên trên có thể thấy được, trong này khẳng định có không ít trình độ. Không có gì thật kỳ quái, ngựa thả Nam Sơn một lúc sau, tất nhiên sẽ xuất hiện thật giả lẫn lộn. Trong mơ hồ, Hồ Ẩn phát hiện có vẻ như mệt xỉm lại nên phát tỉnh. Lấy hắn hiện tại giao mạng lưới quan hệ, một lần nữa lai giống quy mô tất nhiên sẽ vượt lên mấy lần. Đây chính là một vụ làm ăn lớn, chỉ cần ma thú một mang thai, đến tiếp sau liền chuẩn bị ngoan ngoãn cho hắn hù ở ẩn lao ra bỏ tiền đi. Từ mang thai trong lúc đó hộ lý, đến ma thú trưởng thành, bao quát ma thú huấn luyện, trong thời gian này tất cả phục vụ, hù ở ẩn đều có thể nhận hết. Đương nhiên, lần này hắn sẽ không chỉ lấy tiền, mà là muốn bắt tài nguyên đến đổi. Cụ thể muốn dùng cái gì, rứt khoát liền để hộ khách chính mình biểu hiện ra thành ý tốt, không chừng còn có thể có ngoại ý muốn kinh hỉ. Duy nhất là mẹ xỉm long tộc khí, bất quá cái đồ chơi này cũng là có giá, chỉ cần có thể giá tiền cho đúng chỗ. Mọi chuyện đều tốt thương lượng. Đối với nhà mình rồng Thế Tháo, thu ở ơn là năm chắc, chỉ là đối với mẹ xỉm khẩu vị không chắc. Chủ yếu là con hàng này hiện tại quá mức giàu có, vừa mới đi trên đại thảo nguyên phát một phen phát tài, chỉ riêng tại ngân hàng khai phát cận đông trong chương mục liền có 5.8 triệu kim tệ tiền tiết kiệm, đứng hàng tiền tiết kiệm bảng vị thứ 3. Phóng nhãn toàn bộ long tộc, đây đều là một bút phi thường kinh người tài phú. Còn bí mật có hay không giấu kín khác tài phú, hắn cũng không biết. Hơi thêm suy tư đằng sau hù ở ẩn hay là quyết định làm. Không quan tâm mẹ xỉm khẩu vị bao lớn, chỉ cần nhân số tham dự đủ nhiều gánh vác xuống tới chi phí cũng không phải là vấn đề. Cũng lắm thì chính là tiền kỳ lợi nhuận từ bỏ, chuyên môn làm hậu kỳ ma pháp dược để mua bán. Chỉ bất quá bởi như vậy về sau, ma tinh thạch lượng tiêu hao liền lớn. Chỉ dựa vào từ ma tinh khoáng phân đến hạng nghạch, rõ ràng là không cách nào thỏa mãn nhu cầu. Đáng tiếc ma tinh khoáng quá mức hi hữu, nếu là chính mình có một tòa cỡ lớn ma tinh khoáng mạch mà nói, cũng không cần đau đầu như vậy. Tại nội tâm chỗ sâu, Hu Er đã quyết định quay đầu liền mở tiệp chiêu đãi đông nam hành tỉnh quý tộc, mua xuống trong tay bọn họ dư thừa ma tinh thạch. Đây cũng là theo như nhu cầu. Ma tinh thạch làm chiến lược tài nguyên, vẫn luôn bị các quốc gia nghiêm ngặt quản khống. Bí mật chút ít xuất hàng vẫn được. Một khi xuất hàng đo quá lớn, khẳng định sẽ bị vương quốc để mắt tới. Từ hái ma tinh khoáng sự tình, có thể được mọi người liên thủ che đậy xuống tới, đó là vương quốc trong tay cũng không đủ chứng cứ, cũng không xác định ma tinh khoáng vị trí chính xác. Dính đến mọi người lợi ích, ai cũng không dám qua loa. Rất nhiều trong nhà đã không có ma pháp sư, lại không có ma tinh pháo quý tộc, hiện tại đã trữ hàng một đống chi hoa hồng xuống ma tinh thạch. Theo Hù ở được biết, Đông Nam hành tỉnh không ít quý tộc đều cầm ma tinh thạch làm thế chấp, hướng ngân hàng khai phát cận đồng vay qua khoản. Chủ yếu vẫn là vì địa thấp, bằng không trực tiếp từ trên thị trường hóa là được rồi. Vương quốc mặc dù tại nghiêm ngặt qua Làm lại quý tộc Hủ ở ẩn hay là có chính mình phương pháp. Liên tiếp nửa tháng tiếp đãi, tại hoàn thành công chuyện đồng thời, Hủ ở ẩn cũng xen lẫn không ít hàng lậu, bất quá vẫn như cũ không ảnh hưởng song phương chủ và khách đều vui vẻ. Thằng đến phủ lãnh chúa truyền đến tin tức, lý sạ sắp lâm buồn, Hủ ở ẩn mới đổi đến trở về. Có hai lần trước kinh nghiệm, Hủ ở ẩn lần này cần chấn định nhiều. Mục sư đều ở bên ngoài trong coi, ngay cả sinh mệnh chỉ thủy loại bảo bối này, hắn cho dự bị lên. Koslo gia tộc một đám các tộc đáo, giờ phút này cũng ở bên ngoài lo lắng chờ, dù là đây là Hủ ở ẩn cái thứ ba hài tử, mọi người coi độ cũng không dám chút nào. Nhân khẩu thịnh vượng Đây chính là cốt lộ gia tộc lập tộc gốc rễ, tộc nhân khác thiếu sinh mấy cái không quan trọng, nhưng Hủ ở ẩn mạch này nhất định phải nhân khẩu thị vượng. Oa oa oa một trận tiếng khóc vang lên, Hủ ở ẩn đang muốn đẩy ra cửa phòng sinh, liền bị thị nữ ngăn lại. "Chúc mừng công tử đại nhân, sinh hạ chính là một cái thiếu ra, chỉ là ngài hiện tại không thể đi vào. Phu nhân trong bụng còn có một cái, xin ngài. Đây đầu đều là còn có một cái." Về phần thị nữ câu nói kế tiếp, Hủ ở ẩn hoàn toàn không có nghe lọt. Bất quá phóng ra bước chân, hay là thu hồi lại. Loại thời điểm fen chốc này, hắn cũng không thể đi vào quấy rối, chỉ là đầu óc cũng không khỏi hỗn loạn đứng lên duy nhất một lần đến 2, đây là cốt lỗ gia tộc đa tử đa phúc gen phát huy tác dụng hay là vận khí phát nổ lều. 11. Gặp lỗi khi đọc chuyện và cách xử lý đúng cách. Báo lỗi ngay khi phát hiện lôi để được xử lý sớm nhất. Converter chỉ biết bị lỗi khi có người báo lôi. Không ai báo lôi sẽ không thể biết. Vở giờ, 9h ngày 17 đăng trương bị lôi, báo lôi ngay thì sẽ được fix sớm, nhanh sẽ trong vòng 1 tiếng. Nếu chờ sang ngày 9h ngày 19 mới báo lôi thì sẽ fix lỗi trong ngày 19. Thiếu trương, báo lỗi ngay khi phát hiện và chờ được thêm. Nhầm chương, nhầm chương không thể xóa chỉ có thể sửa.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 dùng chức năng báo lỗi chứ không báo lỗi ở bình luận hoặc đâu đó. Chương 967, không di chuyển được. Đột nhiên tăng lên hai vị tiểu chủ nhân, toàn bộ phủ lãnh chúa đều tràn ngập tại sung sướng trong hải dương. Nhận được tin tức các tộc lão, chúc mừng một fan đằng sau, Liển Vi thưởng có ánh mắt cáo từ rời đi. Đang chuẩn bị cùng lì xạ tiến hành tự mình giao lưu, Phân Côn đã mang theo Đệ Đệ chạy tiến đến, trực tiếp đệ hụ ở gần một bụng nói thu về. Đây là Đệ Đệ a, làm sao đều tốt xấu a? Phu thân, ngài xác định bọn hắn là thân sinh sao? Nói lời kinh người chết không lứt, Phấn vừa mới nói xong miệng, ở gần mặt đều bị tức tái rồi. Đợt này đồng môn vô kỵ Thật sự là hiếu ra chân trời. Ngụy Sạ sắc mặt càng là âm trầm, nếu như không phải vừa mới sinh dục, thân thể đang đứng ở trạng thái hư nhược, không phải cho nhi tử một trận đánh cho tê người không thể, dính đến huyết mạch truyền thừa, những lời này cũng không thể nói lung tung. Nếu thật là phát sinh như vậy biến cố, ngày mai hắn liền sẽ biến thành không có mẹ hại tử. Trong quý tộc làm loạn không ít, nhưng này đều là thành lập nhà gái tộc đủ bá đạo, hoặc là liên lụy đến cũng đủ lớn lợi ích chính trị. Nếu như không có những này cậy vào, náo động lên phá hư huyết mạch truyền thừa cho cười, vậy thì chờ lấy chết bất đắc kỳ từ đi. Nguyên bản thông gia hai cái gia tộc cũng sẽ bởi vậy biến thành nhân. Y rằng, xem ra ngươi là ngứa ra ngựa, cần ta thay ngươi dãn gân cốt. Đang khi nói chuyện, Hu Hở ẩn một thanh nắm chặt trường tử, đối với cái mông của hắn chính là một trận chuyển vận. Nước mắt hạt Châu rầm rầm chảy ra, đáng tiếc đợt này bán thảm không có bất kỳ cái gì hiệu quả, từ ái mâu thân hiện tại trong ánh mắt chỉ có lửa giận. Nếu không có nói lời này chính là mình con, nghĩ sao ý giết người đều có. Huyết mạch có thể kiểm tra đo lường, vấn đề là sợ hủ ở ân lòng sinh lo nghĩa. Một khi bị hoài nghỉ lên, cuộc sống tương lai coi như không dễ chịu lắm. Hu Sẩn, mỗi ngày việc học quá nhẹ, có cần phải ra tăng 2 canh giờ, phía sau ta tự mình giám sát. Nghe được Mị Sảng nổi giận đùng đùng nói, Phấn Quân càng phát sinh không thể luyến, hắn hoàn toàn không rõ vì sao từ ái mẫu thân, làm sao hôm nay trở nên hung ác như thế. Mỗi ngày hai canh giờ, đây rõ ràng chính là tại ngực đãi nhị đồng. Con cái nhà ai, nhỏ như vậy nhật trình liền bị an bài tràn đầy. Sắp thực cần hào hào giáo dục, Phấn Quân phản quốc có chút nhiều a." Hu Ẩn một mặt buồn bực nói, "Trưởng tử hoạt bát quá phận, tuổi còn nhỏ chính là một thân phản quốc, nếu là phía sau mấy cái cũng là như thế, cuộc sống tương lai nhưng là không còn phát qua." Nhiều khi, Hu đều chỉ có thể bản thân an ủi, đây là thân sinh. Ta mới không có phản cốt, hai cái này để đệ, đệ vốn là rất xấu thôi. Hai người các ngươi nên không phải có tân nhi tử, liền không muốn ta đi. Nói cho các người biết, đây là không thể nào. Ta mới là chủ tử, ép ta liền rời nhà trốn đi. Hung tận uy hiếp, không chỉ có không có hù đến hù sận, ngược lại để hắn nhịn không được cười ra tiếng. Cầm rời nhà trốn đi uy hiếp, cũng quá mức trò trẻ con đây đều là hắn chơi còn lại. Muốn đi thì đi đi, ta cam đoàn không ăn. Phụ thân ngươi khác không nhiều, chính là nhi tử nhiều. Không có người cái này không bất lo hàng trước mắt, cùng lắm thì phía sau tái sinh trên 180 cái dự bị, chắc chắn sẽ có mấy tình tâm. Đang khi nói chuyện, Hưu ở ẩn trực tiếp vung ra Phân Quân, bày ra một bộ, muốn rời nhà trốn đi cũng nhanh chút, không cần lãng phí thời gian của ta. Con mắt hạt trâu tội nghiệp nhìn Quang Lị Sạ, đáng tiếc cầu cứu ánh mắt cũng không thể đủ kích hoạt tình thương của mẹ. "Phân Quân, ngươi thật tình muốn rời nhà trốn đi, ta cũng không tốt ngăn đón ngươi." Đem những này bánh ngọt mang lên, coi như là ta cùng phụ thân một chút tâm ý rời đi phủ lãnh chúa, về sau ngươi liền ăn không được." Nghị Sạ trêu ghẹo nói. Hiển nhiên, nàng đối với nhi tử uy không có làm thành một chuyện. Liên cái này cánh tay nhỏ chân, có thể đi ra phụ lãnh chúa đều là một cái kỳ tích. "Hoa Hoa Ga." Thế thảm tiếng khóc bất muốn cảm thiên động địa vì sao có mấy phần không đành lòng muốn mở miệng lại bị hủ ở ẩn dùng ánh mắt với đủ nhiều hai đứa con trai hào tâm tỉnh đều bị con hàng này làm hỏng không cho một chút giáo hấn sao được đâu Nếu là hiện tại không hào hào thu thập không chừng tương lai thật đúng là sẽ phát sinh rời nhà ra đi nhau kịch đương nhiên theo hù sần đây cũng là xác suất nhỏ sự kiện nếu là nhà nghèo không mảnh đất cắm cá rủi là không tốt thật là có khả năng phát sinh nhi từ trưởng thành một đi không trở lại nhân gian thằng kịch Hà nơi này chính là có mảng lớn cơ nghiệp có thể kết thừa Nếu là cái này đều có thể chạy trốn cái tiêu thỏa thỏa là một thằng nguờ đi càng tốt hơn trên gọi bị người cho đùa chơi chết. Hu Sần, phân quân chơi thật vui mà. Dù sao con của ngươi nhiều như vậy, bằng không đem hắn đưa cho ta đi. Không đợi gấu con nói hết lời, Hu Ẩn liền vội và ngắt lời nói, Mẹ ở Sợ Tật, ngươi nếu là muốn hại tử, liền chính mình tìm gấu cái sinh đi. Đừng muốn ở chỗ này cho ta quấy rối." Nên đón mẹ ở Sở Tật yêu mến tiểu năng chí tuyệ ánh mắt, Hu Ẩn sắc mặt càng phát ra âm trầm. Vào xem lấy sinh khí, đều quên trước mắt con hàng này hay là một cái bà bạo. Lấy đại địa chi hùng tuổi thọ để tính, ở Sợ Tật nghiên kỷ, thì tương đương với nhân tộc không dứt sữa hải nhi. Cho dù là thực lực cùng tâm trí bị xâm thúc, nhưng thân thể vẫn như cũ ở vào hấu nhân kỳ. "Để hắn đi sinh con, cái kia tuần túy là làm khó gấu." Xuân Hùng, muốn mang Hải tử, người tìm mẹ Xỉm a. Hắn đời đời con cháu nhiều như vậy, cho dù là mỗi ngày đổi một cái, đều có thể không mang theo giống nhau. Dù sao hắn lại không muốn phụ trách, người giúp hắn chiếu cố Hải tử, cũng là lấy hết bằng hưu tình nghĩa. Thu Ờn nổ đen rau muốn vừa nói xong, một bên ăn dưa mẹ Xỉm liền không phục, dùng ánh mắt hung hăng trọn mắt nhìn tới. Đang muốn tiến hành phản bác, chỉ là không biết nên từ chỗ nào vào tay. Dù sao, Thu Ờn nói những này, thật đúng là sự thật. Căn cứ không thể thua khí thế nguyên tắc, mẹ xím lập tức mở miệng phản bác, "Hồ Sẩn, ngươi không cần nói xấu ta. Đối với vĩ đại cự long bộ tộc tới nói, chỉ có cùng dòng cái sinh hạ hậu duệ mới là ta hậu đại, mặt khác cái gì cũng không phải. Tựa như các ngươi quý tộc ở bên ngoài làm ra con riêng, không có khả năng kế thừa gia tộc vinh quang một dạng. Nếu là bởi vì ngươi nói sâu, bại phôi thanh danh, dẫn đến bản long tìm không thấy dòng cái, ta nhất định phải cùng ngươi không xong." Không đợi Hồ ở ân mở miệng, một bên bệ ở trực tiếp lấy chủ đề, "Đại Đần long, nói đều là nói nhảm. Chờ ngươi đi cái thời điểm" Hoa Ân đã sớm không coi ở đây, ngươi đi chỗ nào tìm hắn tính sổ xác đi." Nhìn xem một rồng một gấu mắt lớn trừng, mắt nhỏ, người xa nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. "May manh, manh thánh vực ma thú cái nhau, thật sự là quá đùa." Một bên Phariscul cũng thu liễm tiếng khóc, Thiếu Kỳ đánh giá bốn phía, phản phất là phát hiện thú vị sự vụ. "Yên tâm đi, mẹ xỉm. Thanh danh chính là vật ngoài thân, chỉ cần kiếm nhiều một chút mà tiền, lo gì tìm không thấy rồng cái a." "Thật sự là không được, liền học tập chúng ta nhân tộc, xuất ra một bút khả quan tại phú làm lễ ăn hỏi, nhất định có thể thu mạch rồng cái hảo cảm." "Đương nhiên, ngươi nếu là không bỏ được cũng có thể giúp ta làm một chuyện. Đến lúc đó khoản này phí tổn, ta trực tiếp giúp cho người rút." Hu ở ẩn ra sức lựa dối nói, "Nếu thật là có thể lại dễ mang một đầu rồng cái trở về, một chút lễ hỏi lại được cho cái gì? Nếu không phải mẹ ở sở Tật Nhiên kỳ quá nhỏ, khoảng cách lai giống thời gian quá xa, hắn đều muốn nhịn không được cổ động mẹ ở sở Tật đi bắt cóc gấu cái." Chương 968. Hu ở ẩn dám khẳng định, bằng vào linh hoạt náo gấu, mẹ ở sở Tật cua gấu cái năng lực tuyệt đối nhất lưu. "Phi, Hu mơ tưởng lựa gạt bản long. Ngươi một chút kia tiểu tâm tư, người nào không biết ta Muốn mở rộng ma thú quân đoàn tâm tư còn kém trực tiếp viết trên mặt, bản long mỗi ngày đi theo, còn có thể nhìn không ra. Mẹ Xỉm một mặt khinh thường nói: "Bị phơi bày chân tướng hủ ở ẩn cũng không giận. Loại chuyện này, hơi một chút phân tích liền có thể nhìn ra. Hạn phạm vương quốc ma thú quân đoàn quy mô quá nhỏ, muốn lớn mạnh quy mô, tòa kỵ là vấn đề khó khăn lớn nhất. Cho dù là giảm xuống tiêu chuẩn, thời gian ngắn cũng rất khó kiếm ra đầy đủ tọa kỵ. Để mắt tới mẹ Xỉm cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, Atlant đại lục liền số cự long lên tốt, có thể kiêm dung nhiều loại sinh vật. Nói cái giá đi. Vất vả thời gian 1 năm, đổi lấy rồng cái ái, coi như là làm động. Dù sao ngươi cũng hưởng thụ lấy." Hu Erẩn hờ tiếng nói vừa rất một bên bẻ ở sở tật liền mở miệng bổ dao nói, "Lại là Long, Hu Erẩn hờ nói không sai, dù sao đều là hưởng thụ." Lại nói, "Hiện tại ngươi đã là một đầu rồng trưởng thành, có phương diện này sinh lý cẩn, thời gian giải kìm nén dễ dàng xảy ra chuyện. Có kiếm lời, còn có chơi. Dạng này mới tốt, rất nhiều rồng đều không có cơ hội thể nghiệm. Huống chỉ ngươi cũng không phải là lần đầu tiên, loại chuyện này chỉ có không lần cùng vô số lần khác nhau, không bằng nắm chắc cơ hội tốt kiếm nhiều một chút mà." Nếu như không phải bộ kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, thật đúng là tưởng rằng chi tâm bằng hưu thuyết phục, đáng tiếc gấu con thật sự là không chế không nổi nụ cười của mình. Y miệng, mơ tưởng dùng tiền tài vũ nhục bà long, phải phối trùng chính ngươi lên a. Đại địa chỉ hùng huyết mạch cũng có thể thích hợp dùng. Vừa vận khai sáng một cái lịch sử, tên, thật có lỗi, ta quên, ngươi hay là một cái bảo bảo, sinh lý cơ năng còn không có thành thục, liền xem như. Lẫn nhau chào phúng mang lệch chủ đề, hù ở Ờn trực tiếp mang theo mất mặt hai hàng rời đi, lại để cho bọn hắn chơi đùa xuống dưới, đó là sẽ làm hư tiểu hải tử. Họa gần hiện tại nghiêm trọng hội nghị phần phật quốc đều là từ trên người bọn họ học được. Về phần làm rồng giống, giống sự tình, đây chẳng qua là giá tiền vấn đề. Có chút mua bán là sẽ lên lợi, cũng không phải là lần đầu tiên, bản lại Long tộc tôn nghiêm chính là vô nghĩa. Thú nhân đế quốc, từ khi truyền thừa kết thúc về sau, đại thảo nguyên liền trở nên hỗn loạn đứng lên. Cho dù là một đám hoàng tộc, vương tộc liên hợp hạ đạt lệnh đình chiến, cũng chỉ là ngăn trở trên mặt nổi quy mô lớn chấm dứt, vụ trộm tiểu động tác mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Nhất là đối địch chủ tộc, chỉ cần phát hiện hư hư thực thực đối phương tham gia truyền thí luyện nhân viên. Không quan tâm phải chăng xác định thu hoạch được chuẩn thừa, đều sẽ lập tức tổ chức nhân thủ tiến hành cấp giết. Việc quan hệ chủng tộc sinh tử tồn vong, ai cũng không dám ngay tại lúc này nâng tay. Một khi để cho địch nhân thu hoạch được chuẩn thừa, nhà mình tương lai coi như bị kịch. Bao quát một đám hoàng tộc cùng vương tộc, lẫn nhau ở giữa cũng không có thiếu lẫn nhau đâm đao. Truyền thừa thí luyện kết thúc về sau truyền tống hoàn toàn là ngẫu nhiên, cái này đến khảo nghiệm vận khí thời điểm, nếu là bất hạnh rơi vào địch nhân trên địa bàn, trên cơ bản đừng nghĩ còn sống trở về. Godrum làm may mắn, nhờ vào các lao tổ tông trưởng kỳ số không truyền thừa ổn định biểu hiện, sợ tỷ bộ tộc thành công lăn lộn đến không có nhằm vào giá trị nhãn hiệu. Chúng tộc đích nhân, chỉ có chính bọn hắn trong suy nghĩ có, người khác căn bản là không có đem sợ tỷ bộ tộc coi thành chuyện gì to tát. Bất quá vận khí trung quý hữu dụng cho tới khi nào xong thôi, vừa mới đi ra không lâu, liền bị một đám nhưu đầu nhân bắt lại, trở thành ngôi nốt sợ tỷ bên trong một thành viên. Đây là một cái lung túng chủ đề, nguyên bản cùng là thú nhân đế quốc một thành viên, mọi người hắn là bình đẳng. Đáng tiếc sợ tỷ bộ tộc thực lực quá yếu, cho dù là trong nội bộ thú nhân đế quốc, bọn hắn cũng có biến thành súc vật nguy hiểm. Bị nuôi nôrti, tại đồ ăn sung túc thời điểm, bọn hắn là làm việc nô lệ, một khi đồ ăn cung ứng xảy ra vấn đề, bọn hắn chính là bị chém giết đỡ đói ra xúc. Truyền thừa lấy được, Gơr dần hiện tại cần thời gian hèn bọn phát dụng. Giờ phút này chỉ có thể chờ mong nhà này như đầu nhân bộ lạc đồ ăn xu tốc, tạm thời không cần giết bọn hắn những nô lệ này đói đói. Bất quá nhớ tới trên đường gặp phải con báo kia gặp phải, Gơr dần đầy ngập lửa giận đều dập tắt xuống tới. Cùng một chỗ tử truyền thừa trong thánh địa đi ra, hắn chỉ là gặp một chút phiền thoái, con báo kia thế nhưng là trực tiếp biến thành da báo. Toàn bộ hành trình ngay cả thẩm vấn đều không có. Phát hiện đối phương rơi xuống đơn, Nưu Đầu Nhân liền trực tiếp mở giết. Hiện tại các tộc thừa hành chính là tha giết lầm, chớ công tha. Trừ chính bọn hắn tộc nhân bên ngoài, mặt khác chỉ cần có hiềm nghi, vậy trước tiên giết chết lại nói. Một đường đi theo Nưu Đầu Nhân bộ lạc di chuyển, Gơrẩn cũng đang không ngừng quan sát tìm cơ hội. Có lẽ là nhiều một đoạn ký ức nguyên nhân, Gơrẩn bây giờ muốn vấn đề đặc biệt nhẹ nhõm. Vẹn vẹn chỉ là căn cứ nghe lén đến nội dung nói chuyện, là hắn biết bộ lạc mục đích cuối cùng. Trấn thủ biên cương, nghe rất nhiệt huyết sôi chảo. Nhưng bây giờ gặp phải là Ác Lân A, thấy thế nào đều là tiền đồ chưa biết. Nưu Đầu Nhân bộ lạc chết sống, Gơrẩn không quan tâm. Hiện tại hắn chỉ muốn sống sót. Nhìn xem cùng một chỗ bị nuôi nhốt đồng tộc, mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ngủ, ngủ rồi ăn, sau đó tại nhưu đầu nhân dưới roi ra làm việc, gơ dính liền vô cùng vô lực. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn không chỉ một lần để tay lên ngực tự hỏi, dạng này đội ngũ, hắn thật sự có thể kéo theo a? Nhắc an, Lư Biếng, Tham Lam, Ngu xuẩn. Thấy được, toàn bộ đều là khuyết điểm. Duy nhất ưu điểm đại khái là không kém ăn dễ nuôi. Mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện so sánh, trước mắt bọn này tộc nhân cùng hắn trong trí nhớ truyền thừa Hoàng Kim Sệp cũng không tìm tới điểm giống nhau. Người ta là đồng đội heo không gì truyền được. Hắn cất bước chính là một đám heo, hay là một đám không có sức chiến đấu heo. Dựa vào cỗ này cơ linh sức lực, Gơ Dẩm thành công thu được tạm giam bọn hắn như đầu nhân tín nhiệm, được đề bạt làm lãnhướt, hiệp trợ quản lý bọn này sợtty. Mỗi ngày công việc chủ yếu là ngưu đầu nhân nuốt muốn ngựa, rút tộc nhân rời, thuận tiện bất thời gian bí mật lén lén tiến hành tu luyện. Trải đi, tự lập làm vương. Đây chỉ là ban sơ ngộ, thấy được một đám sợtty biểu hiện về sau, Gơ Dẩm lòng tin liền mất giáo. Vì bồi dưỡng thủ hạ, hắn thậm chí âm thầm an bài kỳ ngộ, đem đơn giản một chút sợtty phương pháp tu luyện đưa đến một ít tộc nhân trước mắt, kết quả bọn gia hóa này nhìn đều chẳng muốn nhìn. Càng có ngu xuẩn, đem nhặt được truyền thừa cầm tới Nưu Đầu Nhân bên kia tranh công, Triệt để Tuyệt Gở dần ngồi dưỡng thân tín suy nghĩ. Gở Dĩnh, tộc trưởng bảo ngươi đi qua. Chương 969, Long chi chiến. Gở Dĩnh, ngươi đi vào tạ tiệm bộ lạc bộ lạc cũng có chút thời gian, chúng ta đợi ngươi như thế nào? Sở Tạ Quốc tụ trưởng thân thiết tra hỏi, đem Gở Dĩnh giật mình. Vấn đề này nếu là tình hình thực tế nói, đó chính là thỏa thỏa để mất mạng. Nô lệ đầu lính cũng là nô lệ, chỉ có thể thúc đẩy người khác làm việc bên ngoài, hắn đại nội cũng liền so phổ thông sợ tỷ tốt như vậy một đâu đâu. Thân phận địa vị, vậy thì càng không cần nói. Nô lệ Nào có thân phận có thể nói, trong bộ lạc tùy tiện một cái nhu đầu nhân đều có thể đối với hắn quyền đấm cước đá. Nếu không phải thu hoạch được truyền thừa đằng sau, thân thể kháng đánh năng lực có chỗ đề cao, hắn có thể hay không sống đến bây giờ đều là một ẩn số. Tú trưởng, bộ lạc đối với ta ân trọng như Ô Lạt Sơn. Nếu không có bộ lạc tu lưu, Gerson không biết chết ở trong cái xó nào. Đi vào bộ lạc đằng sau, ta còn bị đệ bạt làm quan sự, đây là Gerson nguyên lai nghị cũng không dám nghĩ sinh hoạt. Gerson trên mặt đất cảm động đến rơi nước mắt nói, thực lực còn chưa kịp đề cao, nhưng biểu diễn công lực lại là lô hoa Hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Sở Tạ Quốc tụ trưởng liền thưởng thức loại này tức thời chủ. Rất tốt, đã ngươi có phần này dũng mộ, vậy ta liền cho ngươi một tốt việc phải làm. Mang theo tộc nhân của ngươi, tại chỗ nguyên rủa phía Đông Cấm Dễ, vì để quốc thủ vệ biên cương. Từ giờ trở đi, ngươi gỡ dẫn chính là để quốc bộ đội biên phòng sở ủy quân đoàn quân đoàn trưởng, đồng thời cũng là chỉ này sở ủy bộ lạc mới tụ trưởng. Sở Tạ Quốc tụ trưởng vừa nói hết lời, gỡ dẫn liền trực tiếp lễ nóng nghiêm trọng, tích động nói đều nói không ra. Đội ơn, cái kia là tại lên trở thành trưởng, khẳng định là một kiện đại hảo sự, nhưng cũng phải nhìn đóng quân địa phương ở nơi nào thôi có chút quân sự thường thức đều biết, chú đóng ở chỗ nguyên rủa phía đông cùng hù ở ẩn lao ra làm hàng sóng, đến tột cùng là cỡ nào khổ bức việc. Nhiệm vụ có thể rơi xuống gở rừng trên thân, chủ yếu là ngưu đầu bộ tộc nội bộ nhiều lần tự thường, đều không có bộ lạc nào nguyện ý gánh trách nhiệm này. Thật sự là không có cách nào, cuối cùng chỉ có thể quyết định do rút tham quyết định, tay nắm mõ sợ tạ uộc tù trưởng bất hạnh trùng chiêu. Cùng hù ở ẩn lao ra làm hàng xóm vận mệnh không cách nào tránh khỏi, chần chờ lâu trưởng, cuối vẫn quyết lại cố gắng một chút. An bài phụ thuộc chủng tộc vào trước làm chiến lược giám sát, vạn nhất tình huống hỗn ổn còn có thể dựa vào bán đồng đội trước cản một đao. Như đầu nhân góp nhặt vốn liếng không dễ, Tạ tìm Bộ Lạc có thể đi đến hiện tại càng là một cái kỳ tích, sợ Tạ Ưng tù trưởng không nguyện ý lấy chính mình khổ tâm góp nhặt vốn liếng đi cùng mình. Không có cách nào, dù là Tạ Tiềm Bộ Lạc có được 100. Không không không tổng nhân, có thể lôi ra hai cái đội biên quân đoàn, chính là Ngưu đầu bộ tộc bên trong số một số hai thế lực lớn, lẫn vào nhân tộc cùng thú nhân phân tranh bên trong, cũng chỉ có thể là phá hôi. Nhất là hàng sóng hay là cấp đại ma vương, làm không tốt một lần đơn giản quân sự xung đột, bọn hắn liền bị chơi tàn phế. Bệnh hệ một bộ tộc chính là Tở Ưng, rõ ràng cái gì cũng không có làm. Đoạn thời gian trước liền mơ mơ hồ hồ chịu đánh một trận. Tu trưởng, năng lực ta có hạ, sợ là không chịu nổi trách nhiệm a." Gơ dân một mặt sợ hay nói. Mười năm trước thủ biên cương là người người tranh đoạt công việc béo bở, chỉ có ngũ đại hoàng tộc có thể nhúng chàm, mà khác thú nhân chủng tộc nhiều lắm là tới làm khổ lực. Hiện tại trấn thủ biên cương, vậy liền thật vết đau thêm máu. Nhìn mấy năm gần đây tình huống liền biết, tới gầnạn phạt vương quốc thú nhân bộ lạc, liền không có một cái có thể toàn thân trở ra. Trệ nhanh nguyên khí đại tường, phản ứng chậm liền trực tiếp loạn Nhất là thảo nguyên sâu đại chiến, hủy thú nhân bộ lạc càng là không phải số ít. Nhiều như vậy thực lực hùng hậu chủng tộc đều chịu không được, để hắn mang theo một đám sợ tí đi qua, vậy liền thuần túy là cho địch nhân đưa chiến tích. Gơ Dư mặc dù muốn thu hoạch được tự do tốt chạy trốn, nhưng lần này đi địa phương, rõ ràng không thích hợp chạy trốn. Phía đông có ngưu đầu nhân nhìn chằm chằm, phía tây là chỗ nguyên rủa, phía nam là biển cả, phía bắc là tuyết nguyệt hồ. Yên tâm đi, nhân tộc rất kén chọn ăn, sẽ không ăn thịt của các ngươi. Ở giữa còn có chỗ nguyên rủa cách, chỉ cần ngươi đi qua đằng sau không tìm được chết, xem chừng đại ma vương cũng chú ý không đến ngươi. Làm bộ lạc phụ thuộc bộ lạc, hàng năm chỉ cần cho chúng ta cung cấp 1000 con ngựa, 1 vạn con dê cùng 5000 tấn có khô, tiên kỳ bộ lạc sinh sản vật tư, ta trước cho mượn các người. lợi tức coi như 3 phần tốt, nếu là còn không lên, liền lấy sở tỷ cho đủ số. Sở Tạ Ngục tù trưởng hào khí không thể cảm động gợn dịnh, có chỉ là vô tận tuyệt vọng. Lúc đầu chấn thủ biên cương nhiệm vụ thì càng khổ cực, còn muốn gánh chịu nặng như vậy thuế má, đơn giản chính là không để cho sở tỷ sống. Hết lần này tới lần khác gợn dịnh không có cự tuyệt vô liêng. Nhiệm vụ này hắn không làm, cũng có khác sở tỷ cứ làm. Sở bộ tộc chỉnh thể tố chất không cao, nhưng số lượng nhiều, tiểu gì cũng sẽ sinh ra mấy cái thông minh. Gở Dẩm là trải qua trong mộng cảnh tôi luyện, tốc độ phản ứng đầy đủ nhanh, trước tiên tìm nơi nương tượng như đầu nhân, mới có hôm nay phần đãi ngộ này. Đa Tạ tù trưởng tin vậy, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Không quan tâm nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành, dù sao Gở Dẩm đều lựa chọn đáp ứng trước xuống tới. Vượt qua dưới mắt một cái này, mới có tương lai. Tương tự một màn, còn tại nhiều nhà đại bộ lạc phát sinh. Phạm là giúp thăm tới cùng hủ ở ân làm hàng xóm, đều lựa chọn đem phụ thuộc bộ lạc đặt ở phía trước lấy. Càng la sức chiến đấu thấp kém bộ lạc, liền ở cảng tuyến, đồng thời lệnh cưỡng chế cấm trị bọn hắn tiến vào chôn Dù thế lấy địch cũng là bất gì, bị địch nhân kinh thị, dù sao cũng tốt hơn bị địch nhân kiêng kỵ. Tốt nhất là để các đại ma vương đem bọn hắn không thèm đếm xỉa đến, tránh khỏi bị ghi nhớ đột nhiên cho bọn hắn đến một chút hung ác. Nếu mà so sánh, phụ trách Tuyết Nguyệt Hồ thượng du phòng ngự bộ lạc, liền muốn hạnh phúc nhiều. Mặc dù thường ngày ma sát nhiều một chút, nhưng là thắng ở an tâm. Cùng lắm thì chính là cùng hàng xóm làm một trận, loại này trên biên giới lẻ tẻ xung đột, chỉ cần không chơi quá phận, là sẽ không dẫn phát hai nước đại chiến. Từ khi Hủ ở ẩn thả ra tin tức đằng sau, sơn địa linh ma thú sinh sôi căn cứ lần nữa náo nhiệt. Không giống với trước đó cực hạn tại Bắc Đại lục một chỗ, đợt này năm nước liên minh toàn bộ tham dự tiền đến, thậm chí Nam Đại lục đều có bằng lưu vạn dặm xa xôi đem ma thú từ trên biển trở tới đây lai giống. Rồng rống khó cẩu. Atlant Đại lục hết thể mới tứ đại long ký sĩ, trong đó còn có một đầu rồng cái. Dùng đầu góc ngấm lại liền biết, khẳng định không á dám để rồng cái làm rồng giống, giống. Còn lại ba đầu, với lúc Đại lục Tam đại vương quốc đều chiếm thứ nhất. Đồng dạng là cự long, thiết tháo cũng không giống với. Trừ là tự nhiên phát tình mơ mơ hồ hồ làm rồng rống, không phải vậy giống mẹ xỉm loại này khác loại, trong long tộc cũng rất ít gặp. Đều là sinh trưởng hoàn cảnh đưa đến. Bởi vì ăn nhầm Long Linh thảo nguyên nhân, phát sinh biến dị mẹ xỉm, tại Long Đảo cảnh ngộ cũng không tốt. Khác loại luôn luôn dễ dàng nhận xa lãnh, Cự Long cũng không có có thể ngoại lệ. Ỷ vào thể trạng cường đại, tại cùng đồng tộc trong xung đột, mẹ xỉm ngược lại là không chút ăn thiệt thòi. Trận la đánh thắng khu ít, có thể đám tiểu đồng bọn cũng không mang theo hắn chơi. Chờ đến mọi người đều thành niên, thiếu huyết truyền thừa mẹ xỉm, đột nhiên biến thành bị đòn một phương. Vì không mỗi ngày bị đánh, quả quyết trọn rời đi Long đảo. Đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh, cũng yếu hóa mẹ xỉm Long khí, phóng đại hắn đối với tài bảo tham lam. Hết thảy chỉ như vậy một cái long sinh yêu thích, đối mặt hủ ở ẩn trọng kim dụ hoặc, không chống đỡ được cũng là bình thường. Hấp thụ lần trước giao hấn, lần này mẹ xỉm đã có kinh nghiệm, trực tiếp bắt đầu chơi một ngụm giá bán nước. Trong lúc đó sinh ra bất luận cái gì chi tiêu, long đại ra một mực mặc kệ, mỗi ngày còn nhất định phải rượu ngon thịt ngon hầu hạ. Sinh sôi căn cứ bên trong, nhìn xem ra sức công tác mẹ xỉm, hủ ở ân liền muốn cười. Đầu năm nay tiền cũng không phải dễ kiếm, 2 triệu kim tệ kết sổ tiền lương, không nhiều làm chút mà công việc sao được đâu. Lần trước là tình huống đặc thụ, chuẩn bị không đủ đầy đủ, tới lai giống ma thú cái số lượng không đủ nhiều. Tình huống lần này không giống mới, nhìn như hiện tại tới ma thú cái số lượng không nhiều, đó là bởi vì đại đa số đều ở trên đường. Trong vòng một năm muốn đem việc làm xong, cái kia thuần thú chính là đang nằm mơ. Dựa theo tình huống trước mắt, tương lai rất dài một đoạn thời gian, mẹ xỉm đều muốn tại cải tấy bên trong vật qua. Baer Surtus, ngươi nói mập xỉm mỗi ngày ứng đối nhiều như vậy ma thú cái, có thể hay không đem thận trò chơi hỏng?" Hù ở ẩn hơi có vẻ lo lắng hỏi. Chương 970. Cự long thân thể cường tráng không giả, có thể giống như bây giờ không ngừng tẩy đồng dạng cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Trung là nhà mình dòng Bạn nhất bởi vì dạy vò sinh ra sai lầm, hắn cũng là muốn đau lòng. Hu Sẩn, ngươi coi mẹ xỉm giống như ngươi không còn dùng được, một buổi tối đều không kiên trì nổi. Hai đầu cự long giao phối, người ta có thể triền miên mấy tháng, nghe nói còn có tiếp tục mấy năm, nếu là thân thể không tốt được sao? Đang khi nói chuyện, Bệ ở sợ Tất còn trảo phúng nhìn hù ở Ẩn một chút. Không có cách nào, bàn về phương diện kia năng lực, nhân loại khẳng định so ra kém ma thú. Nếu thật là không biết sống chết cùng cự long so thể lực, 100 cái Hổ Ẩn cũng chịu không được a. Đủ rồi, Vô Chi thuần hùng, có năng lực chính ngươi hạ chẳng đi thử xem a. Nhiều như vậy ma thú cái Trong đó còn không thiếu người đại địa chỉ hùng bộ tộc họ hàng gần, nếu không đi xuống trước đi theo mẹ xỉm học tập một chút." Thu Ẩn tức giận nói. Hắn đột nhiên phát hiện chính mình gấu, càng ngày càng sẽ khiến người. Nếu không phải hắn tâm tính đủ cương đại, số muộn sẽ bị con hàng này làm ầm ực. Chẳng lẽ đại địa chỉ hùng cũng có trưởng thành phản nghịch kỳ? Đáng tiếc tài liệu tương quan quá ít. Trên lịch sử loài người có thể có được đại địa chỉ hùng tọa kỵ vốn là lác đắc không có mấy, chơi gấu con dưỡng thành, vậy liền số lượng càng ít. Liên quan tới đại địa chỉ hùng trưởng thành lịch trình, hoàn toàn chính là trống. Dũng, Thu Ẩn chỉ có thể tự hành tìm đòi. Hừ, một tiếng quát lạnh qua đi. Bè ở sở tất để lại cho hù ở ẩn một cái khinh bi và nhãn liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác không nhạc dạo ngắn không có ảnh hưởng ma thu sinh sôi căn cứ vận chuyển nhân viên công tác vẫn tại bận rộn. không ngừng trở đi hoàn thành lai like giống ma thu cái lại đưa vào mới ma thu cái chuyên thuộc về cự Long Toan cũng ở một bên chuẩn bị bảo Đảm Long đại gia làm xong thời điểm có thể trước tiên bổ sung năng lượng vì gia tăng mẹ xìm làm việc hiệu suất tất cả đồ ăn bên trong đều gia nhập khôi phục ma pháp dược tế đương nhiên gia nhập liều thuốc phi thường nhẹ hù ở gần là có chừ mực cũng không dám dùng ngoại lực thôi phát mẹì tiềm lực Công đốc, các phe đại biểu đã tại phòng tiếp khách chờ, dỗ sở nam tức bọn hắn có chút chống đỡ không được, ngài nhìn có phải hay không trước mang theo mẹ xỉm tiên sinh đi qua một chuyến." Tô Hạ giọng tại hủ ở ẩn bên thai nói ra. Tại thực lực bản thân chưa đủ tình huống giới, có thể trưởng kỳ ngồi vững vàng thị vệ trường vị trí, trừ một viên trung tâm bên ngoài, còn có chính là mười phần nhãn lực sức lực. Vội vội vàng vàng như thế chạy tới, rõ ràng là phương diện tiếp đãi xảy ra vấn đề. Từ trên nét mặt phán đoán, sát suất lớn không phải là chuyện gì tốt. Tiễn tay thả ra một đạo cách kết giới đằng sau, thu ở ẩn quan tâm dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Công đốc Tam đại Long kỵ sĩ đột nhiên đến thăm, bọn hắn cự Long hoài nghi ngài sử dụng thủ đoạn đặc thù khống chế mẹ Xim Tiên Sinh làm rồng giống, giống, muốn bắt ngài đi Long đào hỏi tội. Nếu không phải ba vị Long kỵ sĩ ngăn đón, bọn hắn đã độc thủ. Nghe Tom giải thích, Hu ở ẩn dáng tươi cười trong nháy mắt lưng kết. Trực giác nói cho hắn biết, phía sau này khẳng định có người gây sự. Cự Long cũng không phải hưa thích sưu tập tình báo chủng tộc, lai giống kế hoạch vừa mới bắt đầu, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy nhận được tin tức? Liên Sếp như nhận được tin tức, cũng không có khả năng thời gian ngắn như vậy liền làm ra kết luận. Mẹ Xim phát tình chu kỳ khoảng cách sát thường xuyên một chút, nhưng cũng không phải không có tiền lệ nhất là gặp được Tâm Di rồng cái đằng sau, cự long phát tình chu kỳ tự nhiên mà vậy sẽ rút ngắn. Để dỗ sở trước ổn định bọn hắn, ta lập tức mang theo mẹ xỉm đi qua. Hu ở ẩn sắc mặt âm trầm nói, loại chuyện này không có khả năng hành động theo cảm tính, nhất định phải giải thích rõ ràng. Bằng không lên Long tộc truy sát danh sách, vậy coi như sòng con bê. Khiêu khích Long tộc tôn nghiêm sự tình, thế nhưng là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Tại nhà mình trên địa bàn, Tam đại Long ký sĩ hắn còn có thể ứng phó, nhưng người ta sẽ gọi phụ huynh Cự Long bộ tộc có bao nhiêu lão cổ đồng, ngay cả cự long chính mình cũng không làm rõ ràng được. Toàn bộ đại lục không có bất kỳ cái gì một nhà thế lực có thể không nhìn Long tộc. Đợi mẹ xìm hoàn thành một lần giao phối, Hù Ờ Ờn vội vàng đem hắn từ dục cầu bất mãn phát tình trạng thái bên trong tỉnh lại tới. Mẹ Xỉm tiên sinh, có ba con rồng đặc biệt tới bái phò ngươi, nghe nói là bằng hữu của ngươi, chúng ta cùng đi xem một chút đi. Lời nói thật khẳng định không thể nói, làm rồng giống kiếm tiền loại chuyện này, quá làm mất mặt cử Long. Tại nhân tộc thế giới vẫn không có gì quan trọng, dù sao mẹ Xỉm lại không lăn lộn nhân tộc vòng tròn. Nhưng nếu là truyền đến trong Long tộc, vậy coi như ảnh hưởng danh tiếng. Lấy Hù Ờ Ờn đối với mẹ Xỉm hiểu rõ, nếu là trực tiếp nói cho Tướng Hắn nhất định sẽ chọn tránh rồng. Chỉ cần không có bị hiện trường bắt được, vậy liền không tính là chứng cứ. Ai dám kỳ kỳ bai bai, trực tiếp vượt rồng chào hỏi đi lên là được rồi. Hiện tại mẹ Sim có thể ngạo khí với bố, tại cùng tuổi giai đoạn cự long bên trong, hắn không e ngại bất luận rồng gì. Lay động một cái đầu rồng đằng sau, mẹ Sim một mặt mộng bức hỏi ý kiến nói, ở ởn xác định không có lầm, tới rồng là bằng hữu của ta." Tại hắn trong trí nhớ, có vẻ như chính mình từ ăn nhẩm long linh thảo bắt đầu, liền không có bằng hữu. Không riêng gì các bạn chơi sơ viên hắn, liền ngay cả rồng cha, long mẫu đều không chào đón hắn đầu này vấn đề rồng. Nói nhảm bọn họ có phải hay không bằng hữu của người, nhìn thấy rồng chẳng phải sẽ biết ta. Ta lại không tại Long đảo sinh hoạt qua, làm sao biết cái nào rồng là của người bằng hữu. Hù ở Ẩn mà không đổi sắc nói ra, không quan tâm mấy con rồng ở giữa là quan hệ như thế nào, chỉ cần chứng minh hắn không có sử dụng tà pháp khống chế mẹ xỉm khi rồng rống, phiền phức liền giải quyết. Cự Long nội bộ mâu thuẫn, cùng lắm thì chính là đánh một trận vấn đề. Bình thường tới nói, chỉ cần không phạm nguyên tắc tính sai lầm, Cự Long là sẽ không đối với đồng tộc hạ sát thủ. Thần miệng lên tiếng sau mẹ xỉm liền trở Hồ Ẩn đi vào phòng tiếp khách, vừa mới dạo bước tiến lên cửa lớn liền nghe đến một cái thanh âm thanh thúy. Tiểu Ba Vương, có thể để cô online mãi bắt được. Không có kinh hỉ, chỉ có kinh hãi. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, mẹ Xim Pay người liền muốn chạy. Chỉ bất quá bị vô lương chủ nhân hơi ngăn lại, rồng cái nắm đấm đã chào hỏa tới, mẹ Xim chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Bị hù một đám tân khách chạy tứ tán, xem náo nhiệt tan dư cũng cần khoảng cách an toàn, và nhật bị tác động đến lên liền bị đá. Mẹ Xim, mang theo bằng hữu của ngươi đi trên biển đánh. Không phải vậy chiến đấu tổn thất, đều muốn do ngươi đến đổi. Hù ở ân truyền âm, đem mẹ Xim khí một gần chết. Nếu không phải là bị rồng cái cuốn lên hắn phải cứ cùng hụ ở ẩn hảo hảo lý luận một phen không thể Trong lòng mặc dù khó chịu nhưng thân thể vẫn là vô cùng đàng hoàng hướng trên biển chạy không có cách nào hắn đã không phải là chân trần rồng. có được mấy triệu sâu ra tại mẹ xỉm đang làm sự tỉnh thời điểm nhất định phải nghĩ lại mà làm sao bậ bà dạ, cứ như vậy một chút việc nhỏ đều đi qua nhanh 200 năm đến mức nhớ mãi không quên à một bên bay lên mẹ sim còn một bên nói thầm lấy chỉ bất quá đợt này giải thích không chỉ có không có đưa đến bất cứ tác dụng gì ngược lại tiến một bức kích thích b 7 dạ bạ lửa giận ra tay càng thêm mấy liệt nhìn thấy một mặt này mẹỉ cũng hỏa lúc này giận dữ hết bậy bà ra người nếu là lại hồ náo cũng đừng trách ta không niệm tình tỷ đệ. Nghe được câu này tràn ngập lượng tin tức mà nói, bao quát hủ ở ẩn ở bên trong một đám quần chúng ăn dưa, đều bị sợ ngây người. Ra tay tàn nhẫn như vậy, làm nửa ngày lại là tỷ đệ chết. Chương 971, lịch sử đen. Trên mặt biển, không có cố kỵ hai con rồng, dần dần vung tay vung chân. Các loại đại sát thương tính công kích, không ngừng ra bên ngoài ném. Da dày thịt béo hai con rồng không có gì tổn thương, trong biển sinh linh lại là gặp vận rủi lớn. Điền hình người ở trong nhà ngồi, hỏa từ trên trời rơi xuống. Một đám ngư nhân nổi giận đùng đùng nổi lên mặt nước, đang muốn tìm gây sự ra hỏa tính sổ sách, sau đó hỏa khí liền đình chỉ. Gây án chính là cự long, thực tình không thể chơi vào. Trừ tại nội tâm chỗ sâu tiến hành vô lực gầm thét bên ngoài, bọn hắn chỉ có thể tự nhận không may. Muốn giật lấy san quần chúng ăn dưa, chỉ là nhìn hủ ờn một đoàn người một chút đằng sau, ngư nhân lão giả lần nữa bị làm mất tức. Hai đầu cự long đang đánh nhau, bên cạnh còn có hai đầu cự long cùng một đầu đại địa chi hùng tại vây xem, thỏa thỏa khi dễ ngư nhân a. Thông chi tộc nhân dọn nhà, vùng biển này không thể ở nữa. Ngư nhân lão giả răng nghiến lợi nói ra, không thể chơi vào lẫn mất lên, gặp gỡ bọn này ôn thần, hắn chỉ có thể tự nhận không may. Chó nói một nhà ngư nhân bộ lạc, liền xem như ngư nhân Vương quốc gặp gỡ loại chuyện này, cũng không có cái gì biện pháp tốt. Long tộc vô thượng uy danh, tất cả đều là từng đầu cự long đánh ra đến, trong vùng biển chủng tộc ai chưa từng ăn qua bọn hắn thua thì ta. Ngư nhân tổng dịp, đang quần chúng lăn dưa lại triển khai kịch liệt thảo luận. Nhất là cái kia hai đầu cự long thảo luận đặc biệt nhiệt liệt, còn kém tự mình hạ trận. Gặp nha mình cự long trong chiến đấu ăn phải cái lỗ vốn, một bên nữ sĩ nhịn không được nói ra. Hai vị đến từ long tộc tiên sinh, hai người bọn họ như thế đánh nhau, các ngươi không đi khuyên nhủ không có cách nào, khuyên can cũng là một môn việc cần kỹ thuật. Người bình thường đi lên khuyên can, làm không tốt liền trực tiếp bị dư âm chiến đấu mang đi. Ha ha, chiến đấu vừa mới bắt đầu, lúc này mới đến đâu a. Bất quá mẹ xim mất con kia tốc độ phát triển thật đúng là khá nhanh, lúc này mới vừa trưởng thành không có mấy ngày, liền có thể để ép bảy bạ dạ đánh. Si âm mẫn, ngươi không phải nói mẹ xim là một đầu tàn phế rồng, lấy được chủng tộc truyền thừa không được đầy đủ a? Cự Long màu vàng mà nói, đem một đám quần chúng ăn dưa lôi không nhẹ. Chỉ có thể âm thầm cảm thán, không hổ là Long tộc, nào chính là không giống mới. Lời lớn hại chết rỗng. Gia so mẹ xỉm lớn 300 tuổi, năm đó rời đi long đảo thời điểm hắn hay là một đầu ấu long. Mọi người sinh hoạt hoàn cảnh cũng không giống nhau, chỉ là nghe nói qua tên tuổi của hắn, căn bản là không có làm sao tiếp xúc. Từ hiện tại tình huống chiến đấu đến xem, đây rõ ràng là một đầu rồng tiềm tài. Xem chừng hắn là long duyên không tốt, bị khắc rồng tạo giao. Gỡ rãy rồ, tại sao ta cảm giác mẹ xỉm giống như có chỗ giữ lại? Nhiều lần công kích đến cuối cùng trước mắt đều kiềm chế uy lực. Hắc Long Sỉ ở mẫn vừa mới nói xong địa, Kim Long Gỡ rãy rồ liền tiếp được nói, cảm giác của ngươi không có sai, mẹ xỉm xác thực có chỗ giữ lại. Người ta tỉ đệ tình thâm, đánh nhau có chỗ lưu thủ cũng là bình thường. Cũng không biết mẹ xỉm đã làm chuyện gì, để bảy bà ra hận như vậy tận xương. Chẳng lẽ là hai con rồng tự lo lấy trò chuyện bắt quái, để một đám quần chúng ăn dưa nhịn không được cảm thán, thêm kiến thức. Có cơ hội giải cự long thế giới, Hồ Ẩn cũng kiên nhẫn làm quần chúng ăn dưa. Dù sao rồng của hắn ở trên chiến trường chiếm cư thượng phòng, hoàn toàn không cần lo lắng. Long tộc tỉ đệ ở giữa ân oán tình kỷ, cái này nếu là đặt tại xuyên qua trước, đều có thể lập một bộ máu chó kịch thần tượng. Trong lúc bất mẹ xỉm nhất thời thất thủ, trực tiếp đánh bay bảy bà Ngay sau đó liền truyền đến gầm lên giận dữ. Tiểu Bá Vương, ngươi lại dám đánh ta mặt, cô nãi nại hôm nay liều mạng với ngươi. Nhìn ra được, đây là đánh nhau thật tình. Hai đầu vô lương ăn dưa rồng, vẫn tại bên cạnh ăn dưa xem kịch, phản phất loại tràn diện nhỏ này bọn hắn đã gặp nhiều. Hu Ờn Nguyên Soái, có thể để rồng của ngươi dừng tay a, tiếp tục đánh xuống sợ là sẽ phải xảy ra chuyện." Một bên nữ kỵ sĩ lo lắng nói ra. "Tôn kính Lý Ảnh kỵ sĩ, loại thời điểm này ta cũng bất lực. Nếu không ngài nếm thử gọi lại bảy bà tiểu thư, ta muốn mệt xỉm là sẽ không tiếp tục xuất thủ, bọn hắn chung quy là tỉ đệ." Hu Ờn một mặt bất đắc dĩ nói. Mơ mơ hồ hồ bị người tìm tới cửa. Ngay sau đó là hai con rồng đánh nhau, hắn cũng là nhẫn nhịn một bụng lửa. Hiện tại là Long tộc nội bộ sự vụ, hắn mới không có công phu đi dính vào. Liền xem như thế cục mất khống chế, bên cạnh còn có hai con rồng đang nhìn náo như đâu. Bầy bà già, quá phận á. Ngươi lại như thế cố tình gây sự, ta liền đem ngươi đánh nằm xuống, để cho ngươi ở trước mặt người ngoài nếm mà rồng. Mẹ xin giận dữ hết. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn đã không chỉ một lần đầu đen do uống, chính mình vận khí không tốt. Lẽ nhiều năm như vậy, vẫn là bị năm chặt. Ta nổi vào. Tiểu Ba Vương, ngươi còn dám uy ta? Mất thể diện thì mất mặt, ai sợ ai à. Năm đó Chúng ta Hoàng Kim thời điểm, làm sao không nhớ tỉnh tỉ đệ? Một đầu chỉ biết trộn các rồng, còn dám ở chỗ này kêu gạo, có là gan chúng ta liền trở về tìm Long Mẫu phân xử đi. Mẹ Xỉm, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Gặp bảy bạ dạ không ngừng nói ra chính mình lịch sử đen, lựa giận lên đầu mẹ Xỉm cũng không lưu tay nữa. Vì mình mà rồng, bằng tốc độ nhanh nhất đem đối thủ đập choáng. Chỉ bất quá càng là che giấu, mọi người liền càng phát ra hoài nghi. Nhất là cái kia hai đầu cự long ở giữa bắt quái, hoàn toàn không cho mẹ Xỉm lưu mặt mũi. Một chút Hoàng Kim, tại một đám đại quý tộc xem ra, không có gì lớn. Thế nhưng là đối với cự long tới nói, Đây không thể nghĩ ngờ là tại khiêu chiến Long sinh giới hạn thấp nhất, không hung hăng đánh một trận xuất khí, vậy làm sao có thể làm đâu? Vấn đề duy nhất chính là bảy bạ dạ vị này làm tỷ tỷ, không nắm chắc được thời cơ, quên đánh đệ đệ phải thừa dịp sớm. Hiện tại đỡ đánh thua đó chính là Long sinh bi kịch. Làm người thắng, mẹ xỉm cũng không chịu nổi. Từ bên cạnh cái kia hai đầu cự long kinh bị trong ánh mắt cũng có thể thấy được đến, hắn tại Long tộc thanh danh sợ là xong. Sắt Long diệt khẩu. Cái này kinh khủng suy nghĩ vừa mới phát lên, liền bị mẹ xỉm quả quyết tắt. Thanh danh hỏng, còn có thể nghĩ biện pháp vãn hồi, nếu là dám vô cớ giết đồng tộc Vậy thì trở lấy bị Long đạo truy sát đi. Huống chi cho dù là động thủ hắn cũng không có khả năng lưu lại trước mắt hai con rồng này. Cự Long đơn thuần muốn chạy trốn vậy, đó là rất khó bị đuổi kịp. Bảy Bà Giả có thể bị kích choáng, chủ yếu là nhìn thấy trộm cấp chính mình hoàng kim đệ đệ, trong lúc nhất thời lửa giận lên đầu. Trực tiếp cận thân vật lộn, thực lực càng mạnh mện xỉm, tự nhiên có thể cấp tốc đưa nàng đánh bại. Phủ Lãnh Chúa, mện xỉm trong sảo huyễn. Kẻ xịu rồng cái nghỉ ngơi sau 2 giờ, cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại, một bên Lý Kỵ sĩ vội vàng hỏi: "Bảy Bà Giả, ngươi không sao chứ? Có việc?" "Ta hơi kém bị hôn tiểu tử kia đánh chết, đáng giận." Tu này không báo, ta bảy bạ bà dạ thế không. A, đau nhức. Đáng chết tiểu bá vương, lại dám đối với nàng tỷ tỷ ra tay độc ác, đơn giản chính là lòng tộc sĩ nhục. Gặp nha mình rồng không ngừng đậu đen do uống, Lý Án kỵ sĩ cũng yên tâm lại. Còn bảy bạ bà dạ muốn báo thủ sự tình, nàng làm bộ không nghe thấy. Cự Long thực lực thường thường cùng tuổi tác thành có quan hệ trực tiếp, hiện tại cũng đánh không thắng đệ đệ, tương lai thực lực của hai bên chênh lệch sẽ chỉ lớn hơn. Tốt, bảy bạ bà dạ, Người là thương binh, hiện tại cần nghỉ ngơi. Còn chuyện báo thù, vẫn là chờ thương lành rồi nói sau. Vàng không ăn trước chút đồ vật, ở ẩn nguyên xoé để cho người ta vì người chuẩn bị xong đồ ăn. Có lẽ là người thấy đồ ăn mùi thơm, bảy bạ dạ trực tiếp từ trong long xảo đi ra, đối với toa ăn trực tiếp mở làm. Nhìn lì Án Kỵ sĩ nếu chặt mày, cái này không có hình tượng cương cô, phản phất như là lúc trước cũng chưa từng ăn cơm no đồng dạng. Bảy bạ dạ không có xảy ra vấn đề, sự tình cũng liền có một kết thúc. Liên quan tới tà pháp khống chế mẹ xìm làm rồng giống lời đồn, hiện tại đã tự sụp đổ. Ba đầu tự long hiện trường chứng kiến qua, lấy mẹ xỉm thực lực căn bản cũng không khả năng bị khống chế. Về phần gieo rắc lời đồn ra hỏa, huởn ẩn cũng từ bỏ truy tra. Tới đều là đại nhân vật, phía sau không biết liên lụy đến bao nhiêu nhân tình, căn bản là bộ không ra nói thật. Chương 972. Dù sao có năng lực bày ra việc này, toàn bộ đại lục đều không có mấy cái, cha gia hung phạm hộ ở ẩn cũng vô lực tiến hành trả thù. Trước giả bộ hồ đồ lừa gạt một đợt, chờ phía sau có trả thù năng lực, trở lại truy cứu cũng không muộn. Đưa tiến một đám tân khách, hộ ở ẩn nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Chỉ là phủ lãnh chúa bên trong còn có một viên không định giờ tà đạo, để hắn sổ mượn. Tư Nương chính mình Long Việt cũng có thể thấy được đến, mẹ xỉm đối với hắn tỷ tỷ còn có cảm tình, chỉ bất quá thứ tình cảm này phương thức biểu đạt có chút đặc thù. Dụ Long tư duy, Hu Ẩn cũng phòng đoán không rõ. Vừa đề nghị để mẹ xỉm trả tiền lắng lại cuộc phong ba này, liền bị hắn quả quyết phản đối. Lý do phi thường hiếm thấy, bằng bản sự trộm được tiền, tại sao muốn trả? Dính đến cự Long danh giới cuối cùng, chị em ruột cũng không được. Vì một chút xíu tiền trình, mỗi ngày đều bị bảy bạ dạ quấn lấy, lãng phí ngươi kiếm tiền thời gian, hoàn toàn là bệnh thiếu mau a. Không bằng của đi thay người, trước tiên đem nàng cho đổi, thuận tiện cũng toàn các ngươi tỉ đệ tình nghĩa. Hu Ẩn cố gắng khuyên. Nha minh rồng đối lý, hắn như thế có tiết tháo người, còn làm không ra vô lại không nhận nợ sự tình. Hu Husun, ngươi không cần quên nữa. Nếu là biết cái tên nữ bạo long có bao nhiêu đáng giận, liền sẽ lý giải cách làm của ta á. Ỷ vào trước xuất sinh, thực lực so với ta mạnh hơn, mỗi lần ra ngoài tầm bảo đều lấy thêm nhiều chiếm, ta chỉ là cầm lại hẳn là thuộc về mình số lượng. Phía sau còn có cố sự, đáng tiếc mẹ xỉm giải thích, căn bản là không cách nào làm cho hù ở ẩn tin phục. Thực lực mạnh, đa phần một phần cũng là nên, cái này cùng lấy thêm nhiều chiếm không có một cái nào tiền đồng quan hệ. Người cao hứng tốt, dù sao không có khả năng tại trên địa bàn của ta động thủ. Mặc kệ là làm hỏng đồ vật hay là bị tương người, đều là phải bồi thường tiền. Tu ở ẩn tức giận nói, chỉ riêng trước đó hai con rồng bộc phát trong ngay mắt, phủ lãnh chúa phòng tiếp khách liền bị lật ngược, còn có mấy tên thằng xui xẻo người hầu bất hạnh thủ thương. Đây là tới một đám tân khách bên trong cao thủ không ít, mọi người hợp lực xuất thủ ngăn trở dư ba quyết tán, không phải vậy phủ lãnh chúa không phải tổn thất nặng nề không thể. Đang đổi trốn trên đường đi, tạo thành bao nhiêu tổn thất, trước mắt còn tại thống kê bên trong. Có thể khẳng định mẹ Xim lần này cần thanh toán tiền bồi thường, không phải là một cái con số nhỏ. Hừ, tổn thất lại không đều là ta tạo thành, nhiều nhất bồi ngươi một nửa, còn lại chính mình tìm cái kia bạo long muốn đi. Đối với mẹ Xim bá khí tên Hồ Ngẩn không có biểu thị phản đối, không quan tâm là bồi một nửa hay là trực tiếp bồi toàn bộ, tổn thất khoản đều là hắn sắp xếp người làm. Nếu là đụng tới bẻ ở Sở Tật Loại kia toán học thiên tài, Hồ Ngẩn còn muốn phí chút công phu làm giả sổ sách. Đối phó mẹ Sim Cơ hàng này, đơn giản là đổi số lượng chữ vấn đề, không đáng cùng hắn ở chỗ này chấp nhận. Dù sao đây là một đầu có tiền rồng, không quan tâm là ngân hàng trong chương mục tiền tiết kiệm, hay là lần này kiếm lời từ Tôn phí đều viễn siêu cần thanh toán tiền bồi thường. Long Huệ này không sai, không nghĩ tới Tiểu Bá Vương vẫn rất biết thụ. Đáng tiếc cái kia quỷ sứ chán đem trang trí bảo thạch cùng trải giường chiếu kim tệ đều mang đi. Tiên hồn đàn kia đây là muốn phòng ai đây? Lý Ảnh, trở về chúng ta cũng chế tạo một tòa dạng này xảo huyệt. Đen đóm, trang sức đều là có sẵn, lúc rời đi, trực tiếp chuyển về đi là được rồi. Còn có những này. Nghe được nhà mình rồng mà nói, Lý Ảnh kỵ sĩ trên trán đưa ra một hôi lạnh. Nếu thật là làm như vậy, đánh giá đối tượng bị truy sát liền muốn đổi rồng. Nếu là đánh thắng thì cũng tôi đi, vấn đề là bảy bạ dạ căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta a. bạ dạ cùng mẹ xim là tỷ đệ, đánh nhau thời điểm sẽ không hạ tử thủ, nhưng nàng vị này lòng kỵ sĩ không phải. Vạn nhất đánh nhau thật tình, không để ý đem nàng mang đi. Vậy coi như ban uống. Tại nội tâm chỗ sâu, Lý Ảnh đã âm thầm hối hận không nên chuyến vũng nước đục này. Người ta có hay không sử dụng tà pháp khống chế cự lòng, mắc mớ gì đến nàng a? Hiện tại chứng minh là một cái hiểu lầm, chịu nhận lỗi đều là việc nhỏ, phiền phức chính là bảy bạ bà gia hống vào. Hai tỷ đại ân đoán tình kỷ, là một cái ngoại nhân, Lý Ảnh là thật tâm không muốn xen vào. Không phải là đúng sai, nhìn nhà mình rồng biểu hiện liền biết, nếu như không phải xảo huyết di động không tiện, bảy bạ bà gia nhất định muốn toàn bộ chuyện về đi. Long tộc thị phi quan cùng nhân tộc căn bản cũng không phải là một cái khái niệm, Lý Hản hoàn toàn không có cách nào thay vào đi vào. Bảy bạ bà Nơi này chính là địa bàn của người ta. Ngươi như thế phá hủy người khác sao hiện, sợ là không tốt ta. Ly a. Ly Hàn nguyện chuyển khuyên. Long Kỵ sĩ si cũng không phải dễ làm. Tại thu hoạch được siêu cường sức chiến đấu đồng thời, cũng tránh không được thường xuyên là cự long gây ra phiền phức chủ đi. Ở phương diện này, Ly Hàn đã là kinh nghiệm phong phú. Tại quá khứ Tuyế Nguyệt bên trong, bảy bạ dạ liền không có thiếu cho nàng gây họa. Chỉ có tại bảy bạ dạ ngủ say thời điểm, nàng mới có thể qua mấy ngày sống yên ổn thời gian. Hiện tại nàng hâm mộ nhất chính là loại kia cự long một ngủ mấy chục năm. Nhìn như không có cự long có thể dùng biệt quất, kỳ thật đây mới là thoải mái nhất sinh hoạt. Dù sao, Long Kỳ Sĩ bản thân liền là trấn nhiếp tính lực lượng, lớn nhất ý nghĩa ở chỗ tồn tại mà không phải muốn đưa vào sử dụng. Không tiện tỉnh lại Cự Long, không phải là không cách nào tỉnh lại Cự Long. Qué Dật Cự Long thanh ngậm rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần đem tiền cho đủ, Cự Long lửa giận cũng liền không tồn tại nữa. Sợ cái gì, lần này là ta không cẩn thận, lần sau chắc chắn sẽ không. Càng nói thanh âm càng nhỏ, rất rõ ràng bảy bà dạ đối kích bại mẹ xỉm không có lòng tin. Thời đại biến hóa quá nhanh, Nguyên Lai chỉ có thể đi theo phía sau cái không lý tưởng đệ đệ, hiện tại thế mà cũng thành một phương cường. Dạ, Dế hơn chính là Cái này Long Đạo tiểu Ba vương lại dám tạo nạn phản. Thời điểm di vãng cho tới bây giờ đều là nàng đánh mẹ sỉm, lúc nào đến phiên mình bị đánh? Bảy bà dạ, ngươi cái này mỗ bạo Long khôi phục liền mau chóng rời đi. Nơi này là địa bàn của ta, không chào đón ngươi. Bên ngoài thanh âm quen thuộc truyền đến, nhẫn nhịn một bụng oán khí bảy bà già, lần nữa nổi trận lôi đình. Nếu không phải đánh không lại mẹ sỉm, nàng đã sớm lao ra cho cái này để đệ thối một chút nhan sắc nhìn xem. Tiểu Ba vương, cô mãi mãi ngay ở chỗ này không đi, có năng lực ngươi liền giết chết ta. Nhớ năm đó ta ngậm đắng nuốt đem ngươi nuôi lớn, hiện tại cánh cứng rồi, liền muốn Bảy bạ dạ tố khổ, phản phất là tỉnh lại mẹ xỉm khủng bố hồi ức, sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm đứng lên. Vậy bạ dạ đủ, ngươi còn không biết xấu hổ nói nếu không phải thay ngươi con nổi, ta tại Long Đạo thanh danh làm sao lại kém như vậy? Hết lần này tới lần khác một ít rồng không chỉ không đội ơn, còn chẳng biết xấu hổ cho ta lấy một cái tiểu bá vương tên hiệu, làm hại ta bị các bạn chơi cười nhạo mấy trăm năm. Con dám nói ngậm đắng nuốt cay, ngươi thật là không biết xấu hổ. Hai con rồng lẫn nhau bóc đối phương đắn, ở lần nữa biến thành quần chúng ăn dưa, một bên bẻ ở thậm chí trộn xuất ra ma tinh thạch bắt đầu ghi chép lịch sử này một khắc. Có thể tưởng tượng, tương lai đấu võ mồm thời điểm, đầy người hắc liệu mẹ sỉm sát suất lớn lại muốn ăn thua lỗ. Thu Ân cùng Lý Án đều không có mở miệng ngăn cản, nhìn hai con rồng cãi nhau, dù sao cũng so nhìn hai con rồng đánh nhau tốt, vẹn vẹn chỉ là đấu văn, liền xem như ẩm tầm 5 3 tháng cũng không sao. Dù sao cự long tuổi thọ đầy đủ dài, hai con rồng này đều phung phí lên. Phiền toái duy nhất chính là ma thú sinh sôi tiên độ cả khó. Có bảy bạ dạ ở một bên quấy rối, mẹ sỉm hiện tại là một kiện chính sự cũng không làm được. Tôn Tính Lý Án ta nhìn ngài hay là nghĩ biện pháp đem bạ dạ khuyên đi thôi. Tuy ý hai chị em bọn hắn như thế làm ẩm sổ dưới. Chỉ sợ giày vò đến sang năm lúc này, cũng không kết thúc được." Huở ẩn bất đắc gì nói. "Ông nói ông có lý, bà nói bà có lý gia đình luân lý kịch, ngoại nhân căn bản là không có cách nào xen bảo. Bọn hắn tỉ lệ có thể lẫn nhau vạch quyết điểm, đằng nào, ngoại nhân nếu là dính vào xếp hàng, xác suất lớn chính là bị hai con rồng cùng một chỗ quần đầu. "Nguyên xoài các hạ, ta chỉ có thể nói nỗ lực thử một lần. Bất quá bảy bạ dạ cũng là tính bướng mình, chỉ sợ không có bao nhiêu hiệu quả." Mẹ xỉm tiên sinh bên kia, tốt nhất ngài cũng cho khuyên Một mực như thế chẳng co, bảy bạ dạ sợ là ngượng ngự mặt mũi. Lý một mặt khó khăn nói, Tất cả mọi người là Long Kỵ sĩ, theo lý án, hai người hoàn toàn là đồng mệnh tương liên. Nhân tiền hiền quý, nhân hậu thủ tội, thu hoạch làm Long Kỵ sĩ vinh quang, tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả tương ứng. Mệnh xiểm xử lý, ta có thể nghĩ biện pháp trước hết để cho hắn ý đi miệng. Điều kiện tiên quyết là bảy bạ dạ không có khả năng tiếp tục ở trước mặt hắn lắc lư, càng không thể tiến hành khiêu khích. Chương 973, tộc trưởng tuyệt cử. Có lẽ là nhau nhau mệt mỏi, lại có lẽ là hai vị Long Kỵ sĩ du thuyết, lại bọn hắn dấu ở ký ức chỗ sâu tỉ lệ tình, phân tranh cuối cùng là có một kết thúc. Một trận lẫn nhau vạch quyết điểm nháo kịch xuống tới, chư thỏa mãn đám quần chúng lăn dưa lòng hiếu kỳ bên ngoài, mẹ xỉm cùng bảy bà dạ có thể nói là lưỡng bại câu thương. Bất quá ngạo tiểu hai con rồng, chắc chắn sẽ không thừa nhận. Cứ xong khí bảy bà dạ, trực tiếp mang theo nhà mình kỵ sĩ rời đi, hiện trường lưu lại một mảnh hỗn độn, toàn bộ đều do khổ bức mẹ xỉm tính tiền. Nhìn lướt qua thật dài giấy tờ, mẹ xỉm đều chẳng muốn kế hoạch, trực tiếp nhìn chằm chằm cuối cùng tổn thất số lượng. Hu sẩn, nhà lừa ta, cũng không đánh mấy lần, làm sao có thể tạo thành lớn như vậy tổn thất? Kim tệ sức mua thế nhưng là mạnh vô cùng, vẹn vẹn chỉ là một chút dư âm chiến đấu, liền đưa đến mấy chục vạn kim tệ tổn thất, rất khó để cự Long tiếp nhận. Mẹ Xẩm Tiên Sinh, danh sách để ở chỗ này, ngươi có thể thẩm tra đối chiếu mỗi một bút tổn thất, cũng có thể đích thân tới hiện trường tiến hành xem xét. Chứ bỏ bị hủy hoại công trình kiến trúc, đồng ruộng, cầu đối, công trình thủy lợi bên ngoài, dư âm chiến đấu đưa đến nhân viên tử vong, ngươi cũng là cần phụ trách. 68 vạn kim tệ đã là giảm giá kết quả, nếu là toàn bộ kế hoạch mà nói, còn có thể lại tăng thêm mấy ngàn kim tệ. Theo lý mà nói, ngươi chỉ cần gánh vác một nửa bồi thường. Vấn đề là một cái khác người gây ra họa lạ của ngươi thân tỷ tỷ, nếu như không phải xem ở trên mặt của ngươi, ta căn bản cũng không khả năng thả nàng rời đi. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, hoặc là chính mình gánh chịu toàn bộ tổn thất, hoặc là ta phái người đem bảy bạ dạ đuổi trở về, các ngươi tỷ đệ thương lượng bồi thường. Hu Ơn vừa nói hết lời, mẹ si mặt rồng liền biến đỏ bừng đứng lên. Đem Mộ Bạo Long tìm trở về, đây không phải cho hắn tìm không thoải mái a. Từ nhỏ đã bị khi phụ, thật vất vả là người, hiện tại hắn tránh cũng không kịp, lại thế nào khả năng chủ động hướng trước mặt đụng đâu. Hừ. Hu ta chỉ nhận ngồi một nửa. Còn lại tổn thất, người tìm vị kia long kỵ sĩ muốn đi, nhưng là nhớ lấy không thể để cho bảy bạ dạ trở về. Nói xong, mẹ xỉm trực tiếp xoay người đi mà thu sinh sôi căn cứ. Lần này tổn thất lớn như vậy, đến mau đem bồi đi ra tiền cho kiếm về tới. Thanh danh không có, hắn có thể không quan tâm. Dù sao, món đồ kia, hắn cho tới bây giờ đều không có có được qua. Nếu là tiền lại không có, long sinh còn có cái gì niềm vui thú? Nhìn thấy một màn này, Hu ở ẩn âm thầm lắc đầu. May mắn đem trên chương ngủ số lẻ biến mất, bằng không lấy cái này không chịu trách nhiệm tra long tác phòng, tổn thất của hắn nhưng lớn lắm. Tìm đối phương long kỵ sĩ muốn Thuần túy chính là tại khôi Hải. Người ta như một làn khói chạy trở về Nam Đại Lục, còn có thể chạy tới trên địa bàn người khác đòi nợ hay sao? Huống chi người nào không biết, Đại Lục Tứ Đại Long Kỵ Sĩ bên trong có ba cái quỷ nẻo. Thật sự cho rằng lòng Kỵ Sĩ dễ làm. Đụng tới Tham Lam Cự Long, hơi không chú ý túi tiền liền bị giời đi. Mẹ xỉm có thể như thế ăn vận, đó là hụ ở ẩn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của phía dưới ký kết khế ước, trong đó bao quát tôn trọng lẫn nhau tài sản riêng không thể xâm phạm. Bằng công phủ lãnh chúa kiên cố, sợ làm muốn tưởng tượng phát sinh mất trộm. Ngay cả nhà mình thân tỷ tỷ tài bảo đều có thể trộm, còn có cái gì là cha Long làm không được? Bất quá ngấm lại mẹ xỉm thật phải, kỳ thật cũng đủ khổ cực. Vừa mới trộm xong nhà mình tỷ tỷ tài bảo, liền bị tài bảo nguyên chủ nhân tìm tới cửa, bắt lấy hắn chính là một trận đánh đập. Nếu như không phải cự long số lượng ít, cấm chỉ đồng tộc rất chó, xem chừng hắn mộ phần đều có thể có giải. Lương đeo trộm cắp tiếng xấu, khổ sở gọi phí đánh một trận, một kim tệ đều không có màu được, còn bị nhà mình tỷ tỷ truy sát, thỏa thỏa lòng sinh bi kịch. Sự tình có một kết thúc, hữu hở ẩn nhưng không có vết lở. Hắn cũng không cho rằng chuyện lần này, chỉ là một lần sự kiện ngẫu nhiên. Súng bắn chim đầu đàn. Hiện tại hủ chính là cái kia chim đầu đàn. Nhìn chung toàn bộ đại lục, mấy năm gần đây đều không có so với hắn càng có thể dày vò. Đứng ở trên loại vị trí này, liền tránh không được bị người nhằm vào. Chuyện lần này chỉ là vừa mới bắt đầu, tương lai còn có đến không hết mình thường ám tiến trở lấy hắn. Công đốc, tiền tuyến truyền đến tin tức, thú nhân đế quốc bắt đầu thái quân. Căn cứ nắm giữ tình báo biểu hiện, tiếp nhận bệ hạ một bộ tộc chính là dã chư nhân, Liệp cầu nhân, Nưu Đầu nhân tăng tộc. Đang khi nói chuyện, ông đã đem công văn đưa cho Hổ Săn. Làm tiên tuyến thống soái, chú ý địch nhân điều động quân sự, đây là cơ sở nhất yêu cầu. Đóng giữ chủng tộc từ thú nhân vương tộc biến thành phổ thông chủng tộc, cái này có thể không chỉ là trên quân sự biến động, còn có trong chính trị chiến lược địa vị hạ xuống. Thú nhân đế quốc thông qua loại thủ đoạn này hướng vương quốc phóng thích thiện ý, như vậy chỉ có một lời giải thích, thú nhân đế quốc cần hòa bình. Mặc dù nghe có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng trên logic lại có thể giải thích không? Thú nhân những năm này tổn thất, huống ở gần là rõ ràng nhất cực kỳ. Nếu là không tranh thủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí, đế quốc sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. So sánh đồng dạng chủng tộc tới nói, giá chứ nhân, liệt cẩu nhân Nhưu đầu nhân tam tộc cũng coi là sức chiến đấu cường hãn, mấu chốt nhất là bọn hắn tộc nhân số lượng đủ nhiều. Nhất là dã trừ nhân cùng liệt cầu nhân, cái kia hoàn toàn là một tổ một tổ sinh. Nếu như không phải đầu góc phát dục không hề tốt đẹp gì, hiện tại thú nhân vương tộc cũng sẽ có bọn hắn một chỗ cắm rủi. Đem những này ra hòa đặt ở tiền tuyến, đã có thể củng cố biên phòng, còn có thể chơi mượn dao giết người thành trì trong nước không ổn định thai hoàng ẩm. Tầm, đem tin tức thông báo cho các nơi quý tộc lãnh chúa, nhất là Bắc Bộ địa khu chúa, để bọn hắn tăng cường cảnh giới. Hu ẩn nói, không quan tâm là ai tới đóng giữ, cũng sẽ không cầm Khai Đao. Đây là cấp đại mà vương lực yếu hiệp. Sương cứng không dám gặm, quả hồng mềm liền khó nói chắc. Có lẽ đại quy mô quân sự xâm lấn sẽ không phát sinh, nhưng là thiếu khuyết vật liệu thời điểm tới cấp boss một phen, vẫn là không cách nào tránh khỏi. Tham khảo kinh nghiệm của Di Vãng, Tuyết Nguyệt Hồ phía Bắc quý tộc lãnh chúa sẽ thành đến tiếp sau xung đột trọng thái khu. Trên thực tế, loại tình huống này vương quốc đã sớm cân nhắc qua, còn tại tiền tuyến xây dựng quan hải phòng tuyến. Vấn đề là hiện tại phía Bắc đám chúa đã sớm vượt qua lúc đầu biên giới tuyến, chính mình hướng hành Nhất là phản ứng một đại quý tộc, đến tiếp sau gia nhập vào thời điểm, đều là hướng thú nhân cầm địa phương. Đến mức hiện tại có rất nhiều lãnh chúa khu không chế, đều tại vương quốc quan hải bên ngoài, chú quân không cách nào vì bọn họ cung cấp trăm phần trăm an toàn bảo hộ. Bị thú nhân cấp đi sinh sản thành quả, cũng chỉ có thể chính mình trước ông lấy. Vương quốc chính phủ có thể thừa nhận các quý tộc khuyết chương hợp pháp, nhưng sẽ không vì quý tộc lãnh chúa khuyết chương tính tiền. Làm chủ sói, Hu ẩn không muốn bị tập đoàn Lợi Lịch lôi cuốn. Nhắc nhở một câu là tận chính mình nghĩa vụ, nếu là người ta không nghe, hắn cũng sẽ không quá nhiều tham gia. Mặc dù hắn cũng là khuyết chương tập đoàn viên, nhưng Tuyết thủ, hại liền xem như bộ phát chiến tranh, thú nhân đại quân cũng không dám thời gian dài ngay tại chỗ dừng lại. Trên đại thảo nguyên, vô dần cơ rời ra, mang theo có hạn tư liệu sản xuất, dẫn một đám tộc nhân mở ra tự lực cánh sinh chi lộ. Một đường vừa đi vừa nghỉ, nhìn qua trước mắt cây rừng ôn tùn thảo nguyên, đây đều là bọn hắn đã từng mong muốn mà không thể thành đồ vật. Nếu như không phải thân ở tiền tuyến, như thế một mảng lớn phi nhiều đồng cỏ, đều có thể bọn hắn mang đến diệt tộc chi họa. Làm chiến ngũ cật bã, lại không có kỹ năng đặc thù tộc, sở bộ tộc tại thú nhân đế quốc vẫn luôn đóng vai lấy, nửa nô lệ, nửa súc vật nhân vật. Nếu như không phải gây giống năng lực đủ mạnh mẽ, đã sớm tử thú nhân đế quốc xóa tên. Nhỏ yếu, cũng có nhỏ yếu chỗ tốt. Đó chính là vô luận làm gì, cũng sẽ không bị người kiêng kỵ. Các loại âm mưu quy kế, quyền lực phân tranh, đều không có bọn hắn chuyện gì. Bởi vì không xứng. Chuyên lệnh xuống, để các bộ xây dựng cơ sở tạm thời, chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này là chân. Gơ Dĩnh lạnh lùng hạ lệ. Nhìn ra được, đối với mấy cái này đồng tộc, hắn không có bao nhiêu tình cảm. Thu chuyên ảnh hưởng, tại ở sâu trong nội tâm, chỉ có Hoàng Kim Sở tỷ mới là tộc nhân của hắn. Đưa âm nhìn trước mắt nơi này có hơn 6000 tên Sở tỷ. Cuối cùng có thể thức tỉnh huyết mạch tuyệt đối không nhiều. Dù là gờ dừng trong tay có huyết mạch thức tỉnh chỉ pháp, cũng không phải mỗi một tên sở tỷ đều có tư cách thức tỉnh. Vấn đề lớn nhất không phải độ đậm của hệ thống, mà là sở tỷ bộ tộc bẩm sinh, lười biếng. Tu luyện loại chuyện này, cố gắng không nhất định thành công, nhưng không cố gắng nhất định sẽ không thành công. Chứ ngẫu nhiên sinh ra mấy cái thông minh sở tỷ bên ngoài, đại đa số sở tỷ, trí thông minh đều là thất bại tồn tại. Một đường gió xét doanh địa, cố gắng tìm kiếm lấy tay chân chịu khó, đầu góc linh hoạt sở tỷ Bình thường tới nói, những này sở tỷ bên trong học sinh xuất sắc mới có thể tại thu hoạch được phương pháp tu luyện về sau, thức tỉnh Hoàng Kim sở tỷ huyết mạch, để đầu góc trở nên càng thêm thông minh. Thời gian không đợi người, nếu là không có thể trong khoảng thời gian ngắn ngủi dưỡng được thành viên tổ chức đến, hắn căn bản là không cách nào ở chỗ này đặt chân. Không nói đến nhân tổ quý hiệp, chỉ riêng lưu đầu nhân cũng vụng, gơ dần cũng không có cách nào còn gót. Ở sâu trong nội tâm, gơ dần đối với dự vững tiền tuyến, không có bất kỳ cái gì lòng tin. Chương 974. Hiện tại hắn ý nghĩ là trước đi theo lưu đầu nhân hòa với, nếu là thế cục không ổn, liền mang theo thức tỉnh huyết mạch Hoàng Kim sở tỷ chạy trốn về phần những tộc nhân khác, bỏ qua cũng liền bỏ. Trên đại thảo nguyên chủng tộc khác không nhất định nhiều, nhưng sợ ti khẳng định là sẽ không thiếu. So với bọn hắn số lượng còn nhiều, xem chừng cũng liền thử nhân cùng tộc nhân. Hai chủng tộc này thời gian, so sở ti bộ tộc còn muốn khổ bức. Tú trưởng, người lựa chọn sở ti đều chờ ở bên ngoài lấy. Sở ti hộ vệ tùy tiện hô. Nhìn ra được, ở tân sinh sở ti trong bộ lạc, quy cụ chấp hành cũng không phải là nghiêm khắc như vậy. Đối với cái này, gở rừng cũng bất lực. Những này sở Tì hộ vệ đều là trong bộ lạc tương đối thông minh một điểm, có thể máy móc thi hành mệnh lệnh. Lễ nghi quy củ cái gì, thật sự là quá mức dư giả, hay là không nên làm khó Sở Tỳ. Bao Quát gỡ dừng chính mình, đang tiếp thụ truyền thừa trước đó, cũng liền so những người này biểu hiện hơi tốt một chút. Chúng tộc khác tiếp nhận truyền thừa khảo nghiệm, phần lớn là tứ dai, ngụ dai, lục dai thiên tài, kém một chút cũng có nhị giai, tam giai, Sở Tỳ bộ tộc đều là thuần mộ sắc nhất giai hàng. Trên thực tế, có thể nhập giai Sở Tỳ đều là phượng mao lưng rác. Trừ gỡ dừng người tù trưởng ngày bên ngoài, cái này mấy ngàn người Sở Tỳ trong bộ lạc, cũng liền vị này là to hộ vệ đội trưởng. Mặc cho ai sang đây xem một chút, đều có thể nhẹ nhõm ra kết luận, những này tỷ không có bất kỳ uy hiếp gì. Biết, đang khi nói chuyện, Gerson đã đi ra doanh trưởng của mình. Đánh ra trước mắt bọn này sởptid tỉnh anh, ủng hộ sĩ khi nói, lại bị hắn nuốt trở về. Từ hôm nay trở đi, các người đều đi theo ta tu luyện. Nếu ai dám lờ biếng, ta đánh gậy hắn chân heo. Đang khi nói chuyện, Gerson trong tay roi ra đã rút ra ngoài. Một tên hết nhìn đông tới nhìn tây thiếu niên sởptid, trở thành rết gà dọa khi đối tượng. Roi da quất tấm thanh, bị hù một đám sởptid run lẩy bấy. Nguyên bản việc không đáng lo, hiện tại lập tức trở nên tích cực đứng lên. Tạ Tiêm Bộ lạc một đám nhu đầu nhân bộ lạc tụ trưởng tề tụ một đường, cùng bản chủng tộc đại sự. Từ khi chủng tộc suy sụp đằng sau, nhu đầu nhân bộ tộc liền đi hướng chia năm xẻ bảy, chỉ có thể ở các tộc khe hẹp bên trong cầu sinh tồn. Dựa theo bình thường thế cục phát triển, nhu đầu bộ tộc hẳn là sẽ vĩnh viễn phân liệt xuống tới, không còn có thống nhất khả năng. Nhưng mà, vận mệnh chính là thần ký như vậy. Đầu tiên là hai đại trận doanh hỗn chiến, là nhu đầu nhân bộ lạc sát nhập tạo ra cơ sở, tiếp lấy trấn tụ đến một chỗ. Một lần nữa thống nhất cơ sở có, có án phạt vương quốc tiên địch kia cửa nhà. Tú nhân Đế quốc nội bộ rốt cuộc không ai trở ngại Nưu Đầu nhân bộ tộc thống nhất. Phía trên quân tộc, hoàng tộc cư gì bọn hắn thống nhất lại, ngăn cản cấp đại ma vương bị phòng, bảo vệ thảo nguyên an toàn. Hôm nay mời mọi người tới, mục đích chỉ có một cái, đó chính là mau chóng tuyển ra một cái tộc trường, dẫn mọi người tại trong loạn thế sinh tồn được. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Tang Nưu Đầu bộ tộc tộc nhân số lượng đã đột phá 4 triệu, nguồn lực lượng này một khi chỉnh hợp đứng lên, thực lực tổng hợp không thể so với một nhà vương tộc kém. Ở trong đế quốc quyền lên tiếng, tất nhiên sẽ tăng nhiều. Nếu là vận hành quả vào chống cự nhân tộc xâm lấn công lao, không cho phép chúng ta có thể trở thành đế quốc thứ 8 vương tộc. Serta Uok tù trưởng ra sức bánh vẽ nói: "Tộc trưởng tiền bạn, chứ nhìn các bộ lạc thực lực bên ngoài, còn phải xem tù trưởng năng lực cá nhân cùng danh vọng. Ta tìm bộ lạc có thể từ một cái bình thường bộ lạc, một đường phát triển thành lưu đầu nhân bộ tộc bên trong một trong những bộ lạc cường đại nhất, cũng đủ để chứng minh sở Serta Uok tù trưởng năng lực cá nhân. Khoảng cách leo lên vị trí tộc trưởng, Serta Uok hiện tại kém chỉ là danh vọng. Cái này kỳ thật cũng không tính đáng tấm. Bởi vì chủng tộc phân liệt nguyên nhân, đại bộ phận đầu châu bộ lạc cả một đời cũng sẽ không liên hệ, tất cả bộ lạc tù trưởng lực ảnh hưởng đều tại một góc nhỏ." Cho tới bây giờ loại thời điểm này, so đấu liền là ai sẽ đóng gói, ai sẽ bánh vẽ tuyên truyền. Có thể lừa dối một đám bộ lạc tới sáp nhập, Sở Tạ ưa khoác lác bánh vẽ năng lực không phải bằng gái. Vì chiếm trước tiên cơ, hắn thậm chí lấy liên hợp phòng ngự là lấy có đem một đám tù trưởng lừa rối tới, trực tiếp tổ chức tộc trưởng tuyển cử đại hội. Nhìn phản ứng của mọi người liền biết đoạn này đột nhiên tập kích, đánh mọi người một trở tay không kịp. Chung tiểu ngưu đầu nhân bộ lạc tù trưởng còn tốt, dù sao bất kể là A vị, đều khó có khả năng đến phiên chính mình. Mấy cái đại bộ lạc tù trưởng, sắc mặt liền trở nên âm giờ ở mở đứng lên. Trước đó một chút cũng không có chuẩn bị, hiện tại tiến hành tộc trưởng tuyển bạn, rõ ràng gặp nhiều thua thiệt. Chỉ là từ tình huống hiện trường đến xem, bọn hắn muốn cự tuyệt cũng rất khó khăn. Sở Tạ Quốc lần này có chuẩn bị mà đến, làm sao có thể không có nói trước kéo Minh lưu đâu? Có người dẫn đầu ổn nào, không khí hiện trường đó là một cái nhiệt liệt. Thật giống như chỉ cần chọn lựa tộc trưởng, bọn hắn liền có thể trở thành đế quốc thứ 8 đại vương tộc. Sở Tạ Quốc tộc trưởng, hiện tại liền tiến hành tộc trường tuyển cử, có phải hay không quá nhanh một chút? Rất nhiều bộ lạc tù trưởng đều là lần thứ nhất gặp mặt, lẫn nhau ở giữa còn không hiểu rõ, không bằng chờ mọi người quen thuộc đằng sau lại tiến hành tuyển cử. Ngồi đối diện nhau, Dĩm Dư Sở tụ trưởng dẫn đầu phản đối nói: "Không muốn làm tộc trưởng tụ trưởng, không phải một vị tốt tụ trưởng." Sở Tạ ngược đối với tộc trưởng có hứng thú, Dĩm Dư Sở cũng tương tự không ngoại lệ. Từ xa xưa tới nay, ạ chỉ bạn bộ lạc đều có như đầu bộ tộc đệ nhất bộ lạc danh xưng. Tạ Tiềm bộ lạc mặc dù phát triển tốc độ nhanh, cùng bọn hắn so sánh vẫn có một ít chênh lệch. Dựa theo bình thường thế cục phát triển, Dĩm Dư Sở leo lên vị trí tộc trưởng xác suất không thể nghi ngờ là lớn nhất. "Dĩm Sở tụ trưởng, thời gian không đợi người a. Cùng Đại Ma Vương làm hàng xóm, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai" Ai cũng không biết đại ma vương lúc nào sẽ giễu tới. Vì chúng tộc căn toàn, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tuyển ra tộc trưởng, hoàn thành nội bộ chỉnh hợp, khai thác linh hoạt phương thức, ứng đối đại ma vương đột kích. À chỉ ban bộ lạc thực lực mạnh nhất, hiện tại ta đề nghị Dĩm Dụ Sở tổ trưởng, đảm nhiệm tộc trưởng. Vừa dứt lời địa, đang chuẩn bị phản đối Dĩm Dụ Sở, vội vàng đem bên miệng. Lời nói nuốt trở vào. Nếu là mình có thể làm tộc trưởng, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Trong lúc nhất thời hắn nhìn Sở Tạ ánh mắt, đều trở nên hòa. Sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Người ta khổ tâm lập nên sân khẩu, làm sao có thể cho hắn làm áo cưới đâu. Ngay tại Dìm sở tụ trưởng gật đầu trong nháy mắt, lập tức liền có âm thanh vang lên. Ta đề nghị hữu dẹn Tịt tụ trưởng đảm nhiệm tộc trưởng. Ta đề nghị Sở Tạ Ưực tụ trưởng đảm nhiệm tộc trưởng. Thời gian một cái nháy mắt, hiện trường tất cả đại bộ lạc tủ trưởng đều bị dưới trướng tiểu đệ đề danh một lần. Dù là chúng tụ trưởng tại nội tâm chỗ sâu chửi mẹ đều vô dụng, các tiểu đệ tính hội không được nhiều như vậy, chỉ biết là đây là một cái kiếm cơ hội biểu hiện. Không thẳng ra lão đại có thể hay không được vị, làm tiểu đệ đi ra biểu trung tâm, khẳng định là sẽ không sai. Mọi người tranh nhau chen lấn biểu hiện, trực tiếp để trận này đột nhiên xuất hiện tộc trưởng tuyển bạn, trở nên trúng vọng sở quy. Ý thức được đến không thích hợp, thế nhưng là ngay trước một đám tù trưởng trước mặt, vừa mới đáp ứng sự tình, Kim Dược Sở cũng không có cách nào tiến hành đổi ý. Một khi đánh lên nói không giữ lời nhắn hiệu, vậy liền thật không có cơ hội. Biết do bị gái bẫy, Kim Dược Sở còn không thể mở miệng giải thích. Nói thật ra, cũng sẽ không có người tin. Từ tình huống vừa rồi đến xem, hôm nay trận này tuyển cử, chính là hắn cùng Sở Tạ ước cấu kết, kết quả. Vệ binh đem tuyển cử bài đưa ra. Các vị tụ trưởng, trước mắt những này màu sắc khác nhau tuyển cử bài đều là căn cứ bộ lạc đẳng cấp thiết kế. Bộ lạc nhỏ tuyển cử bài đại biểu 1 phiếu, trung đẳng bộ lạc tuyển cử bài đại biểu 3 phiếu, đại bộ lạc đại biểu 10 phiếu. Vì không ảnh hưởng đoàn kết, mọi người trực tiếp đem tộc trưởng danh tự viết ở phía trên, sau đó để vào phong bế trong dương. Đến số phiếu cao nhất, chính là ta Ngưu đầu bộ tộc tộc trưởng mới. Tuyển cử quá trình, toàn bộ hành trình do mọi người cộng đồng tiến hành giám sát. Chương 975, khó bề phân biệt. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đã sớm chuẩn bị sợ tạo được như nguyện leo tộc trưởng bảo tọa. Đáng tiếc bởi vì tướng An Ngôn Nhân, đợt này cưỡng ép thôi động cử cũng không thể làm cho tất cả nhu đầu nhân tin phục, nhất là mấy cái đại bộ lạc tổ trưởng, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Ngay thẳng nhu đầu nhân bên trong thế mà xuất hiện một cái chơi âm nhu quỷ kế, đơn giản chính là bất mãn thì bất mãn, tuyển cử hay là hợp pháp hữu hiệu. Nhu đầu nhân bộ tộc thống nhất chí lộ, hay là hướng về phía trước bước vào một bước dài. Bất quá sợ tạ tộc trưởng này có thể hay không ngồi bước vàng, vẫn là phải nhìn đến tiếp sau biểu hiện. Sợ tạ tộc trưởng, hôm nay là người coi chọn ngày tốt lành. Trước đó vừa chuẩn, chuẩn bị như vậy đầy đủ, nghĩ đến đối với ta nhu đầu nhân bộ tộc phát triển, nhất định có nhận thức chính xác. Dương Du Sở tự trưởng Âm Dương Quái khí nội hàm nói, "Không có cấp được vị trí tộc trưởng thì cũng thôi đi, thế mà còn bị đối thủ cạnh tranh án toán, khẩu khí này ai có thể nuốt trôi đi? Tộc trưởng tuyển cử kết quả không có cách nào lật đổ, nhưng Sở Tạ Uộc muốn ngồi vững vàng vị trí tộc trưởng, Dương Du Sở cái thứ nhất không đáp ứng. Có lẽ là đối với đây hết thảy sớm có sở liệu, lọt vào bức thoái vị Sở Tạ Uộc không chỉ có không buồn, ngược lại một mặt ý cười nói ra, "Hôm nay ta có thể được tuyển tộc trưởng, đều là mọi người nâng đỡ." Ngồi lên vị trí này Sở Tạ mới biết được trách nhiệm trọng đại. Như đầu nhân bộ tộc phân liệt lâu này, muốn một lần nữa chỉnh hợp đứng lên, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, cái này cần mọi người chúng ta cộng đồng cố gắng. Nhất là chúng ta bây giờ còn tại chấp hành chân thủ biên cương nhiệm vụ, yêu cầu chủ yếu nhà chân thành đoàn kết. Lúc này không giống ngày xưa, án phạt vương quốc đã quật khởi trong thời gian ngắn để quốc không có áp đảo địch nhân lực lượng quân sự. Ý vị này trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, chúng ta những này trấn thủ biên cương chủng tộc cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Nhất là chúng ta còn cùng đại ma vương làm hàng xóm, hơi không cẩn thận chính là lật úp chỉ họa. Vết xe đổ thật sự là nhiều lắm, cơ hồ trong đế quốc tất cả đại tộc đều ở trong tay đại ma vương bị nhiều thua thiệt. Liền ngay cả thực lực hùng hậu ưng nhân hoàng tộc, hiện tại cũng bị làm nguyên khí đại thương, sợ là 50 năm bên trong đều khó mà khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Trước đây chấp hành trấn thủ biên cương nhiệm vụ bễ hạ một bộ tộc, hiện tại cũng là tổn thất nặng nghề. Mặt khác người bị hại, vậy thì càng nhiều. Đối mặt địch nhân như vậy, chúng ta nhất định phải khai thác linh hoạt thủ đoạn ứng đối, không phải đến vạn bất đắc dĩ, không thể cùng đại ma vương chính diện đối đầu. Nói ra linh hoạt lúc, sợ Tạ Ưực còn cố ý nhấn mạnh. Rất rõ ràng nơi này linh hoạt, còn có cấp độ càng sâu hàm nữa. Ở đây một đám lưu đầu nhân tù trưởng đều không phải là đồ đần, trước tiên liền đọc đã hiểu Sở Tạ Ưực nói bóng gió. Sở Tạ Ưực tộc trưởng, người linh hòa tướng đối cụ thể là cái gì? Đế quốc bên kia lại làm như thế nào bàn giao?" Dĩnh Du Sở tiếp tục truy vấn nói, "Nếu như có thể nói, hắn hận không thể đem Sở Tạ Ưực chém thành muôn mảnh, nhưng là tình huống bây giờ là thủ. Không quan tâm hắn nhiều vị này tộc trưởng mới nhận chức cỡ nào khó chịu, đều phải thừa nhận Sở Tạ Ưực miêu tả thế cục, chính là ngu đầu nhân bộ tộc ngay tại gặp phải hiện thực. Nếu là xử lý không tốt những vấn đề này, như vậy cũng khỏi phải cân nhắc cái gì quyền lực phân tranh." Nói không chính xác, ngay nào liền mơ mơ hồ hồ đi gặp thú thần. "Dĩnh Du trưởng, ta muốn ngài hắn là minh bạch ý của ta." đều là trước đó biên giới các bộ lạc làm, chúng ta đơn giản là đi theo bắt trước. Về phần đế quốc bên kia, chỉ cần chúng ta có thể ổn định tiền tuyên thế cục, bọn hắn liền nên bụng trộm vui vẻ. Nào có thời gian tới tìm chúng ta phiền phức. Liên xem như thật bị bắt lại nhược điểm, cùng lắm thì tùy thời cùng chọn mấy cái dễ bắt nạt nhân loại lãnh chúa đánh một chầu, chặt mấy người lần đầu đi giao nộp. Bất quá nên nằm chắc tốt trong đó độ, chiến đấu nhất định phải tại đế quốc cảnh nội tiến hành, không có khả năng xâm nhập vạn vương quốc cảnh nội. Serta buộc một mặt bình nói, không hề nghi ngờ, trong miệng hắn mấy cái đầu người, đó là thật sự chỉ chặt mấy người đầu. Vì không gây phiền toái thậm chí ngay cả chiến trường đều hạn định tại đế quốc cảnh Nội. Đang muốn mở miệng phản đối, lời đến khóe miệng dìm rụt sơ lại chần chờ. Lấy nhu đầu nhân bộ tộc thực lực, làm như vậy không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nếu là đần độn cùng địch nhân cùng chết, không chừng ngày nào liền bị diệt tộc. Hắc Sơn vương quốc, vị xí ạ hành tình. Một tòa u ám cổ bảo bên trong, hội tụ đến từ đại lục các nơi tổ chức tà giáo đại biểu, trong không khí đều tràn ngập hết tinh khí tức. Đây là vừa lấy xuống phấn hồng tôi, mời mọi người dụng. Dụ. Đang khi nói chuyện, u ám chi chủ liền mở ra trước mặt cái nắp, bên trong rõ ràng là hai viên ngay tại nhảy lên trái tim. Bên cạnh còn có một chén đỏ tươi đồ uống. Trong đại điện trong nháy mắt hiện ra lưỡng cực phân hóa tràn diện. Một bộ phận tà giáo đầu mục trực tiếp cầm giám đĩa, đối với trái tim mở làm, thỉnh thoảng còn tiến hành phê bình. Đối với mấy cái này chân chính tà ma tới nói, trái tim của thiếu nữ cùng máu tươi chính là thức ăn tốt nhất. Một phần khác tà giáo đầu mục thì là tao mày, mặc dù bọn hắn một dạng giết người như ngoé, thế nhưng không có sa đọa đến năm thịt người, uống máu người tình trạng. U ám, có chuyện liền trực tiếp nói xong. Phí hết lớn như vậy tâm tư, đem chúng ta từ đại lục các nơi mời đi theo, cũng không thể chính là vì mời mọi người nhắm nháp ngươi phấn hưng môn tôi Dưới tay Khô Lâu Thánh chủ tức giận nói, "Cùng là Tà giáo trận doanh, mọi người cũng có riêng phần mình cách chơi." So sánh tiếng xấu chiêu lấy U Minh giáo, Khô Lâu hội liền thuần khiết giống như bé thỏ trắng. Haha! ha, ha. Lão Khô Lâu đã nhiều năm như vậy, ngươi hay là một người nóng tính." Nghe bọn thủ hạ nói, gần nhất những năm này, các ngươi Khô Lâu hội thời gian không thế nào tốt hơn. Đầu tiên là tại Án Phạ Vương quốc bị thương nặng, tiếp lấy lại đang đại lục trong chiến tranh ném đi bắt đại lục mảng lớn giáo khu, có hứng thú hay không xoay người làm một món lớn?" U ám chủ giọng điệu nói xong, Khô Lâu Thánh sắc mặt liền âm xuống. Gần nhất mấy năm này, Khâu lâu hội có thể nói là thời giờ bất lợi. Tổ bị phá không chứng lành. Bác đại lục nhiều quốc hủy diệt, Khâu lâu hội ngay tại chỗ kinh doanh tự nhiên là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dưới sự bối rối, bọn hắn chỉ có thể đem nhân thủ rút lui đến An Phạ Vương quốc tạm lánh. Hết lần này tới lần khác giáo đỉnh tổng bộ lại chuyển tới mệnh lệnh, lệnh cưỡng chế bọn hắn khởi xướng vũ trang bạo động, kết quả dẫn đến bọn hắn lần nữa bị trọng thương. Không chờ bọn họ nghỉ ngơi lấy lại sức hồi khai phát chiến lược đột nhiên thành công. Rất nhiều nhân khẩu phát sinh di chuyển, trong nước mâu thuẫn xã hội từng bước hướng tới hòa hoãn, trực tiếp hấp thụ tà giáo không gian sinh tồn. Không riêng gì phát triển hội chúng độ khó tăng nhiều, bại lộ phong hiểm cũng là gấp bội gia tăng, hơi không cẩn thận liền sẽ lọt vào nơi đó quý tộc huyết tinh trấn áp. Nếu như loại cục diện này không chiếm được cải biến, có lẽ không cần bao lâu thời gian, Khô Lâu hội liền sẽ bởi vì chuyển thừa vấn đề biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Ú ám, ngươi cảm thấy ta sẽ tính a. Chỉ bằng ta Khô Lâu hội này một ít lực lượng, kéo dài hơi tàn đều miễn cưỡng, lấy cái gì đi làm một món lớn. Khô Thánh chủ khinh thường nói. Tại ta giáo bên trong lăn lộn, trọng yếu nhất không phải thực lực cường đại, mà là phải tự biết mình. Có bao nhiêu lực lượng làm bao nhiêu chuyện? Đây là khô lâu thánh chủ có thể sống đến bây giờ nguyên nhân chủ yếu. Trừ phi có được phá vỡ trật tự năng lực, nếu không nên điệu thấp nhất định phải điệu thấp. Bất quá nếu thật là có phá vỡ hiện hữu trật tự năng lực, bọn hắn cũng liền không còn là tà giáo. Khắc khắc. Lao khô lâu, người đây liền quá hạ. Đơn độc một nhà khô lâu hội thực lực không đủ, chẳng lẽ liền không thể tìm người liên thủ à? Đang ngồi đều là ta trong tà đạo nhân kiệt, chỉ cần chúng ta liên thủ lại, lật tung một cái mục nát vương quốc vẫn là có hy vọng. U ám chi chủ cười quái dị nói nói, không có ma bệnh, tổ chức tà giáo liên hợp lại, kéo một nhà mục nát vương quốc để lưng, xác suất thành công thực tình không thấp. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Tà giáo sở dĩ là Tà giáo, nội bộ phân hóa cũng là đủ loại. Khác biệt tổ chức Tà giáo ở giữa, quan hệ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Không chỉ không có cùng chỗ khốn cảnh cùng chung chí hướng, ngược lại là phía sau bỏ đá xuống giếng, đâm dao từ trước tới giờ không ngừng tay. Chương 976. Tôn Tính Lưu ám chi chủ, xin hỏi ngài chuẩn bị lật tung vương quốc nào? Sau khi chuyện thành công, chúng ta lại có thể thu hoạch được thứ gì? Ta cả kỳ quan tâm hỏi. Làm Thất Nguyệt hội đại biểu, ở chỗ này hắn cùng đám người hoàn toàn là không hợp nhau. Cũng là tổ chức Tà giáo thành viên. Thất nguyệt hội rõ ràng không đủ tà ác, ngay cả tà thần đều chưa từng công vụng. Nếu không phải tại năm đó Hắc Sơn Vương tử gặp chuyện án bên trong gánh tội, bị động nhất chiến thành danh, bọn hắn hay là cầu tại án phạt vương quốc địa phương tổ chức nhỏ. Khu vực tổ chức nhỏ, không phải là thực lực của bọn hắn liền yếu đi. Bởi vì tổ chức thành viên đa số lúc đầu bắt địa quý tộc xuống dốc, rất nhiều người đều thừa dịp án phạt đông tiền gió, một lần nữa về tới quý tộc hàng ngũ. Chuyện phiến thức, ở chỗ này cũng liền phát sinh. Một lần nữa trở lại quý tộc hàng ngũ về sau, mọi người tạm phản quyết tâm cũng liền không còn làm sao kiên định. Trừ hướng Địa Ngũ đại gia tộc báo thù lập trưởng tương đối thống nhất bên ngoài, Tại cái khắc vấn đề bên trên, Thất Nguyệt hội đã ở vào phân liệt trạng thái. Trừ Tạ Cạ Kỳ những này lên lệnh truy na thẳng xối xẹo, không có cách nào lui ra ngoài bên ngoài, đại bộ phận Thất Nguyệt hội thành viên đều trở nên lý tính. Nhìn gần nhất những năm này biểu hiện liền biết, trừ ngẫu nhiên ám sát một đợt Bắc Địa Ngũ đại gia tộc thành viên bên ngoài, cơ hội tìm không thấy thân ảnh của bọn hắn. Bao quát Tạ Cạ Kỳ những này thẳng xối xẹo, ở sâu trong nội tâm cũng bắt đầu dao động, từng bước có khuynh hướng, hướng Vương quốc thỏa hiệp. hành động một lòng, không có làm quyết đại, tại án phạt nhân không nhiều, chủ yếu là chỉ đạo tư tưởng kéo từ hận. Nếu là có thể vuông xuống những này không thiết thực đồ vật, bằng vào bọn hắn tại giới quý tộc bên trong nhân mạch vận hành một chút, thay cái thân phận một lần nữa làm người hay là có thể thao tác. Tự nhiên là từ Trung đại lục Tam Vương quốc chúng tuyển một nhà. Giống Hàn Phạ Vương quốc loại kia cường quốc, chúng ta liền xem như cộng lại cũng chơi không lại người ta. Ngộ thị công quốc lại thiếu đặt mông nợ, chủ nọ sẽ không cho phép bọn hắn nga xuống. Nam đại lục xuống dốc Vương quốc nhiều nhất, đáng tiếc đều tại đại quốc dưới mí mắt. Liên xem như chúng ta nhấc lên nội loạn, cũng chỉ sẽ cho người khác làm áo cưới. Đến tới đến lui, cũng liền Trung đại lục Tam quốc có thể ra tay. Chỉ cần đốt lên chiến hỏa, Dị tộc liên minh tự sẽ kiểm chế 5 nước liên minh, thay chúng ta tranh thủ thời gian. Sau khi chuyện thành công, chúng ta mới nhà hoàn toàn có thể tổ kiến một nhà liên hợp vương quốc, từ đây đứng dưới ánh mặt trời. Mọi người có thể theo riêng phần mình cống hiến, phân chia tân vương quốc thổ địa. Kém nhất cũng có thể cầm tới mấy cái hành tinh, nhưng so sánh trốn ở âm u trong góc bị người đuổi giết mạnh hơn nhiều." U Ám Chi chủ đương nhiên nói, Quà hồng chọn mên bóp, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Vấn đề duy nhất chính là hắn cho ra bánh vẽ, không phải như vậy đáng tin cậy. Muốn tổ chức tà giáo làm tập kích khủng bố, lợi dụng tôn giáo thủ đoạn chơi vũ trang bạo động, đây đều là bọn hắn cường hạng." một khi dính đến quản lý quốc gia, những người này liền triệt để luống cuống. Trong lịch sử vô số lần tà giáo làm loạn, không quan tâm thanh thế hùng vĩ biết bao nhiêu, đều không có một cái có thể thành công, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. Đơn độc một nhà tổ chức tà giáo lên phản loạn, nội bộ chính vụ đều trải vớt không rõ, nhiều như vậy tổ chức tà giáo liên hợp cùng một chỗ trị quốc, vậy thì càng không có trông cậy vào. Nhìn trên bàn cơm bảy biện đồ ăn liền biết, không có cái nào dân chúng có thể dễ dàng tha thứ tàn bạo như vậy kẻ thống trị. Ủy tộc thống trị lại nát, cũng không ai dám đem trái tim của thiếu nữ, máu tươi làm đồ ăn, quang minh chính đại đặt tới trên diễn hội. Nếu ai dám làm như vậy chết Không chỉ nhà mình thanh danh xấu, tông giáo cùng luật pháp cũng không tha cho bọn hắn. Ú ám, ngươi nói thẳng tại Hắc Sơn Vương quốc phát động khởi nghĩa liền xong rồi, làm gì quấn lớn như vậy vòng tròn đâu? Ở đây chư vị đều là tại Bắc Đại lục cùng Trung Đại lục lẫn vào. Quốc gia nào cường đại, quốc gia nào nhỏ yếu, đều là liếc qua thấy ngay. Muốn chúng ta tham dự vào, ít nhất cũng phải trước hết để cho mọi người biết phía sau màn kim chủ là ai. Không có thế lực lớn duy trì, ta không cho rằng lần này liên hợp có thể thành công. Cho dù là may mắn chiếm cứ một cái vương quốc, không chiếm được nhân tộc liên minh hội thừa nhận, cũng sẽ rất nhanh bị khác tứ quốc Tiêu Phong giáo hoàng hững nói: Không giống với một đám ở trên đại lục lẫn vào tà giáo, Tiêu Phong giáo hội chủ yếu khu vực hoạt động tại duyên hải một vùng, tiến độ phần lớn là ngư dân, hải tặc, thủy thủ. Ngư Long hỗn tạm tiến độ, tăng thêm phe năm tại bờ biển La Lộ, suy nghĩ hình thức cũng cùng đất liền giáo hội không giống với. Khác tổ chức tà giáo còn tại cân nhắc loại hại, Tiêu Phong giáo hoàng chú ý trọng điểm đã tổng sự tình bản thân, chuyển dời đến phía sau màn người ủng hộ trên thân. Tiêu Phong, rõ ràng như vậy sự tình, còn cần ta nói ra a? Atlant đại lục trừ dị đối với nước liên thấu xương bên ngoài, còn có thể bên dưới lớn như vậy vốn thế lực, người lại không biết. U Ám chi chủ nói bị người khác đoán ra kim chủ thân phận, cùng chính hắn nói ra kim chủ thân phận, nhìn như kết quả cũng giống nhau, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt. Lần này mưu Độ một khi thành công, năm nước liên minh liền trở nên tứ quốc liên minh, bởi vậy đưa tới chính trị phong ba, coi như lớn phải đi á. Từ hướng này đến xem, có động cơ duy trì bọn hắn khởi xướng hành động lần này thế lực, rất có thể không chỉ là một nhà. Làm không tốt còn cấu kết dị tộc. Đối với tổ chức Tà giáo tới nói, cùng ma quỷ hợp tác cũng không có vấn đề gì, cấu kết dị tộc đương nhiên sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Ú ám, không cần chơi những mấy hư. Phải biết trên thế giới có một loại hành vi gọi là vu oan háng hại. Đám kia đám chính khách bọn họ thích nhất chơi những trò xiếc này. Vẹn vẹn từ lợi và hại thượng phân tích, được đi ra kết luận cũng chưa hẳn là thật. Nếu là đoán sai đối tượng, tại cụ thể hành động thời điểm đem địch nhân xem như minh hữu, đây chính là phi thường muốn mạng. Tiêu Phong giáo hoàng một bộ ta có kinh nghiệm biểu lộ, trực tiếp sắp hiện ra trận bầu không khí kéo lên, chúng đại biểu nhau nhau tỏ thái độ yêu cầu biết chân tướng. Ai? Các ngươi những người này chính là khuyết thiếu tín nhiệm. Phía sau màn nhà tài trợ hết thảy có ba nhà, theo thứ tự là Dị tộc Liên minh, Liệp Ưng Vương quốc, cuối cùng một nhà chính là các ngươi đó được. Bởi vì người ủng hộ tương đối nhiều, cho nên kinh phí hoạt động tương đối xuống tốc, hiện tại còn kém mọi người ra nhập vào. U ám chỉ chủ tiếng nói vừa xuống đất, đám người liền tròn tròn mắt. Dị tộc liên minh cùng giáo đình duy trì trận phản luật này, tất cả mọi người có thể lý giải, Liệp Ứng Vương quốc sen vào tiến đến tính là chuyện gì? Là một cái đảo quốc, Liệp Ứng Vương quốc cùng Atlant đại lục nhìn nhau từ hai bờ đại dương. Tổng hợp quốc lực mặc dù không tệ, nhưng eo biển đối diện vừa lúc là phở dạng sĩ ạ vương quốc cùng bờ dị ạ vương quốc, căn bản là không có cho bọn hắn xen vào đại lục sự vụ cơ hội. Căn cũ, trừ nhân tộc tại đại lục trong chiến tranh ở vào phong thời điểm, Liên Bang Vương Quốc sẽ xuất binh tham chiến bên ngoài, thời gian còn lại bọn hắn rất ít đi ra soát cảm giác tồn tại. Bởi vì treo cô độc hải ngoại không phải đại lục quốc gia, nhiều khi bọn hắn tồn tại đều được mọi người cho tận lực không để mắt đến. Thời điểm di vãng, bố tri đại lục thập đại vương quốc thời điểm, đều không có đem bọn hắn tính toán ở bên trong. Liên Bang Vương Quốc phảng phất cũng rất hưởng thụ loại này bị không để ý tới cảm giác, từ xa xưa tới nay đều rất địa thấp. Bao quát nhân tộc liên minh hội nghị, bọn hắn đều đóng vai lấy đánh sỉ nhân vật. Như vậy An phận quốc gia, đột nhiên chạy tới duy trì tà giáo sự nghiệp, rõ ràng có chút không bình thường. Có lẽ là biết đám người sẽ truy hỏi căn nguyên, ưu Ám Chi chủ lập tức nói bổ sung, Liệp Ưng Vương Quốc tình huống trước mắt đã thủ, bọn hắn trong nước thế cục đã tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể dẫn phát nội loạn. Hiện tại ủng hộ chúng ta chính là trong đó một phái, mục tiêu của bọn hắn phi thường minh xác, chính là muốn cho đại lục loạn đứng lên, hấp dẫn các quốc gia ánh mắt, lấy yểm hộ bọn hắn tiếp xuống hành động. Cụ thể là hành động gì tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá bọn hắn viện trợ vật tư chiến lược, hiện tại đã có 2 thành đến vị, còn lại cũng sẽ ở mọi người đáp ứng gia nhập đằng sau, lần lượt đem đồ vật cho đưa tới. Cho nên Liệp Ưng Vương Quốc nội bộ mâu thuẫn cụ thể là cái gì? Kỳ thật cùng chúng ta tới nói cũng không trọng yếu. Chương 977, mộng dịch kéo rút. Một phần khế dược xuất hiện ở trước mặt mọi người, sắc mặt của mọi người đều trở nên âm trầm đứng lên. Loại này trần trụi không tính nhiệm, để tâm tình mọi người phi thường khó chịu. Có lẽ là nhìn ra đám người lo lắng, u ám chi chủ một mặt chân thành giải thích nói: "Thật có lỗi, vì mọi người an toàn, ta không thể không thận trọng. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, sợ là chúng ta nhân mã cũng không kịp tập kết, liền bị các nơi quý tộc cho tiêu diệt. Đây là vấn đề thực tế, cùng quý tộc tập đoàn so sánh, giáo tập đoàn lực lượng thật sự là quá yếu ớt." Đạo lý là không sai, nhưng mọi người không dám buông lòng cảnh giác chút nào, nhao nhao tiến lên kiểm tra thực hư khế ước có tồn tại hay không vấn đề. Hiển nhiên, loại này không tín nhiệm không phải đơn độc tồn tại. Ở đây một đám tổ chức tà giáo đại biểu, lẫn nhau ở giữa ai cũng không yên lòng ai. Khế ước ký kết, nhưng ngăn cách cũng trốn xuống. Tiếp xuống liên thủ, nhất định là lấy lợi ích của mỗi người là dẫn hướng. Liệp ứng Vương quốc, ồ tở gì trang viên. Đế tử Vương quốc các nơi mới phát quý tộc các đại biểu tế tụ một đường, làm hội nghị người đề xuất cạ tạ Ly nộ tử trước tiên mở miệng nói ra, "Chư vị, hôm nay mời mọi người tới thương lượng chủ đề có chút nặng nề." cho hẳn tất cả mọi người cảm nhận được, do uy tín lâu năm quý tộc cầm giữ Vương quốc chính phủ, vẫn luôn đối với chúng ta tràn đầy địch ý một vòng mới Vương quốc pháp luật chỉnh sửa án bên trong, xuất hiện lần nữa thêm trình thuế quan điều khoản. Một khi dự luật thu hoạch được thông qua, cơ hội tất cả ngành nghề đều muốn bị trọng thương. Chúng ta tại nghị hội bên trong ghế chiếm tỷ lệ không đến 1/5, để án chỉ cần đi vào nghị hội biểu quyết, thông qua cơ hội là tất nhiên. Vừa dứt lời, trong phòng bầu không khí liền bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Là một cái đảo quốc đã chú định liệp ứng Vương quốc phát triển, muốn cùng biển cả thoát ly không ra quan hệ. Uy tín lâu năm quý tộc chiếm cứ vương quốc tám thành trở lên thổ địa, bởi vì bảo thủ, bỏ lỡ Hải Dương mậu dịch tiền lãi, không công đem cơ hội nhường cho mới phát quý tộc. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ăn vào Hải Dương mậu dịch tiền lãi mới phát quý tộc tập đoàn, tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm liền nhanh chóng vượt khởi. Cảm nhận được quyền lực địa vị gặp uy hiếp vì tín lâu năm quý tộc tập đoàn, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Một phương diện tích cực tham dự Hải Dương mậu dịch, một phương diện khác thì lợi dụng quyền lực trong tay, là mới phát các quý tộc thiết lập phát triển chống Tại dưới loại bối cảnh này, song mâu thuẫn rất nhanh liền sinh ra không cam tâm nhường ra trong tay Lợi ích mới phát quý tộc, đầu tiên là ở trên biện phát khởi trận đánh, để uy tín lâu năm các quý tộc tổn thất nặng nề. Tiếp lấy lại đang trong chính trị cùng uy tín lâu năm quý tộc tập đoàn đối công. Từ vẻ mặt của mọi người bên trên cũng có thể thấy được đến, tại chính trị đánh cờ bên trong bọn hắn đã rơi vào hạ phong. Tôn kính cả tạ Ly nô tự tước, quốc vương hiện tại là lập trường gì? Glorlos nam tước quan tâm hỏi. Mới phát quý tộc cùng uy tín lâu năm quý tộc hai đại trận doanh đối kháng, quốc vương lập liền lộ ra cực kỳ yếu. Trên thực tế, cuộc phân tranh này ban sơ cũng là do quốc vương đưa tới. Chỉ bất quá Liệp Ưng Vương thất lực lượng có hạ có năng lực bước lên hai đại trận doanh đối lập, nhưng không có năng lực khống chế đến tiếp sau thế cục phát triển. Mới cũng giữa quý tộc mâu thuẫn, không phải một sớm một chiều vấn đề. Hiện tại song phương lấy ra đánh cờ chỉ là lớn nhất đại biểu tính, nội hoạch bản chất hay là sinh sản hình thức xung đột. Uy tín lâu năm quý tộc nghiêm trọng ý lại nông nghiệp sinh sản, mới phát quý tộc thì là lấy thương nghiệp làm chủ đạo. Mới phát quý tộc muốn thu hoạch được càng lớn thương phẩm thị trường, nhất định phải đánh truyền thống sinh sản hình thức, có chút xấp xỉ tại cách mạng tư sản. Khâm nhau ở chỗ Liệp ưng Vương quốc quý tộc tập đoàn thực lực quá mức khổng lồ, vốn liếng từ sinh ra mới bắt đầu liền phụ thuộc vào quý tộc, cả hai ở một mức độ nào đó hoàn thành hợp lưu. Vậy hạ vẫn luôn tại bà phải, muốn hắn đứng ra ủng hộ chúng ta, cơ hồ không có bất kỳ khả năng gì. Cát Dạ Lino tử tức lắc đầu nói ra, mới phát quý tộc tập đoàn là tiền nhiệm quốc vương đến đỡ đứng lên, đương nhiệm quốc vương lại là dựa vào uy tín lâu năm quý tộc duy trì thượng vị, không có cờ trí tươi sáng xếp hạng, đã coi như là đối bọn hắn duy trì. Đáng tiếc đối với mới phát quý tộc tập đoàn nói, này một ít duy trì hoàn toàn không đủ. Một giáo bình thản uy tín lâu năm quý tộc trong chính trị triều lĩnh, trừ phi thu hoạch được quốc vương toàn lực ủng hộ. Mọi người cũng đừng có khó xử quốc vương, bản thân hắn liền phải vị bất chính. Dựa vào uy tín lâu năm quý tộc duy trì, mới vượt qua thứ hai thuận vị người thừa kế tự vị, làm sao có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ đâu. Địch nhân lợi kiếm đã đâm tới lồng ngực của chúng ta, hiện tại lựa chọn tốt nhất là quả quyết khai thác lôi đỉnh thủ đoạn tiến hành đánh trả. Thời gian kéo càng dài, thế cục sẽ chỉ đối với chúng ta càng phát ra bất lợi. Một bên thở hổn độn tử tức cười lạnh nói: "Là mới phát quý tộc bên trong trẻ chúng phái." Hắn nhất là không quen nhìn uy tín lâu năm các quý tộc tác phong, đã sớm muốn lật đổ bọn này người đã được lợi ích. Chỉ bất quá mới phát quý tộc nội bộ, rất nhiều người đều kiên kỵ uy tín lâu năm quý tộc nội tình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tình huống hiện tại không giống với, uy tín lâu năm quý tộc đã dồn đến cửa nhà, đã chạm tới các phe tài lộ. Từ thuế quan càng thêm trích mỗi một cái tiền đồng, đều là tại từ trên người bọn họ lấy máu. Rõ ràng là uy tín lâu năm quý tộc thấy mình ăn không được thịt, liền muốn lật tung cái bàn một lần nữa tẩy lực lượng của chúng ta đối đầu uy tín lâu năm quý tộc, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Mọi người phát triển thời gian quá ngắn, trung hạ tầng lực lượng có lẽ có thể vượt qua uy tín lâu năm quý tộc, nhưng là cao thủ về số lượng chênh lệch vẫn như cũ không nhỏ. Nếu thật là đi đến một bước kia, rất có thể chính là thân tử tộc diện. Háo Bẹt Thản nam tức lo lắng nói, đây là đại đa số mới phát quý tộc tiếng lòng, nếu có tính áp đảo lực lượng, bọn hắn đã sớm khai thác hành động. Phong hiểm càng lớn, ích lợi càng cao. Không chỉ chúng ta đã không có lựa chọn khác, trừ phi mọi người nguyện ý đem trong tay lợi ích chấp tay cho người, từ đây cho uy tín lâu năm các quý tộc làm châu làm ngựa. Trên thực tế, châu ngựa cũng không phải dễ làm như vậy. Bọn hắn quá mức tham lam không chỉ muốn chúng ta bán mạng, còn ham trên người chúng ta huyết đủ. cùng ngồi cho chết còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Uy tín lâu năm quý tộc thực lực sắt thực hùng hậu, nhưng bọn hắn lực lượng quá mức phân tán rồi. Chúng ta không cần duy nhất một lần tiêu diệt tất cả mọi người, chỉ cần hành động đằng sau trước tiên khống chế Vương đô, phía sau đối với mấy cái này uy tín lâu năm quý tộc phân hóa tan rã là được rồi. Mọi người có thể yên tâm, hưởng thụ lấy nhiều năm như vậy sinh hoạt, bọn hắn coi như hay là sư tử, cũng là cẩm y ngọc thực sư tử, sức chiến đấu đã sớm không còn phong. Chờ cấp đoạt chính quyền về sau, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng toàn bộ vương quốc tài nguyên, bồi dưỡng thuộc về mình cao cấp lực lượng. Ý rối lộ tử tức tràn ngập sức hấp dẫn tội phổng, để rất nhiều người trở nên lộ vẻ rõ dự, phản đối lập trường đã không còn kiên định như vậy. Tư tức các hạ nói không sai, hiện tại chúng ta muốn phát động chính biến kỳ thật cũng không khó. Uy tín lâu năm quý tộc lực lượng phân tán ở các nơi, lực lượng của chúng ta phần lớn tập trung trên biển, hoàn toàn có thể trong cùng một lúc khai thác hành động, lao thẳng tới Vương đô mà đi đánh các phương một trở tay không kịp. Bất quá chính biến chỉ là bước đầu tiên, chiếm lĩnh Vương đô đằng sau mới thật sự là khiêu chiến. Không chỉ phải đối mặt uy tín lâu năm các quý tộc phản công, còn muốn cân nhắc quốc tế can thiệp. Tham khảo vãng lệ cũ, Vượt qua 8 thành trở lên quân sự chỉnh biến, cuối cùng đều đã dẫn phát quốc tế can thiệp. Mặt khác hai thành ngoại lệ, cũng là bắt nguồn từ quốc tế thế cục đại biến, các phương không để ý tới tiến hành can thiệp. Gloclos nam tức mà nói, lần nữa tỉnh lại mọi người lo lắng. Quốc tế can thiệp, nhưng so sánh uy tín lâu năm các quý tộc phản công nghiêm trọng lớn hơn. Nhân tộc liên minh một khi phán định bọn hắn chỉnh biến không hợp pháp, đó chính là thai nạn bắt đầu. Các quốc gia thậm chí đều không cần xuất binh vẹn vẹn chỉ là một đạo cấm chỉ thông tàu thuyền làm cho, có thể để bọn hắn bước đến cảnh. Vấn đề này, mọi người có thể yên tâm. Nam đại lục cùng trung đại lục chẳng mấy chốc sẽ loạn. Đến lúc đó các phương liền không để ý tới chúng ta. Chúng ta có thể đợi đến tín hiệu, lại khai thác lôi đỉnh thủ đoạn. Trước đó, mọi người chỉ cần kiếm cơ đem lực lượng tụ hợp lại là đủ. Cả Tạ Lino tử tức mà nói, để đám người lập tức hiểu rõ ra. Cái này rõ ràng là đã sớm chuẩn bị. Nếu như không có tự mình tham dự bày ra, làm sao có thể biết Nam Đại Lục cùng Trung Đại Lục muốn sai lầm đâu? Chương 978. Dựa theo nhân tộc liên minh phong cách hành sự, cho tới bây giờ đều là đại lục chiến lược ưu tiên. Dù là chỉ là một cái xuống dốc vương quốc phát sinh rung chuyện, đưa tới ngoại giới chú ý đều sẽ cao hơn Liệp Ưng Vương quốc. Năm đó Liệp Ưng Vương quốc thành lập chủ yếu là nhân tộc lực lượng quá mức nhỏ yếu, đối với Cấp Đoạt Đại Lục Bá quyền cũng không có bao nhiêu lòng tin. Vì bảo trụ nhân tộc truyền thừa, mới hướng hải ngoại phát khởi khuyết chương. Liệp Ưng Vương quốc tiền thân, chỉ là mấy cái hậu bị hành tinh, đảm nhiệm hậu phương lớn nhân vật. Đế quốc Sụp đổ, nhân tộc phân liệt đằng sau, mới có Liệp Ưng Vương quốc. Bất quá khi đó nhân tộc đã Cấp Đoạt Đại Lục Bá quyền, Liệp Ưng Vương quốc chiến lược giá trị cũng đi theo hạ xuống. Nhưng trên tổng thể vẫn như cũ đóng vai lấy lớn nhân, vật, nhân tộc tại đại lục tranh bá bên trong cống hiến một phần lực lượng một mực đến gần nhất những năm này, nhân tộc trở nên càng phát ra cường thế, đặt vững trên chiến lược thắng lợi về sau, Liệp Ưng Vương quốc mới dần dần phai nhạt ra khỏi đại lục sân khấu. Hải Dương mậu dịch phát triển về sau, vì im lặng phát đại tài, Liệp Ưng Vương quốc cũng đang tận lực giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Bất quá điệu thấp thời điểm không ai chú ý, một khi làm ra sự tình, hay là sẽ hấp dẫn ngoại giới chú ý. Nhất là chính biến loại này mẫn cảm sự kiện, nhất là có thể giúp mọi người tỉnh lại hồi ức. Lựa chọn tốt nhất chính là nhiều làm ít chuyện đi ra, hấp dẫn các quốc gia lực chú ý, tránh khỏi bọn hắn đều đem ánh mắt đặt ở nhà mình trên thân. Vành xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, đảo mắt khoảng cách ma thú căn cứ khởi động lại, đã qua hơn nửa năm. Nhìn xem vô số mang thai mỗ thú, thành quần kết đội tại nuôi dưỡng căn cứ đi tuần bộ, hô ở ẩn rất là hài lòng. Từ trước mắt tình huống đến xem, mấy tháng đằng sau liền có xuất hiện ma thú hải nhỉ triều, thời gian kéo dài đến mấy năm sau, lại là một chỉ đại quân ma thú. Trên thực tế, đã có bộ phận ma thú bắt đầu sinh con, chỉ bất quá chiêm tỷ lệ không phải rất cao. Đại bộ phận ma thú mang thai chu kỳ đều không ngắn, đương nhiên loài chim ma thú ngoại lệ. Thì như nói, sự thiếu. Tại lai giống sau khi hoàn thành, không có quá dài thời gian liền sinh ra trứng trước mắt đã ấp đi ra không thể không thừa nhận cự long huyết mạch cường đại nguyên bản một tổ sư thiếu chứng nhiều lắm là ấp một hai con sư thiếu còn lại đều bởi vì độ đậm của huyết thống không đủ biên thành giá thú bây giờ lại là thuần một sắc ma thú vấn đề duy nhất chính là để chứng số lượng giảm mạnh xa xa không đổi kịp lúc trước bất quá đây cũng là vấn đề nhỏ có trước đó ấp kinh nghiệm hiện tại hoàn toàn có thể nhiều đụng một chút trứ sẽ cùng nhau tiến hành ấp tương tự thao tác còn có rất nhiều toàn bộ đều là kinh nghiệm tích lũy bàn về áo Long thú sinh sôi kinh nghiệm sơn địaínhnh hiện tại đã vọn ở đại lục chủ vị chủ yếu là mẹ xìm công lao Các cự long tại Long Kỵ sĩ có hạn sinh mệnh chu kỳ bên trong, nhiều lắm là phát tình một lần, có một lần đều không có. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm phát tình hai lần, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết sự tình. Dưới tình huống bình thường, có thể làm cho cự long trong khoảng thời gian ngắn tiến vào phát tình kỳ, cũng liền rống cái. Nếu có tâm di rồng cái trêu trọng, dù là vừa mới phát xong tình, cũng có thể rất nhanh mở ra mùa xuân thứ hai. Ngoại giới đều đang suy đoán, mẹ siểm bị nào đó đầu vô lương mẫu cha long đồ bẩn. Thậm chí có người trong bóng tối tìm kiếm đầu này không tồn tại mẫu cha long, chính là vì có thể làm cho nàng lại cặn bã rồng của mình một lần. Công tước đại nhân Đêm qua có đội tuần tra thành viên ở bên ngoài nhặt được một phong thư, ký tên bên trên làng Ngưu Đầu Nhân, người thu hàng là ngài. Tom mà nói, khiến cho Hổ Ở Ẩn là một mặt ngộp bức. Chẳng lẽ thú nhân lại muốn mánh khỏe đằng sau Ngưu? Bất quá cái này cũng không hợp lý a thông đồng với địch tội danh rất lớn, nhưng cũng phải nhìn rơi vào ai trên thân. Chỉ là một phong thư, liền muốn vu oan hắn cấu kết thú nhân, nói ra đều là một chuyện cười. Phóng nhãn toàn bộ đại lục, người nào không biết hắn hủ Ở Ẩn lao ra, đã kích thú nhân tích cực nhất, cho một tên đánh giết thú nhân số lượng nhiều nhất thống soái, cưỡng ép cài lên cấu kết thú nhân tội danh, ai sẽ Dùng để hãm hại Nưu Đầu Nhân không sai biệt lắm. Liên xem như thật có cấu kết, đó cũng là hắn Hủ ở Ẩn Lao ra tại Phân Hóa Tam Dã thú nhân đế quốc, cũng không phải cái gì thông đồng với địch. Thuần Thế tiếp nhận thư, sơ lược quét mắt một lần đằng sau, Hủ ở Ẩn rất có vài phần giở khóc giở cười. Tình cảm Nưu Đầu Nhân là sợ, muốn lãng dịng hòa thuận hữu hảo, mới cố ý viết một phong liên hệ thương mậu thư. Căn cứ vào song phương sức sản xuất chiến lược, loại này càng có lợi hơn Vương quốc thương nghiệp mậu dịch, hoàn toàn không có phản đối tâm tư. Đương nhiên, trên thư là liên hệ thương mậu, trên thực tế hay là buôn lậu dịch. Vô luận là quốc, hay là thú nhân đế quốc, đều là sĩ diện. Vụng trộm buôn lậu mậu dịch tùy tiện làm, không có người sẽ đi tích cực, nhưng trên mặt nổi ai cũng sẽ không thả lại cấm. Pằng, phái người trong bóng tối thả ra tin tức, như đầu nhân cố ý nói lòng đối với buôn lậu mậu dịch hạ chế. Sự tình làm kín đáo một chút, không thể để cho người bắt lấy cái đôi. Loại chuyện này, không thể cùng chúng ta nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Hồi âm là không thể nào, loại này bị người nắm cán sự tình, hù ở ẩn mới sẽ không đi làm. Lại nói, chỉ là ưu đầu nhân bộ tộc, cũng không xứng hắn đi bình đẳng đối đãi. Nội dung tín thư là thật là dạ, để dưới đấy buôn lậu bọn con buôn tham một chút liên biết. Nếu thật là bông ra trên biên giới hạn chế, buôn lậu mậu dịch trở nên càng phát ra tiện lợi. Loại này mở rộng thị trường hành vi, Thu ở Ẩn vẫn luôn cầm hoan nên thái độ, đáng tiếc duy nhất chính là thú nhân quá nghèo. Nhìn thu thuế tình huống liền biết, Tuyết Nguyệt Linh Trưng thu đặc biệt lối ra thuế quan, kim ngạch đã liên tục 2 năm không có tăng trưởng, thậm chí năm nay còn ra hiện biên độ nhỏ trợn. Vừa mới bắt đầu hủ ở Ẩn còn tưởng rằng ra đời sâu mọt, tại thu thuế hệ thống nội bộ làm một lần phản hủ hành động. Tham quan lại đổi kịp không ít, nhưng đối với thu thuế hạ nhưng không có ảnh hưởng quá lớn. Rõ ràng người tham dự đang gia tăng, nhưng thu thuế cũng đang không ngừng giảm bớt. Hạch tâm nhất nhân tố chính là, người mua không có tiền á. Hiện tại buôn lậu mạo dịch đã từ ban sơ tiền hàng giao dịch, biến thành hiện tại lấy vật đổi vật. Bất kỳ vật gì một khi thị trường cung ứng nhiều, giá cả liền không thể tránh khỏi phát sinh chuyện. Nguyên lai giá trị liên thành thảm lông, hiện tại cũng sắp biến thành cải trắng giá. Dê bò ngựa loại hình gia súc, tại cận đông địa khu đồng dạng không đáng giá. Rất nhiều buôn lậu con buôn trở về, từ đối với thị trường tiền cảnh không lạc quan, đều hướng hủ ở vị này đại lãnh chúa giao nạp thay thuế khoản. Nếu như không thể vào một bước mở ra thú nhân đế quốc thị trường, tương lai loại này gần như cúp đoạn tính mạo dịch sẽ chỉ trở nên càng ngày càng khó làm. Trên thực tế, liền xem như thú nhân đế quốc toàn diện mở ra thị trường, lấy bọn hắn sức sản xuất trình độ, buôn lậu bọn con buôn ngày tốt lành cũng không có mấy ngày. Thời điểm Di Vãng, Song Phương có thể gắn bó một loại cân bằng, đó là bởi vì thú nhân đế quốc có thể không định kỳ tới cấp đoạn. Dựa vào cấp bốc tới tài phú, san bằng buôn lậu mậu dịch bên trong tỷ lệ nhập siêu. Hiện tại không có đồ vật có thể đoan Song Phương mậu dịch kết quả, chính là thú nhân đế quốc tài phú đang không ngừng trồi qua. Phải có tỉnh thông kinh tế học, một chút liền có thể nhìn ra, thú nhân đế quốc ngay tại gặp phải nguy cơ. Đáng tiếc đây là một cái sùng thượng võ lực tồi tệ, làm thống trị tập đoàn thú nhân hoàng tộc, vương tộc, căn bản cũng không có đem kinh tế bên trên vấn đề coi thành chuyện gì to tát. Nhất là đám kia vừa quật khỏi vương tộc, tại quá khứ thời kỳ, bọn hắn vẫn luôn là kẻ nhèo hèn, căn bản cũng không có phát hiện cái này có cái gì không đúng. Cả đám đều kế hoạch chờ để quốc khôi phục miễn khí, liền mang theo đại quân đi đem bản phạt vương quốc trong tay tại phú đột tới. Người khác không có phát hiện vấn đề bản chất, chỉ coi là thực lực quân sự không đủ, vô lực ra ngoài cấp bốc đưa đến, làm địch nhân sần, vậy thì càng không có khả năng đi nhấp nhợ. Địch nhân nha, hay là ngốc một chút càng tốt hơn lấy vật đổi vật tốt, ý vị này thú nhân đế quốc nội bộ thương nghiệp mậu dịch sẽ được đè thấp đến từ hạn. Chương 979, gió nổi lên. Ta cả Kỳ đại nhân, bây giờ nên làm gì? Chúng ta muốn hợp tác với U Minh giáo a. Giời đi của Bảo, Ma Hạt quan tâm hỏi, hợp tác, lấy cái gì đi hợp tác? Dương Sư, ngươi hẳn là minh bạch ta Thất Nguyệt hội thành viên đều tại Án Phạ Vương quốc, lợi ích cũng tại Án Phạ Vương quốc. Muốn mọi người bỏ rơi vợ con, chạy đến hát sông công quốc bên này mà cảm thấy có khả năng thực hiện a? Từ hội chủ mất tích bắt đầu, Thất hội liền không còn là lúc trước Thất hội. Hiện tại Thất hội đã đến phân liệt biên giới. Vẹn vẹn hướng Bắc Địa Ngũ đại gia tộc báo thủ cái này cộng đồng tín niệm đã không đủ để gắn bó tổ chức vận chuyển. Nhất là đám kia tại cận Đông địa khu thu hoạch được lãnh địa gia hỏa, hiện tại càng là một lòng một dạ phát triển nhà mình lãnh địa. Báo thủ sự tình, bọn hắn đã tìm được tốt hơn hợp tác đồng bạn. So sánh nửa chết nửa sống tổ chức, đi theo vị kia hủ ở ởn mươn soái, nhưng so sánh đi theo chúng ta mạnh hơn nhiều. Đang khi nói chuyện, ta Cát Kỳ thật sâu thở dài một hơi. Sớm biết thế cục có thể như vậy phát triển, hắn liền bất loạn kéo người hội. Lúc trước cưỡng ép đem Kịch Lệ Nam tức kéo vào trong hội, tuyệt đối không ngờ rằng một lần lo đãng cử động, thế mà thành dẫn sói vào nhà. Không có cách nào, đều là kịch lệ quá mức nguy hiểm. Nhập hội đằng Sau phải cố gắng leo lên trên, là trong hội lập xuống công lao hắn mã. Vì lấy được mọi người tín nhiệm, thậm chí còn tự tay đánh chết một tên Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc dòng chính thành viên. Vốn cho rằng trong tay có nhiều điểm, có thể tín nhiệm trọng dụng, kết quả con hàng này quay đầu liền đem trong hội một đám tình anh bán cho Hồ Sẫn. Các bi kịch là mọi người trước đó không biết, còn vận dụng trong hội tài nguyên cho những người này cung cấp trợ giúp, đem bọn hắn đẩy lên lãnh chúa vị trí. Vốn cho là có thể mượn cơ hội tại Cận Đông đặt chân, hợp pháp khống chế quân quyền, đề cao tất hội thực lực. Kế hoạch tiến triển phi thường thuận lợi, chính là phát triển đến cuối cùng, những này quý tộc lãnh chúa không thể nào nghe tổng bộ chỉ huy. Ý thức được không thích hợp, bọn gia hóa này đã ôm thành đoàn, trở thành thất nguyệt hội bên trong lớn nhất thực lực phái. Hội chủ tự mình dẫn người đi xử lý, kết quả tiến vào cận đông liền trực tiếp bước hơi khỏi nhân gian. Sự tính đến một bước này, ai cũng ý thức được không thích hợp, chỉ là tổng bộ thực lực không đủ, vô lực áp chế những này thực lực phái, để cục diện bắt đầu dần co. Muốn lật tung cái bàn đều không được. địa khu đã tại kịch nơi nương sần, cho dù là vạch trần thân phận của bọn hắn, cũng liền có chuyện như vậy. Kỷ lệ đánh giết ngũ đại gia tộc thành viên tin tức, liền bị bọn hắn cho thọc ra ngoài, đã dẫn phát ngũ đại công tức tức giận. Sau đó cũng bèn vẹn chỉ là tức giận, truy cứu trách nhiệm công văn đến cận đông địa khu, trực tiếp biến thành một tờ giấy lột. lộn. Hu ẩn tự mình ra mặt can thiệp tình tiết vụ án, trực tiếp nhận định chứng cứ là tạo ra, đẩy ná điều tra kết quả. Vì thế song phương còn đem kiện cáo đánh tới Vân Đô, cuối cùng tại quốc vương ba phải tình hôn giới, để sự tình không giải quyết được gì. Có hậu đại không sợ bại lộ thân phận, không phải là bọn hắn những người này cũng không sợ bại lộ. Nếu là cùng một chỗ lẫn nhau lộ tẩy, cận đông đám kia thực lực phái không nhất định sẽ xảy ra chuyện, nhưng bọn hắn những này thất nguyện hội đại lao lại là một cái cũng chạy không thoát. Tạ cả Kỳ đại nhân, nếu như không tham dự mà nói, ngài tại sao phải ký kết khế ước đâu? Một bên phạ Lý quan tâm hỏi. Khế ước cũng không phải luận ký, nếu là không thực hiện mà nói, phản vệ chỉ lực có thể làm cho nhân sinh không bằng chết. Tình huống lúc đó, nếu là không ký đặt trước khế ước, chúng ta đều chớ nghị sống lấy rời đi. Loại chuyện này một khi bộc lộ ra đi, tham dự tổ chức tà giáo đều sẽ thảm tao tai họa ngập đầu chúng ta có thể một mực tại thế giới dưới đất sinh động, đó là quý tộc tập đoàn cần tổ chức tà giáo. Một khi đem xúc tư vươn hướng vương quyền, khiêu chiến đến bọn hắn danh giới cuối cùng, đám kia đại quý tộc không để ý thay đổi một nhóm càng nghe lời người. Ánh sáng Bắc địa ngũ đại gia tộc đều có thể làm cho chúng ta bốn chỗ ẩn nút. Nếu là tất cả đại quý tộc đồng loạt ra tay, ngươi cho rằng bọn hắn thật đảo không ra thân phận của chúng ta a? Ta cả Kỷ lời nói xong, Âm Dương Song Sư sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trân tướng thật sự là quá đâm tâm. Vốn cho rằng không có bị bắt được, chính là bọn hắn đầy đủ sâu. Tuyệt đối không ngờ rằng, Trân tướng lại là người ta không muốn đảo cẩn thận hồi tưởng lại quá khứ phát sinh sự tình, hai người rất nhanh phát hiện không thích hợp. Thật nhiều vụ án rõ ràng có thể đào sâu, cuối cùng đều không giải quyết được gì. Nguyên Lai tưởng rằng vật khí, hiện tại xem ra rõ ràng chính là những cái kia đại quý tộc đang tận lực tha bọn họ một lần. Dù sao, Thất Nguyệt hội là tổ chức tà giáo bên trong các loại, trừ loạn hô khẩu hiệu bên ngoài, bình thường hành động cũng chỉ là nhằm vào Bắc Địa Ngũ đại gia tộc, đối với những các vương quốc quý tộc tới nói hoàn toàn là vô hại. Không có nguy hiểm đến mọi người lợi ích, vừa lúc Ngũ đại gia tộc lại ưu thích kéo cừu hận, mọi người cũng liền mừng rỡ giữ bọn hắn lại cho Bắc Địa Ngũ đại gia tộc Nếu mà so sánh mà các tổ chức tà giáo liền muốn khổ bức hơn nhiều. Giống cô lâu hội Chi Lưu, thường xuyên bị đuổi giết khắp thế giới chạy. Vượt qua chín thành tổ chức tà giáo, tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 3 năm. Càng nhiều tại kiến lập sau mấy tháng, liền sẽ bị các quý tộc giám sát. Tạ cả Kỳ đại nhân, nếu là chúng ta không tham dự hành động, như vậy ngài làm sao bây giờ? Âu Dương Song Sư trăm miệng một lời mà hỏi. Hai người là bị Tạ Cát Kỳ bồi dưỡng lên thân tín, mặc dù đã ở trong Thất Nguyệt hội ngồi ở vị trí cao, nhưng quan hệ cũng không có phát sinh biến hóa. Có cái gì tốt lo lắng, trên khế ước chỉ là cưỡng chế yêu cầu giữ bí mật cùng tham dự cụ thể làm sao tham dự còn không phải chính chúng ta định đoạt. Không chỉ như thế một tin tức quan trọng cũng có thể đáng giá không ít tiền. Nếu có người ra giá đầy đủ cao, dùng ta cái mạng này cho mọi người đổi một cái tương lai, cũng chưa hẳn không thể. Tạ cả Kỳ cười ha hà nói, lấy mạng thay bọn thủ hạ đổi lấy tương lai, hắn tự nhiên không có đại công vô tư như vậy. Chỉ là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, hiện tại hắn đã không phải là chân trần. Không cân nhắc chính mình, cũng muốn cân nhắc người nhà. Hắn còn sống thời điểm, còn có thể cho người nhà lấy che chở. Nhưng bởi vì thời tuổi trẻ một vị truy cầu thực lực, hiện tại đã đắp lên một thân ám thương căn bản là không có mấy năm vị tốt. Thất nguyệt hội thân phận đã trở thành người nhà lớn nhất An toàn thai Hoàng ẩm. Hắn còn sống thời điểm, còn có thể mượn nhờ trong hội lực lượng giúp cho che chở. Một khi chính mình qua đời, trong nhà mấy cái hài đồng có thể thủ không nổi phần này gia nghiệp. Lựa chọn tốt nhất chính là sớm hoàn thành thân phận tẩy trắng. Nếu là lại có thể bán mọi người một cái nhân tình, vậy thì càng tốt hơn. So sánh tổ chức tà giáo, quý tộc thế giới tướng ăn vẫn là phải tốt hơn rất nhiều. Nhất là vừa mới tẩy trắng lên mở, càng cần hơn một cái tiếng tốt. Ghi nợ ân tình chủ, tự nhiên sẽ giúp cho hồi báo. Nguyên Soái Thất Mệt hội cao tầng muốn cùng ngài đàm luận một món làm ăn lớn, khiến cho Phi Thường thần bí, ta vận dụng trong hội toàn bộ nhân mạch, vẫn là không có có thể tìm hiểu đi ra. Kít Lệ Nam tức thần sắc nghiêm túc báo cáo, gần nhất những năm này, nhìn như Kít Lệ không có bao nhiêu biến hóa, nhưng trong tay thực tế quyền lực lại là trên phạm vi lớn gia tăng. Dựa vào bán Thất Mệt hội, tại Hủ ở gần bên này thu được tín nhiệm, lại dựa vào Hủ ở ẩn duy trì, trong nội bộ Thất Mệt hội không ngừng tăng cường lực ảnh hưởng. Phát triển đến bây giờ, Kít Lệ Nam tức tại Cận Đông địa khu cũng là nhân vật số 1. Nếu như không phải tình cảnh quá mức xấu hổ, ít nhất cũng có thể mò được một cái quận thủ vị trí. Không có cách nào Xuất thân Bắc Địa quý tộc tập đoàn, lại thọc tập đoàn lợi ích này một đao. Gia nhập thất mượt hội, lại bán rẻ thất mượt hội. Không quan tâm là bởi vì cái gì nguyên nhân, loại này thay đổi thất thường người, tại trong chính trị cũng sẽ không thụ chào đón. Dù là thu được hộ ở ẩn duy trì, đến Vương đô đằng sau, ít lệ quận thủ bổ nhiệm, vẫn là bị đánh trở về. Bác Địa Ngũ đại gia tộc trả thù là một mặt, càng quan trọng hơn hay là Vương quốc cao tầng không chào đón phản đồ. Lúc đầu áp chế trung tiểu quý tộc, chính là quy tắc ngầm. Nếu là lại để cho phản đồ ngồi ở vị trí cao, các quyền quý vậy thì càng không ngủ giấc. Làm người biết chuyện, hộ ở ẩn thường lý giải kịch nam tức lựa chọn. Tổng kết lại chính là một câu, bất đắc dĩ. Người một khi có chỗ yêu hại, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ. Lệ lô một mình kính lệ là cường đại, có thể có được vợ con già trẻ kính lệ, liền không lại không có cái hở. Phản bội Bắc Địa quý tộc tập đoàn, đó là bị Thất Nguyệt hội buộc nạp ra đi nhập đội. Mặc dù không có thanh đao gác ở trên cổ, nhưng chỉ cần khi đó dám cư tuyệt, vợ con già trẻ đều muốn cùng theo một lúc đi gặp thần hát chỉ chủ. Bán Thất Nguyệt hội, vậy thì càng đơn giản. Bản thân liền là hủ ở ẩn tại phía sau màn đẩy tay bài kế, khắc nhau chỉ ở tại không có chơi cớ bước, chỉ là để kính lệ ý thức được Thất hội không có tương lai. Không có người làm cha nào muốn hài tử đỉnh lấy tà giáo đồ thân phận sinh hoạt. Muốn từ tổ chức tà giáo thoát thân, không thể tránh khỏi cần trả giá đắt. Hùng Chỉ Hủ ở ẩn yêu cầu không cao, vẹn vẹn chỉ là để hắn lặng lẽ đi đào thoát nguyệt hội gốc tưởng, lại không có muốn hắn công khai đoạn tuyệt với thất nguyệt hội. Ít lệ cũng không có làm cho Hủ ở ẩn thất vọng, đào chân tưởng năng lực siêu cường, trực tiếp trong nội bộ thất nguyệt hội kéo một cái phe phái. Dựa vào trong tay thực lực, quả thực là để thất nguyệt hắn mặt. Rõ làm phản đồ, cuối cùng vẫn là bởi vì lợi ích, để song phương duy trì lấy mặt cùng lòng không cùng diện quan hệ. Lý giải sắp xếp giải, nhưng dùng hay là tránh không được trần trở. Có người giúp làm áp nhân, ở Ẩn cũng là vui thấy kỳ thành. Hiện tại loại cục diện này tốt nhất, Vinh Hoa Phú Quý hủ ở Ẩn đều đã cho, áp chế khí lĩnh nam tộc danh cùng khí chính là Vương đô, không thể trách hắn cái này lao đại không trưởng nghĩa. Chương 980. Hết lần này tới lần khác tại Atlant đại lục, trọng yếu nhất chính là danh cùng khí, không có những vật này giá trị, lẫn vào lại thế nào như bước, ít lệ vẫn như cũ chỉ là một cái tiểu quý tộc. Muốn làm lớn, đó là không có khả năng. Thất nguyệt hội đám người kia có thể bị kéo qua, chủ yếu là sau lưng của hắn có Hồ Ẩn duy trì chỉ dựa vào tên tuổi của mình ai sẽ mua một cái nam tức sổ sở ca. Nói cho thất nguyệt hội tổng bộ, muốn làm lớn mua bán, vậy trước tiên xuất ra thành ý tới. Che giấu, không phải buôn bán người. Hu ở ẩn mặt không đổi sắc nói ra. Đào chân tường sự tình đối với Song Phương tới nói đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tại giấy cửa sổ không có xuyên phá trước đó, Song Phương vẫn như cũ tính tiềm ẩn minh hữu. Bí mật, Song Phương thương nghiệp vãng lai liền không có ngờ qua. Nhất là tại nhằm vào Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc thời điểm, Song Phương càng là nhiều lần tiến hành qua hợp tác. Bất quá đây đều là quá khứ thức. Giấy cửa sổ sớm một đều có xuyên phá một ngày, Song Vương đã bắt đầu để phòng lẫn nhau lấy đối phương. Ngay tại lúc này, thất mật hội người tìm hắn đàm luận làm ăn lớn, Hu Ẩn không thể không hoài nghi bên trong có hố. Đương nhiên, nếu như là nhằm vào Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc hành động, như vậy coi là chuyện khác. Áp vạn lật Vương quốc. Tại các phe cộng đồng cố gắng dưới, đoàn đại biểu thuận lợi mang về khảo sát kết quả. Nhìn ra được, giờ phút này mọi người đối với cải cách ký thác kỳ vọng, hy vọng có thể thông qua nội chính cải cách, để Vương quốc trở lại đại lục cường quốc hàng ngũ. Nhưng mà mâu thuẫn tiêu điểm, cũng hội tụ đến khảo sát trên kết quả. Phở sĩ ạ, vợ gì ạ? Ản phạt Tam đại vương quốc chính thể, mặc dù hạch tâm tư tưởng đều là quý tộc trí thượng, nhưng đến cụ thể chi tiết nhưng lại đều có riêng phần mình đặc điểm. Không quan tâm xét ai làm việc, vương quốc đều sẽ có một bộ phận người lloyd bị hao tổn nghiêm trọng. Có lẽ cải cách sau khi thành công, có thể thông qua những phương thức khác bù đắp lại, nhưng người nào biết đâu. Căn cứ dữ vãng chính trị kinh nghiệm, đó là ai trước vì đại cục làm ra nhượng bộ, ai liền muốn tại cải cách bên trong thiệt thời lớn. Cục diện lập tức liền rằng co xuống tới, bao quát phe cải cách nội bộ, nguyện ý vì cải hy sinh lloyd nhà mình, cũng chỉ là số rất ít. Rất nhiều phe cải cách đại lão, tại dính đến tự thân lợi ích lúc, đều trở nên bảo thủ đứng lên. Cái này cũng không thể làm, vậy cũng không thể làm. Đã nói xong tiến hành biện pháp, đến hành động thực tế bên trong lại là khắp nơi vấp phải trở chợ. Nguyên bản trở dự mà về đi tơ thân vương, hiện tại cũng biên thành tình cảnh lúng túng. Rất nhiều quý tộc đối với khảo sát kết quả sinh ra lo nghĩ, cho là phía trên ghi chép tư liệu quá mức phi diện. Làm phe cải cách lãnh tụ gỡ rễ nổi phỉn công tác, giống nhau là nhức đầu không thôi. Rõ ràng phát hiện rất nhiều vấn đề, có thể dựa vào cải cách giải quyết, hết lần này tới lần khác đến cụ thể chấp hành thời điểm, liền phát sinh nhiễu loạn cải cách dự luật công khai một bộ lại một bộ, kết quả lại là chính lệnh không ra vượng đô. Các nơi quý tộc đều có độ cao quyền tự trị, căn bản liền không để ý tới vương đô mệnh lệnh. Bao quát duy trì phe cải cách quý tộc, cũng chỉ là chọn lựa đối với nhà mình có lợi điều khoản chấp hành. Những tổn hại kia ích lợi nhà mình điều khoản, toàn diện đều làm bộ là không nhìn thấy. Vậy hạ, không có khả năng tiếp tục mang xuống. Trừ phi khai thác cưỡng chế biện pháp, không phải vậy chúng ta hạ đạt chính lệnh, đến lúc đó bên trên chính là một tờ giấy lộn. Nếu là kéo thời gian dài, chính phủ uy nghiêm quệ còn muốn tiếp tục tiến hành cải cách, độ khó sẽ chỉ càng lớn. Tể tướng gở rễ nổi phỉn công tức mà nói, để tổng tám rất là khó xử. Một phương diện hắn muốn cải cách thành công, một phương diện khác hắn lại không muốn đắc tội thái quá trong nước quý tộc lãnh chúa. Tể tướng, cải cách dự luật nhiều như vậy, muốn cùng một chỗ thuốc đầy nói, sợ là lực không bị kịp. Không bằng chọn lựa dễ dàng nhất được mọi người tiếp nhận trước tiến hành mở rộng." Cao tổng tám một mặt khó khăn nói. Từ trên thân người khác cắt thịt dễ dàng muốn từ trên người chính mình cắt thịt, vậy liền không giống với lúc trước. Làm trong nước lớn nhất quý tộc, vương thất đồng dạng cũng là cải cách người bị hại. Không có cách nào, phê cải cách luôn quá nhiều." Tại chế định dự luật thời điểm cá độ tam quốc chế độ chính trị bên trên riêng phần mình ưu điểm, muốn cùng một chỗ cho xét tới. Tỷ như nói, Ản Phạ Vương quốc quân sự động viên hệ thống, thờ giảng sĩ Ả Vương quốc thu thuế hệ thống, ải vợ gì Ả Vương quốc buôn bán bên ngoài hệ thống. Những chế độ này đều là do thay mặt tân tiên nhất. Trên lý luận tới nói, chỉ cần đạo văn đi qua, Ả Vạ Lật Vương quốc liền có thể đồng thời có tam quốc cộng đồng ưu điểm, muốn không quật khởi cũng khó khăn. Vấn đề phiền phức chỗ ở chỗ, cải cách càng là xâm nhập, cần chạm tới tập đoàn lợi ích thì càng nhiều. Vậy hạ, nếu như cải cách muốn phân lựa tiến hành nói, ta đề nghị trước từ thu thuế nhúng tay vào. Truyền thống đầu thuế chế độ quá mức máy móc cứng nhắc, hàng năm đều sẽ tạo thành đại lượng thuế khoản không công sối mọn. Vương quốc tổn thất nặng nghề, phía dưới dân chúng cũng là khổ không thể tả. Nếu như vương quốc có thể thống nhất chứng thu thuế khoản, không chỉ có thể đủ lớn biên độ đề cao tài chính thu nhập, những cái kia không hợp lý siêu cao thuế nặng cũng có thể thừa cơ cho phế bỏ. Đợi chính phủ tài chính tình huống chuyển biên tốt đẹp, những cái kia khổ vì tiền vốn áp lực bị ép dừng lại hàng mục, đều có thể một lần nữa khởi động. Chỉ cần để mọi người thấy hiệu quả, đối với cải cách tâm tình mâu thuẫn, tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn yếu bớt. tướng mà nói, để tổng tám đầu lông mày vui mừng cơ hồ tất cả vương chiều suy sụp đều là từ tài chính bắt đầu. Áp vạ Lật Vương quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ, rõ ràng không có cái gì làm, chính phủ hay là nghèo hủy đi từng đông, bộ trưởng thay. Loại ảnh hưởng này là toàn phương vị. Nếu thật là có thể giải quyết tài chính vấn đề, Áp vạ Lật Vương quốc cũng liền sống lại. Đến tiếp sau lại tiến hành mặt khác cải cách, chính phủ cũng có năng lực tại trên tài lực tiến hành duy trì. Thời gian giải khất nợ công lương, nhân viên chính phủ tiền lương đều có thể cùng nhau giải quyết hết. Tốt, cứ làm như thế. Quốc vương ngoài miệng nói nhẹ nhõm, phía dưới một đám thần, sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn. So với lĩnh vực khác cải cách, chế độ thuế cải cách liên lũy đến lợi ích quân thể mới là nhiều nhất. Áp vạ lật vương quốc trên dưới, cái nào quân thể không có từ thầu thuế chế bên trên vứt qua chỗ tôi ta. Vừa lên đến liền chơi một màn lớn, rõ ràng chính là một trận đánh cực. Biết thì biết, nhưng không ai đem vấn đề nói ra. Bởi vì vấn đề này thật sự là quá mức khó giải quyết, có thể phát hiện vấn đề, không phải là có thể giải quyết vấn đề. Bắt đầu liền chơi lớn như vậy, gỡ rễ nổi vìn công thức cũng là bất lực. Không để cho chính phủ thoát khỏi tài chính khó khăn, đến tiếp sau cải cách căn bản là tiến hành không đi xuống. Nương theo lấy ủy bộ thầu thuế chế độ pháp luật ra sân khấu, chứ để kéo ra ạ vạ lật vương quốc cải cách chỉ lộ. Sang ngoài vạn dặm hủ sận, đều cảm nhận được cái cách khí tức. Bất quá hắn quan tâm trọng điểm không phải cải cách, mà là ạ vạ lật quý tộc đưa tới hồi lễ. Uy tín lâu năm vương quốc chính là không giống mới, chịu đủ thừa dân số nội khổ các quý tộc, căn bản cũng không có đem nhân khẩu coi thành chuyện gì to tát. Thu ở ân vẹn vẹn chỉ là đưa ra ngoài một chút ma pháp dự tệ, liên đổi về hàng ngàn hàng vạn nông nô. Hết lần này tới lần khác đối phương còn cảm thấy mình kiếm lợi lớn, khiến cho hắn đều có chút không có ý tứ. Loại này phức tạp cảm xúc, không có tiếp tục bao lâu, liền bị tìm tới cửa thất hội cố nhân vỡ. Nguyên soái Những này là chúng ta một chút tâm ý, xin ngài phải thật yếu vui vẻ nhận. Tạ Cát Kỳ cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Lần trước hai người gặp nhau hay là mua sắm vũ khí trang bị, gặp nhau lần nữa thân phận địa vị của song phương đã là khác nhau rất lớn. Nhìn trước mắt chỉnh tề trưng bày mấy chục lượng dương, Hưu Ờ đối với một chút xíu tâm ý có một lần nữa lý giải. Đây cũng không phải là nói chuyện làm ăn, càng giống là đang tiến hành đút lót. Chỉ bất quá thủ đoạn thu bạ một chút, dưới tình huống bình thường loại này không có kỹ thuật hàm lượng lễ, chủ nhân bình thường là sẽ không thu. Trước nói chuyện chính sự, các hạ phí hết lớn như vậy công phu, bước lên nguy hiểm tính mạng tới cũng không thể đơn thuần là vì cho ta tặng lễ thôi a." Thu Ân giống như cười mà không phải cười nói, "Đồ vật có thể hay không nhận lấy, đều xem tiếp xuống nói chuyện kết quả." Ở phương diện này hắn nhưng là tiếng lành đờ xa, xử lý không được sự tình tuyệt đối không thu lễ. "Nguyên Soái, việc này liên lụy trọng đại. Một khi nói ra, ta lập tức liền sẽ lọt vào khế ước phản vệ, cơ hội là thập tử vô sinh, cho nên hy vọng ngài có thể cho ra một cái hứa hẹn." "Ngài có thể yên tâm, ta sau đó phải nói tin tức, giá trị tuyệt đối cái giá này." Nói xong, Dạ Cát Kỳ một mặt mong đợi nhìn xem Hủ Sẫn, trực tiếp đánh cược tính mạng của mình, các hạ thật đúng là đại thổ Trước tiên nói một chút nhịn, ngươi muốn rựa dẫm vào ta thu hoạch được dạng gì hứa hẹn. Chương 981, thời đại không giống với lúc trước. Các hạ có thể yên tâm, chỉ cần ngươi mang tới tin tức giá trị đầy đủ cao, ta tự nhiên sẽ ra mặt che chở ra quyến của ngươi. Về phần thất tuyệt hội vấn đề, cái này còn phải xem biểu hiện của bọn hắn. Trên thực tế, ta đã tiếp nạp bộ phận thất tuyệt hội thành viên, đối với các ngươi không tồn tại bất luận cái gì thành kiến. Mọi người cùng xuất phát từ bắt địa, có được cùng chung đích nhân, mọi người hẳn là trở thành bằng lưu mới đúng." Hu ẩn khẽ cười nói, tại cái này xem xuất thân thế giới, Phát nguyên tại bắc địa của Cố Lộ gia tộc, tự nhiên thì càng dễ dàng thu hoạch được thất nhiều hội thành viên tin tuệ. Lật ra ra phả đi lên tìm, bản đại bắc cũng không tới quan hệ thân thích, xác suất lớn là có thể tìm tới. Ở phương diện này, Cố Lộ gia tộc cho tới bây giờ đều rất làm cho người khác yên tâm. Chỉ cần tại một chỗ cắm rễ 1-2 năm, sẽ xuất hiện thân thích khắp nơi trên đất đi của diện. Tại thực lực khi yếu đất, những quan hệ này chẳng là cái thá gì, chỉ khi nào mạnh lên, lại xa quan hệ thân thích đều có thể cho liền. Vừa lúc Cố Lộ tộc hiện tại đủ cường đại, lai đoạn tuyệt nhiều năm nhân mạch lưới quan hệ, mấy năm gần đây lại cho thêm lên quy tộc xuống dốc tạo thành thất mươi hội, có thể chân chính ý nghĩa dựng vào đại quý tộc quan hệ, trên thực tế cũng liền của số đồ gia tộc. Phía trước đối với thất mươi hội đào góc thuận lợi, Trư Kít Lệ Nam tức cố gắng bên ngoài, còn có Hủ Ở ẩn chơi đùa người một nhà tuyên truyền. Không riêng gì trên miệng nói một chút, mà là tại tự thể nghiệm. Hủ Ở ẩn là không có tự mình tham dự, nhưng của số đồ gia tộc thành viên khác lại tại cố gắng. Căn cứ không lãng phí nhân tài nguyên nhân, trong gia tộc thế hệ trước đều bị Hủ Ở ẩn đi phụ trách xử lý nhân mạch quan hệ. Hàng năm phủ lãnh chúa đều sẽ chuyện chuyên môn tiếp đãi kinh phí, không quan tâm xa bao nhiêu thân bằng bạn cũ, cũng không quan tâm tỉnh thần xa suốt đến trình độ nào, đều muốn nghiêm ngặt dựa theo lễ nghị quy cách tiếp đãi. Dù là đã biến thành bình dân, nên có lễ tiết, hay là chưa từng thiếu qua. Loại này tôn trọng, rất khó không khiến người ta sinh ra hào cảm. Thời gian dài, danh tiếng cũng liền đi lên. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, bị thất nguyệt hội coi là nửa cái người một nhà, tạ cả kỳ lựa chọn đem tin tức bán cho hù ở ẩn cũng liền không kỳ quái. Cùng người một nhà làm giao dịch, dù sao cũng so đi tìm không biết quốc vương càng đáng tin cậy. Bạn nhất đối phương ăn lau sạch sẽ không nhận người, chuyển tay bán cho Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc, chẳng phải là bị kịch. Dù sao, cao tầng chính trị đấu tranh, biên thành trong xã hội tầng dưới thất mệt hội, căn bản cũng không có năng lực đi xâm nhập hiểu rõ. Đơn thuần từ trên mặt nổi tin tức đến xem, trước mắt cùng Bắc Địa Ngũ Đại gia tộc chính diện phát sinh xung đột đại quý tộc, cũng liền cổ sú gia tộc một cây dòng độc đinh. Nguyên Soái, trước đó không lâu ở Minh giáo 13 quát chúng ta ở bên trong Đông Đạo tổ chức tà giáo, thương liên hợp. Nội dung mới trình bày xong, phát, nhìn vùng vây kỳ, không đành lòng hụ móc ra một cái bình đưa tới. Ăn vào những dược tề này, có thể giúp ngươi tạm thời áp chế khế ước phản phệ. Phía sau có thể hay không vượt qua đi, vậy phải xem ngươi ký kết chính là khế ước gì. Gặp được khế ước phản phệ khủng bố, thuở ẩn rốt cuộc minh bạch vì sao tất cả mọi người đối với khế ước tràn ngập kiêng kỵ. Có đôi khi tử vong không đáng sợ, sống không bằng chết mới là thảm nhất. Một ít lợi hại khế đức, phản phệ chi lực không chỉ có chỉ là tác dụng tại nhục thể, đồng thời cũng có thể nhằm vào linh hồn. Liên xem như nhục thể tử vong, phản phệ chi lực cũng sẽ tác dụng tại trên linh hồn, một mực cuốn lấy người trong cuộc, để nó không được giải thoát. Nhằm vào khế ước phản phệ chi lực, nhân loại tự nhiên có chỗ nghiên cứu thu ở ẩn xuất ra dự tế, chính là xuất từ học viện áo thuật phối phương. Danh dự hiệu trưởng cũng không thể làm cho chơi, các khoa đều hỗ trợ quổng, chơi miễn phí một chút nghiên cứu phát minh thành quả, cũng là hợp tình hợp lý. Nguyên bản chỉ có thể lâm thời áp chế phản vệ chi lực, trải qua hủ ở ẩn bật học sau khi nghiên cứu, đã có một chút cắt giảm phản vệ chi lực tác dụng. Cụ thể công hiệu thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được. Thằng xui xẻo tạ ca kỳ, mới là cái thứ nhất chuột bạch người sử dụng. Có thể phát huy bao nhiêu tác dụng, hiện tại chỉ có thể nhìn vật khí. Ăn vào dược tế đằng sau, tạm thời nhặt về một cái mạng tạ kỳ, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói ra. Đa Tạ Nguyên Soái Áp chế khế đức phản vệ chỉ lực dược tề, hắn không phải là không có tiếp xúc qua. Không chỉ giá cao chót vót, hiệu quả cũng là một lời khó nói hết. Gặp gỡ phổ thông khế đức phản vệ, còn có thể đưa đến làm dịu tác dụng. Như loại này ác độc khế đức, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Nhìn hiệu quả liên biết, vừa rồi ăn vào được tề, cũng không phải là cái gì hàng thông thường. Ta Cát Kỳ không có đối với cái này cảm thấy kỳ quái, đại lục thứ nhất ma pháp dược tề sư chế phối dược tề, hiệu quả tốt mới là bình thường. Thừa dịp còn có thời gian, trở về xử lý thân hậu sự đi." Tu ẩn ngẩn nói, nghiên cứu nhiều năm như vậy ma pháp Tơ mắt của hắn cũng sớm đã tăng lên. Tạ cả Kỳ nhìn như bảo vệ một cái mạng, nhưng phản phệ chi lực vẫn tại không ngừng cuốn quanh. Chỉ dựa vào một bình dược tề, liền muốn đào thoát khế ước phản vệ, cơ hội là không thể nào. Liền xem như nhiều đến mấy bình, cũng vẹn vẹn chỉ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Chờ tác dụng tại trên linh hồn phản vệ lên men, dược tề liền đánh mất tác dụng. Từ phản phệ chi lực cường độ đến xem, liền xem như thánh vực cường giả dính vào, không chết cũng muốn thoát tầng trên da. Thật đáng tiếc, Tạ Kỳ chỉ là một tên bắt giả, hơn nữa còn là dựa vào ngoại lực cưỡng ép phá. Vốn là căn cơ bất ổn, Nhưng tại sao cùng có hạn tuổi thọ bên trong tiến thêm một bước, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng gì. Đuổi đi Tạ Cát Kỳ, Hồ Ngần bắt đầu suy nghĩ tin tức tính chân thực. Trung đại lục cùng bắt đại lục một đám tổ chức Tà giáo muốn liên thủ gây sự, thủ bút cũng không phải bình thường lớn. Hát Sơn Vương quốc vốn là nguyên khí đại thường, nếu là lại bị đánh một trở tay không kịp, dẫn phát thay đổi triều đại, cũng không phải cái gì tôi mới sự tình. Bất quá loại chuyện này cũng vô pháp bài trừ là Tà giáo Âm Ưu, cố ý đem tầm mắt của quốc trên tấn Thư một thương về sau, đem mục tiêu nhắm ngay năm nước trong liên minh mặt khác tứ quốc. Trên từ tê, liền xem như Tà giáo Âm Ưu vấn đề cũng không tính lớn chỉ cần tin tức chuyển ra ngoài các quốc gia sớm có chuẩn bị tổ chức tà giáo liền là không nổi sóng lớn không phải hủ ở ẩn xem thường bọn hắn thật sự là hai bên thực lực sai biệt quá mức cách xa đừng nhìn một đám tổ chức tà giáo uy danh hu danhuyềná chỉ cần bại lộ thân phận trên địa phương quý tộc liền có thể đưa bọn hắn xuống địa ngục hiện tại để hủ ở ẩn soxoán suy là làm sao đem tin tức chuyển hóa làm thiết thực lợi ích đều là vì thanh danh sở lui đại quý tộc đều là người thể diện đến hủ ẩn thân phận địa vị bây giờ đã không có khả năng há miệng lợi ích ngậm miệng lợi ích rất nhiều thứ đều chỉ có thể trong bóng tối tiến hành giao dịch Bây giờ ngoài sáng sự tỉnh, ngược lại là không tốt quá mức hiệu quả và lợi ích. Thôi, trên đời không như ý sự tình, 89 phần 10. Có thể thu hoạch một cái nhân tình, cũng coi là một cái không tệ thu hoạch. Âm thầm thuyết phục chính mình, tu ở ơn lúc này đưa tới hộ vệ, đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ bất quá cụ thể hành động địa điểm cùng mục tiêu, bị hắn ẩn nặc đứng lên, mặc cho các quốc gia tự hành phát huy, để tránh cho đến tiếp sau thế cục phát sinh biến hóa. Trong đêm tối, một đạo mặt nạ bóng đen lạnh lùng hỏi, phát sinh biến cố, tất cả kỳ vì sao còn sống ra phụ mệnh soái? Dựa theo kế hoạch, Tạ Cả Kỳ chỉ cần trái với khế ước, nói với Hủ ở ẩn sẽ ra sự tình chân tướng, nên phản phệ mà vong. Hết thể đều chuẩn bị xong, tuyệt đối không ngờ rằng, Tạ Cả Kỳ thế mà còn sống ra phụ Nguyên Soái, cái này khiến người thần bí rất là tức giận. Thất Việt hội loại tổ chức này, muốn tẩy trắng cũng không dễ dàng. Báp Địa Ngũ Đại gia tộc chỉ cần công cốc, liền sẽ dốc hết toàn lực đi ngăn cản. Trước mắt Tạạn Phạ Vương quốc cảnh nội, có thực lực, đồng thời nguyện ý cùng Ngũ Đại gia tộc nghịch, cây như lần này tự sát thức nạp đội là Tạ Cả Kỳ lựa chọn của mình. Trên thực tế phía sau còn có trước mắt người thần bí này trong bóng tối đầy tay. Hội chủ, huynh đệ chúng ta tự mình buổi tiếp tạ Cạ Kỳ đại nhân đi, từ phụ nguyên sói đi ra lúc tình trạng của hắn phi thường hằng bé, phản phất là gặp kịch liệt thống khổ. Từ cùng hắn trong lúc nói chuyện với nhau, chúng ta có thể xác định, hắn đã đem biết đến tin tức toàn bộ nói cho hù ở ẩn nguyên sói. Có lẽ khế ước phản vệ đã phát sinh, chỉ bất quá phản vệ chỉ lực bị tạ Cạ Kỳ đại nhân cưỡng ép hấp chế xuống tới. Âm Dương song sứ một trong hạt đội vàng giải thích nói. Nhìn ra được, mạ hạt tâm tình cũng không tốt đẹp gì. Tần mắt nhìn thấy ân nhân của mình đi hướng ti lộ. Chính mình còn tại ở giữa đóng vai đẩy tay nhân vật, hắn lưng đeo nặng nề lương tâm nợ. Ở sâu trong nội tâm, hắn nuôi trước mắt thần bí hội chủ cũng sinh ra một tia bất mãn. Nếu như không phải nhà mình hội chủ chơi mất tích, trong bóng tối thao túng dẫn đạo, tất cả kỳ chưa chắc sẽ đi đến một con đường như vậy. Ở trong lòng oán trách, trên mặt mạ hạt cũng không dám toát ra bất luận cái gì tâm tình bất mãn. Trước mắt vị này thần bí hội chủ, thế nhưng là nhân vật hung ác. Phạm là dám cùng vị này hội chủ đối mặt người, hạ chàng đó là một cái so một cái thảm. Ngoại giới coi là vị này sau khi mất tích, thất hội trở nên chia năm trên thực tế đại cục vẫn tại trong chưởng khống của hắn diễn một màn như thế vỏ cực lớn, nhìn như là vì để tất mọi hội tẩy trắng lên bỏ, trên thực tế mục đích thật sự ai cũng không rõ ràng. Áp chế khế ước phản vệ trị lực. Chương 982. Ngươi cho rằng U Ám chi chủ là kẻ ngu, khế ước đều là tùy tiện tìm đến hàng thông thường. Không phải ta xem thường tạ ca kỳ, muốn áp chế khế ước phản vệ, thực lực của hắn còn xa xa không đủ. Bất quá suy đoán của ngươi cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Mấy năm gần đây, Hu Er đều bị ngoại giới thổi thành đại lục tứ nhất ma pháp dược sư, có lẽ còn là có chút năng lực. Nếu như hắn vừa lúc làm qua nghiên cứu phương diện này, chế phối một bộ áp chế khế ước phản vệ chi lực dự tệ, cũng không phải là không thể được. Tiếp tục nhìn chằm chằm tạ Caki, quan sát phía sau hắn biến hóa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nhân sinh thời khắc sống còn, hắn hẳn là sẽ lựa chọn trở về bồi vợ con già trẻ. Nếu như hắn muốn đem ra quyến, hướng hủ ẩn ở ở lãnh địa bên trong đưa, các ngươi trực tiếp phối hợp là được rồi." Thần bí hội chủ dùng thanh âm khàn khàn nói ra. Đến tột cùng là vô tình hay là hữu tình, ai cũng không rõ ràng. Có thể khẳng định là thần bí hội chủ đang không ngừng che giấu chính mình, không muốn có người từ hành vi của hắn bên trên đánh giá hắn tính cách trần trụi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhận được tin tức chính phủ các nước, trên mặt nổi không có bất kỳ cái gì cử động nhưng ngụm trộm lại đều nhắc lên khẩn trương thần kinh. Đối với chính phủ các nước tới nói, muốn xác minh tin tức thật giả vô cùng. Đơn giản, tổ chức Tà giáo Đại Liên minh gặp phải cái thứ nhất khó khăn chính là nhân viên điều động. Tổ chức Tà giáo người hướng chỗ nào hội tụ, nơi đó chính là bộ phát vấn đề trung tâm địa phương. Nhiều nhà tổ chức Tà giáo cùng một chỗ liên động, lẫn nhau ở giữa khuyết thiếu đầy đủ tín nhiệm, phối hợp thêm không thể tránh khỏi tồn tại vấn đề. Hắc quốc, nhìn xem từ các nơi tụ đến tình báo, Alexander vênh thẳm một tiếng, sủi quẩy. Tổ chức Tà giáo tại năm nước trong liên minh một chút liền chọn chúng bọn hắn, nói rõ chính là tại nói cho thế nhân, hát xâm Vương quốc là quả hờm mềm. Thật sự là quá khi dễ người, nghĩ hắn kế vị đến nay không nói hùng tài đại lược, tôi thiểu nhất cũng coi là đúng quy đúng cũ. Chứ tại đại lục trong chiến tranh thất bại bên ngoài, để hắn quốc vương tiếp sống trên lưng chỗ bẩn bên ngoài, thời gian khác vậy cũng là người người ca tụng minh quân. Vốn cho rằng Hắc Sâm Vương quốc hẳn là trung đại lục Tam Quốc bên trong giang bạt tử, tổ chức Tà giáo lại thế nào gây sự, cũng sẽ không đến nơi đầy chịu chết. Hiện thực lại phi thường đánh mặt, người ta gây sự trạm thứ nhất chính là Hắc Sâm Vương quốc. Đồng thời đợt này còn không phải dĩ vang tiểu đà tiểu nháo, người ta đều kế hoạch lật đổ sự thống trị của hắn, thành lập thuộc về mình vương quốc. Đồ hỗn trướng. Mấy cái bất nhập lưu tổ chức tà giáo, lại dám đem chủ ý đánh tới vương quốc trên thân, đơn giản chính là lẽ nào lại như vậy? Chuyên lệnh xuống, để các nơi lập tức động thủ truy na tà giáo thành viên. Lần này nhất định phải chiều sâu đám góc, để tất cả tà giáo thành viên không chỗ che thân. Đối mặt Alexander vê gạo thét gầm thét, quân thần cũng là một mặt xấu hổ. Bị ngươi trở thành không chỉ có riêng chỉ là mất mặt, cấp độ càng sâu nguyên nhân hay là quốc tế địa vị hạ xuống. Tổ chức Tà giáo cho rằng bọn họ là năm nước trong liên minh yếu nhất, tuyệt đối không phải sẽ cô lệ, làm không tốt quốc tế trên xã hội đều cho rằng như vậy. Chính bọn hắn không biết, chủ yếu là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngó đã tưởng. Tưởng tượng mấy năm trước, bọn hắn còn hăng hái áp dụng bắt tiến chiến lược, đợt này đánh mặt tới quá mức tình liệt. Bảy hạn, Tà giáo thành viên còn tại hội tụ bên trong, giờ phút này xuất thủ bắt người, rất có thể dẫn đến chưa bại lộ Tà giáo thành viên lần nữa giấu kín đứng lên. Không bằng trước quan sát một chút, nhìn xem có bao nhiêu người gia nhập Tà giáo, tranh thủ đem bọn giá hỏa này một mẹ gọn. Tế tướng như công tức đằng đằng sát khí nói, Lần này bọn hắn tại quốc tế trên xã hội bị mất mặt, dưới mắt tiêu diệt tổ chức tà giáo là bù đắp cơ hội. Tại sớm nhận được tin tức tình hình dưới, nếu là còn không thể giao ra một phần xinh đẹp bại thì, người của bọn hắn coi như ném lại phát. Hơi chần chờ một chút, Alexander V vẫn gật đầu. Vì tiêu diệt tổ chức tà giáo, chính phủ các nước đều không có thiếu cố gắng, đáng tiếc tổ chức tà giáo hay là tiêu diệt không hết. Chứ những người này ẩn núp sâu bên ngoài, còn có các nơi đại quý tộc ưa thích cô ý lưu cái cái đuôi, để đảm đương bọn họ bài trừ đối lập lúc hiệp sĩ có nổi các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, các loại không đầu hàng án, đều có thể đem hắc qua hướng tổ chức tà giáo trên thân chủ. Theo rệp đi ra tội danh lại thế nào nhiều, lại thế nào vô nghĩa, những này không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa, cũng không có biện pháp đi ra cho mình làm biện hộ. Một đoạn này tổ chức tà giáo tự mình tìm đường chết, khiêu chiến quý tộc tập đoàn danh giới cuối cùng, không thể nghi ngờ là đem bọn hắn trừ tận gốc thời cơ tốt nhất. Mặc dù tiêu diệt bọn ra hỏa này, tương lai còn sẽ có mới tà giáo sinh ra, nhưng Alexander v hay là quyết định giết khỉ. Bộ ngoại vụ kịp thời cùng các quốc gia làm tốt câu thông làm việc, cần phải cam đoan hành động lần này thành công. Quân vụ bộ làm tốt khẩn cấp dự án tổ chức tà giáo lần này chuẩn bị phi thường đầy đủ, vương quốc một ít địa khu quý tộc rất có thể chống đỡ không được. Vạn nhất thế cục mất khống chế, quân thường trực nhất định phải trước tiên đến chiến trường, trấn áp những loạn đảng này. Quốc vương giọng điệu cứng rắn nói xong, ngoại vụ đại thần Cơ Gia nên nở hầu tước, quân vụ đại thần Nicolas Ba tước, vội vàng cùng kêu lên đáp ứng. Gần như trong cùng một lúc, năm nước liên minh đều làm ra tương tự tính nhắm vào bố trí. Chỉ quá so sánh Hắc trận địa sẵn sàng địch, mà các phát hiện tổ chức giáo hội tụ đằng sau, lập tức liền triển khai tiêu diệt làm việc. Rất nhiều tổ chức tà giáo Vừa mới tụ hợp lại nhân mã, chưa tới kịp tiến vào Hắc Sơn Vương quốc, liền nên đón nơi đó quý tộc vây quét đại quân. Minh Hữu cũng không phải nói giỡn chơi. Nếu là bỏ mặt nhà mình cảnh nội tổ chức Tà giáo chạy đến Hắc Sơn Vương quốc đi làm loạn, làm sao xứng đáng phần này Minh Hữu quan hệ. Cản trở, phía sau đông đao, vậy cũng là dưới tình huống đặc biệt mới có thể phát sinh sự tình. Chỉ là một đám Tà giáo thành viên, còn không đáng đến chính phủ các nước buông xuống thiết tháo. Ảnh phạt Vương quốc, nhìn phía sau không ngừng ra tăng truy binh, Khô Lâu Thánh chủ chính là một mặt phiên muộn. Lúc đầu ước định cẩn thận hôm nay cùng thất nguyệt hội người tụ họp, tuyệt đối không nở rằng thất nguyệt hội người không đợi được, ngược lại nên đón nơi đó quý tộc tư quân. Dù là Khô Lâu hội bên trong có không ít tinh anh, vẫn như cũ không cải biến được đội ngũ là đám ối hợp sự thật. Gặp được quý tộc tư quân, trong khoảnh khắc liền thảm bại. Thật vất vả mới kéo lên đội ngũ, lập tức bị xung kích thất linh bắt lạc, Khô Lâu Thánh chủ là khóc không ra nước mắt. Từ trên chiến trường tình huống đến xem, Án Phạ Vương quý tộc tư đấu, cùng 10 năm trước so sánh, hoàn toàn là một cái trên trời, một cái dưới đất. Đáng tiếc địch nhân đang trưởng thành, Khô Lâu hội lại là dậm chân tại chỗ. Đã từng thái điều lẫn nhơ mồ Hiện tại biến thành đơn phương ước sát. Trực giác nói cho hắn biết, Án Phạ Vương quốc đã càng ngày càng không thích hợp tổ chức, tà giáo tiếp tục lan loạn. Lại như thế phát triển tiếp, xem chừng tương lai một cái nam tức tự quân đều đuổi theo bọn hắn đánh. Sát Thư nói, hiện tại đã bắt đầu phát sinh. Đợt này đuổi giết bọn hắn đại quân, chính là Lâm thời tụ hợp lại trong quần quý tộc tư quân. Loại kia nhắc lên một lần phản loạn, họa loạn mấy cái quận đại thủ bút, cũng không tiếp tục là khô lâu hội có năng lực hoàn thành. Không có biện pháp, hiện tại Phạ Vương quốc quá cuốn. Các nơi quý tộc lãnh chúa đều một lòng một dạ vùi đầu lên mình. Cả đám đều muốn trong tương lai hủy diệt thú nhân Đế quốc bên trong trong chiến dịch kiến công lập nghiệp. Long người cái đồ chơi này phức tạp nhất, khi lại đa số người tâm hướng một chỗ làm thời điểm, bạ phát đi ra sức chiến đấu thường thường sẽ vượt mức bình thường. Đâm vào trên vết dão khô lâu hội, không thể nghi ngờ trở thành bi kịch. Còn không có có thể leo lên đại võ đài, liền bị một đám trung tiểu quý tộc truy sát 4 chỗ tán loạn. Thăng thêm tốc độ, phía trước chính là hắc thạch sân mạch. Chờ vứt bỏ truy binh về sau, chúng ta trực tiếp tiến vào hắc vương quốc. Tại hạ Đạt mệnh lệnh đồng thời, chủ đã âm thầm làm ra quyết định, cái này đáng chết phản vương quốc, không có khả năng đợi thêm nữa cho tiến vào Hắc Sơn Vương quốc đằng sau, hắn liền rốt cuộc không trở lại á. Chạy trối chết thời điểm, luôn luôn dễ dàng kích phát tiềm lực. Khô Lâu hội đám ô hợp, mặc dù đánh không lại phía sau quý tộc tư quân, nhưng chạy trốn tốc độ hay là nhất lưu. Thu đến mệnh lệnh đằng sau, đám người thời gian một cái nháy mắt liền vọt tới rừng cây biên giới, sau đó nghênh đón bọn hắn chính là một trận mưa tên. Tiêu cha gọi mẹ tiếng kêu thảm thiết, để tự mình dẫn người đoạn hộ Khô Lâu Thánh chủ nhãn chút tại Chosudo. Đám mệnh, đào mệnh, chạy trốn, chạy trốn, thế mà chạy vào địch nhân vòng đây, cái này còn có thiên lý quý tộc tứ quân, nhà ai tứ quân có loại này phối hợp năng lực à chỉ sợ trên đại lục rất nhiều quốc gia quân chính quy đều không nhất định có thể phối hợp như thế mà thiết. Đầu đen rau muốn cũng vô dụng, chiến đấu tiến hành đến hiện tại, hy vọng xa vời mang theo đội ngũ rời đi đã trở thành huyễn tưởng. Có thể một mục tiêu giao đến bây giờ, Khâu Lâu Thánh chủ cũng là người quyết đoán, ý thức được đại thế đã mất về sau, quyết định thật nhanh nói, phân tán pha vây. Vừa dứt lời điệu, Khâu Lâu Thánh chủ dẫn đầu thoát ly đội ngũ, thừa dịp địch nhân vòng vây chưa kéo căng, chạy trốn rời đi. Chương 983, khói lửa lại nổi lên. Thang xui xẻo không gì Khâu Lâu hội, trừ đào ngũ thất hội bên ngoài, tham gia hành động lần này tất cả tổ chức ta giáo. Giờ phút này đều tại kinh lịch khổ cực đảo vong tiếp sống. Bại lộ thân phận tổ chức Tà giáo thành viên, đó chính là cái gì cũng không phải. Đối mặt các nơi quý tộc liên quân dạo sát, chỉ có chạy trốn một lựa chọn. Bất quá so sánh khô lâu hội, bọn hắn hay là may mắn. Đợt này nhằm vào tổ chức Tà giáo vây quét, cũng là khảo nghiệm các quốc gia năng lực tổ chức thời điểm. Làm mọi người học tập cọc tiêu, ảnh phạ vương quốc quý tộc ở phương diện này biểu hiện, không thể nghi ngờ là càng hơn một bậc. Có thể chạy thoát, đều là nhà mình Tà thần phù hộ, tiếp tục tham gia hoạt động khẳng định là không thể nào. Cơ hồ tất cả Tà giáo phân tử, đang tránh được một kiếp đằng sau, đều lựa chọn ẩn nấp quan sát thế cục. Minh Hữu đột nhiên không tới, cái này có thể khổ U Minh giáo. Khác tổ chức tà giáo không may, đây chẳng qua là bại lộ thân phận thành viên bí kịch, tiếp tục cẩn nút vẫn như cũ an toàn. Làm hoạt động người đề xuất, U Minh giáo đợt này thế nhưng là trời quay con thoi. Toàn bộ thân gia đều bại lộ tại quý tộc dưới mí mắt, còn muốn một lần nữa ẩn nút đã không thể nào. Trong cổ bảo, nhìn qua đầy bản đặc sắc mỹ thực, ai cũng không làm sao có hứng nổi. Thời khắc này U Minh giáo, đã là đâm lao phải theo lao. Các đồng minh đều tới không được à, chỉ dựa vào bọn hắn một nhà lực lượng, căn bản cũng không khả năng lật tung Hắc Sơn quốc thống trị. Giáo chủ, sự tình đã điều tra rõ ràng tin tức là từ Hủ Ẩn cái kia sát thần trong miệng truyền tới. Tham gia lần trước tụ hội một đám thánh giáo tổ chức, chỉ có Thất Nguyệt hội không có bị trọng thương, trên cơ bản có thể xác định là bọn hắn để lộ tin tức. Thất Nguyệt hội khởi nguyên từ Bắc Địa quý tộc xuống dốc, vừa lúc Hủ Ẩn chỗ Coslo gia tộc, Tiễn thân cũng là Bắc Địa quý tộc xuống đốc. Coslo gia tộc nhân khẩu thị vượng, chỉ mạch đông đảo, có người gia nhập Thất Nguyệt hội cũng không kỳ quái, thậm chí có thể là Thất Nguyệt cho tới bây giờ đều không có qua diện sự, liên quan tới hắn thân phận suy đoán cũng là mỗi người nói một kiểu. Từ khô lâu hội lấy được tin tức, bọn hắn hoài nghi thất nguyệt hội chủ chỉ là một cái đại hành giả, hát thủ phía sau màn rất có thể là vương thất. Tổ chức này, trừ chứ kêu khẩu hiệu có chút khác người bên ngoài, làm việc tắt phong bên trên không có ta thánh giáo nửa chút phong thái. Rất có thể là vương thất vì ngăn được bác địa ngũ đại gia tộc, mới xây dựng Từ hiện tại tình huống đến xem, có lô gia tộc hiểm nghi cũng không nhỏ. Ở trong đáy lòng, thu ở là rất nhiều thất nguyệt hội thành viên cung cấp che chở trong đó không ít người còn cùng hắn là thân thích. Mặc dù năm đó cô lộ ra tộc thực lực suy sụp, nhưng bọn hắn thân bằng hảo hữu trải rộng trung hạ tầng giới quý tộc, chỉ cần sinh ra một vị tiêu hùng, tổ kiến thất nguyệt hội cũng không phải là không thể được. Nghe thủ hạ phân tích, ưu ám chi chủ không có chút nào vui mừng, ngược lại là một mặt phẫn nộ. Nắm giữ nhiều như vậy tin tức, làm gì không sớm một chút mà nói? Nếu là sớm biết thất nguyệt hội có vấn đề, hắn chắc chắn sẽ không mời bọn họ tới. Thiếu một cái thất nguyệt hội, nhiều lắm là giảm xuống mấy cái phần trăm xác suất thành công, tăng thêm một cái hội, trực tiếp hủy toàn bộ hy vọng. U Linh, các ngươi ngành tình báo làm ăn gì? Vì chuyện gì chứ không tiến hành báo cáo? Đối mặt lão đại chất Vân, Phụ trách tình báo U Linh cũng là đầy mình nghi khuất. Vấn đề phức tạp như thế, một lát làm sao có thể điều tra rõ ràng đâu? Hiện tại cho ra điều tra kết quả, đó là chỉ có số rất ít bắt nguồn từ siêu tập đến tin tức, càng nhiều đều là từ kết quả đẩy ngược náo bổ. Kết quả điều tra cùng chân tướng kém bao nhiêu, U Linh chính mình cũng không làm rõ ràng được. Có thể nhanh như vậy xuất ra kết luận, hoàn toàn chính là vì giao động. Khác biệt duy nhất chính là hắn cho ra đáp án, quá mức giống như là thật, để cho người ta cảm thấy ngành tình báo trước đó có chỗ phát giác. Giáo chủ, chúng ta ngành tình báo phạm vi hoạt động một mực cực hạn tại Hắc Sơn Vương quốc, căn bản là vô lực đem xúc tu vươn hướng Án Phạ Vương quốc. Hiện tại những tin tức này, chủ yếu là dựa vào Khô Lâu hội cung cấp tình báo, tiến hành phân tích cho ra kết luận. Trước đó, cũng không có bất cứ chứng có gì chứng minh Thất Nguyệt hội cùng Án Phạ Vương quốc cao tầng có liên hệ, bọn hắn nói lên chính trị khẩu hiệu, càng la lọt vào tất cả quý tộc tiểu thị. Nếu như không phải lần này bại lộ, sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng, Thất Nguyệt hội phía sau màn đông gia có thể là vương thất hoặc cổ lỗ gia tộc. Ú Linh vội vàng giải thích, cái nồi này hắn cũng không dám đeo. một khi nhận xuống tới, hành động lần này thất bại trách nhiệm liền toàn rơi xuống trên đầu của hắn. Dựa theo U Minh giáo truyền thống, phạm vào lớn như vậy sai lầm, sau cùng hạ chẳng chỉ có thể là môn sống không thể, môn chết không được. Hừ, phế vật. Trong giáo đầu nhập nhiều tài nguyên như vậy, ngay cả này một ít sự tình đều làm không xong, cũng thật là vô năng. Đối mặt nhà mình lao đại lũ lo không ngừng giận mắng, U Linh Âm thầm thở dài một hơi. Có thể đứng ở chỗ này bị mắng liền tốt, mắng càng nhiều liền chứng minh hắn càng an toàn. Nếu thật là muốn cho hắn đỉnh lôi có nổi, căn bản liền sẽ không có cơ hội ở chỗ này bị mắng. Tại tổ chức ta giáo bên trong lăn lộn, chỉ cần không nguy hiểm cho sinh mệnh, cho lão đại khi nơi chút giận bị mắng, cái kia hoàn toàn là vấn đề nhỏ. Có lẽ là mắng mệt mỏi, lại có lẽ là ý thức được mắng chửi người không giải quyết được vấn đề, u ám chi chủ dần dần bình phục tâm tình. Hù ở ẩn tên Vương Bắt Đạn kia dám phá hỏng chuyện của chúng ta, phía sau nếu là có cơ hội, lao thử nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Trước mặt hành động, đã bại lộ rất nhiều thứ, địch nhân tìm hiểu nguồn gốc, đều có thể đem chúng ta người bắt tới. Hiện tại thánh giáo là tên đã trên dây không phát không được, minh hữu không trông cậy được vào, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Truyền lệnh xuống các bộ dựa theo kế hoạch phát động vũ trang khởi nghĩa. Tình huống lần này là thủ, cho phép mọi người sử dụng bất kỳ thủ luận nào chưa bại lộ ám tử, từ giờ trở đi toàn bộ ngủ say, không có ta mệnh lệnh không cho phép khởi động. U ám chỉ chủ cắn răng nghiến lợi nói ra. Giờ khắc này, hắn đối với hủ ở ẩn hận ý đạt đến cực hạn. Đáng tiếc hết lựa giận, nhất định không có chỗ phát tiết. Nhìn như Hắc Sơn vương quốc cùng Sơn Điệu linh ở giữa, chỉ cách lấy một đạo hắc thạch sơn mạch, nhưng đây chính là bọn họ vĩnh viễn không cách nào vượt qua được trời. Không phải đạo trở lại dài, thật sự là hiện tại Hạn Phạ vương quốc không thích hợp tà giáo lan lộn. hội, Trắng, hội chỉ còn lại có tiểu miêu tiểu cầu hai ba con, các tổ chức tà giáo càng là tao đoàn diện. Tu Minh giáo loại này, ta tính kéo căng dừng lại tà giáo, chỉ cần người dám đi qua, tất nhiên sẽ lọt vào nơi đó quý tộc toàn lực đại kích. Về phần giúp đại quý tộc có hạ qua, loại chuyện lặt vật này mà sớm đã có người cấp làm. Thật sự là tìm không thấy có nổi, dù côn lưu manh, sơn tạc thổ phỉ cũng có thể trở thành tà giáo. Cần tuân giáo chủ chi lệnh. đám người trăm miệng một lời hồi đáp. Không sợ kế hoạch hỏng bét, liền sợ không có kế hoạch. Càng là thời khắc nguy cơ, liên càng cần dựa theo kế hoạch làm việc. Pháp có lẽ kế hoạch lúc đầu, không cách nào thích ứng hoàn cảnh bây giờ, nhưng một lần nữa chế định một phần kế hoạch, hay là không thỏa mãn được lưu cầu thực lực tuyệt đối chiến lệnh, không phải dựa vào một phần kế hoạch có thể sát bằng. Giết, mau đuổi theo, không có khả năng để lại người sống. Nương theo lấy một mảnh tiếng la giết vang lên, U Minh giáo chính thức kéo ra tạo phản mở màn. Hắc Sơn Vương quốc trước đó có chỗ phòng bị, nhưng loại này phòng bị không có cách nào bao trùm đến Vương quốc mỗi một hiệu lãnh, chắc chắn sẽ có yếu kém địa phương. Trước mắt một màn này, không thể nghỉ ngờ là tạo phản thành công dưới dáng, một tòa nam tức linh thành công bị phản quân cầm xuống. Truyền lệnh xuống, thu nạp tất cả linh dân, toàn bộ biên chế ở trong danh sách. Thanh niên trai tráng sĩ doanh, người già trẻ em nhập quân nô doanh, hai đồng sắp xếp đồng tử doanh như có không theo, hết thảy giết chết bất luận tội. Phản quân quan chỉ huy mệnh lệnh, cũng không có trước tiên bị chấp hành. Sau đại chiến, hiện trường tất cả đều là một mảnh hỗn đột, lính liên lạc vẫn còn bận rộn lấy tìm kiếm cơ tầng sĩ quan. Một đám binh sĩ đều đang bận rộn lấy làm chuyện của mình, căn bản hoàn mỹ để ý tới quan chỉ huy mệnh lệnh. Cướp bóc, cơ gian, giết chóc, các loại trong nhân thế tội ác, không ngừng ở chỗ này trình diễn. Đối mặt hiện trường hỗn loạn, quan chỉ huy cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Tà giáo trung quy là tà giáo, bị đè nén tu tính, giờ phút này đều không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, hoặc là tiến hành cưỡng lực trấn áp. Hoặc là các loại bọn giáo chúng thú tính phóng thích xong, không hề nghi ngờ, trung niên quan chỉ uy lựa chọn người sau, bởi vì đây là tà thần hy vọng nhìn thấy. Các tín đồ làm ác sinh ra các loại cảm xúc quán nghiệm, đều là tà thần trưởng thành tư lương. Nếu là biểu hiện xuất chúng, còn có thể thu hoạch được tà thần ban ân. Đương nhiên, cũng không thể biểu hiện quá mức xuất chúng. Vạn nhất bị tà thần coi trọng, đem người giữ ở bên người, vậy coi như thảm rồi. Đi theo một cái hỉ nộ vô thường lao đại, làm không tốt lúc nào bị một ngụm nuốt vào, lại hoặc là bị lấy thủ đoạn hắn tươi sống giày vò chết. Trừ phi trở thành thánh đồ, Không phải vậy phổ thông tín đồ ở trong mắt ta thần, căn bản cũng không có cái gì phân lượng. Hiển nhiên, đây là không thể nào. Ta thân thành tính tín đồ liền đã đủ điển thái, căn bản cũng không trở trở thành thánh đồ, trước hết đem chính mình cho chơi chết rồi. Chương 984. Mỹ si a hành tinh. Lam U Minh giáo đại bản doanh, từ phản loạn mở màn kéo ra, liền có bấy nhiêu tòa quý tộc lãnh địa luôn hãm. Dù là phản loạn dừng lại tại nông thôn, nhưng tứ phía nở hoa khởi nghĩa, hay là để Jin Spot hầu cảm nhận được các lực. Nông thôn tiểu quý tộc thực lực có hạn, căn bản là vô lực ngăn cản phản quân bước chân, phản như là quả cầu tuyết đồng dạng tại không lớn mạnh phế vật, toàn diện đều là phế vật. Quân vụ quan nhanh nhanh các nơi quận thủ truyền lệnh, để bọn hắn thu hồi chính mình tiểu tâm tư, lập tức xuất binh trấn áp phản loạn. Dinh Phật hầu tức giận dữ hét: "Tại trước đó có chuẩn bị tình huống dưới, ta giáo phản loạn còn có thể không ngừng quấy tán, vậy chỉ có thể có một lời giải thích, có người đang tận lực phóng túng phản quân." Đại sát nhập thời đại chủ lưu là cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm. Trực tiếp tự thân lên trận quá kéo cửu hận, thông minh quý tộc đều sẽ lựa mượn dao giết người. Tà giáo phản loạn không thể nghĩ ngờ là trợ giúp mọi người hoàn thành thổ địa sáp nhập, tính lợi khí. Trung tiểu quý tộc không cần cân nhắc cao tầng chính trị vì có thể tại mình định trong quá trình mờ được đầy đủ lợi ích, vỏ mặc phản quân làm lớn cũng là có thể thông cảm được. Những chuyện tương tự, tại đại lục các nơi đều phát sinh qua. Nhiều khi, đại quý tộc cũng là người tham dự. Bất quá bọn hắn xuất hiện thân phận là đỉnh tiêm kẻ săn ngồi, mỗi lần đều có thể cầm tới lớn nhất bánh ngọn, mãi cho đến trò chơi chơi bằng mới thôi. Nếu là điều kiện cho phép, Dinh bất hầu tức cũng không để ý thừa cơ khuyết chương một loạt gia tộc lãnh địa, nhưng là tình huống hiện tại là thủ. Nam nước liên minh đồng loạt ra tay trấn áp tổ chức tà giáo, các đồng minh đều làm rất xuất sắc, liền bọn hắn một nhà biểu hiện kéo hồng, chẳng phải là muốn quốc tế danh dự quế rác? Phải biết đợt này tổ chức tà giáo chọn bọn hắn ra tay, ngoại giới liền đã sinh ra hoài nghi. Nếu là bình định làm việc tiếp tục làm chuyện xấu, vậy liền thạch trụ năm nước yếu nhất lưu ngôn phi ngữ. Một khi bị dán lên dạng này nhãn hiệu, tương lai làm chuyện gì đều không tiện. Tại năm nước trong liên minh quyền lên tiếng, cũng sẽ xuống đến thấp nhất. Cái nổi này, dịt vật hậu tất không dạy nổi, cũng không thể đi quãng. Cho dù là đại quý tộc, cũng chống không nổi lớn như vậy trách nhiệm. Có thể hay không mượn cơ hội khuyết trương lãnh địa không có khả năng tam đoàn, một khi xảy ra chuyện như vậy hắn mị xỉ ạ hành tỉnh tổng đốc vị trí khẳng định khó giữ được. Tổng đốc đại nhân, việc này sợ là muốn bàn bạc kỹ hơn. Bộ phận địa khu phản quân đã làm lớn, mà muội để bọn hắn xuất binh, rất có thể để thế cục tiến một bước mất khống chế. Phản loạn tác động đến toàn tỉnh, đã trở thành kết cục đã định. Chỉ dựa vào chúng ta trong tinh lực lượng, muốn chấn áp lần phản loạn này, phong hiểm thật sự là quá lớn. Vì lý do an toàn, tốt nhất có thể xin ngự vương quốc phái ra quân thường trực tham dự trấn áp phản loạn. Giị địch bá tức quyền quyền. Làm hành tỉnh quân vụ quan, cấp nơi quý tộc tư quân là mặt hàng gì, hắn rõ nhất cực kỳ. Mặc dù Hắc viên, mở ra quân chế cách tri độ, nhưng chân chính tu hoạch được chấp hành cũng chỉ có vương quốc quân thường trực. Liền ngay cả biên cương địa khu quý tộc lãnh chúa, bước bách tại lãnh địa tài chính áp lực, tại thi hành thời điểm đều giảm đi. Lá ve mỹ sĩ ạ hành tình chỗ vương quốc Timgan, cơ hồ có thể tính là hắc sơn vương quốc an toàn nhất khu vực, nơi đó quý tộc lãnh chúa căn bản cũng không có đầy đủ gian nan khổ cực. Bao quát tổng đốc Ginsbert hậu tước, cũng không có ở trong lãnh địa làm toàn dân quân dự bị, vẻn vẹn chỉ là quân thường trực đi theo học tập một phen. Cho dù là xét làm việc, cũng không có, có thể xét toàn. Phương pháp huấn luyện là phục chế tới, nhưng hậu cần vẫn là như cũ. Thiếu thiếu đầy đủ dinh dưỡng bổ sung, binh sĩ căn bản là trèo Không được thời gian giải cường độ cao huấn luyện chỉ có thể cắt giảm huấn luyện tận suất cùng cường độ. Không có biện pháp, các thị luyện binh chỉ pháp, tinh binh đều là dùng thuế ruộng cho cho ăn đi ra. Nếu là hoàn toàn phục chế tới, quân phí chỉ tiêu tất nhiên sẽ từ từ vào lên. Dù sao, đây là thế giới quý tộc, cắt giảm sĩ quan quý tộc đãi ngộ là cần lưu ý. Cho dù là quốc vương dám làm, không có sĩ quan quý tộc bọn họ phối hợp, đến cụ thể chấp hành thời điểm, hay là sẽ hoàn toàn biên dạng. Hơi chần chờ một chút, Dịch Vật hầu Tước gật đầu nói, "Ừm." Quân trực bên kia trước cho thông chỉ đến, bất quá các nơi quận thủ duy trì nhiệm vụ, đã không có khả năng rơi xuống. Trước mắt Luân Hàng Thổ Địa đã đủ nhiều, nếu là tiếp tục gia tăng xuống dưới, vương quốc bên kia cũng bàn giao không đi qua. Nói cho các nơi quân thủ, trên quốc tế hiện tại cũng đang nhìn chúng ta. Nếu ai dám chọc ra cái số so đến, ta sẽ để cho hắn hối hận đi vào trên thế giới này. Các quân phản quân không để ý tới, nhưng là thủ phủ phản quân, nhất định phải lập tức trấn áp xuống dưới. Nếu không, tạo thành quốc tế ảnh hưởng quá ác liệt, ta cũng không muốn trở thành liên minh quý tộc trên bàn ăn để tài nói chuyện. Pháo đại ổ đè quận thành đổ tường. Nhìn qua vây thành quân, Tê tức chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Số lượng của địch nhân thật sự là nhiều lắm. Mặc dù phần lớn là đám o hộ, nhưng trong thành quý tộc tư quân cũng không có tinh nhuệ đi nơi nào. Phủ Tổng đốc phát xuống quân lệnh, sớm đã bị hắn bút sang một bên. Kiến nhiều căn chiếc voi. Muốn giữ vững quận thành, cái kiết đều muốn trong quận trên dưới đồng lòng. Quận thành còn như vậy, nông thôn địa phương nhỏ lại càng không cần phải nói. Trừ số ít võ phong cường đại quý tộc có thể giữ vững nhà mình pháo đài bên ngoài còn lại đều rơi vào phản quân chỉ thủ. Vệ binh, lập tức cho Phủ Tổng đốc cùng Vương đô đưa tin, pháo đài ô đệt phản treo trên sợi tóc, cơ tối, xin mời lập tức phái ra vệ Tê chỗ vị e từ tức mặt không đổi sắc nói láo phản quân chưa công thành nhưng này chỉ là vấn đề thời gian sớm phát thư cầu viện chuẩn không sai nếu là phát đã chậm ai biết viện binh đi trước chỉ viện chỗ nào loại thời điểm này đúng vậy coi trọng lượng. có lẽ là có miệng quạ đen thuộc tính để chỗ vị e từ tức tiếng nói vừa xuống đất dưới thành liền vang lên một mảnh tiếng la giết phản quân thật công thành nhìn về chân trời xuất hiện mấy môn ma tỉnh Tháo để chỗ vị e mặt đều khí tay rồi không cần hoài nghi loại đại sát khí này tuyệt đối không thể nào là tổ chức tà giáo chính mình làm ra khẳng định là thằng xu xẻo nào đó quý tộc lãnh chúa vô tư kinh dân Chuyển lệnh xuống, để pháo binh nhắm ngay địch nhân mà tinh pháo áp dụng hỏa lực bao trùm, quyết không thể để. Lời còn chưa nói hết, một viên pháo năng lượng đạn trực tiếp rơi vào phía sau hắn, nhiều tên hộ vệ trực tiếp chúng đạn mà vong. May mắn tránh thoát một kiếp kẻ chỗ vi từ tước, giờ phút này trên mặt cũng là máu thịt bé bét. Chỉ bất quá vận khí tốt là, đây đều là huyết nhục của người khác. Ăn một lần thiệt thòi lớn, về chỗ Vũ cũng không dám lại đứng tại trên tường thành bị mù so. Địch nhân cũng có tấn công từ xa thủ đoạn, ý vị này thủ thành độ khó tăng nhiều. Đang chuẩn bị để cho người ta mở ra thành phòng ma pháp trận, nói đến bên miệng, hắn lại mạnh mẽ nuốt trở về. Pháo đài ổ đệt thành phòng ma pháp trận hay là mấy trăm năm quang minh đế quốc thời kỳ lưu lại. Bởi vì gần nhất mấy trăm năm có rất ít bị vây công kinh lịch, cũng sớm đã hoang phế xuống tới. Đây không phải vẻ chỗ vì tử tức trách nhiệm, sớm ra ra hắn bối phận kia liền bỏ phế. Đến hắn thượng vị về sau, đã từng cân nhắc qua một lần nữa bố trí, tiếc rằng xấu hổ vì trong ví tiền rống tuyết chỉ có thể tiếp nối từ bỏ. Nhất thời trợn chân thiên của hận. Khuyết thiếu pháp thuật phòng ngự trận pháo đài ổ đệt thành, liền tựa như không có mặc áo thiếu nữ, chỉ có thể mặc cho người. May mắn vẻ chỗ vì e không phải quá mức phế vật, mà tinh pháo cuối cùng còn có thể dùng. Không phải vậy chẳng diện liền càng thêm lúng túng. Quân thủ, tình huống có chút không đúng. Địch nhân tiếng pháo quá thân thiết tập, cảm giác so với chúng ta ma tỉnh pháo còn nhiều. Quân bảo vệ thành tướng lĩnh mà nói, đem về chỗ việ e tự tức triệt để phá phòng. Thế này sao lại là cảm giác, rõ ràng chính là sự thật. Ở sâu trong nội tâm, hắn đã đem một đám nông thôn quý tộc hạ chết. Không có việc gì giấu kín nhiều như vậy ma tỉnh pháo làm gì? Dấu kín ma tỉnh pháo còn chưa tính, thời khắc mấu chốt dù sao cũng phải tiêu hủy a, ném cho phản quân đây coi là chuyện gì. Thời gian một cái nháy mắt, dỡ thang khởi sướng công kích phản quân, đã xuất hiện ở phía dưới tường thành. Từng cái thất thần làm gì, mau đem đá lăn, vàng lòng đều cho ta mang lên đi." Vệ trụ ViỆ tử tức gào thét hạ lệnh. Thoáng qua cung vu, huyết tinh đại chiến liền toàn diện bạo phát. Vô số phản quân binh sĩ đang bận trèo đăng vân hề, liền bị từ trên trời giáng xuống cự thạch đập ốc vang khắp nơi. Nóng hồi vàng lòng tàn mát ra trận trận hơi thối, tại gió thu chợt rút dưới, tràn ngập cả toàn doanh địa. Chương 985, giao động vương quyền bắt đầu. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, chất lượng không quá quan mây, tại cự thạch đập nền dưới, trực tiếp chặn ngang lư gãy. A! A! Trận trận tiếng kêu thảm thiết, theo nhau mà tới. Trên thang mấy binh sĩ rớt xuống, đập vào dưới thành binh sĩ trên thân, nhiều cái thằng xui xẹo cùng một chỗ trung phó hoàn toàn. Thảm nhất chính là những cái kia không hề chết hết, không chỉ muốn tại trong đau đớn giày vỏ, còn muốn hưởng thụ vàng lãng tiệc. Thảm liệt công thành chiến, không hề động lắp phản quân công thành quyết tâm. Đem chúng ta người rút lui trước xuống tới, đổi dụng sĩ doanh bên trên. Nói cho bọn hắn, nếu là bắt không được pháo đại ổ để thành, bọn hắn vợ con già trẻ đều sẽ thành tế phẩm. U ám chỉ chủ lạnh lùng nói ra. Dũng binh đánh trận hắn không có kinh nghiệm, nhưng đồ bỏn lòng người hắn là chuyên nghiệp. Đơn vì chiến tranh, mang đi thanh niên trai tráng như vậy đủ rồi. Lão ấu phụ nữ trẻ em hoàn toàn chính là gánh vác, sẽ chỉ ra tăng hậu cần độ khó, kéo chậm hành quân tốc độ. Thoáng qua công phu, vẻn vẹn chỉ là ngắn ngủi huấn luyện mấy ngày thanh niên trai tráng, liền bị đẩy lên chiến trường. Đổi một nhóm người về sau, quân coi giữ áp lực lập tức đại giảm. Nguyên bản nguy hiểm trùng điệp tưởng thành lập tức chuyển nguy thành an. Nhưng mà thủ thành vệ chỗ vìệ e tử tức, giờ phút này lại là mảy may cũng cao hứng không nổi. Địch nhân cầm pháo hôi bộ đội bỏ đi hao tổn chiến, chịu không được hao. Hết đều là chiến lược ngộ phản đưa đến, trước đó hắn đã phái binh ra ngoài trấn loạn. Tiếc rằng gặp được phản quân chủ lực, đại quân giữa đường chết. Pháo đài ổ bảo vệ chiến mở ra trước, để Trở vị hệ tử tức liền tổn thất đại lượng binh lực, hiện tại thủ thành lực lượng quân sự cũng không mạnh. U Minh giáo chọn lựa pháo đài ổ ra tay, một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở, bọn hắn là quả hờm mềm. Đối vừa mới khởi thế phản quân tới nói, thắng lợi phi thường trọng yếu. Chỉ có một lần lần không ngừng thắng lợi, mới có thể ngưng tụ lòng người. Quân thủ, địch nhân đều là tiên điên. Hoàn toàn là không muốn mạng xông về phía trước, thủ thành vật tư tiêu hao thật nhanh. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ. Không đợi trung niên sĩ quan nói hết lời, để Trở vị tử tức liền nổi giận nói, không có chỉ sợ. Vô luận như thế nào, Táo đại ổ đệt đều nhất định muốn giữ vững, thủ thành vật tư chiến lược không đủ, vậy liền đi phá nhà cửa. Dù là Liễu Mạn Phủ lãnh chúa không cần, cũng không thể để thành trí luôn hãm. Ý chí kiên định biểu quyết tâm, cũng không có khả năng ủng hộ lòng người. Hết thể đều quá mượn, nếu là sớm một chút có giác lộ này, ở trên quân sự nhiều đầu nhập mấy phần tài nguyên, cũng không trở thành rơi xuống hiện tại loại tình trạng này. Đại chiến thảm liệt vẫn còn tiếp tục, về trổ vì tử tức ký thác kỳ vọng viện từ đầu đến cuối đều không có đến. Sát Tư nói, hắn đưa cầu viện đều không có, có thể đưa ra ngoài. Giấu ở trong thành u minh giáo đồ. Sớm phá hủy đưa tin ma phát trận, người mang tin tức vừa mới ra khỏi thành liền lọt vào tà giáo cao thủ vây giết. Nửa đêm, đại chiến vẫn tại tiếp tục. Nguyên bản kiên cố tường thành tại phản quân không ngừng trùng tiếp vào, giờ phút này đã biên tràn ngập nguy hiểm. Vì ngăn chặn phản quân, cửa thành ở trên buổi trưa trong chiến đấu liền đã bị phong kín. Tứ cô vô thân quân coi giữ, sĩ khí đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nếu như không phải về chỗ ViỆ hệ e tử tự tức tự mình đến tiền tuyến chỉ huy, không ngừng cho thủ hạ bánh ủng Khi, chỉ sợ tâm sĩ khí đã sập. Kéo lấy thân thể mệt mỏi, Đệ e Trổ tiếp tục tin tức làm lấy thành phòng. Hiện tại hắn hoàn toàn không dám nghỉ ngơi, e sợ cho tỉnh lại sau giấc ngủ liền nghe đến thành phá tin dữ. Quân thủ, việc lớn không tốt. Trong thành đột nhiên toát ra đại lượng vong linh sinh vật, ngay tại tùy ý giết chóc. Lính liên lạc lời nói còn chưa kịp nói xong, sau lưng liền đâm một chỉ gai xương, trực tiếp ngã xuống đất mà vong. Tăng cường chính là một đám vong linh sinh vật, hướng bên này rết tới đây. Đám vệ binh vội vàng tiên lên chặn đường, song phương rất nhanh liền hôn chiến ở cùng nhau. Hộ vệ lấy bề trỗ vị tức lão giả, quyết định thật nhanh nói, thế có chút không ổn, bề trỗ vị trực tiếp an bài đường đi. Độc chiếm thiên hạ thời đại, thậm có thể vong Gia tộc không có khả năng diệt. Tam thúc công, làng quận thủ ta nhất định phải cùng thành trì cùng tồn vong, hiện tại nơi này không cần hộ vệ. Ngài mang theo gia tộc hậu bối, từ trong mật đạo rời đi đi. Nếu có cơ hội bảo trụ lãnh địa, như vậy ngài liền muốn nói cho hậu bối tử đệ lấy đó mà làm gương, chớ hoang phế quân bị. Về chỗ vị tử tức mặt mũi tràn đầy găng chắc nói. Hồi tưởng chính mình đi qua ngập trong vàng son, vì giới quý tộc tranh một bộ mặt, thường xuyên vung tiền như rác. Nếu là đem những này tiền tiêu tại quân bị bên trên, làm sao đến mức xuất hiện hôm nay xu Trên thực tế, ngập trong vàng son không riêng gì về chỗ vị tử tức một người, toàn cả gia tộc đều trải qua xa hoa lãng phí sinh hoạt. Gia tộc chi tiêu hàng ngày chính là quân phí chi tiêu mấy lần. Chân chính bỏ ra nhiều tiền chế tạo, cũng liền trước mắt chi này nhân số không nhiều đội hộ vệ. Bình thường thời kỳ giữ gìn thống trị, bảo vệ bọn hắn an toàn đủ. Cho tới bây giờ, tối đa cũng liền niệm hộ hậu bối tử để phá vây rời đi. Hơi chần chờ một chút, lão giả chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhìn nhiều tệ chỗ vị hạ e tử tức vài lần, liền trực tiếp quay người đi. Thời khắc nguy cấp bảo lý tính, đây là quý tộc pháp tắc sinh tồn một trong. Gia tộc Vinh Quang muốn kéo dài Nhất định phải có người vì thế làm ra hy sinh. Hy sinh có thể là phổ thông gia tộc từ đệ, đồng dạng cũng có thể là vệ trỗ vịệ e tử tức tộc trường này, hết thể nhìn hiện tự cận. Ầm ầm. Ầm ầm. Tiếng vang đằng sau, phía tây tường thành ầm vang sụp đổ, phản quân giống như thủy triều hướng trong thành tràn vào. Tờ mờ sáng một sợi ánh nắng ban mai vậy hướng đại địa, đầy dãy đều là tăng thương, tỏa ra toàn thành rất chóc, đem bầu không khí phụ trợ đặc biệt làm người ta sợ hãi. Dết. Mang theo số lượng không nhiều mấy tên hộ vệ, phát khởi nhân sinh bên trong một lần cuối cùng công kích, vệ trỗ vị tử tộc biểu hiện đặc biệt vũ dũng. Thực lực không biết tại khi nào Càng lên hơn nếu đây hết thể đều là phi công. Nhìn một cái mới lên Thái Dương, về chỗ vị tử tức nga xuống, pháo đại ổ đệt công phòng chiến cũng tiến vào hồi cuối. Làm người thắng, u ám chi chủ chính bận rộn chỉ huy giáo chúng làm thế đàn. Cũng không đủ thời gian tích lũy muốn lật đổ quý tộc thống trị, không đi đường tắt là không thể nào. Toàn thánh rất tróc, chính là tốt nhất huyết thực. Thừa dịp máu tươi chưa lạnh, linh hồn chưa tán, tế hiến cho trong giáo cung phụng tà thần không còn gì tốt hơn. Tế đàn rất nhanh trong thành xuất hiện, tại khởi nghĩa trung lập hạ công lao chúng, nhao nhao đi hướng sân khấu chờ đợi thần lực lượng phản hồi. Bất minh giáo cao tầng lại là một cái đều không có đi lên toàn bộ ở phía dưới xa xa nhìn chăm chú tế tự hiện trường nếu như cẩn thận quan sát sẽ còn phát hiện có người trong ánh mắt mang theo một chút thương hại tại tế tự chủ chỉ dưới, vô số tế phẩm dâng lên phối hợp toàn thành huyết thực trên bầu trời rất mau ra một đạo hư ảnh chứ ưu ám chỉ chủ bên ngoài tất cả mọi người nhau nhau nhắm hai mắt lại hoàn toàn không dám nhìn thẳng tà thần đều là vết xe đổ nhìn thẳng tà thần hậu quả chính là bị tà thầnô đồng hóa không có bất kỳ cái gì dư thường nữ ta thần cùng ú ám chỉ chú tâm hữu linh tê nước nhau đằng sau liền bắt đầu thu lấy toàn thành tế phẩm Ngay sau đó, một đạo lực lượng từ trên trời giáng xuống, bao phủ tất cả tại tế đàn trước giáo chúng, lực lượng phản hồi nghi thức bắt đầu. U Ám chỉ chủ nhíu mày, so sánh với Vang tế Tự, đợt này phản hồi lực lượng phải mạnh hơn một chút, gia đại giới cũng muốn lớn hơn một chút. Bộ phận ý chí không đủ kiên định giáo chúng, linh hồn đã bắt đầu vặn mèo, cả người đều tại không tự chủ được hướng Tà Thần dựa sát vào. "Chỉ, đủ. Những người này còn hữu dụng, tạm thời không thể cho ngươi." U Ám chỉ chủ dùng thanh âm khàn khàn truyền âm nói. Hiển nhiên, quan hệ giữa hai cái cũng không phải là đơn tín đồ cùng thần linh. Tương tự tổ hợp, trên Atlas đại lục còn không chỉ là xuất hiện qua một lần, hết thảy đều là bất đắc dĩ, ta thần cũng muốn sử dụng tín đồ của chính mình, tiếc rằng tín ngưỡng hắn đều là một đám biến thái. Tông giáo bên trong có thể xuất hiện biến thái, nhưng không có khả năng toàn bộ đều là biến thái, ít nhất người cầm lái nhất định phải có đầu góc. Hư ảnh khẽ trong mày, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Một trận báo hòa ngừng lại no bụng khác nhau, hắn còn có thể phân rõ. Có thể, bất quá tiếp theo muốn hành động phải nhanh lên một chút nhì, thân viên ngay tại bộ phát đại chiến, ta cần đại lượng hễ thực. Nói xong, ta thần trực tiếp biến mất tại trên bầu trời. Nương theo lấy hư ảnh cùng một chỗ biến mất, còn có toàn thành thi thể U Minh giáo cung phụng tà thần cũng là có bệnh thích sạch sẽ, không phải cái gì rác rửa đều thu. Ngắn gọn một lần đối thoại, phóng thích ra tin tức số lượng không chút nào không nhỏ. U Minh giáo dám bạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, tại hoàn toàn ở thế yếu tình húng dưới lôi kéo một đám tổ chức tà giáo làm loạn, hạch tâm nhất nguyên nhân đều đang đối thoại bên trong. Nương theo lấy người sống sót rời đi, pháo đài ổ đẹp luân hám tin tức cũng truyền đến Jinx bận tổng đốc trong thai. Toàn tỉnh khắp nơi trên đất là phản quân, v Bình thường thời kỳ, mất đi không có bao nhiêu chiến lược giá trị một quận không tính là gì, nhưng là hiện tại không giống mới. Chương 986. Năm nước liên minh nội bộ ngay tại lẫn nhau so sánh dùng sức, từ liên minh thành lập bắt đầu, Hắc xâm Vương quốc vẫn lấy liên minh để nhị đại quốc tự cho mình là. Từ thứ hai rơi xuống đến hạ chót, tổn thất có thể không chỉ chỉ là màn mũi, còn có tại trong liên minh quyền lên tiếng. Làm dẫn phát đây hết thể người trong cuộc, há có thể có kết cục tốt. Người chết có thể không cần phụ trách, như vậy bại lộ Vương quốc suy yếu bản chất tội dành, rất tự nhiên liền sẽ rơi xuống hắn vị này tổng đốc trên thân. Dịch bất tổng đốc lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Không phải có thể sẽ ra đại sự, mà là đã xảy ra chuyện lớn. Pháo đại ổ đẹp luân hám chỉ là vừa mới bắt đầu, thu hoạch được tà thần lực lượng phản hồi U minh giáo đồ bọn họ, không chỉ có không có bị đại chiến suy yếu, ngược lại trở nên càng phát ra cường đại. Thực lực thu hoạch được tăng cường U minh giáo đại quân, không có dừng lại khuyết trương bước chân, bắt đầu như vết dầu loang lớn mạnh. Mỹ Sỉ A hành tỉnh là phản quân hám ổ, nhưng không phải là là phản quân toàn bộ. Gần như trong cùng một lúc, hát xâm vương quốc mười mấy hành t Chư tổn thất thảm trọng nhất hắc xâm vương quốc bên ngoài, năm nước liên minh đồng đều phát sinh cường độ khác nhau phản loạn. Chỉ bất quá những ngày phản loạn, phần lớn là bại lộ thân phận đằng sau vùng vây dây chết, trước đó chuẩn bị cũng không coi U minh giáo đầy đủ, tạo thành ảnh hưởng cũng không có lớn như vậy. Sơn Địa lĩnh nhận được tin tức hù sẫn, cả người đều nhanh muốn một bức. Lúc nào, ta giáo trở nên lợi hại như vậy? Tại năm nước liên minh trước đó có chuẩn bị tình huống giới, còn có thể nhắc lên đại loạn, đây không phải tại Khôi Hải a. Bất quá giải được cụ thể tin tức về sau, Thu Ân nghĩ hoặc liền toàn bộ giải khai. Năm nước liên minh xác thực có chỗ chuẩn bị, nhưng cái này chuẩn bị cũng không đầy đủ. Các quốc gia cao tầng cũng không có đem tà giáo phản loạn coi thành chuyện gì to tát, cái gọi là chuẩn bị cũng liền một đạo công. Quan, Bắc Đại Lục hai nước quân sự cải cách tương đối triệt để, địa phương quý tộc tư quân thực lực tương đối cường đại, tăng thêm đều thành công đối ngoại khuyết chương một đợt, nội bộ mâu thuẫn có thể hòa hoãn, làm như vậy tự nhiên không có vấn đề. Trung Đại Lục Tam Quốc liền không giống với lúc trước, lần trước đại lục trong chiến tranh, bọn hắn là triệt triệt để để kẻ thất bại. Tại ngưng chiến điều ước bên trong, bọn hắn trên danh nghĩa là cùng dị tộc liên minh đội chỗ, trên thực tế chính là ném thành mất đất. Sau khi chiến đấu trong nước các rơi đối với chính phủ tâm tình bất mãn tăng vọt, trường kỳ bị áp chế mâu thuẫn xã hội cũng bạo phát ra, trở thành là tà giáo tư tưởng chuyển bá dương ấm. Trừ cái đó ra, còn có một cái vấn đề thực tế, Trung đại lục tam quốc dân tự do số lượng càng nhiều. Tại niên đại hòa bình, dân tự do sáng tạo xã hội tài phú, muốn viễn siêu nông nô. Nhưng đến náo động niên đại, hoặc là tao ngộ chiến loạn, nạn đói, dân tự do cũng là dễ dàng nhất phá sản không ổn định quân thể. Đối với nông nô, dân tự do tri thức trình độ, nhận biết trình độ vẫn là phải hơi cao như vậy một đâu đâu. Tương ứng Trung đại lục Tam Quốc tổ chức Tà giáo thành viên tổng hợp tổ chất, cũng muốn mạnh lên như vậy một đâu đâu. Đa trọng nhân tố điệp ra phía dưới, chỉ làm liền trung đại lục thế cục mất khống chế. Tin tức tốt duy nhất là, đợt này Tà giáo thủy triều, thu ảnh hưởng không riêng gì trung đại lục Tam Quốc. Nam đại lục các quốc gia, các đại dị tộc, cơ hồ đều tại đoạn thời gian gần nhất phát sinh Tà giáo phản loạn. Mọi người cùng nhau phát sinh náo động, vậy thì tương đương với đều không có loạn. Ai có thể trước hết nhất đi ra nguy cơ, ai ngay tại một vòng này cạnh tranh bên trong chiếm cứ ưu thế. Công đốc Vương Đô truyền đến tin tức khẩn cấp, bệ hạ để ngài lập tức tới ngay hợp. Tầm mà nói, đem Hu Er'en từ trong trầm tư kéo về thực tế. Nghe được tin tức khẩn cấp, ở Er'en phản ứng đầu tiên chính là xẻ ra chuyện. Tại quá khứ trong 10 năm, vương quốc tin tức khẩn cấp chung vào một chỗ, đều không cao hơn 10 lần. Bao quát năm đó Đông Nam hành tỉnh khô lâu hội chỉ loạn, liên tục chiếm tính hai quận trì địa, đều không có để vương quốc sử dụng khẩn cấp đưa tin. Biết, Jenny, thông chí phu nhân ta muốn đi vương đô một chuyến, buổi tối hôm nay liền bất quá an cơm đi. Tầm, ngươi đi thông chí lãnh địa cao tầng, để bọn hắn thay ta chủ trì làm việc. Nói xong, Hu Er'en trực tiếp triệu hồi ra bệ ở Sartus, thẳng đến vương đô mà đi. Không có cách nào Mẹ Xim còn tại vất vả cái đấy, hiện tại không thích hợp đi quấy rầy. Khó được Long đại gia dụng tâm như vậy, nếu là Hỏng Hắn Hào hứng, làm việc không có cái tình, vậy liền lúng túng. Đột nhiên từ Long kỵ sĩ biến thành Hùng kỵ sĩ, thẳng thắn nói Hù ở Ẩn thật là có mấy phần không quen. So sánh ngựa thích tại trong tầng mây xuyên thẳng qua Mẹ Xim, vậy ở sở tất cả ngựa thích trên mặt đất tiến hành chạy, phản phất rời đi đại địa liền không có cảm giác an toàn. Làm vô số lần tư tưởng làm việc, đồng đều cuối cùng đều là thất bại, Hù Ẩn chỉ có thể quy kết làm, huyết mạch tiên phú làm quái. Vì lần nữa bước vào nơi này, Hù Ẩn đã là nơi này khách quen cùng đình hộ vệ ngay cả để ra nghi vấn đều bất đi, trực tiếp mang theo hắn tiến vào đại điện. Không phải chính hắn nhận ra độ cao, chủ yếu là tọa kỵ quá mức phong cách. Vô luật là Hùng Long, hay là đại địa chi hùng, đều là trên đại lục độc nhất vô nhị, không có đủ giảm mạo khả năng. Đi vào đại điện, quét mắt một chút thần sắc hốt hoảng một đám vương quốc đại thần, hù hờ một mặt mộng bức mà hỏi, chuyện gì? Các ngươi kinh hoàng như vậy. Tà giáo Phong Ba mặc dù gây hùng, nhưng ở Án Phạ vương quốc cũng không có phát sinh cái gì nhiễu lớn, các đồng minh phức, vậy cũng chỉ là vấn đề nhỏ. Lật ra sách lịch sử liền sẽ biết, nhiều lần tà giáo làm loạn đều là tiền kỳ hùng mãnh chẳng mấy chốc sẽ hết sạch sức lực. Nhiều lắm là cũng liền giao động một quốc gia thống trị căn cơ, nhưng cho tới bây giờ đều không có trực tiếp lật tung đại quốc cán lệ. Liên xem như phát sinh quyền lực thay đổi, cũng sẽ không ảnh hưởng năm nước liên minh hiện tại cái cục. Tại trước mắt thế cục dưới, không quan tâm là a cầm quyền, đều cần dựa vào liên minh lực lượng đối kháng dị tộc. Liệp Vương Vương quốc phát sinh phản loạn, phản quân đánh sâu vào vùng đô, quốc vương chết bởi loạn quân phía dưới. đại thần sau khi giải thích xong, thuở hay là một mặt mỗ một, một nhà hải ngoại vương quốc chính biến, mắc mớ gì đến vương quốc? Liên xem như người ta chết quốc vương cũng lắm thì khiển trách một chút liền xong rồi, liền xem như muốn can thiệp cũng là nam đại lục các quốc gia sự tình, ảnh phạt vương quốc hoàn toàn là ngoài tầm tay với. Có lẽ là chú ý tới hủ ở gần phản ứng, lập tức lại bổ sung. Liệp Ưng Vương quốc không phải đơn giản quý tộc chính biến, phát động phản loạn chính là thương nghiệp quý tộc, những người này là nương theo lấy Hải Dương mậu dịch ra đời và phát triển mà quật khởi, tiền thân rất nhiều người đều là hải tặc. Hendy về chết rất có thể không phải một cái ngoài ý muốn, mà là bọn gia hỏa này cố ý mà làm chi. Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, từ Kim Hoa Vương triều gần nhất những năm một mực nhân khẩu manh, dòng chính người thừa kế tập xảy ra bất trắc. Khi di một nhà toàn diện về sau, vương thất liền không có dòng chính người thừa kế. Còn lại chi thứ viễn chi, huyết mạch quan hệ quá sai lầm tông phức tạp, rất khó bài xuất thuần vị người thừa kế. Đạt được xác thực tính bắc án, Hugo Earnhit vào một ngụm khí lạnh. Không thể không thừa nhận, đám này mới phát thương nghiệp quý tộc biết chơi. Vì để tránh cho sau đó quốc vương tiến hành trả thù, dứt khoát đem vương thất làm tiêu tự. Chỉ là bởi như vậy chính trị ảnh hưởng cũng quá hỏng, hoàn toàn chính là đang dao động vương quyền thần thánh địa vị, cũng là đang dao động quý tộc địa vị. Vương quyền cùng quý tộc từ sinh ra bắt đầu, song liền thực hiện chiều sâu bục trận. Quý tộc Vinh Quang bắt nguồn từ Vương thất, quý tộc lại là lớn nhất bảo vương đảng. Song vương địa vị hoàn toàn là có nhục cùng lục, có vinh cùng vinh. Tại quá khứ Tuế Nguyệt bên trong, Atlant đại lục quy tắc trò chơi là quý tộc là quý tộc, quốc vương là quốc vương, cho tới bây giờ đều không có vượt qua. Hiện tại Vương thất phát chế, đều bắt nguồn từ đế quốc thời đại. Hoặc là hoàng đế sắp phong công, công hầu bá quốc, tại đế quốc phân liệt thời điểm tự lập môn hộ, hoặc là dính vào hoàng thất huyết mạch, tại hoàng thất tuyệt tự đằng sau, đánh hứng, bình thường đều là vương thất bình thường tuyệt tự về sau, bởi vì thực lực bản thân cường đại, lại dính vào vương thất huyết mạch mới bị đẩy lên vị. Tổng kết lại liền một câu, vương quyền thông qua huyết mạch truyền lại. Liệp Ưng Vương quốc lần này cách chơi rõ ràng không giống với, người ta đều là trở vương thất bình thường tự tự, bọn hắn đây là dùng vật lý phương pháp để vương thất tuyệt tự tự. Thoạt thoạt tại làm hư quý củ. Nếu là không có thể dập tắt những loạn đảng này, loại này tiền lệ vừa mở, về sau chẳng phải là muốn lộn xộn. Làm kiên định bảo vương đảng phân tử, Hu Ern này chọn dạng, những này Không có cách nào, làm vương quốc thực lực phái một chồng, loại thời điểm này lập trưởng nhất định phải kiên định. Phát sinh loại chuyện này Vô luận ai là quốc vương, đều sẽ đối với thủ hạ đội trung thành sinh ra hoài nghi, càng là thực lực cường đại chứ hầu, càng dễ dàng lọt vào nghị kỵ. May mắn hữu ở ẩn xuất thân không cao, quật khởi thời gian lại quá ngắn, nhân mạch mạng lưới quan hệ càng nhiều tại hạ tầng, từ mọi phương diện đến xem, đều không thuộc về vương vị cạnh tranh tiềm lực tuyển thủ. Bằng không trận này đặc thu hội nghị, cũng sẽ không thông tri hắn tới tham gia. Chương 987, hai họa liên tục. Một phen nghĩa chính ngôn từ công kích đằng sau, sự tình lại một lần trở về đến nguyên điểm. Dù sao, người ta sự tình đều làm đi ra, tự nhiên không đáng sợ bị mắng cũng chỉ cách xa nhau xa như vậy, ảnh phạ vương quốc bên này mắng lại hung ác, người ta cũng nghe không đến. Xuất binh can thiệp, kệ xạ bốn ngược lại là muốn làm, vấn đề là điều kiện khách quan không cho phép. Lấy ảnh phạt vương quốc hải quân thực lực, tối đa cũng liền khi dễ một chút văn minh cấp độ thấp hơn thú nhân đế quốc. Nếu là không biết sống chết khởi sướng việc trình, giáo đình chính là tốt nhất mặt trái tài liệu giảng dạy. Vết xe đổ tại, kệ xạ bốn cũng không dám hành động theo cảm tính. Cho dù là muốn tổ đội, đều có có thể thao tác tính. Liên minh năm nước bên trong ba nhà đều khổ vì tà giáo làm loạn, nào có thời gian quan tâm quốc tế đại sự a. Uy hiệp Vương quyền hậu hoạn vô tận, sự tình xác thực thật nghiêm trọng, nhưng tà giáo phản quân thế nhưng là uy hiếp hiện tại. Còn lại mổ thị công quốc là một cái nội địa quốc gia, ngay cả biển đều không có gặp qua, làm sao đến hải quân? Bệ hạ, Liệp Ứng Vương quốc cũng là một cái đại quốc, phản quân có thể khống chế vương đô, đó là đánh cắp nơi quý tộc một trở tay không kịp. Chờ các lộ quý tộc lãnh chúa kịp phản ứng, tất nhiên sẽ tổ chức đại quân trấn áp phản loạn. Thí quân giả không được gỡ trọng, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Vương quốc hiện tại mặc dù không tiện trực tiếp tham gia, nhưng là chúng, ta có thể tổ chức liên minh hội nghị, mượn nhờ liên minh lực lượng tiến hành can thiệp. Trong vấn đề này, Tất cả quân chủ quốc gia, lập trường đều là nhất trí, Vũ Trang can thiệp đề án khẳng định có thể thông qua. Hu Er ẩn trước tiên mở miệng nói ra, phương án này, hắn khẳng định không phải cái thứ nhất nói lên. Có lẽ tại hắn đến trước đó, vương quốc cao tầng đã sớm thương lượng thảo luận qua, nhưng có một số việc cho dù là qua loa, cũng nhất định phải đi một lần. Tại nội tâm chỗ sâu, Hu Er đã thăm hỏi Liệp Ưng vương quốc mới phát quý tộc tổ tông 18 đời. Thật sự là quá hồ người, đây không phải cố ý châm ngòi quân thần quan hệ a. Mở quý tộc thí quân tiền lệ, quốc vương liền xem như lại thế nào tâm lớn, cũng không có khả năng đối với hắn loại này quyền thần hoàn toàn yên tâm. Trong cuộc sống tương lai, các loại đề phòng trên ép, đều có thể tưởng tượng. Cùng quân chủ nhân phẩm không quan hệ, đây chỉ là giữ hình vương quyền một loại bản năng. Có thể tưởng tượng, giờ phút này toàn bộ đại lục có bao nhiêu quyền thần ngủ không yên. Có thể khẳng định Liệp Ưng Vương quốc loạn cục vừa mới bắt đầu, lấy được chính quyền mới phát quý tộc tập đoàn, xác suất lớn là ngồi không đứng ra son. Vô luận là các quốc gia vương thất, bảo vư phái, hay là thực quyền phái các chư hầu, giờ phút này trong lòng đều chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian giết chết đảng kia không tuân theo quy củ gia hỏa. Chỉ có đem đám này kẻ đầu têu bắt chết, mới có thể tướng ảnh vang xuống đến thấp nhất. Sự tình kết thúc về sau, mọi người đồng tâm hiệp lực xóa đi đoạn lịch sử này, lúc đầu quy tắc trò chơi còn có thể tiếp tục chơi. Ừm. Kệ xa bốn mặt không thay đổi đáp lại một tiếng, không có đối với Hủ ở ẩn đề nghị cho ra đánh giá, từ trong ánh mắt lờ mờ còn có thể nhìn ra phẫn nộ của hắn. Tức giận cũng không có biện pháp, ảnh phạ vương quốc trước mắt có thể làm, cũng chính là tại trong chính trị là Liệp Ưng vương quốc bảo vương phái tiến hành lên tiếng ủng hộ. Nếu là suy nghĩ nhiều là một chút, vậy liền lôi kéo Minh Hữu cùng một chỗ là bảo vương phái cung cấp chính trị duy trì. Liệp vương quốc, một đám mới phát tộc tập đoàn lãnh tụ, nhìn qua trước mắt chết đi Hendy về thi thể trừng cái sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ngoại giới đều đang đồn nói bọn hắn thi quân, nhưng là trời đất chứng dám, bọn hắn thực tỉnh không có nghĩ qua muốn thi quân, Hendy về cái chết hoàn toàn chính là ngoài ý muốn. Chính biến phát sinh về sau, Vương Đô lọt vào vây công lúc, sợ hãi Hendy về đổi lại người hầu quần áo, muốn chạy ra vương cung. Nhưng mà, chính là bộ quần áo này muốn mệnh của hắn. Vây công vương cung đám binh sĩ, lại không biết có vương. Thấy có người muốn chạy trốn, không hề nghĩ ngợi liền tiến hành cản. Tại hỏa loạn bên trong, Hendy bị chính biến thất bại loạn đao chết, thí quân phạm cái mũ, liền trực tiếp rơi xuống bọn hắn đám này chính biên người vạch da trên thân. Muốn giải thích đều không được. Quốc vương chết bởi loạn đao phía dưới trở thành cố định sự thật, giết người chính là bọn hắn bộ hạ. Muốn nói không có quan hệ gì với chính mình, ai sẽ tin a? Chết quốc vương, thế cục liền đủ hỏng bét, không nghĩ tới vương thất hai gã khác dòng chính thành viên, cũng trong lúc hỗn loạn gặp thần hy chỉ chủ, chính biến dẫn đến vương thất biệt tự tử. Hơi có chút đầu góc chính trị, hiện tại cũng biết lần này xông ra tới họa lớn đến bao nhiêu. Đây cũng không phải là ném ra một cái dê thế tội có nổi, liền có thể giải quyết. Tất cả mọi người ở đây, thậm chí toàn bộ mới phát quý tộc tập đoàn, đợt này toàn bộ đều bị cuốn vào đi vào. Thoát thân, đó là không có khả năng. Liên Sếp như muốn khiêu phản đi qua, uy tín lâu năm quý tộc trận doanh cũng sẽ tiếp nhận một tên có thí quân hiểm nghi quý tộc. Cả Tạ Lý Nổ tử tước, lần hành động này là người chỉ huy. Phát sinh loại chuyện này, không nên cho chúng ta một lời giải thích ra. Một bên phở Ổ Lộ tử tức dẫn đầu làm khó dễ nói. Một lần phổ thông chỉnh biến, thế mà để hắn vĩnh viễn giữa không sạch điểm nhơ chính trị. Nếu là ánh mắt có thể giết người, hắn đã đem trước mắt vị này mới phát quý tộc tập đoàn Lao đại chém thành muôn mảnh. "Giải thích, các ngươi muốn cái gì giải thích?" "Chính biến là ta bày kế không giả, nhưng cụ thể phương án hành động, lại là các ngươi cùng một chỗ bày kế." Trước đó Ta thế nhưng là mãnh liệt phản đối tiến công Vương cung Nếu không phải một ít người liên tục công điệu muốn đem Quốc vương nắm ở trong tay nào có hôm nay bị động c diện sự tình cho tới bây giờ một bước này người ta tất cả mọi người ở đây hiện tại cũng đừng nghĩ lấy toàn thân trở ra uy tín lâu năm quý tộc tập đoàn sẽ không bỏ qua cho chúng ta đại lục các quốc gia cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ thi quân phạm còn sống dù là chỉ là bị dính lũ vào cũng là có dễ nhầm chớ tung tha hối hận cũng được ảo não cũng tốt dù sao đến lúc này chúng ta đều là người trên một con thuyền hoặc là theo do vừa sóngrong dồi tại trên biển lớn hoặc là bị sóng gió đổ nhào, rơi vào đáy biển cho ca ăn. Cata Lino Tử Tước cười lạnh nói: "Nếu là nổi điểm nhỏ nhi, hắn danh nghĩa này bên trên lão đại, không chừng thật là có khả năng bị đẩy ra có nổi. Nhưng là bây giờ không giống với, sự tình lớn đến đã không cách nào thu thập. Vô luận bọn hắn thế nào làm, đều muốn gặp phải thanh toán, ngược lại là không cần hiệp sĩ có nổi." Cata Lino Tử Tước, người nói ngược lại là nhẹ nhõm: "Thế cục phát triển đến bây giờ một bước này, chúng ta đã là thế gian đều là địch. Liên hiệp như trên dưới một lòng, cũng vô pháp ngăn cản uy tín lâu năm quý tộc tập đoàn cùng nhân tộc liên minh thu thập chúng ta bên trong quyết tâm." Lưu tại nơi này chính là cho chết, ta nhìn mọi người hay là sớm làm thu dọn đồ đạc, trực tiếp ra biển tránh hỏa được rồi." Áo Bẹt Thản nam tức tức giận nói, "Tổ thượng chính là hải tặc, dù là đã tẩy trắng đi qua, hải tặc sinh ý cũng không có dừng lại qua. Hiện tại xảy ra chuyện, hắn phản ứng đầu tiên chính là nhặt lại lao tổ tông cự nghiệp, đến trên biển đi kiếm ăn." Nam tướng các hạ đề nghị cũng chưa hẳn không phải một cái biện pháp, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Trừ phi mọi người nguyện ý cả đời làm hải tặc, nếu không chúng ta nhất định phải tại rút lui vương đô trước đó, tận khả năng lôi kéo càng nhiều minh hữu. Không dung tại quý tộc tập đoàn, vậy liền dứt khoát lại ly kinh bạn đạo một chút rước khoát mượn cơ hội này, trực tiếp ban bố pháp lệnh giải phóng nông nô. Thẳng thắn nói nhưng phàm là có lựa chọn, cả Tạ Lĩ nô tử tức cũng sẽ không đi dạng này cử đoàn. Giải phóng nông nô, đối bọn hắn những thương nhân này quý tộc tới nói là đều có lợi và hại, nhưng là đối với truyền thống quý tộc lại là thỏa thỏa hại lớn hơn lợi. Giờ phút này lật tung cái bản, vậy liền lôi kéo bình dân, nông nô cùng quý tộc trận doanh đối nghịch. Minh hữu số lượng là đi lên, nhưng chất lượng thật sự là đáng lo. Đám người muốn nói lại thôi, phản đối vô cùng đơn giản, thế nhưng là để bọn hắn xuất ra phương án giải quyết, vậy liền khó xử người không quan tâm cả tạ lũ nổ từ tức ý tưởng có bao nhiêu điều, tối thiểu người ta nghĩ đến biện pháp. Đều là chơi chính trị phi thường rõ ràng đại biểu một cái tập đoàn lợi ích tầm quan trọng. Chỉ riêng thương nhân cùng mới phát quý tộc kết hợp thể, rõ ràng chịu không được uy tín lâu năm quý tộc trận doanh phản công, kéo lên nông nô khi minh hữu cũng là có chút bất đắc dĩ. Chần chờ một chút công phu về sau, một bên cở lột nam tức đột nhiên mở miệng nói ra. Từ tưởng các hạ, chỉ dựa vào mấy đạo không ra được vương đô pháp lệnh, các nơi quý tộc căn bản liền sẽ không để ý tới, thậm chí ngay cả tin tức đều truyền không đến đám nông nô trong hai. Nhiều lắm là cũng liền đem chúng ta chỉ hạ nông nô vũ trang đứng lên cùng địch nhân tiến hành tác chiến. Tin tức này đối với quân tâm sĩ khí ra chỉ lớn bao nhiêu, ta cảm thái độ hoài nghi. Theo ta được biết, đại bộ phận nông nô nhận biết đều phi thường có hạ rất nhiều người thậm chí đối với tự do không có khái vọng. Giỏi đi lánh chúa lao ra, bọn hắn sẽ chỉ không biết làm thế nào. Tất cả đều là vấn đề thực tế. Thời đại phát triển bước chân không cùng bên trên, giờ phút này đảm luận giải phóng nông nô, rõ ràng là siêu việt thời đại. Muốn thu hoạch được đám nông nô duy trì, đầu tiên cần làm chính là đánh vỡ bọn hắn trên tư tưởng trói buộc. Đây là một hạng trường kỳ tính công trình, trong khoảng thời gian ngắn, rất khó thu hoạch được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Giặc lỗ năm nước, người sai lầm một sự kiện, ta chưa từng có trông cậy vào một đám nông nô, liền có thể giúp bọn ta thành sự, nhưng bọn hắn chỉ cần đứng tại chúng ta bên này, liền có thể nhẹ nhõm hoáng địch nhân sự tình. Giờ phút này vương vị trong chỗ, vương thất lại thảm cao tuyệt tự. Chúng ta lưu tại vương đô cầm quyền, đó chính là các phái cùng chung địch nhân, một khi chúng ta rút lui vương đô, bọn hắn liền muốn vây quanh vương vị triển khai tranh đoạn. Chỉ cần hơi tìm hiểu một chút các đại quý tộc thông qua hệ thống gia phả, nhà A không mang theo một chút vương thất Toàn bộ đều là chi thứ họ Hàn Sa, xa, xa tới kế thừa chính tự đều không cách nào sắp xếp. Cái này tương đương với tất cả mọi người có vương vị quyền kế thừa, chỉ cần là gia tộc thực lực chịu đựng, ai nguyện ý từ bỏ a. Phải biết từ Kim Hoa Vương triều lưu lại di sản, không chỉ chỉ có một đỉnh vương miện, còn có mạng lưới vương thất lĩnh, cùng trên lãnh địa quân đội. Bất kể là ai kế thừa nguồn lực lượng này, đều là liệt ưng vương quốc thực lực lớn nhất phái, tương đương với gia tộc thực lực trực tiếp gia tăng gấp bội. Lớn như thế dụ hoặc, nếu là có thể nhìn xuống, mới có vấn đề. Chương 988. Trong nước các phái tham dự tranh đoạt chỉ là vừa mới bắt đầu, nương theo lấy nhân tộc liên minh tham gia, không được bao lâu đại lục các quốc gia cũng sẽ tham dự vào vương vị tranh đoạt bên trong. Theo ta được biết, Atlantide lục bên trên ít nhất có thất quốc vương thất, đối với Tử Kim Hoa vương triều gì sản có được quyền kế thừa. Nếu là đem các quốc gia vương thất ra phả lật về phía trước bên trên lật một cái, không chừng còn có thể lại tăng thêm một chút đi ra. Nhiều như vậy thế lực quấy rầy cùng một chỗ, ai còn lo lắng chúng ta a? Cái này vừa lúc là chúng ta cơ hội tốt nhất. Chỉ cần nắm chắc cơ hội, tại các phương nội loạn thời điểm, đem giải phóng nông nô tư tưởng chuyển ra ngoài là đủ. Chờ thời cơ chín muội đằng sau, chúng ta hoàn toàn có thể mang theo ủng hộ của chúng ta người, một lần nữa giết trở lại đến cướp đoạt thành quả thắng lợi. Lừa dối thuần túy lựa dối, ngay cả Cạ Tạ Lino tử tức chính mình cũng không tin mình biên nói dối có thể thực hiện, nhưng hắn hay là nói ra. Bất kể như thế nào, trước vượt qua trước mắt một kiếp này lại nói, nếu là không có thể lừa dối ở đám người, vạn nhất toát ra mấy cái thiết hàm hàm, trực tiếp chói hắn giao cho địch nhân khi nhập đội, vậy coi như thực tình bị kịch. Rơi xuống nước người, dù là bắt lấy một cây rơm dạng, cũng sẽ khi áo cứu sinh. Trong nháy mắt công phu qua đi, tất cả mọi người lập trường đều dao động. Cạ Tạ Lino tử tức đề nghị sát thành công mặc dù thấp, nhưng tối thiểu có khả năng thành công. Chư vị Các nơi quý tộc tư quân đã hành động, lưu cho chúng ta làm lựa chọn thời gian không nhiều lắm. Hiện tại cũng không cần khách khí, có thể rời đồ vật liền tranh thủ thời gian dọn đi đi. Dù sao thanh danh của chúng ta đều đã hỏng, cũng không quan tâm gia tăng mấy đầu tội danh. Cạ Tạ Lĩ Nộ tử tức tuấn thế nói bổ sung. Tốt. Nương theo lấy tiếng thứ nhất tốt qua đi, rất nhanh tham dự hội nghị các quý tộc, liền top 5 top 3 biểu thị đồng ý Cạ Tạ Lĩ Nộ tử tức đề nghị toàn bộ thông qua, một đám mới phát quý tộc nhao thi triển ra bản lĩnh giữ nhà, ở trong thành hành trắng tẩy sạch phá hư. Vương đô mấy năm lũy, đều biến thành chiến lợi phẩm của bọn hắn. Vô số tài phú bị lập đặc tuyển, trực tiếp đóng gói rời đi. Không riêng gì tài phú gặp phải tẩy sạch, vương đô xưởng đóng tàu, xưởng quân sự, học viện ma pháp các loại công trình cũng bắt đầu di chuyển làm việc. Vật không mang đi đều là trực tiếp hủy đi, cự tuyệt cùng rời đi người, liền trực tiếp đưa đi gặp thần hát chỉ chủ. Trở về không trở lại vấn đề, giờ phút này tất cả mọi người không để ý tới. Hiện tại mọi người nghĩ là không lưu lại bất luận cái gì tư địch vật tư. Bởi vậy đưa đến tổn thương, ai cũng không để ý tới. Rất rõ ràng phần lớn người đều có một đi không trở lại giấc chỉ cần dùng tâm đi tìm, trong biển rộng mênh mông, luôn có thể tìm tới chỗ đặt chân, thậm chí rất nhiều quý tộc trong tay chính mình liền đã có sẵn hào đạo. Hiện tại mang đi nhân khẩu cùng tài phú, chính là tương lai khai phát lãnh địa mới tư lương. Pháo đại Camazon, phụ tổng đốc. Cái gì? Phản quân ngay tại rút lui Vương đô. Ngật tẩn hầu tức khó có thể tin mà hỏi. Thật vất vả mới đến tay Vương đô, nói như vậy từ bỏ liền từ bỏ, nguyên bản đối với phản quân kinh bị, giờ phút này biến thành ôn trọng. Có thể tại Vinh Hoa phú quý trước mặt bảo lý tính, tuyệt đối không phải là không có đầu óc cuồn cuộn. Người có đầu óc sẽ không làm loạn đao chém chết quốc vương chuyện ngu xuẩn, liền xem như có huyết hải thâm kỷ, vậy cũng muốn đổi một loại phương thức ngụy trang thành bình thường tử vong. Trực giác nói cho hắn biết, thí quân án phía sau có lẽ có ẩn tình khác. Bất quá sự tình đến một bước này, không quan tâm chân tướng là cái gì, thí quân phạm tội danh mới phát quý tộc tập đoàn đều công định. Đúng vậy, hầu tước. Phản quân tại chiếm Linh Vương đô đằng sau, trước tiên tiến hành cướp bóc, tẩy sạch xong Vương đô đằng sau, lập tức bắt đầu lắp đi. Bọn hắn bản thân liền là trên biển ăn, trong tay có được đại lượng hàng, hoàn toàn có thể từ trên biển tiến hành lui. Nghe trung niên sĩ quan mà nói, Ngật Tẩn Hầu tức quyết định thật nhanh nói, truyền lệnh xuống, để tổng đốc vệ đội lập tức cấm xét cảnh nội mới phát các quý tổng nhà. Đồng thời truyền lệnh các quận, lệnh cưỡng chế các nơi quận thủ lập tức chiêu mộ quân đội, tại trong 30 ngày đến tỉnh phủ tập kết, phó vương đô tiến hành bình định. Bình quý thần tốc đạo lý, tất cả mọi người hiểu, mẹ Cật Tẩn Hầu tức tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiếp rằng quân đội tập kết cần thời gian, quân thường trực số lượng lại có hạn, chỉ có thể đi đầu quan sát thế cục. Dù là biết rõ phản quân ngay tại lui, nhưng là vì bảo trụ thực lực, ở sau đó vương vị đoạt chiến bên trong chiếm cứ thế, nhất định phải Làm ra cùng loại lựa chọn đại quý tộc còn có rất nhiều, nguyên nhân cũng là cơ bản giống nhau. Thiếu Khuyết Vương thất cơ sí, Liệp Ưng Vương quốc trên thực tế đã đến sụp đổ biên giới. Tham khảo trong lịch sử các quốc gia phân liệt tán lệ, Liệp Ưng Vương quốc đã có trong đó đại bộ phận điều kiện, hơi không cẩn thận liền sẽ trở thành lịch sử. Càng là loại thời điểm này, uy tín lâu năm các quý tộc liền càng cẩn thận, là Phản quân rút lui sáng tạo ra có lợi điều kiện. Liệp Ưng Vương quốc biến cố, hấp dẫn các quốc gia cao tầng ánh mắt, phát động phản tổ chức giáo, giờ phút này cũng là không chịu cô đơn. trong vòng một đêm tà thần đột nhiên trở nên khẳng khái đứng lên. Chỉ cần tiến độ tiến hành thế tự liền có thể thu hoạch được thần linh cho lực lượng phản hồi. Ngoại lực tăng lên, mặc dù tác dụng phụ không nhỏ, nhưng đây đúng là trong ngắn hạn cấp tốc tăng cường thực lực biện pháp tốt nhất. Dựa vào tà thần trợ rút, tổ chức tà giáo lực lượng không ngừng lớn mạnh, để hậu chi hậu giáp chính phủ các nước bị thiệt lớn. Trung đại lục Tam Quốc chính là người bị hại thứ ba, không có làm rõ ràng địch nhân thực lực cụ thể, liền dẫn độn căn cứ kinh nghiệm dị vãng xuất binh trấn áp phản loạn. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, ở vào trung tâm phong quốc, càng là bi kịch bên trong bi kịch. Mới ngắn ngủi hơn 1 tháng thời gian, liền trước sau luân h mấy cái quận, rất nhiều phản quân bởi vậy luyện thành một mảnh, đã đã có thành thiệu. Nhà rốt còn gặp mưa, Tà giáo Phong Ba còn không có lắng lại, Atlant đại lục năm nay lại tao ngộ cực đoan khí trời ác liệt, không phải khô hạn, chính là hồng thủy, dù sao năm nay lương thực của mọi người phần lớn thiếu thu. Chiến loạn gặp gỡ đại thai chỉ niên, càng là cổ vũ phản quân khí diễm. Vô số phá sản dân tự do, vì sinh tồn được, nhau nhau gia nhập vào phản quân đội ngũ. Trong lúc nhất thời, có lựa tràn ngập hơn phân nửa Atlant đại lục. Có thể bảo trì tuế nguyệt tính hảo, chỉ có mấy cái tại đại lục trong chiến tranh ăn vào chiến tranh tiền lãi có ra. Mới vừa từ Vương đô trở về lãnh địa, Hu Ân liền không thể không đi ra chủ trì chống hạn, chống lũ giải nguy làm việc. Tại thiên nhiên vĩ lực trước mặt, nhân lực là nhỏ bé. Tuyết Nguyệt Linh bộ phát đại hạ, từ nhập hạ đến nay giọt mưa chưa rơi. Toàn bộ nhỏ dĩ vãng khởi công xây dựng công trình thủy lợi chống đỡ lấy, thời khắc mấu chốt thậm chí còn xuất động ma pháp sư mưa nhân tạo. Mặc dù là như thế, lương thực sản lượng cũng vẹn vẹn chỉ là bảo vệ bệ thành. Lúc đầu trông chọ diện tích mở rộng, hẳn là tăng gia sản xuất một năm, kết quả lương thực tổng sản lượng ngược lại ngã xuống 5%. Sơn Điệu kết quả đến mùa hoạch khẩn đầu, năm gặp đại mưa như nước giống như rơi xuống, phản vật trong vòng một đêm, Sơn Điệu Linh liền thành mảnh Lúc đầu khu mỏ gặm trở thành thai nạn đầu mồn. Lòng lẻo bùn đất, tại mưa to cọ rửa phía dưới, hóa thành đất đá trôi thôn phệ vần vật. Lãnh địa thoát nước công trình, tao ngộ tu kiến đến nay lớn nhất khảo nghiệm. Vô số đồng ruộng đều như muốn buồn mưa to phía dưới hóa thành hư không. Tiên đảo thủy vị cũng là từ từ đi lên mức lên, cọ rửa xuống bùn đất, không ngừng bổ sung lấy lòng sông. Nếu không phải hù ở ẩn để bè ở sở tật xuất thủ trải rượt được sông, sợ là đã ùn thành đại họa. Lãnh địa bên trong quân đội, quân dự bị, toàn bộ đều tổ chức điều động, không ngừng đi nơi tiến hành giải nguy tế. Nhưng mà, tổn thất vẫn tại không ngừng gia tăng. Mưa vẫn như cũ rầm rầm hạ cái không ngừng, nhìn qua toàn cảnh là tăng thương, Hu Erẩn bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Tuyệt Nguyệt Linh Cô Hạ, còn có thể dựa vào thích đáng ứng đối vượt qua đi. Sơn Điệu Linh Hồng Thủy, lại chỉ có thể bị động ứng chiến. Mưa xuống diện tích phạm vi thật sự là quá rộng, vương quốc mấy cái hành tình, giờ phút này đều tại kinh lịch báo tố tơi lễ. Vì giảm xuống tổn thất, Hu Erẩn thậm chí lôi kéo mệt xỉm làm cổ lực, đem mây đen hướng trên biển đã đen, thật sự là nhiều lắm. Đuổi đi một mảnh đằng sau, lập tức liền sẽ có mới mây đen bổ sung tới. Một con rồng rõ ràng là bận không qua nổi, lại thêm một con gấu hay là kém kém xa lắm. Hu Ẩn tính toán qua, lấy sơn địa lĩnh hội tụ mây mưa số lượng, không có 180 đầu trưởng thành cự long, căn bản là không giải quyết được. Không hề nghỉ ngờ, đây là không thể nào làm được. Dù là Long đại gia bọn họ đưa tới cửa, bọn hắn ra không dậy nổi thuê nhiều như vậy đầu cự long giá cả. Hai họa liên tục, lương thực thiếu thu đã thành kết cục đã định, những ngày tiếp theo, sợ là muốn không dễ chịu. Hu Ẩn biểu lộ cảm xúc nói. Chương 989, ép buộc phong trào. Một đường dò xét tình hình tai nạn, hung hại tử liền không có cời qua. Đợt này thiên tai số tới, Hu Ẩn tổn thất nặng nghề. Vậy ở sợ tất tổn thất cũng không có nhỏ đến đi đâu. Bởi vì lãnh địa nhiều tại Hạ Du khu vực nguyên nhân, quay cùng hồng thủy quét sạch mà xuống, vô luận là hùng hùng trại gia súc hay là hùng hùng nông trường, đều đều hóa thành một mảnh trọc quốc. Từ không trung bên trong hướng xuống, còn có thể nhìn thấy bận rộn đám người, tại đội mưa gặt gấp bị nước ngâm lúa mạch. Làm nông thời đại, không quan tâm giảm sản lượng cỡ nào nghiêm trọng, trong đất lương thực chỉ cần là thành tục, liền không có không thu hồi tới đạo lý. Trại gia súc tình huống bên kia cũng không có tốt bao nhiêu, gia súc là được cấp cứu trở về, nhưng là liên tục thụ mưa to hoành hưởng, chứa đựng có khô đã không đủ dùng, chỉ là lựa chọn giết gia súc. Nhìn xem chính mình mùa sữa, bị chém giết chế tắt thành thứ khô, mẹ ở sợ tật tâm tình liền tốt không nổi. Ngược lại là một bên mẹ xỉm, tâm tình vào giờ khắc này rất không tệ. Vô Lương nhìn xem ở Ẩn cùng Bè Ở Sở Tật trò cười. Đầu tư có phong hiểm, nhập thị cần cẩn thận. Nông nghiệp cho tới bây giờ đều không phải là cái gì kiếm lời nhanh tiền sản nghiệp, thiên hai phía giới không chỉ lương thực giảm sản lượng, rất nhiều công trình thủy lợi cũng bị bách muốn trùng kiến. Chỉ riêng năm nay một đợt này tổn thất, liền muốn Hủ Ẩn cùng Bè Ở Sở Tật bận rộn nhiều năm mới có thể đệm tổn thất bù đắp lại. Nếu mà so sánh, ngược lại là mẹ xỉm trong sự mua bán càng thêm bạo lợi, lại không có nguy hiểm. Phát tình bên trong, mơ mơ hồ hồ vượt qua một đoạn thời gian, liền có mấy trăm vạn kim tệ nhập trướng. Thuần Túy lấy làm ruộng lích loại tính toán, tại mưa thuận gió hòa tình huống dưới, sơn địa lĩnh đều muốn bận rộn nhiều năm. Dựa vào thận kiếm tiền, cũng liền mẹ xỉm có bản lĩnh này, những người khác căn bản là hâm mộ không tới. Nhìn xem không ngừng thống kê đi lên tổn thất, ở Ẩn tâm ngay tại dị máu. Dựa theo bộ môn nông nghiệp nó trừng, sơn địa lĩnh năm nay thu lương nhiều lắm là có thể bảo trụ thành. Đơn tuần một mùa lương thực giảm sản lượng, Hưu Ẩn cũng có thể tiếp nhận. Dù sao, nhà mình lãnh địa là từ trong đầm lầy mở ra tới, vẫn luôn là nước mưa xung tốc chỉ địa. Hồng thủy tai hại phía dưới, tổn thất lớn hơn một chút cũng là tình huống bình thường. Phiền phức chính là trùng kiến tai nạn làm việc, toàn bộ sơn địa linh trừng. Hơn bạn phòng xếp phòng cần trùng kiến, mấy cái công trình thủy lợi hạng mục muốn đại tu, trong đó còn có 10 cái công trình thủy lợi lọt vào tính hủy diệt đặc kích. Con đường, cầu nối tổn thất, đồng dạng cũng không phải số ít. Trừ cái đó ra, còn bại lộ khu mỏ cả đất mồ bị trôi vấn đề. Hết thảy tất cả đều cần dùng tiền. Cụ thể tổn thất lớn bao nhiêu, còn phải đợi mưa to kết thúc về sau mới biết được. Duy nhất đáng giá vui mừng là, thằng xui xẻo không chỉ hù ở ở một cái, ạt loạn đại bộ phận địa khu, đều tao ngộ tiền tài. Đơn giản là hiện ra phương thức không dừng mới. Phỉ Thúy Cung, kệ cả 4 giờ phút này đang bận tiến hành điều chỉnh nhân sự. Theo tụ Liệp Ưng Vương tất bi kịch giáo huấn, hắn quyết định đem cung đình về đội, thành vệ quân toàn bộ đều đổi thành người một nhà. Kiến cố nhất pháo đài, mãi mãi cũng là từ nội bộ công phá. Liệp Ưng Vương quốc chính là một cái điển hình, phản quân có thể cấp tốc cầm xuống Vân Đô, đó là bởi vì bộ phận thành vệ quân cũng tham dự phản loạn. Vương cung cấp tốc đình trệ, đồng dạng là cung đình hợp, cung đặc lớn nhất chính là thời, gặp đại thế đã mất, còn lại thành cũng lười Trận chính chiến đấu đến một khắc cuối cùng, chỉ có số ít vương thất tử trung. Cherengi V ý thức được vấn đề, hết thảy đều đã đã chậm, chỉ có thể để thủ hộ bên người vương thất cao thủ dẫn hắn rời đi. Đáng tiếc mạng hắn không tốt, vừa mới hành động vương thất cao thủ liền bị phản quân cho cô lấy, Cherengi V còn không có rời đi vương cùng, liền trực tiếp một mệnh hô hô. Có vết xe đổ, Kệ Xạ 4 đang dùng người thời điểm, cung biên thành trở trọng. Cung đình vệ đội tình huống còn tốt, tại Kệ Xạ 3 thời đại cũng chỉ tuyển nhận vương thất thân tín, chỗ quý tộc bản cũng không có cơ hội tiến vào. Thanh tạp, từ trước đều là con quý tộc mạ địa, bên trong quan hệ rắc rối phức tạp. Dù là là cao quý quốc vương, kệ xạ bốn một lát, cũng cầm thành vệ quân không có cách, chỉ có thể không ngừng tiến hành thay máu. Đây là các nơi tình hình thai nạn báo cáo, hết hạn cho tới bây giờ, đã có 13 cái hành tình yêu cầu giảm miễn thuế má, chuyển cứu trợ thiên thai khoản. Tể tướng Liệu Pháp Lận Đại công lời nói đem kệ xạ bốn tử quyền lực đấu tranh bên trong kéo ra ngoài. Thay người sự tình, tùy thời đều có thể tiến hành, trong thời gian ngắn lại không có quý tộc sẽ tạo phản, nhưng tình hình thai nạn lại là lửa xém lông mày. Tiếp nhận quan hệ xã hội, thật mỏng vài giấy, lại phảng phất nặng tựa và cân. Yêu cầu giảm miễn thuế má, chuyển cứu trợ thiên thai khoản mặc dù chỉ có 13 nhà Nhưng Vương quốc trước mắt cần đủ ngạch giao nạp thuế má hành tình hết thệ cũng liền như vậy hơn 20 cái. Còn lại không phải hoàn toàn miễn thuế, chính là tượng trưng giao một chút. Càng hành bằng chính là 13 cái hành tình, phần lớn ở vào Vương quốc Trung Nam Bộ, chính là án phạ Vương quốc tài chính và thuế vụ trọng điểm. Nếu thật là giảm miễn bọn hắn thuế má, tiếp xuống Vương quốc thời gian coi như không dễ chịu lắm. Nông nghiệp thời đại, chính phủ các nước đối với thu thuế thuếỷ lại độ đều cao lạ thường. Hơn ngàn vạn kim tệ tài chính lỗ hồng, lấy cái gì đi lấp hố? Quan sát tỉ mỉ lấy báo cáo, kể sạ bốn kinh ngạc phát hiện, không ít vương thất lĩnh cũng thân ở vùng nạ. Trong mơ hồ hắn mới nhớ tới, cung tướng trước mấy ngày đưa tới công văn, chỉ là bệ bội nhiều việc điều chỉnh nhân sự, không có kịp thời đi xử lý, trực tiếp từ tuyệt, lộ ra quá mức bất cận nhân tình. Đại thai chi niên, vương quốc chính phủ không có điểm mà biểu thị, cũng nói không đi qua. Đáp ứng càng không khả năng. Chỉ riêng giảm miễn thuế má, liền muốn để vương quốc tài chính bị thương nặng, lại càng không cần phải nói chuyển cứu trợ thiên tai khoản. Không chỉ lần này gặp thai họa khu vực rộng như vậy, đồng ý cái này 13 cái hành tình yêu cầu, mặt hành tình hơn phân nửa cũng sẽ hợp tập. Như vậy tiền vốn lỗ lủng, làm không tốt đều có thể đem vương quốc chính dày vỏ phá sản đến gã đồ hầu tước, việc này ngươi thấy thế nào?" Kệ Sát bốn sông đại thần tại chính dò hỏi. "Chính mình không tiện làm ác nhân, vậy cũng chỉ có thể đẩy đại thần tài chính gánh trách nhiệm. Dù sao di vãng liên quan tới tiền hạng mục bị phủ quyết, đại bộ phận đều là bộ tài chính làm. Đắc tội với người nhiều lần, mọi người ngược lại là không thế nào xo so đo. Dù sao, vương quốc tài chính đến cỡ nào hằng bé, đó là mọi người đều biết sự tình. Vậy hạ, việc này vẫn còn có chút phức tạp. Lần này tình hình thai nạn liên lụy phạm vi rộng, mấy trăm năm đều khó gặp một lần. Theo lý mà nói, vương quốc chính phủ hẳn là giảm miễn thuế má, hướng địa phương quý tộc cung cấp trợ giúp." Tức rằng hiện tại tài chính bên trên không có tiền, chúng ta là lòng có dư, mà lực không đủ a." Đèn Gà đổ Hầu tức viện chuyển cự tuyên nói. Nuôn ngữ nghệ thuật không cải biến được kết quả cuối cùng, không có tiền mãi mãi cũng là lớn nhất sắc khí. Vương Quốc Một đám đại thần bên trong, không sợ nhất cuốn gói về nhà chính là Đèn Gà Đồ Hầu tức. Tất cả mọi người biết đây là một cái cục diện rối rắm, không quan tâm là ai thượng bị kiếm sống nhi, đều là hủy đi tường đông, bộ tường tây. Biết bắt nhất vẫn là phải cùng tiền nhiệm tiến hành so sánh, hơi không cẩn thận liền sẽ đưa tới một thân điều danh. Vạn nhất trong vòng nhậm kỳ, Vương Quốc tài chính thật phá sản, đại thần tài chính chính là lớn nhất hiệp sĩ quáng nổi làm không tốt, đến lúc đó còn muốn cho người mượn đầu dùng một lát, lấy lắng lại nhiều người tức giận. Tại đại quý tộc bên trong, căn bản là không có người đối với cái này phòng tay vị trí sinh ra hứng thú. Trung tiểu trong quý tộc ngược lại là có người kích động, nhưng không ai dám thả bọn họ đi lên. Dù sao, tại một đám người đã được lợi ích bọn họ xem ra, thả một kẻ ngốc đến đại thần tài chính vị trí bên trên, chính là đối với vương quốc lớn nhất không chịu trách nhiệm. Tế tướng, ngươi thấy thế nào?" Kệ xạ muốn tiếp tục dò hỏi. Nhìn xem chính mình tự tay đỡ dậy quốc vương, để vương chỉ thuật càng phát ra thuần thuộc, liệu pháp lần đại công cũng là nửa vui nửa buồn. Đối với vương thất tới nói, quốc vương tự nhiên là càng ưu tú tố càng tốt, nhưng là đối với tế tướng mà nói, lại là hoàn toàn tương phản. Dù sao, vương quyền cùng tướng quyền trời sinh chính là đối lập thống nhất. Mỗi khi quốc vương cường thế thời điểm, tướng quyền liền không thể tránh khỏi lọt vào suy yếu. Hết lần này tới lần khác nựu pháp lần đại công lại là công hơn rất cao, tại triều đình bên trong lực ảnh hưởng phi thường lớn, không phải kệ xạ TV muốn áp chế, liền có thể ngăn chặn. Quốc vương để vương chỉ thuật thành thục vận dụng, trên thực tế cũng duyên đáng lấy hắn thôi chức thời gian không xa. Vậy hạ, mọi thứ nên lượng sức mà đi. Ta nhìn thuế má ngay tại tài chính trong phạm vi năng lực sẽ tình hình cụ thể tiến hành giảm miễn. Cứu trợ thiên thai khoản cũng có thể căn cứ tình huống thực tế cấp cho một chút. Tể tướng Lựu Phất lần đại công trả lời, có chút ba phải hơn vị, nhưng là đối dưới mắtạn phạ vương quốc tới nói, đây đã là lựa chọn tốt nhất. Châu thế giới chế độ tốt đẹp nhất chỗ chính là, vô luận phát sinh bất luận cái gì biến cố, đều có người lật tẩy thuế khoản. Chương 990. Vương quốc chính phủ có thể lựa chọn giảm miễn thuế má, nhưng là không có nghĩa vụ nhất định phải giảm miễn thuế má. Tượng trưng cho một chút, trên thực tế cũng là đang chiếu cố các phe màn núi. Để xạ bốn khẽ trong mày, hiển nhiên đây không phải hắn muốn đáp án. Nếu như có thể nói, hắn càng muốn coi đây là thời cơ, thôi động vương quốc thu thuế chế độ cải cách. Thật đáng tiếc, thể tướng cũng không có lĩnh hội hắn ý tứ, hoặc là nói là nghĩ đến, nhưng là không muốn phối hợp hắn hành động. Nội bộ chính phủ đều không thể thu hoạch được mạnh hữu lực duy trì, chỉ dựa vào bộ tài chính mong muốn đất vương tăng thêm hắn quốc vương này duy trì, thành công sát xuất thật sự là quá thấp. Tham khảo vương quốc Dĩ vãng nhiều lần cải cách, đều là chính phủ cường lực thôi động, tăng thêm bộ phận địa phương thực quyền phái duy trì mới thành công. Tình huống dưới mắt rõ ràng không giống với, thu thuế chế độ cải cách trên thực tế chính là tại cắt quý Vương quốc chính phủ cầm nhiều Quý tộc Lãnh Chúa cầm tới tay tự nhiên là ít. Trong tay không có tiền, bọn hắn lấy cái gì dưỡng binh? Phải biết vì tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, gần nhất những năm này vương quốc tổ chức huấn hội số lần đều trên phạm vi lớn giảm bớt, dị vãng tại giới quý tộc bên trong lưu hành các loại xa hoa lãng phí yêu thích, hiện tại cũng biến mất vô tung vô ảnh. Không phải mọi người tìm đổi, thật sự là quý tộc nội bộ tập đoàn quyền quá mức lợi hại. Không có năng lực phế vật, trên cơ bản đều chết gần hết rồi. Hiện tại một nhóm này lãnh chúa, 89 10 đều lên qua chiến trường. Chính mắt thấy trên chiến trường huyết tình, nếu là còn không biết tăng cường quân bị chuẩn bị chiến đấu, vậy liền thật đầu gốc có vấn đề. So sánh Vương quốc thực lực quân sự tăng cường, mọi người càng muốn nhìn thấy nhà mình lực lượng vũ trang lớn mạnh. Ban về tiền 4 tỷ lệ lợi dụng, tiền đến Vương quốc trong tay chính phủ, thật đúng là không nhất định so ra mà vượt quý tộc lãnh chúa. Vậy trước tiên làm như vậy đi." Kệ Sạ vốn có chút thất vọng nói ra, ở sâu trong nội tâm, lần nữa kiên định hắn tăng cường vương quyền quyết tâm. Vương đô khúc nhạc giọng ngắn, rất nhanh liền tàn đi. Quốc vương cùng Tể tướng Dao Phong, đó là độc thuộc về tầng cao nhất bí mật. Gặp tai họa quý tộc các lãnh chúa, giờ phút này cả đám đều đang bận rộn tổ chức sinh sản cứu. Rất nhiều nơi đều xuất hiện lão gia quý tộc đích thân tới một đường giám sát chỉ huy. Loại thời điểm này bình thường nghiêm trình huấn luyện chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài. Tiếp thủ qua huấn luyện nâng nô, trên cơ bản có thể lĩnh hội lao ra quý tộc mệnh lệnh, nghe theo chỉ huy chấp hành. Không có tiếp thủ qua huấn luyện nông nô thì biểu hiện tương đối trì độn. Bất quá bọn hắn biết học đồng bạn làm một trận, miễn cương cũng có thể đuổi theo. Dù là biết rõ giảm sản lượng đã thành kết cục đã định, mọi người hay là vội vàng tiến hành tự cứu, để tận khả năng giảm bất tổn thất. Trên thực tế, nhiều khi bốc lên nguy hiểm tính mạng tự cứu cũng không có tỷ lệ hiệu suất. Nhưng là tại thời khắc này, tất cả quý tộc lênh chúa lập trường đều kinh người nhất trí, tận khả năng tại thiên thai bên đoạt lại lương thực. Hồ Ẩn cũng không có ngoại lệ. Biết rõ hai niên lương thực tầm quan trọng, tại cứu tế đồng thời, cũng không quên tổ chức nhân thủ gấp gấp. Vì bảo trụ nước mưa ngâm qua lúa mì, Hồ Ẩn đều đem mẻ xỉm kéo tới làm phun lửa công cụ. Dựa vào vật lý làm nóng, tranh cho lúa mì đen nảy mầm. Bởi vì công trình số lượng to lớn, tại thao tác cụ thể thời điểm, rất nhiều lúa mì đen đều bị mẻ xỉm trực tiếp nướng chín, bộ phận lúa mì đen đều trở thành cho bụi. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, nước hơ luống đen trở thành nô lệ thú nhân đồ ăn. Đám dân thì vượt qua ăn xả mạch, nấu mạnh phấn thời gian. Hai niên, có ăn cũng không tệ rồi. Đương nhiên sẽ không có người bắt bẻ hương vị. Bao tố đằng sau, cuối cùng gặp cầu vồng. Đại hồng thủy đến nhanh, lui cũng nhanh. Mưa cạnh đằng sau ngày thứ ba, các nơi liền dần dần khôi phục bình thường. Bất quá hồng thủy mang tới thai nạn, lại lưu lại xuống dưới. Chúng kiến hai nạn chậm rãi kéo lên màn mở đầu, những công việc này đã không cần hủ ở ẩn tự mình hỏi tới. Bộ môn chính vụ, bộ môn nông nghiệp, bộ môn giao thông các loại có cấu tương quan, đều lấy ra tương ứng kế hoạch, đồng thời thay đổi hành động. Công tác đại nhân, chu đại thay ảnh hưởng. Rất nhiều người gửi tiền tới sớm rút ra tiền tiết kiệm, nhiều nhà mạng quan hệ trước cửa đều sắp xếp lên long. Ngắn một tuần lễ, Ngân hàng Khai phát cận Đông tiền tiết kiệm sẽ hạ xuống 8 triệu kinh tệ, trong khi chúng ta tiền mặt dự trữ 5%. Ngân hàng Khai phát cận Đông có thể chịu được, không phải là địa phương khác tính ngân hàng nhỏ cũng có thể chịu được được. Dựa theo thế cục trước mắt phát triển, tiếp xuống trùng kiến thai nạn bên trong, rất có thể dẫn phát một trận ép buộc phong trào. Dù hồn vẻ mặt nghiêm túc báo cáo. Bằng vào một đám cổ đông thực lực xác nhận, ngân hàng Khai phát cận Đông thành lập đến nay đều không có tao nổ qua một lần ép buộc. Đương nhiên, ngân hàng phương diện biểu hiện cũng rất xuất sắc. Bằng vào tại trên quy mô ưu thế, vô luận là buôn bán thu nhập hay là lợi nhuận, tại Vương quốc đồng loại ngân hàng thương nghiệp bên trong đều là một kỵ tụ trận. Tại ngoại giới đều lưu truyền một câu ngân hàng khai phát cận đông một nhà treo lên đánh Bắc Đại Lục tất cả ngân hàng. Không chút nào đợi khoa trương, chiếm cứ ra tay trước ưu thế, chiếm trước ưu chất nhất hộ khách quần thể ngân hàng khai phát cận đông, một mình chiếm cứ bác Đại Lục tất cả ngân hàng thương nghiệp lợi nhuận chính thành. Trừ cái này cự vô bá bên ngoài tất cả ngân hàng thương nghiệp đều là khu vực tính ngân hàng, Căn bản cũng không có năng lực đem buôn bán mạng quan hệ trải đến toàn bộ Bắc Đại Lục. Lại nhỏ ngân hàng, tại chính mình một mẩu 3 phần đất bên trên đều là có chút lực ảnh hưởng. Những này ngân hàng thương nghiệp quản lý phần lớn tồn tại vấn đề, tại đối với nguy hiểm khống chế bên trên gần như là nhỏ Bạch Thùy bình. Phía trước vì cùng ngân hàng khai phát cận đông cạnh tranh, bọn hắn không chỉ giảm thấp xuống vay lợi tức, còn cho ra tiền tiết kiệm lợi tức. Dựa vào những thủ đoạn này, tại thị trường cạnh tranh bên trong giành một chỗ cắm rủi, có thể phong hiểm tai họa ngầm cũng bị chôn xuống tới, một khi gặp phải ép buộc, những này dự trữ chưa đủ ngân hàng nhỏ phá sản chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đầu đào thải đối thủ cạnh tranh, đối với ngân hàng khai phát cận đông cũng là một chuyện tốt, tiếp rằng khủng hoảng là sẽ lại. Một khi đại lượng cỡ nhỏ ngân hàng thương nghiệp phá sản, vô lực trả tiền mặt người gửi tiền tiền vốn, ngân hàng khai phát cận đông tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như không có khả năng ổn định thị trường lòng tin, lại nhiều tiền mặt dự trữ, cũng chịu không được vĩnh viễn ép buộc. Chuyên lệnh xuống, trong tương lai trong một thời gian ngắn, tất cả qua tay thương nghiệp vay đều phải trải qua nghiêm khắc nhất xét duyệt. Có thể giảm bớt cho vay, vậy liền tận khả năng giảm bớt cấp cho vay. Bất quá người gửi tiền tiền tiết kiệm, nhất định phải cam đoan kịp thời tiến hành trả tiền mặt. Chỉ cần là dựa theo quá trình đi, hết thể đủ ngạch cấp cho. Khách hàng lớn muốn xét khoản, vậy liền hướng bọn hắn chào hàng tại sản. Lần này Phong qua đi, khẳng định có không ít người sẽ nợ nần trái với điều ước, coi như là sớm đang tìm kiếm người mua. Hu ởn mặt không đổi sắc nói ra, hắn có thể làm, cũng chỉ có thế. Ngân hàng khai phát cận Đông đã không phải là Hải Nhi, trải qua mấy năm gần đây dạng nhảy vọt phát triển, đều không có phân qua một lần nào, tự thân cũng tích lũy không ít sản nghiệp. Hiện tại chào hàng một bộ phận biến hiện, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chỉ cần vượt qua lần này phong ba, Ngân hàng khai phát cận Đông chưa bại, liền càng thêm vững rồi. Giảm bất đại lượng đối thủ cạnh tranh, tương lai tiền lực, liền càng thêm bất khả hạn lượng. Trong lúc nhất thời hủ cũng không biết làn lên vui hay buồn. Hiện tại liền nhìn những này, ngân hàng nhỏ phía sau cổ đông, đối bọn hắn duy trì cường độ lớn bao nhiêu. Nếu là có đại quý tộc toàn lực ủng hộ, không chừng còn có thể vượt qua lần này Phong Ba. Chương 991, có nỗi khó xử riêng. Thế giới là cân bằng, Atlant đại lục trăm năm khó gặp thiên tai, thằng xui xẻo tự nhiên không chỉ là án phạt Vương quốc một nhà. Khô hạn, hồng thủy, địa chấn, bão, biển động các loại một loạt thiên tai, tại đại lục các nơi không ngừng trình diễn. Từ nhân tộc đến dị tộc đều bị không khác biệt công kích, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Thu thiên thai ảnh hưởng, nguyên bản có thể ngăn chặn phản quân, lần nữa mở ra một vòng mới bộ phát thức tăng trưởng. Các quốc gia cứu tế cứu tế, áp phản loạn trấn trong nhất thời ngược lại Vương phản quân cho lãng. Bất quá tại trăm bận bịu sau khi, mấy cái đại quốc đại biểu hay là gặp mặt, trao đổi riêng phần mình ý kiến cùng cái nhìn. Cuối cùng mọi người đạt được nhất trí kết luận, can thiệp nhất định phải có, nhưng là nhân tộc liên minh hội nghị không có khả năng tổ chức. Mọi người cần chính là tiêu trừ trong chính trị ác liệt ảnh hưởng, mà không phải thay phản quân mở rộng ảnh hưởng, một khi tổ chức liên minh hội nghị, trên sử sách tất nhiên sẽ nổi bật ghi chép lại một bút. Đến lúc đó còn muốn xóa đi đoạn này ám muội tồn tại, liền trở nên khó khăn đứng lên. Dù sao, mỗi cái trong quần thể đều có phản nghịch tại, trong tộc đồng dạng có nóng lòng ghi chép lịch sử đen. Nghiên cứu Atlant đại lục lịch sử nhất định phải đem chính sử cùng giả sử kết hợp lại nhìn. Nhiều khi, uy tín lâu năm các quý tộc ghi chép lại bí văn, muốn xa so với ngoại giới lưu truyền đáng tin cậy. Một loạt quá trình đi xuống, các quốc gia chính thương nghị làm sao xuất binh thời điểm, liên hưng vương quốc phản quân đã rút lui vườn đô. Bại lộ thân phận phản quân quý tộc, một bộ phận trở về đất Phong theo hiểm mà thủ, một bộ phận thì là trực tiếp mang nhà mang người rút lui đến trên biển. Nhìn qua tựa như là phản quân tự biết gây lại họa, trực tiếp chạy tứ tán. Án lệ tương tự, tại quá khứ cũng không phải chưa từng xảy ra. Phản quân cũng không còn tồn tại, liên hợp can thiệp cũng đã trở thành một nước. Trừ giáo đình Phò giảng sĩ ạ, Vương quốc cùng bờ gì ạ? Vương quốc ba bên còn muốn tham gia bên ngoài, liên minh năm nước đã triệt để không có hứng thú. Liệp Ưng Vương quốc vương vị thuộc về, đối với liên minh năm nước tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phản quân tự mình tán đi, bọn hắn sẽ chỉ vui thấy kỳ thành. Đến tiếp sau Vũ Trang trấn áp, đó là Tân Quốc Vương sự tỉnh, không cần ngoại nhân quan tâm. Không quan tâm là a thượng vị, nhiệm vụ thiết yếu đều là báo thủ cho Henry về, sau đó mới có thể hợp pháp kế thừa vương thất pháp chế. Thiếu đi liên minh năm nước tham gia, Liệp Vương quốc hay là náo nhiệt? Giáo đình, phò sĩ ạ, tại bờ gì ạ? Ba bên tham gia trực tiếp để Liệp Ưng Vương quốc các quý tộc chia ra làm ba. Vậy quanh trống, Trố Vân vị, tam đại trận doanh triển khai kịch liệt tranh đoạt. Trong lúc nhất thời ngay cả chướng áp phản nghịch tâm tư đều bị hòa tan khuất. Tình huống cụ thể, Hưu Ẩn cũng không phải rất rõ ràng. Dù sao hắn biết Liệp Ưng Vương quốc giờ phút này vô cùng náo nhiệt. Cuộc náo kịch này muốn tiếp tục bao lâu, không ở chỗ Liệp Ưng Vương quốc bạn thổ quý tộc nội đấu, mà là phía sau tam đại thế lực ở giữa đánh cờ. Không có thời gian Liệp Ưng quan tâm, kết thúc, ý liền Thú nhân đế quốc tình cảnh sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Thiên tai xuất hiện, trầm trọng hơn các tộc ở giữa mâu thuẫn. Vì tranh đoạt một nước, trên đại thảo nguyên thú nhân bộ lạc ở giữa thường xuyên phát sinh sống mài với nhau. Cho dù là hoàng đình hạ đạt ngưng chiến lệnh, tại bộ lạc sinh tồn áp lực trước mặt, cũng biến thành không đáng một đồng. Không ngừng đắp lên mâu thuẫn xã hội, thế tất sẽ ảnh hưởng đến thú nhân đế quốc chiến lược quyết sách. Tham khảo Dĩ Vãng phát sinh thiên tai lại cũ, cuối cùng đều là lấy thú nhân xâm lấn vương quốc mà kết thúc. Trên chiến trường đánh thắng, có thể dựa vào chiến lợi phẩm vượt qua nguy cơ, nếu là bất hành tao nội chiến bại, như vậy chế tạo vấn đề không có người. Hoán vị suy nghĩ Hù ở gần nếu là thú nhân đế quốc cao tầng cũng sẽ lựa chọn dùng chiến tranh đến chuyển di trong nước mâu thuẫn về phần các tộc nguyên khí đại thường không thích hợp phát động chiến tranh tại chủng tộc áp lực sinh tồn trước mặt thực tình không phải không cách nào khắc phục khó khăn nhìn xem trong tay ưu tập đến tình báo ngắn ngủi trong một tháng vì tranh đoạt nguồn nước đồng cỏ thú nhân đế quốc nội bộ liền bạo phát trên trăm lần bộ lạc xung đột đây vẫn chỉ là thống kê đến số liệu Vương Quốc ngành tình báo đối với thú nhân đế quốcẩ đấu cũng không phải là không hạn chế còn có mảng lớn khu vực là cháuống thu ở gần nhưng không có quyền trừ đại thảo nguyên bên ngoài thú nhân đế Quốc còn có mạng lớn đổi núi vùng núi cũng rộng lớn cao nguyên. Những địa khu này thổ địa cố nhiên căn cối, nhưng chỉ cần diện tích cũng đủ lớn, còn có thể nuôi sống không ít nhân khẩu. Nếu qua bị nhân tộc liên quân đánh đập thua thiệt về sau, những địa khu này một lần bị thú nhân đế quốc xem như hậu phương lớn, tiến hành trọng điểm kinh doanh qua. Tình huống hiện tại thế nào ngành tình báo còn không có thẩm thấu đi qua, thu ở ẩn cũng không thể mà biết. Bất quá thổ địa khai phát là một cái trường kỳ tính quá trình, thú nhân đế quốc văn minh tiên trình, trước mắt vẫn còn dư mục văn minh hướng làm nông văn minh quá độ giai đoạn, chủng tộc sức sản xuất vẫn là vô cùng thấp. Muốn đem hậu phương lớn kinh doanh đi ra nhất định không phải 3 năm 8 năm liền có thể hoàn thành. Cân nhắc đến các tộc lôi kéo nhau chân sau nguyên nhân, thời gian này chu kỳ còn có thể dài hơn. Tầm hướng cận đông địa khu quý tộc lãnh chúa phát xuất chiến tranh dự cảnh. Hu Ẩn đột nhiên hạ lệnh, tại không có bất kỳ dấu hiệu nào phản ứng chiến tranh sắp buộc phát tình huống giới, sớm phát xuất chiến tranh dự cảnh, cũng chỉ hắn có thể làm được. Khác tướng lĩnh, liền xem như trong lòng có hoài nghi, cũng không dám tùy tiện có kết luận. Vạn nhất sai lầm, đó là cần gánh chịu trách nhiệm. Hu Ẩn có thể không thèm để ý gánh chịu phong hiểm, chủ yếu vẫn là thụ lập vương quốc chính biến ảnh hưởng. Đệ hạ bốn nhìn như đối với vương quốc một đám thực lực phái vẫn như cũ tin cậy có thừa, nhưng một loạt điều chỉnh nhân sự, hay là bại lộ nội tâm ý tưởng chân thật. Làm lão đại sinh ra lòng nghi ngờ, làm tiểu đệ muốn ăn ổn, vậy thì nhất định phải phải biết tiến thôi. Dấu rốt đã tới đã không kịp, có trước mặt chiến tích huy hoàng tại, càng là dấu rốt càng dễ dàng biến khéo thành phục. Bất quá đang tiến hành chiến lược phán đoán thời điểm, hù ở ẩn lại trở nên càng phát ra lớn mật. Phán đoán sai lầm xác thực sẽ ảnh hưởng cá nhân danh dự, nhưng đây là quốc vương muốn xem đến. Khống chế một cái thần rất khó khăn, quốc vương cần thủ hạ là người, mà không phải tính toán không bỏ sót thần. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lại một lần nữa đánh bại thú nhân đế quốc về sau, Hu Er Ern liền muốn vượt qua ngập trong vàng son sinh sống. Người không phong lưu huổng thiếu niên, vốn là công cao trấn chủ, nếu là không làm một đống tình nhân đi ra, làm nhạt trên người thần thánh quá hoàn, làm lao đại làm sao có thể đủ yên tâm. Tham khảo lịch sử tư liệu liền biết, không có bất kỳ cái gì chỗ bẩn công thần, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Ngược lại là vương. Tiễn, Quách Tử Nghi loại này biết được tự ô, lẫn vào đều tương đối tốt. Hu Er Ern mặc dù không cho rằng kẻ sạ bốn có tàn sát công thần lá gan, nhưng có thể tránh khỏi phiền phức, vẫn là phải tận khả năng đi tranh cho. Làm thân tử, đe dọa đồn chính diện cùng quân chủ đối đầu, tuyệt đối là muốn thiệt tới lớn. Dù là không có nói rõ, thu ở ẩn cũng phi thường rõ ràng, chính mình trong trận doanh sắp xếp không ít người vương thật. Không riêng gì vương thất chôn xuống cái đỉnh, vương quốc các đại thế lực đều tại hắn thành viên tổ chức bên trong chôn cái đỉnh. Quốc lộ gia tộc có thể cấp tốc gọi, trừ hủ ở ẩn cố gắng bên ngoài, những này cái đỉnh bọn họ cũng là xuất đại lực. Trước mắt mọi người lợi ích nhất trí, cho nên hết thể đều ngầm hiểu lẫn nhau. Vạn ngày nào đối mặt, nội bộ vấn đề đều đủ hủ ở ẩn nhất đầu. Không có cách nào, Atlant đại lục cách chơi chính là như vậy, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cốt lộ gia tộc là cuộc khởi thời gian quá ngắn, nếu là phát triển trên 180 năm, một dạng có thể tại vương quốc các đại thế lực bên trong chôn xuống cái đỉnh. Muốn ngăn cản đều khó có khả năng, bởi vì một cái gia tộc tương đại, trừ tự thân lực lượng cường đại bên ngoài, còn phải xem phụ thuộc lực lượng. Trước mắt Hủ Ẩn Cường thế, gia tộc lực lượng nhiều nhất chiếm 1/3, mặt khác 2/3 thì là bắt nguồn từ phụ thuộc hàn quý tộc. Những này độ trung thành, phi thường ma huyễn, tại khác biệt trường hợp dưới có khác biệt biểu hiện, không có khả năng đơn giản lấy cao thấp mà nói. Tỷ như nói, đối đầu thú nhân đế quốc, những phụ thuộc này đều là Hủ Ẩn nhất kiên định người ủng hộ. Hồ Ngẩn gần muốn tự lập môn hộ, như vậy chàng diện liền lúng túng. Đừng nói phụ thuộc lực lượng không đáng tin cậy, liền xem như gia tộc dòng chính lực lượng, đều không nhất định có thể đáng tin. Trăm ngàn năm truyền thống giáo dục, cũng không phải ngắn ngủi thời gian mấy năm kinh doanh, liền có thể làm ngược. Chương 992. Những cái kia dứt bỏ thời đại bối cảnh đàm luận trung thành, thuần túy chính là đang đùa lưu manh. Trên làm dưới theo, tại bất luận cái gì thời đại đều áp dụng. Hồ Ngẩn không thích chơi tiêu chuẩn kép. Hắn đối với quốc vương đều không có 100% trung thành, dựa vào cái gì hy vọng xa vời bọn thủ hạ đối với mình bảo trì trung thành? Cất nhắc ân tình có thể đó cũng là xây dựng ở người ta thành lập công lao sự nghiệp trên cơ sở cũng không phải là vô duyên vô cớu tặng cho thú nhân đế Quốc kéo dài khô hạn thiếu mưa không riêng gì phổ thông thú nhân không dễ chịu liền ngay cả một đám hoàng tộc vương tộc cũng cảm nhận được áp lực tại dưới loại bối cảnh này một vòng mới hoàng định hội nghị vừa mới tổ chức các tộc tộc trưởng liền bắt đầu thay nhau tố khổ đủ rồi trên đại thảo nguyên tình huống chúng ta đều rõ ràng liền không có nhất định phải tiếp tục trọng thân nóng bước giữa hệ lan tràn đến hiện tại đại lượng đồng có khô khéo bởi vì nguồn nước vấn đề phía dưới bộ lạc phân tranh không ngừng hôm nay chịu tập mọi người tới chính là thương nghị làm sao hợp lý phân phối nguồn nước, tránh cho xung đột bộ phát. Sư nhân Hoàng nghiêm nghị khiển trách. Trong doanh trưởng lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ bất quá bầu không khí hay là một dạng kiềm chế. Hợp lý phân phối nguồn nước, lời này cũng liền lừa gạt một chút tiểu hải tử. Thú nhân đế quốc tôn trọng chính là mạnh được yếu thua, chủng tộc nhỏ yếu làm sao có thể đủ cùng cường thế chủng tộc tranh đoạn. Không quan tâm phân phối cỡ nào hợp lý, đến cụ thể chấp hành thời điểm, đều không thể tránh khỏi xuất hiện có nhiều người cầm nhiều chiếm. Sư Hoàng, hiện tại vấn đề chốt, không phải nguồn nước làm sao phân phối, mà là khô hạn còn tại tiếp tục. Khâu hạn vấn đề không chiếm được giải quyết, chúng ta rất khó tại bắt đầu mùa đông trước đó, chứa đựng đến đầy đủ có khô. Hung nhân Hoàng mà nói, xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ. Nguyên bản miệng người giảm bớt về sau, các tộc không gian sinh tồn là đầy đủ, hoàn toàn có thể láng dĩng hòa thuận hữu hảo xuống dưới. Một trận đại hạn, cải biến đây hết thảy. Thu khô hạn ảnh hưởng, không riêng gì có khô, nguồn nước không cách nào thỏa mãn nhu cầu, còn kèm theo đại lượng nạn sâu bệnh ở trên đại thảo nguyên lan tràn. Trước đó vài ngày, còn bạo phát nạn châu chấu. Nếu không phải mọi người phản ứng đầy đủ nhanh, hơi kém thành đại họa. Hung những vấn đề này ta tự nhiên rõ ràng. Thậm chí ta còn biết vì sinh tồn được, rất nhiều bộ lạc đều ở trong đấy lòng cùng nhân tộc làm giao dịch. Giao dịch đối tượng không riêng gì thảm lông, còn có trâu ngựa dê loại hình gia súc, thậm chí còn có nô lệ. Chỉ cần có thể đổi được lương thực, liền không có là bọn hắn không dám bán. Thế nhưng là biết là một chuyện, giải quyết vấn đề lại là một chuyện khác. Phạm vi lớn như thế khô hạn, liền xem như đem sạ mạn bọn họ đều mệt chết, cũng không giải quyết được vấn đề. Sư nhân Hoàng một mặt bất đắc dĩ nói, lực lượng siêu phàm có thể cải thiên hoán địa, nhưng trung quy có mức cực hạn. Ngẫu nhiên làm một lần mưa nhân tạo vẫn được, thường thường làm, còn muốn bao trùm toàn bộ đại thảo nguyên, căn bản cũng không nhận thức. Lúc đầu thú nhân đế quốc tế tự số lượng liền thiếu đi, thủy hệ tế tự số lượng thì càng ít. Chơi mưa nhân tạo đối với tế tự tiêu hao cũng không nhỏ. Nhất là bây giờ loại tình huống này, mỗi ngày đều là tỉnh không quản lý, ngay cả một đóa mây đen đều rất khó coi đến, mưa xuống độ khó càng lớn hơn. Nhiệt độ cao đại hạ, song trọng đả kích phía dưới, yếu hốt thảo nguyên sinh thái đang bị đánh vỡ. Đầu tiên là thức ăn chay động vật gặp phải đồ ăn nguy cơ, tiếp lấy liền nên đến phiên động vật ăn thịt không may. Làm không tốt một lần đại hạ, liền có không ít động thực vật diệt tuyệt. Tương tự một màn, đông dạng trong nội bộ thú nhân đế quốc chính diễn. Nguồn nước không đủ lớn nhà phần. Vậy liền dựa theo quy luật tự nhiên mạnh được yếu thua, thực lực nhỏ yếu Lâm y chủng tộc, tại loại hoàn cảnh này phía dưới, bị đào thải bị loại cũng là tình huống bình thường. Dù sao truyền thừa thánh địa vừa mới mở ra không lâu, trong thời gian ngắn lại không thể lại đến lần thứ hai, giảm bớt một chút thú nhân chủng tộc cũng không ảnh hưởng toàn cục. Về phần vấn đề tương lai, nhiều tạp giao mấy lần đằng sau, tự nhiên sẽ có chủng tộc mới xuất hiện. Mà đại biểu hệ Mặc Hoàng chính là trong đó người nổi bật. Mặc dù tình huống lúc đó là thủ, nhưng vẫn như cũng là thú nhân đế quốc chủng tộc bình cống hiến một phần lực lượng. Vì thật còn có một cái biện pháp cũ, dù sao đều sẽ có người hy sinh, cùng để bọn hắn chết tại nội đấu bên trong, nếu như không để cho bọn hắn chết ở trên chiến trường. Mặc dù giờ phút này bốc lên đại chiến, chúng ta không có bao nhiêu phần thắng, nhưng bao quát toàn phạm vương quốc ở bên trong nhân tộc các quốc gia, đồng dạng lần này thiên thai bên trong tổn thất nặng nghề. Các quốc gia cùng một chỗ giảm sản lượng, toàn bộ đại lục đều đi theo náo lương hoàng. Hiện tại liền xem như có tiền, cũng rất khó tại trên thị trường mua được đại lượng lương thực. Cái này mang ý nghĩa, cho dù là chúng ta ở trên chiến trường thất bại, địch nhân cũng không có khả năng tổ chức đại quy mô phản công chỉ cần khống chế xong chiến tranh tiếp đấu, không mủ quan cùng địch nhân tiến hành quyết chiến, để phòng tốt địch nhân đánh lén hậu phương, như vậy đủ rồi." Ngân Nguyệt Lang hoàng cười lạnh nói, "Biện pháp không sợ dạ, dùng tốt là được rồi. Giờ phút này khởi xướng chiến tranh, thú nhân đế quốc tất nhiên sẽ máu chạy thành sông. Vấn đề là không bước lên ngoại chiến, liền muốn buộc phát nội chiến. Hiện tại chỉ là là bộ lạc ở giữa tranh đấu, nếu là không khai thác biện pháp, tiếp xuống liền sẽ diễn biến thành chủng tộc đánh lẫn đánh. Lan hoàng đề nghị rất không tệ, chỉ là mắt tốt nhất vẫn là trước quan sát một chút, đợi lại lục thế cục tiến một bước sáng tỏ làm sau động." Nếu như điều kiện không cho phép, vậy liền hạn định chiến tranh quy mô, tốt nhất khống chế tại cục bộ xung đột, vô luận đến tiếp sau làm sao phát triển, đều có thể xử lý thích đáng. Tương nhân hoàng lời nói phi thường sợ, không có chút nào hoàng tộc bá khí. Bất quá chúng thú nhân lại phi thường tán thành, sắp thực nên vững vàng một chút. Tại quá khứ tuế nguyện bên trong, thú nhân đế quốc đã bước lên vô số lần hiểm, kết quả sau cùng đều là thảm đạm kết thúc. Hắc Sơn vương quốc, làm tà giáo chỉ loạn trọng thái khu, lại vượt qua một đợt trăm năm khó gặp thiên hai, Alexander v cả người cũng không tốt. Kết hợp mấy năm gần đây Hắc Sơn Vương quốc phát triển, điển hình từ thịnh chuyển suy, trong mơ hồ còn để lộ ra một tia vong quốc hiện ra. Hồi tưởng lại trước đây ít năm uy hiệp hạn phạt vương quốc thỏa hiệp, ngầm chiếm có dù bị á bá quốc hãm hại, Alexander V đột nhiên cảm giác mình già rồi. Tân mắt nhìn thấy vương quốc của mình từ thịnh chuyển suy, đối với một tên vương giả tới nói, cái này thật sự là quá tàn cốc. Biết do quốc vương trạng thái không đúng, quân thần lại không một người tiến lên ăn ủi. Không có cách nào, mọi người hiện tại trạng thái tinh thần đều không khang Ngay tại vừa rồi, bọn hắn lại nhận được một cái tin dữ, dính bất ngờ tức mang binh trấn áp phản loạn, kết quả đại bại mà về. Mấy vạn đại quân tổn thất nặng nề. Sau trận chiến này, Dị Á Hầu Tước tại Mị Sỉ Á hành tinh cảnh nội không còn có một chỉ có thể có thể cùng phản quân chống lại lực lượng vũ trang, cơ hội có thể tính là tiên vào luân hám đến ngược. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần chậm tới Alexander V, quét mắt đám người một chút, lập tức mở miệng nói ra, Dị Á Hầu Tức ở nơi nào, hắn Bình Định đại quân lại đi nơi nào. Điển hình thai bay và gió. Phản quân số lượng nhiều như vậy, Bình Định đại quân là tại một đường quen ngang, tốc độ căn bản là mau không đổi. Vậy hạ, Hầu Tước đại quân ngay tại Bình trên đường, dự tính trong vòng 10 ngày đến Mị Sỉ Đến lúc đó, phản quân đám người ô hợp này, liền như là gió thu quét lá vàng đồng dạng, bị chúng ta từ trên địa đồ xóa đi. Quân vụ đại thần Nicolas bá tức ra vẻ trấn định nói, để quân thần trong lòng vui mừng, lập tức lông mày lại là nhíu một cái. Nếu là sự tình đơn giản như vậy, phản quân cũng không có khả năng lớn mạnh đến bây giờ loại tình trạng này. Chương 993, biết người biết ta. Hoa vô đơn chí, ngay tại thảo luận mật sĩ ạ hành tình thế cục thời điểm, lại từ tiền tuyến bay tới bà ba phong thư cầu viện. Nguyên bản còn tâm mười phần quân thần, lập tức liền Đơn chỉ là loạn, tự nhiên không nói chơi. Nhưng vấn đề là vương quốc chủ lực, phần lớn tụ tập ở tiền tuyến. Dựa theo bàn sơ suy nghĩ, trừ vương đô lưu thủ một bộ phận binh lực bên ngoài, vương quốc quân thường trực chủ yếu chức trách là đóng giữ biên cương, quý tộc tư quân phụ trách giữ gìn địa phương trị an. Không ai từng nghĩ tới, ta giáo phản loạn điệp ra thiên thai đằng sau, bộ này hoàn mỹ quân sự không liền bị phá vỡ. Càng là trong nước phát sinh hỗn loạn, bọn hắn càng không dám điều động tiền tuyến đại quân. Vạn nhất bộ đội chân động, đại quân dị liền mà đi của Z tới đây, vậy coi như bi kịch. Lưu thủ vương đô đại quân đã điều qua 3 lần, tiếp tục từ bên trong điều binh lực mà nói, mọi người liền muốn không ngủ yên giấc. Thế cục bị biến, để sự tình lập tức trở nên phức tạp. Dưới tình huống bình thường, đại quý tộc là sẽ không hướng Vương quốc chính phủ cầu viện. Dù sao cũng là địa bàn của mình, ai cũng không nguyện ý bị người khoa tay múa chân. Tương tự bốn cái hành tình bị buộc đến hướng Vương quốc chính phủ cầu viện tình trạng, trên địa phương thế cục nguy hiểm cỡ nào có thể nghĩ. Nếu là tiếp tục chuyển biến xấu xuống dưới, vậy coi như thật sự là vương triều những năm cuối. Tự xưng là một đời hùng chủ Alexander V, là tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Cả đám đều căm bình thường thời kỳ không đều rất có thể làm à, làm sao đến thời khắc mấu chốt liền biến thành cơm niếp. Còn có cái này bốn cái cầu viện ngu xuẩn, ngay cả mình địa bản đều chăm sóc không nổi, thật là phế vật. Liễu Lo không ngừng tiếng, mắng chửi không ngừng tại mọi người trong thai vượn quanh, giờ khác này Alexander V cũng không tiếp tục phục ngày xưa quân chủ phong độ. Có lẽ là bưng thời gian quá lâu, đột nhiên lập tức để xuống, Alexander V nội tâm đặc biệt nhẹ nhõm. Nguyên bản góp nhặt lên nội khí, nương theo lấy một trận chuyển vận, cũng phát tiết không sai biệt lắm, nội khí dần dần khôi phục bình thẳng. Đều nói nói xem đi, bây giờ nên làm gì? Chủ đề lập tức bị kéo về đến giải quyết vấn đề trên quỹ đạo, tối đầu bị mang đám người phi thường không thể đứng, suýt nữa hoài nghi mình lộn thai xảy ra vấn đề. Trần chờ một chút công phu về sau, tế tướng Tần Công Tước kiên trì hồi đáp, "Bệ hạ, xét thấy trong nước không ngừng chuyển biên xấu thế cục, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Từ các nơi thu thập tình báo đến xem, cơ hồ mỗi cái hành tỉnh đều xuất hiện quy mô khác nhau phản quân, từ mặt khác hành tỉnh điêu binh bình định, sợ là lực không bị kịp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có hướng liên minh năm nước cầu viện. Đợt này tà giáo chi loạn, Bắc Đại lục bị hao tổn cũng không lớn, Vương quốc cùng Mộ công quốc đồng đều đã áp phản loạn." Hướng hai nước. Nói nói, liệu tần công tác đột nhiên nói không được nữa. Thượng Minh Hưu Cầu viện liền đủ mất mặt, lại hướng một cái công quốc cầu viện, thật sự là có chút môi bất quá mặt mũi. Không nói cũng không quan hệ, ý tứ đã biểu đạt đi ra, tiếp xuống nên làm cái gì tất cả mọi người hiểu. Cơ giặc nợ hầu tức chuyện này liền giao cho ngươi đi cân đối. Nguyên tắc liền một đầu, vương quốc hoạch tâm lợi ích không có khả năng động, mặc khác ngươi xem đó mà làm. Alexander về lúc này đánh miệng nói, trên chiến trường binh quý thần tốc, cầu viện càng là muốn tiết kiệm thời gian. Không muốn làm vong quốc chi quân v, giờ phút này biểu hiện ra quốc vương vốn có đảm đương. Mất thể diện thì mất mặt tốt, thế cục đều chuyển biến xấu cho tới bây giờ loại tình trạng này, Hắc xâm Vương quốc quốc tế danh vọng đã sớm ngã xuống đáy cốc. Nếu là lại mang xuống, cũng không phải là mặt mũi vấn đề, mà là ngay cả lớp vải lót đều muốn giữ không được. Cầu viện mặc dù phải bỏ ra đại giới, nhưng bộ phận này tổn thất là không thể làm gì, mọi người chung quy là minh hữu, còn có cùng chung địch nhân tại, làm việc dù sao cũng phải lưu một đường. Bánh xe lịch sử không ngừng tiến lên, tại Hắc xâm Vương quốc nhịn không được đối ngoại cầu viện thời điểm, tà giáo chỉ cũng đến giai đoạn cao triều. Không riêng gì nhân tộc các quốc gia khó chịu, dị tộc thời gian cũng không thế nào tốt hơn, liền ngay cả lấy bản kết lấy xương tinh linh tộc, hiện tại cũng toát ra một cái mới chỉ nhánh, Đoạ lạc tinh linh. Đều là bình thường thao tác, dị tộc có thể tài trợ nhân tộc thế giới Tà giáo, nhân tộc tự nhiên cũng sẽ tài trợ dị tộc bên trong Tà giáo. Vì duy trì dị tộc thế giới tổ chức Tà giáo, nhân tộc liên minh còn chuyên môn thiết lập đặc biệt kinh phí. Trừ cái đó ra, đại lục các quốc gia cũng sẽ bản năng đến đỡ một chút dị tộc bên trong tổ chức Tà giáo. Địa phương khác tổ chức Tà giáo, tuởn gần không phải hiểu rất rõ, nhưng thú nhân đế quốc nội bộ mây đại tổ chức Tà giáo đều là từ trong tay hắn cầm qua kinh phí. Thảo Nguyên gặp phải đại hạn, vừa nhìn liền biết thích hợp tà giáo tư tưởng truyền bá. Không chút do dự, ở Erẩn lại để cho ngành tình báo tài trợ những này tổ chức tà giáo một bút vật tư. Đều là một chút nguyên thủy tổ chức tà giáo, so sinh động tại nhân tộc thế giới tà giáo đơn thể, nhất rơi ở phía sau ít nhất hai cái thời đại. Nếu như không phải cố kỵ ảnh hưởng, hắn đều muốn giúp những này tổ chức tà giáo biên chế một phần hoạt động tương lĩnh. Do dự mãi đằng sau, Hu Erẩn hay là từ bỏ ý nghĩ này, không có nguyên nhân khác, chính là đơn thuần đối với mấy cái này tổ chức tà giáo chấp hành năng lực không yên lòng. Càng la hoàn thiện tương lĩnh, Liên càng chú trọng chi tiết quản lý đối với người yêu cầu cũng tương ứng càng cao thú nhân văn minh cấp độ ở nơi đó để đó để bọn hắn làm phức tạp như vậy việc rõ ràng là làm khó người ta người nói là thú nhân đế quốc cảnh nội toát ra một cái mới tổ chức tà giáo đồng thời không có đến chúng ta nơi này kéo tài trợ khu ở gần tràn đầy phấn khởi mà hỏi thú nhân đế quốc tổ chức tà giáo hắn thấy cũng nhiều như loại này vì lý do an toàn liền tử bỏ kéo tài trợ tổ chức tà giáo thu ở gần còn là lần đầu tiên nghe nói không phải nói tà giáo nhất định phải từ bên ngoài tài trợ chủ yếu là thú nhân đế quốc quá nghèo 3 quát tứ đại hoàng tộcầu bao đều là khô cát Tại dưới loại bối cảnh này, tín độ cống hiến một chút kia tài phú, ngay cả kinh phí hoạt động đều khó mà đủ đủ. Đúng vậy, Nguyên Soái, tổ chức này ẩn tàng phi thường sâu, nếu như không phải một lần cơ hội vô tình, chúng ta cũng không biết tổ chức này tồn tại. Từ sưu tập đến tình báo đến xem, tổ chức này thích nhất bước lên thú nhân bộ lạc ở giữa chém giết. Trong khoảng thời gian gần nhất này, thú nhân để quốc nội bộ chủng tộc báo thủ tầng tầng lớp lớp, bộ lạc chỉnh chiến không ngừng, trừ cố gắng của chúng ta bên ngoài, bọn hắn cũng cống hiến không nhỏ lực lượng. Nghe số không trả lời, hô ở ẩn thú càng đậm. Trực giác nói cho hắn biết, tổ chức thần bí này, cùng trước đó biên giới xung đột có quan hệ. Nguyên bản còn muốn đem hắc thủ phía sau màn bắt tới, nhưng nhìn đến bọn gia hỏa này tại tích cực bước lên trong thú nhân đấu về sau, Hu Er ẩn đột nhiên phát hiện, giữ lại bọn gia hỏa này cũng rất tốt. Dày vô thú nhân tà giáo, đều là tốt tà giáo. Để thú nhân chết tại nội đấu bên trong, dù sao cũng tốt hơn để bọn hắn xuất hiện tại cùng Vương Quốc trên chiến trường. Tiếp tục nhìn bọn hắn chầm chậm, đừng đi vội vã đến gần. Nếu như bọn hắn hữu tâm mà nói, sớm muộn đều sẽ chính mình tìm tới cửa. Hu Er ẩn khẽ cười nói, bất luận cái gì có giá tâm thú nhân tổ chức tà giáo, cuối cùng đều tránh không được hướng Vương Quốc dựa vào, đây là hiện thực quyết định. Thiếu thiếu vật tư chỉ là một phương diện, muốn lật đổ hoàng tộc thống chỉ làm lớn là mạnh, liền nhất định không thể rời bỏ án phạt Vương quốc duy trì. Đây là cả hai cùng có lợi mua bán, tổ chức tà giáo muốn tạo phản lên mở, án phạ Vương quốc cần một cái phân liệt thú nhân đế quốc, song phương tồn tại hợp tác cơ sở. Hu Er ẩn không sợ những này tổ chức tà giáo làm lớn, liền sợ bọn hắn làm không lớn. Nếu là có thể tại thú nhân đế quốc khởi xướng một lần cùng loại với Ú Minh giáo phản loạn, vậy coi như kiếm bộ rồi. Bất quá chuyện này chỉ có thể ngẫm lại mà thôi, chủng tộc ngăn cách không phải dễ dàng như vậy Tứ đại hoàng tộc bảy đại vương tộc, cơ hồ bao gồm thú nhân đế quốc nội bộ tất cả thực lực phái. Còn lại chủng tộc tại trên thực lực rõ ràng kém một bậc. Phụ trách đóng giữ tiền tuyến tam tộc giờ phút này trong nội bộ thú nhân đế quốc đều xem như có thực lực. Thế nhưng là cùng phía trên 11 trổng chọt nhân tạo tộc so sánh, hay là trên lệch không nhỏ. Còn muốn đại náo một lần, trừ phi có thể đem còn lại chủng tộc toàn bộ kéo đến cùng một chỗ. Chương 994. Không uống mấy cân, người bình thường đều không sinh ra loại này nghịch thiên ý nghĩ. Trừ thú thần tự thân lên trận, xem chừng không ai có thể làm đến. Vừa đưa tiến số 0, Hu Er liền nhận được Vương Đô gửi tới tin tức, chính thức cầu viện, nhanh đến hợp. Làm quân đội người thứ nhất, thương nghị phải trang suốt binh hội nghị, đương nhiên sẽ không thiếu đi hủ dẫn. Không có gì đáng nói, trời sinh lao lực mệnh. Đến ký án phạt vương quốc một đám quý tộc lênh chúa, trừ bản thân ngay tại vương đô nhậm chức, liền số hắn chạy vương đô nhất chịu khó. Trên cơ bản mỗi lần phát sinh đại sự, hủ ở ẩn đều muốn hướng vương đô đi một chuyến, lại thêm làm theo thông lệ gặp mặt, bình quân xuống tới hủ ở ẩn là mỗi tháng chạy một lần vương đô. Như thế tập nập chạy tới chạy lui, kết quả chính là cùng lẫn vào quen, không quan tâm gặp người nào cũng có thể trò chuyện vài câu, đi cùng một chỗ thời điểm cũng giống như người một nhà mãi mãn thân ở một cái hình thức đầu tư cổ phần quân quốc, nếu là tại đại nhất thống vương triều, các ngự sử đã sớm chen trúc mà tới dân thư và tội, trong ngoài cấu kết, như Đồ bí mật tạo phản. Theo thường lệ lẫn trong đám người, Tốc Nam, Tốc Ba thành đoàn đi vào đại điện. Không biết có phải hay không là ảo giác, Hủ Ờn luôn cảm giác Kệ Sạ Bốn đang tận lực nhìn bọn hắn chằm chằm nhìn. Tìm không thấy bị chú ý nguyên nhân, Dứt Khoát liền không thèm để ý dù sao hắn là dựa vào chiến tích ăn cơm, không cần nhìn quốc vương sắc mặt. Liên xếp như vương muốn Nưu Hóa đội ngũ, đem trên khắp, cũng tới phiên Hủ Ờn cái này tiền bị cắt. Không có nghiệp bên trên áp lực Tự nhiên cũng không có công phu đi phòng đoán kệ xạ 4 tâm tư, đập lao đại mông ngựa càng là không cần nghĩ. Thẳng thắn mà nói, ở ẩn phát hiện kệ xạ 4 cũng rất khổ bức. Trên triều đình một đám yêu viên, liền không có một cái là am hiệu phòng đoán quốc vương tâm tư. Mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, ngày bình thường đang làm việc bên trên thường xuyên đem quốc vương đỉnh xuống đại không được. Nếu là đổi lại một tên cường thế quốc vương, không lôi ra đi chặt, ít nhất cũng phải đem người chạy trở về trông chọ. Nhưng là kệ xạ 4 không được. Triều đình đều là một đám hai chiều nguyên lão, từng cái đều có công lao bản thân, không có một cái nào lý do thích hợp cho dù là quốc vương cũng không thể tiến hành điều chỉnh nhân sự. Thay cai EG thấp thuyết pháp, trong triều văn võ bá quan báo đoàn nghiêm trọng, quốc vương quyền lực lớn biên độ rút lại. Càng hàng bét chính là đoàn thể này đều là trung thần, danh vọng một cái so một cái cao, không có bất kỳ người nào cảm thấy bọn hắn bác bỏ quốc vương ý kiến, có cái gì không đúng. Muốn tìm tội danh chủ mũ cũng khó khăn, bọn gia hỏa này cách làm, hoàn toàn chính là một loại bản năng hành vi, trên thực tế mọi người cũng không có chân chính cái đảng, cũng không có nghĩ tới muốn mất quyền lực quốc vương. Quyền lực chính là huyền diệu như vậy, chỉ cần đến vị trí rồi đi lên, không quan tâm đám người chủ quan ý nghĩ là cái gì. Khách quan kết quả đều là vương quyền luật vào hạn chế. Chơi quân chủ lập hiến chế mà nói, đây cũng là lý tưởng nhất thành viên tổ chức, đáng tiếc gạn phạ vương quốc là chế độ quân chủ, kệ xạ 4 không có tân tiên như vậy lý niệm. Lễ thiết tính lẫn nhau ân cần thăm hỏi xong, tụ ở gần về tới trên vị trí của mình, lặng lặng chờ đợi hội nghị bắt đầu. Tể tướng, người như là đã đến đông đủ, như vậy người liền phụ trách chủ trì hội nghị đi. Kệ xạ 4 mà nói, không có tại hiện trường gây nên một tia gợn sóng. Quốc vương không muốn chủ trì hội nghị, đem sự tình ném cho tể tướng, cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ. Trong giọng nói khó chịu, tức thì bị mọi người cho không thèm xỉa đến. Quốc vương không vui đây liên quan bọn hắn chuyện gì? Vâng, bệ hạ. Lễ tiết tính sau khi trả lời, Tể tướng Lưu Phật lần đại công đi tới trong đại điện, chậm rãi nói ra, hôm nay triệu tập mọi người tới, chủ yếu là thương nghị hắc xâm vương quốc sự tỉnh. Hết thể có 3 cái để tài thảo luận. Vương quốc phải trang xuất binh. Xuất binh bao nhiêu? Do ai phụ trách lãnh binh? Tể tướng, vương quốc xuất binh là tất nhiên. Không cần lãng phí thời gian thảo luận, chúng ta trực tiếp mở ra phía sau 2 cái đề tài thảo luận đi. Điện gà đổ hầu tức vượt lên trước hồi đáp. Nhìn ra được, vị này đại thần tại chính tâm tình vào giờ khắc này cũng không thế nào tốt. Binh mã không động. Lương Thảo đi đầu. Muốn xuất binh cứu viện Hắc Sơn vương quốc, quân phí chỉ tiêu nhất định là không thiếu được. Có lẽ có thể từ trên thân người Hắc Sơn có lẽ càng phong phú hồi báo, nhưng đó là chuyện tương lai. Không chỉ cho dù có hồi báo, cũng phần lớn là phương diện chính trị, có thể phản hồi đến tài chính bên trên xác suất cực kỳ bé nhỏ. Phản phất là chúng nguyện giữa đồng dạng, Án Phạ vương quốc chính mình là một cái quỷ nghèo, tìm tới Minh Hữu cũng chỉ có thể là quỷ nghèo. Coi như bây giờ không phải là, tương lai cũng sẽ biến thành quỷ nghèo. Tì như, Sắt Vách Mộ đã từng liền lấy phú giáp một phương mà nổi tiếng, cùng Phạ vương quốc kết minh đằng sau rất nhanh liền từ đổi giáo quốc gia chữa xuống đến tài chính phá sản. Ít nhất, trên mặt nội nhìn là như vậy. Trung đại lục tam quốc tài chính, nguyên bản cũng là rất không tệ. Kết quả là đuổi kịp đợt này đại loạn, biến thành nghèo khó quốc gia chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như tất cả mọi người không phản đối mà nói, vậy liền trực tiếp bắt đầu cái thứ hai để tài thảo luận đi. Tể tướng Lụu Pháp lần đại công không quan trọng nhún nhún vai nói ra. Trong lúc bất trận, Hu Ẩn cảm nhận được vô số ánh mắt hướng mình đầu tới, rất rõ ràng đám người đối với hắn ý kiến cảm thấy hứng thú. Từ Hắc Sơn Vương quốc phản hồi tình huống đến xem, phản quân chủ yếu nhất vấn đề là số lượng quá nhiều, chân thực sức chiến đấu kỳ thật vô cùng bình thường. Tại cao cấp trên lực lượng, người Hắc Sơn còn có thể ngăn chặn phản quân, cho nên chúng ta chỉ cần điều ba cái quân đoàn thường trực, lại chinh chiêu một chút quý tộc tư quân là đủ. Tổng binh lực không nên vượt qua 80. Không nếu không, hậu cần cân đối sẽ phi thường phiền phức. Theo phái ra quân sự huấn luyện viên phản hồi, Hắc Sơn Vương quốc tại hậu cần bên trên cải cách phi thường không thuận. Ngắn ngủi mấy câu, bại lộ lượng tin tức lại là một chút cũng không ít. Sự thật chứng minh, trên thế giới quả nhiên không có cơm trưa phí. Hắc Sâm tu hoạch được vương quốc phái ra quân sự huấn luyện viên trợ giúp đồng thời cũng đem tự thân hư thực toàn bộ bại lộ tại vương quốc trước mặt. Nói câu không khách khí, Thu Ân đối với Hắc Sâm vương quốc quân sự thực lực hiểu rõ, so Alexander V đều muốn rõ ràng. Đám đại thần sẽ đối với nhà mình quốc vương lựa trên gạt dưới, phái đi ra quân sự huấn luyện viên, nhưng không có lừa gạt nhà mình nguyên soái động cơ. Làm người đứng xem, Hắc Sâm vương quốc quân đội liền xem như mục nát cặn bã, cũng không ai truy cứu trách nhiệm của bọn hắn. Hỗ trợ cải cách quân chế, vậy cũng vẹn vẹn chỉ là hỗ trợ. Yêu học thì học, không học dẹp đi, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn một cái tiền đồng tiền lương. Dựa vào kéo dài đến một đường huấn luyện viên hệ thống, liên quan tới phản quân thực lực phân tích, cũng tập hợp đến hũ ở ẩn trong tay. Mặc dù phần tình báo này, khả năng lạc hậu một chút thời gian, nhưng bản chất luôn luôn không có đổi. Tà thân phản hồi cũng là có cực hạn. Có thể hướng 100 người cung cấp lực lượng phản hồi, không phải là cũng có thể hướng 1000 người, 1 vạn người cung cấp lực lượng phản hồi. Nương theo lấy phản quân đội ngũ không ngừng lớn mạnh, dựa vào tà thần ngoại lực để cao một chút kia thực lực, càng ngày càng lộ ra không có ý nghĩa. Hoặc là truy cầu số lượng hoặc là truy cầu chất lượng. Tà thân có thể phản hồi năng lượng, chung quy là có hạn. Nếu là ta thần có thể không hạn chế lực lượng chuyển vận, trên đại lục nhiều như vậy tổ chức tà giáo, cũng không trở thành trốn ở trong góc run lấy bảy vô số 5. Chương 995, Nam chinh quân đoàn. Hội nghị tiến vào cái cuối cùng đề tài thảo luận, đột nhiên cho kẹp lại. Chủ yếu là thú nhân dục dịch, ở ẩn thoát thân không ra. Ai cũng biết đây chỉ là một lấy cớ, nhưng không ai xuyên phá. Cận Đông phòng tiến không thể không có người phụ trách, Hồ ở ẩn một khi Lãnh Minh nam trình, Tiền Tuyến thống soái vị trí liền muốn từ nhiệm. So sánh Tiền Tuyến thống soái vị trí, lần này giúp Hạ xâm vương áp loạn, thật sự là quá thấp. Hạch tâm nhất vấn đề hay là quân quyền? Làm cận đông tiền tuyến thống soát tối cao, Hủ ở ẩn tay cầm Vương quốc tinh nhuệ nhất biên quân, thống soát lấy cận đông 7 tỉnh quý tộc tư quân, thời kỳ chiến tranh còn có thể thiết chế Bắc cương 12 hành tỉnh quý tộc tư quân. Tại cận đông địa khu, quyền lực lớn không cách nào tưởng tượng. Nhiều lần Vương quốc hội nghị trọng yếu, đều phải mời Hủ ở ẩn đi tham khảo, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Nếu mà so sánh, phó hạt xâm Vương quốc quân viễn chinh cấp bậc còn kém nhiều. Tổng lực bị hạn chế tại 80. Không không nói, phái ra ba cái quân trực cũng là hạng hai quân đoàn. Không phải thời kỳ chiến tranh, loại này hạng hai quân đoàn bình thường là không đủ quân số. Bình thường là 5 đến 8000 người không giống nhau. Binh lực có bao nhiêu, toàn bộ nhờ điều chính là cái nào binh đoàn, còn lại tất cả đều là quý tộc tư quân, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy huấn luyện, sức chiến đấu có tăng lên rất nhiều, có thể chung quy so ra kém quân thường trực. Đương nhiên, phải đi Hắc Sơn Vương quốc quân sự các huấn luyện viên đều cho rằng, vương quốc quý tộc tư quân sức chiến đấu có thể vượt qua Hắc Sơn Vương quốc quân thường trực tiêu chuẩn. Không hề nghi ngờ, đánh giá này là mang theo thành kiến. Đồng dạng là án vương quý tộc tư quân, bên trong sức chiến đấu lệch so với người cùng chó trên lệch đều lớn. Nếu là hủ ở ẩn chính mình dưới trướng dòng chính tư quân, đánh giá này khẳng định là có chút bảo thủ. Trong lãnh địa cái kêu ba cái quân đoàn tinh nhuệ, sức chiến đấu tại vương quốc quân thường trực bên trong cũng là đỉnh tiêm. Nếu là tùy tiện một cái tiểu quý tộc tư quân, cụ thể sức chiến đấu thế nào, vậy phải xem vị quý tộc này lãnh chúa quân sự tố dưỡng. Mặc dù mấy năm gần đây, tất cả mọi người đang điên cuồng luyện binh, có thể giữa người và người chung quy vẫn là có khoảng cách. Có người có thể đem nông nô huấn luyện thành thị dựệ, có người xong, nông nô hay là nô nô. Có lẽ do so phổ thông nông nô binh cường lớn, nhưng tổng thể trình độ cũng liền như vậy, căn bản cũng không có sở đến qua tinh nhuệ cửa bất quá lại thế nào kéo đổ, chung quy là tiếp thụ qua huấn luyện quân sự, sức chiến đấu hay là vừa cầm vũ khí lên phản quân mạnh hơn nhiều. Nếu như người Hắc Sơn quân trưởng chỉ huấn luyện kéo độ một chút, mạ vàng không lý tưởng quý tộc lại nhiều như vậy một chút nhỉ? Không. Trừng Song Vương chính là cùng một cấp bậc. Càng là hiểu rõ xâm nhập, Hù Ẩn đối với Hắc Sơn Vương quốc liền càng kinh bị. Uống công như vậy phong phú vô liêm, nếu không phải chúng cao đoàn lực lượng cũng không tệ lắm, người minh hữu này chính là dư thừa. Xét thực nói trung đại lục tam quốc không có một cái nào là Hù Ẩn có, có thể thấy vừa mắt. Đã từng lấy vì cái gì Tam đại cương quốc, gỡ ra nội tình xem xét, toàn bộ đều là kim ngọc kỳ biểu. Nam Trinh Quân thống soái vị trí, Hồ ẩn trước mắt, không phải là những người khác cũng chứng mắt. Trên triều đình các đại phái hệ đều nhìn chằm chằm, trên địa phương đại quý tộc lãnh chúa cũng tại dục dịch. Những này cùng Hồ ẩn quan hệ không lớn, hắn hiện tại chính là ăn một lần dưa con chúng. Chính trị là cần cân bằng, bản thân liền nắm giữ vương quốc một nửa quân quyền, vô luận như thế nào Nam Trinh Quân thống soái vị trí, đều khó có khả năng lại rơi vào hắn nhất hệ này tướng lĩnh trong tay. Trên thực tế, liền xem như mọi người không phản đối, Hồ Ơẩn cũng không có dòng chính tướng lĩnh có thể để cử cũng tướng lĩnh năng lực cá nhân quan hệ không lớn, chủ yếu là hắn giòng chính chiến tích cùng xuất thân đều chẳng ra sao cả, cưỡng ép đẩy thượng vị sẽ chỉ hại người hại mình. Có thể tham dự cạnh tranh, tin tức nhất định rất linh lung, đều biết Hắc Sơn Vương quốc chi hành là tại bóp quả ử mềm, các nơi tổng đốc liền không có một cái rơi xuống, toàn bộ nhảy ra dâng thư xin chiến. Đợt này bọn hắn cũng không phải cô quân phân chiến, còn có hành tỉnh nội bộ trung tiểu quý tộc duy trì. Cả đám đều đang sắn tay háo lên, muốn đi Hắc Sơn Vương quốc phát một phát chiến tranh tài. Đều là hủ ở ơn mở ví dụ xấu, phàm là có tài sản lai lịch không rõ, đều được mọi người hoài nghi là chiến tranh tài. Dù là mỗi lần chưa cắt chiến lợi phẩm, Hắn đều làm được công chính công bằng, mọi người vẫn là không tin hắn cứ như vậy một chút thu hoạch, cũng không phải hoài nghỉ hắn tư tàng chiến lợi phẩm, mà là cho là hắn ra ngoài làm việc tư mà. Mỗi một lần một mình ra ngoài, đều được mọi người cho là đây là mang theo một dòng một gấu ra ngoài làm không vốn mua bán. Vừa mới bắt đầu, Hu Ờn còn muốn giải thích tới. Về sau nghĩ nghĩ phát hiện, nếu là giải thích thông vấn đề này, như vậy kết sủ tài sản lai lịch không rõ liền không có cách nào giải thích. Dứt khoát liền để mọi người hiểu lầm. Dù sao ở trên chiến trường từ trong tay địch nhân giật đó cũng là hợp pháp được. Cấp đến là bạn sự, không dành được mới có thể bị người khinh bỉ. Trên chiến trường phát chiến tranh tài tướng lĩnh nhiều đến đi, cũng không kém lại tăng thêm hủ ở ẩn một cái. Chỉ cần thời cơ chín muồi, tất cả mọi người không để ý tiện tay vớt lên một bút. Đại chiến qua đi chiến lợi phẩm chia của đây chẳng qua là ích lợi bên trong đầu nhỏ, mọi người chủ yếu nhất thu nhập hay là một mình chấp hành nhiệm vụ trong quá trình thu hoạch chiến lợi phẩm. Người hưu tâm thay hủ ở ẩn tính qua một bút, khai phát sơn địa lĩnh cùng tuyết nguyệt lĩnh tuần tự đầu nhập tiền vốn cao tới mấy ngàn vạn kim tệ, cũng không phải một đại sư có thể kiếm lấy tài phú, càng không phải là một tên buôn bán vũ khí có thể gộp đủ. Đến ký hủ ở ẩn tất cả tài lộ đằng sau, dù là lấy buôn bán ngạch làm lợi nhuận tính Còn có hơn ngàn vạn kim tệ thâm hụt lấp không lên. Nếu như chỉ là những này, mọi người cũng bèn vẹn chỉ là hoài nghi. Hết lần này tới lần khác trên chiến trường phát chiến tranh tài kẻ may mắn bên trong, còn có mấy cái to mồm, thường xuyên tại thân bằng hào hữu bọn họ trước mặt, thổi phồng mình tại trên chiến trường mò bao nhiêu bao nhiêu. Tại ngoại giới xem ra, trung hạ tầng tướng lính đều có thể tại một lần đại chiến bên trong vốc mấy chục vạn kim tệ tiền hàng, làm thống quân đại soái làm sao cũng muốn thêm một hai cái số không. Về phần trong đó xác suất vấn đề, trực tiếp bị rất nhiều người làm như không thấy, tất cả mọi người là theo thói quen chỉ có thấy được người thành công. Tham dự tranh đoạt nhiều người Dự định tự nhiên cũng liền không tồn tại. Vương quốc chính phủ cũng muốn cân nhắc địa phương thực lực phái cảm thụ, dứt khoát liền đem mọi người triệu tập đến Vương đô cùng nhau thương nghị. Nói là triệu tập, trên thực tế nhận được tin tức trước tiên, những này tổng đốc bọn họ liền cưỡi phi hành ma thu thẳng đến Vương đô mà tới. Tính toán thời gian, trễ nhất đến cũng liền so hủ ở ẩn đã chậm một ngày rưỡi, rất rõ ràng đây là đêm tối đi gấp chạy tới. Nhiều người có nhiều việc, nhìn xem một đám quý tộc lanh chúa trên triệu đỉnh tranh đoạn nguyên bản kích động trong quân tướng lĩnh, giờ phút này đều thất lựa. Không có biện pháp, so sánh bọn này từ các nơi chạy tới các đại gia, bọn hắn những quân đoàn trưởng này Vô luận là trong tay thực lực hay là thân phận địa vị đều kém xa lắm. Cho dù là xuất phát từ trên sự chỉ huy thuật tiện, vương quốc chính phủ cũng sẽ tuyển một vị đại quý tộc lãnh chúa lãnh binh. Tình huống hiện tại là, vị nào hành tỉnh tổng đốc đảm nhiệm nam chính quân đoàn thông soái, liền điều cái nào hành tỉnh tư quân đi qua phát tài. Nói đến cũng rất lúng túng, khiến cho hắc xâm vương quốc trên giới phát sầu phản quân, tại ẩn phạt vương quốc trên triều đình, thế mà được mọi người coi là tổng tài đồng tử. Nhìn xem một đám tổng đốc không ai nhường ai, triều đình võ bá quan cũng là phát sầu. Xếp hạng về xếp hạng, đối mặt nhiều địa phương như vậy thực lực phái, ai tâm lý đều lẩm bẩm thấy không có người tỏ thái độ, Hưu Hở ẩn biết dựa theo loại cục diện này rằng có nữa, không riêng gì hôm nay không ra được kết quả, ở 10 ngày nửa tháng cũng khó khăn phân ra kết quả tới. Tiến lặng. tất cả mọi người là trụ cột nước nhà, như thế một mực cái lộn tính là chuyện gì? Không phải liền là lãnh binh xuất chinh hắc xâm vương quốc nhà, mọi người ra sức vì nước bức thiết tâm tình, chúng ta đều hiểu. Bất quá thông soái vị trí, từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái. Tốt như vậy, có lòng tin hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này, liền đi ra lập xuống quân lệnh trạng. Nếu là còn có tranh luận, vậy liền trực tiếp rút tham quyết định tốt. Trấn áp một chút phản quân mà thôi, cũng liên Được rồi, bất lợi cho liên minh năm nước đoàn kết nói, chính chúng ta biết là được rồi. Chương 996. Thu Ân vừa dứt lời, trên trận lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Lập tức đám người nhao nhao kêu gào muốn tham dự, rất rõ ràng quân lệnh trạng cũng không ngăn cản được mọi người công thành dành tội trái tim. Ở trong liên minh năm nước soát cảm giác tồn tại, nhưng so sánh tại vương quốc nội bộ đắc chí, phải có mặt mũi nhiều. Chủ yếu là ở trong nước một đám nội quyền của ma trước mặt, bọn hắn chẳng là cái thá gì. Liên hiệp như muốn chắc bước, đều không có người phối hợp. Ai cũng không so với ai khác kém bao nhiêu, lấy ở đâu cái gì cảm giác ưu việt. Chạy đến bên ngoài đến liền không giống với lúc trước. Ưu thế lập tức liền đột hiện đứng lên, liền có thể lấy tại trên quốc tế danh vọng, còn có thể ở trên chiến trường phát tài, thỏa thỏa một công nhiều việc. Về phần U Minh giáo phản quân vấn đề, bọn hắn lần này quá khứ là làm toàn cộng. Hắc Sơn Vương quốc quân đội vẫn như cũ là trên chiến trường chủ lực, cũng không phải để bọn hắn những này khách quân cùng phản quân đấn đấu. Không có gìn giữ đất đai có trách đánh vác, đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền đi. Chỉ cần ở trong chiến đấu biểu hiện, so hát xâm Vương quốc quân đội mạnh lên như vậy một đâu đâu, như vậy đủ rồi. Vệ binh, chuẩn bị que gỗ. Lệ Sạ bốn lúc này phân phó nói, không quan tâm hủ ở ẩn cho ra biện pháp phải chăng đáng tinậy, ít nhất có thể giải quyết dưới mắt cái này khó giải quyết vấn đề. Dù sao cũng tốt hơn cưỡng ép chỉ định một người đảm nhiệm thống soái, đắc tội một đám địa phương thực quyền phải tốt. Quốc vương đồng dạng cần xem xét thời thế. Hủ ở ẩn đề nghị mở ra kệ xạ bốn mạch suy nghĩ mới. Nam chỉnh quân đoàn thống soái nhân tuyển có thể như thế định ra, mà khác chuyện khó giải quyết, tự nhiên cũng có thể bắt trước. Về sau vương quốc khổ sai sự tình, cũng không cần sầu không ai đi làm. Cùng lắm thì chính là giúp thằng, chắc chắn sẽ có thằng xui xẹo chúng chiêu. Thời gian một cái nháy mắt, một thùng que gỗ bị đưa đi lên trực tiếp bày tại một đám triều đình trọng thần trước mặt. Trừ An gia đưa Hủ ở ẩn thần du thiên ngoại, những người còn lại ánh mắt đều tập trung vào khẩn chương rút thăm bên trên. Từng cái kiệt ngạo bất tuần đại quý tộc, giờ phút này như là nhập ngũ tân binh, tự động đứng xếp hàng từ trong thùng gỗ rút đi một chỉ thuộc về mình que gỗ. Tế tướng Lựu Pháp Lân đại công tự thân lên trước thẩm tra đối chiếu mỗi người que gỗ về sau, chậm rãi tuyên bố, căn cứ kết quả rút thăm, lần này nam chỉnh quân đoàn kinh ở, bệnh, ở tích, chính nam hành tỉnh loạn. Sau đó liền không có sau đó. Nhiều lần vương quốc đối ngoại chiến tranh bẽ ở sở ba tức đều là trọng yếu người tham dự cụ thể chiến tích chỉ có thể nói không có kéo vương quốc chân sau như vậy bình thường biểu hiện nếu là lấy ra tuyên truyền giản giải cũng có chút làm trò hề cho thiên hạ Vừa vạn địch nhân lần này cũng là tà giáo phản quân thuộc về chuyên nghiệp lĩnh vực của một phía trước đối phó khô lâu hội thành công kinh nghiệm hiện tại cũng có thể tham khảo một chút kết quả một tuyên bố bẽ ở sở ba tức liền thu hoạch một đám ánh mắt hâm mộ làầnú ăn dư cũng thu hoạch không ít ánh mắt khác thường Đối với đoàn tần gia tộc phát triển, hắn hiện tại là thật tâm không thèm để ý từ khi của Sử Lộ gia tộc chiến lược trọng tâm đông rời đằng sau, hai nhà quan hệ liền nhanh chóng tiết trời ớn lại. Chung Thụy và Hủ ở Ẩn đi ra làm phá hư, vậy liền quá ngây thơ rồi. Phó ở Sở ba tức đảm nhiệm Nam Trinh quân đoàn tổng soái, được lợi chính là toàn bộ Đông Nam hành tình quý tộc tập đoàn. Hủ Ẩn mặc dù không tiện xen vào một tay, nhưng nhà mình thân bằng bạn cũ, chi thứ chi mạch, cũng không ít là người được lợi, không đáng hại người không lợi mình. Đáng loại chuyện này Hủ ở Ẩn có thể nghĩ rõ ràng, không phải là những người khác cũng có thể nghĩ rõ ràng. Tại ngoại giới trong mắt rất nhiều người Đạn tấn gia tộc gia tộc vẫn là Cố Sử Lộ gia tộc đối đầu, Song Vương vây quanh Đông Nam hành tình quyền chủ đạo tranh đoạn, tại trong quá trình tiếp tục. Không ít người đang mong đợi hai nhà giận dối, tốt từ đó ngư ông đắc lợi. Tỷ Như nói, Kế Sạ bốn liền đối với phần này kết quả rất tham rất hài lòng. Tại hắn vị này quốc vương xem ra, Đạn tấn gia tộc nếu là có thể thừa cơ làm lớn, chính là đối với Cố Sử Lộ gia tộc tốt nhất chế ước. Đây hết thảy, với lúc là hai đại gia tộc muốn xem đến. Ngoại giới ngộ nhận là hai nhà mâu thuẫn trung điểm, trên thực tế cũng là hữu ở ẩn cùng ở trải qua sau khi thương nghị, cố ý hướng ngoại giới thả ra quan hệ khẩn tín hiệu. Từ trước mắt tình huống đến xem, kế hoạch này vẫn là vô cùng thành công. Tại trong lúc vô hình, giảm bóp rất nhiều người đối với hai nhà lòng tiên kỵ. Khúc nhạc dạo ngắn trôi qua rất nhanh, tại thiếu viện Minh Hữu vấn đề bên trên, Vương quốc hay là lấy ra án phạt tốc độ. Nương theo lấy thống soái bổ nhiệm xác định, ba cái quân đoàn trưởng trực lập tức từ Vương đô xuất phát, Đông Nam hành tinh một đám quý tộc lãnh chúa cũng bắt đầu động viên. Hắc xâm Vương quốc tối nát tại Vương quốc đã sớm không phải bí mật, xóm Đông Nam hành quý tộc nhìn rõ hơn một chút. Không ngừng tràn vào nạn dân, chính là chứng minh tốt nhất. Đã từng câu chúc tuyên, trở cứ Mới mới ngắn ngủi mấy năm trước công phu, Hắc Sâm Vương quốc liền suy yếu đến tình trạng như thế, ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong vấn đề này, đông nam hành tỉnh các quý tộc đều đảo nào, nào chết rồi. Nếu sớm biết Hắc Sâm Vương quốc như thế phế vật, còn tu cái gì phòng tiến a? Tráng Lãng phí không thuế ruộng không nói, còn bỏ qua một lần cơ hội phát tài. Nếu là lúc trước Hắc Sâm Vương quốc thật mạo hiểm bắt xâm, đông nam hành tỉnh liền có thể trở thành bọn hắn nơi chôn xương. Không nói hướng Nam mộng khuyết trương bao nhiêu cương thổ, tối thiểu nhất cũng có thể đem chiến tuyến ngược trở về, thuận tiện trên tóc một phát tài. Cơ hội bỏ lỡ liền không lại có. Hiện tại hai nước trở thành minh hữu, ít nhất tại ký hiệp ước trong lúc đó song phương là không thể nào sử dụng bạo lực. Tại một đám đông nam hành tinh quý tộc xem ra, lần này có thể giúp Minh Hữu trấn áp phản loạn, đồng dạng cũng là một lần cơ hội tốt. Phản quân đoạt Hắc Sơn Vương quốc quý tộc lãnh chúa tiên hàng, bọn hắn lại đi từ phản quân trong tay cư về, liền biến thành hợp pháp chiến lợi phẩm. Trên bản chất đều như thế, đơn giản là nhiều phản quân trong đạo này ở giữa thương. Duy nhất để cho người ta tiếp nối là Nam Chính thống soái không phải hủ sẫn, mà là bọn hắn vẽ ở Sở Tổng đốc. May mắn lần này đi qua chỉ là đi khi dễ tà giáo phản quân, không phải vậy mọi người tuyệt đối sẽ không biểu hiện tích cực như vậy. Chương 997: Đế quốc sinh ra. Nam Trinh quân đoàn thuận lợi xuất phát, trong dự đoán cản trở cũng không có phát sinh, để rất nhiều người rất là thất vọng. Bất quá thời khắc này hủ sẫn đã không quan tâm nhiều như vậy. Kéo dài hơn một năm ma thú sinh sôi căn cứ, lần nữa đến đi hồi cuối. Hướng vô số đầu ma thú cái đưa vào hạt giống đằng sau, Long đại gia rốt cục tuyên độ nghỉ việc. Cùng trước đó so sánh, mẹ xìm hình thể đều rút nhỏ một vòng. Quả nhiên, thân rồng cũng chịu không được hành hạ như thế. Quanh năm suốt tháng cải tấy, cự long cũng cần nghỉ ngơi hơi thở. Nhìn xem cuối cùng còn lại chưa thụ thai mẫu thú, hủ ở ẩn bất đắc dĩ lắc đầu lập tức mở miệng nói ra, "Tôn, phái người thông tri những ma thú này chủ nhân, nói cho bọn hắn cự lòng phát tình kỳ kết thúc, để ngành tài vụ an bài một chút, đem phía trước nhận được quà tặng, tiền đặt cọc, toàn bộ cũng đủ số trả lại." Lấy tiền làm việc, ở phương diện này ở Ẩn Phi thường có nguyên tắc. Tước định sự tình không có hoàn thành, đồ vật tự nhiên muốn cho người ta lui về. Về phần trái với điều ước mẹ xỉm, ở Ẩn cũng bất lực. Sự thật chứng minh, cự Long cũng có không ái tại thời điểm. Đối mặt có thể chống cự tài bảo dụ hoặc Tự Long, tốt nhất vẫn là đừng đi tìm kích thích tốt. May mắn còn lại mẫu thú số lượng không nhiều, đối với chỉnh thể ảnh hưởng không lớn. Từ trước mắt tình huống đến xem, không cần thời gian mấy năm, lãnh địa ma thu quân đoàn biên chế liền có thể đột phá 1000 cửa ải lớn. Thời gian ngắn đến xem, cái số này đã đã đủ dùng. Lại nhiều mà nói, tài chính gánh vác cũng quá lớn. Cực kỳ hiếu chiến, cũng muốn coi trọng tỷ lệ hiệu suất. Từ chiến lược cấp độ đến xem, mẹ Sims lần này phát tỉnh, trực tiếp thôi động liên minh 5 nước tỉnh bình hóa lực trình. Đáng tiếc thời khắc này liên minh 5 nước căn bản là không rảnh ở phương diện này thăm canh, cả đám đều vội vàng bạo số lượng. Hai loại chiến lược lộ tuyến không có chia cao thấp, mấu chốt muốn nhìn thích hợp nhất loại nào. Rất rõ ràng, thời khắc này liên minh 5 nước càng cần hơn số lượng Sắp xếp xong xuôi giải quyết tốt hậu quả công việc, hô ở ẩn rốt cục nhà rỗi. Đáng tiếc rõ ràng là nhàn ở trong nhà, hết lần này tới lần khác hắn qua so làm việc còn mệt hơn. Mang hải tử vốn là không thoải mái, huống chỉ hay là duy nhất một lần mang bốn cái, thỏa thỏa chính là nhân gian luyện ngục. Trường tử giờ phút này chính là người chó chán ghét mà vứt bỏ tuổi tác, thường xuyên đem trong phủ quấy gà chó không yên, lão nhị tình huống cũng không có tốt bao nhiêu, nương theo lấy tuổi tác tăng trưởng, trở nên càng phát ra hoạt bát hiu động. Hai cái nhỏ tạm thời còn không có gây sự năng lực, bất quá bọn hắn sẽ khắp nhà. Tay trái một cái em bé tay phải một cái em bé. Hai cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ khóc o lên, làm vụ ở ẩn là tê cả da đầu. Dỗ dành không đến, rứt khoát liền lười nhác dỗ. Kiên nhẫn hao hết hủ sần, trực tiếp đem hai cái tiểu gia hỏa đặt ở trên đồng cỏ, mặc cho bọn hắn làm ầm ĩ. Lung túng một màn phát sinh, tại trong ngực hắn khóc rứt nước hai cái tiểu gia hỏa, đến trên mặt đất gặp không ai để ý tới, rất nhanh liền thu liễm tiếng khóc, tự lo bốn chỗ bảo loạn. Nhìn cái kia cười mở miệng nhỏ, hoàn toàn không giống vừa khóc qua. Như vậy không nể mặt mũi cách làm, cùng phía trước hai cái nghịch tử khi còn bé biểu hiện không có sai biệt. Tự nhận là tìm tới mang em bé bí quyết hủ sần, chỉ để mở ra nuôi thả hình thức. Nhìn thấy một màn này, một bên Lǐ Sà ngồi không yên. "Hǔ Ẩn, Lao Tam, lao tứ nhỏ như vậy, ngươi liền để bọn hắn trên mặt đất chơi đùa, vạn nhất." Không đợi nói hết lời, ở một bên An dưa bẻ ở Sở Tất Thuận Thế bổ đạo nói: "Tiên tâm đi, Hǔ Ẩn mang em bé kinh nghiệm phong phú. Lúc trước ngươi không có ở đây thời điểm, hắn cũng là như thế mang phở giử côn cùng Lǐ Ākūn. Hai cái tiểu gia hỏa có thể có hiện tại như thế chắc địch, đều là Hǔ Ẩn công lao." Hung Hăng trận mắt nhìn một chút cáo trạng gấu con, Hǔ Ẩn chứng trạc hoàng lửa rối nói: "Lǐ loại này nuôi thả thức mang em bé, thế nhưng là đại địa chi hùng bộ tộc mật bất truyền." Nghe nói từ nhỏ cùng đại địa tiếp xúc, sau khi lớn lên sẽ gia tăng thân cận nguyên tố lực. Vô luận là trở thành kỵ sĩ hay là trở thành ma pháp sư, tu luyện đều sẽ làm ít công to. Lý do vô nẻ không đáng sợ, mấu chốt là loại thời điểm này, nhất định phải biểu hiện đủ cưng khí, mới có thể bị giao động đi qua. Hu Sẩn, ngươi nên không phải là bị lừa a. Nếu là cùng đại địa tiếp xúc, liền có thể tăng cường thân cận nguyên tổ lực, như vậy khắp thế giới đều là ma pháp sư. Ngụy Sạ không chút khách khí phản bác. Loại này phản chí luôn luận muốn lừa rối nàng loại này tiếp thụ qua giáo dục tốt tiểu thư quý tộc, rõ ràng là không đủ dùng. Từ năng cái kia đánh giá chung quanh trong ánh mắt cũng có thể thấy được đến, Ngụy xa đây là hoài nghỉ lên bẻ ở Sở Tật. Tham khảo gấu con lịch ngậm gây sự kinh lịch, loại chuyện này bẻ ở Sở Tật hoàn toàn làm được. Hai đứa con trai nghịch ngậm như vậy, bẻ ở Sở Tật cũng là cư công thẩm vĩ. Một con gấu con mang theo hai đứa bé, ngẫm lại hình ảnh kia liền biết có bao nhiêu cảm động. Nhìn hai cái lăn lộn trên mặt đất tiểu gia hỏa liền biết, rõ ràng chính là đi theo bẻ ở Sở Tật học. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn tuổi tác quá nhỏ, trên mặt đất quay cuồng không nổi, mới có trước mắt đầu chạm đất buồn cười một màn. Ngụy Sạ, ta cũng không phải đồ đần. Nếu là không có một chút nắm chắc, làm sao có thể tin tưởng đâu? Cung đại địa tiếp xúc, chỉ là bí pháp bên trong một vòng, còn có mặt khác phụ trợ thủ đoạn. Ngươi lại nói lòng tâm chờ lấy, dựa theo loại phương thức này, bồi dưỡng ra được mấy tiểu gia hỏa kia, tương lai thiên phú tu luyện tuyệt đối sẽ không kém. Một cái hoang ngôn muốn thành công, thường thường cần càng nhiều hoang ngôn đi chế giấu. Vì để tránh cho cái đề tài này tiếp tục nữa, Hủ Ẩn dứt khoát lựa chọn mơ hồ hóa xử lý, cố ý mang lệnh luận lý mạch suy nghĩ. Tại đại lục, xác thực tồn tại tăng lên tiên phú tu luyện thủ đoạn, chỉ bất quá cần trả ra đại giới phi thường lớn, hoàn toàn không có tỷ lệ hiệu suất làm thánh vực ma thú đại địa chi hùng bộ tộc, có được một phần tăng lên thiên phú tu luyện bí pháp, có vẻ như cũng nói đi qua. Ba cái tiểu nhi tử thiên phú thế nào, tạm thời vẫn chưa biết được, nhưng đã tiếp nhận kỵ sĩ huấn luyện Vân Côn, biểu hiện là thật tâm ưu tú. Ma pháp kiểm tra thiên phú, thành tích cũng rất chói sáng. Nguyên bản Lý xạ tưởng rằng hạt giống tốt, dù sao, thuở ẩn hơn 20 tuổi liền trở thành ma võ song tu thất giai cường giả, phóng nhãn toàn bộ ạt lạn đại lục đều là đứng đầu nhất thiên tài. Tại không cách nào phân biệt thật giả tình huống dưới, Lý Sạ quả quyết lựa chọn tin tưởng. Loại chuyện này, tha rằng tin là có, không thể tin là không coi như bí pháp là giả, chỉ cần không có tính nguy hại, phụ công tức cũng chịu nổi tổn thất. Vạn nhất là thật, một khi bỏ qua, vậy coi như hối tiếc không kịp. Làm người thông minh, ngụy xạ quả quyết lựa chọn kết thúc chủ đề. Bí pháp nếu là thật sự, đây chính là liên quan đến gia tộc vạn thế truyền thừa đồ vật. Không nên hỏi, không nên hỏi. Đây là con em quý tộc môn bắt buộc. Có nhiều thứ, gia chủ một người biết là đủ rồi. Đem sự tình lừa gạt tới, hù ở ợn thở dài một hơi. Để cao thân cận nguyên tố lực cố nhiên là vô nghĩa, nhưng có trợ giúp kỵ sĩ vẫn luyện lại là thật. Tốt thân thể là hết thệ cơ sở. Càng là chắc nghịch nhẫn nhịn, trở thành kỵ sĩ sát suất càng cao. Bình tĩnh thời gian là ngắn ngủi, thu ở ẩn ở trong nhà mang hài tử, quốc tế thế cục cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh thế thật lớn Tà giáo chỉ loạn, không chỉ có không có suy sổ xuống, ngược lại bởi vì Tà thần không ngừng hiện thánh, trở nên càng phát ra càng dữ. Trừ thất miệt hội loại này không cung phụng Tà thần mị tổ chức Tà giáo, còn lại tổ chức Tà giáo toàn bộ đều nhắc lên quy mô khác nhau phản loạn. Bao quát trước đây bị chèn áp đi xuống khô lâu hội, chỉ bất quá lần phản loạn này, địa điểm không phải Đông Nam hành tinh, mà là chạy tới người mộ sĩ cùng Tỉnh linh tộc chỗ giao giới phát động phản loạn một cách thành công đằng sau, liền mượn đường tinh linh tộc, tiên nhập trung đại lục. Đến tiếp sau cố sự vừa mới bắt đầu, nhưng trực giác nói cho hủ ở ẩn không bình thường. Nhiều như vậy tổ chức tà giáo trong cùng một lúc gây sự, căn bản cũng không phải là dựa vào nhân lực có thể tổ chức. Chương 998. Tâm lập ngôi đầu lên tà thần, càng làm cho hủ ở ẩn lẩm bẩm. Từ trước mắt tình huống đến xem, hiện tại đại lục là cục, rõ ràng chính là những ngày tà thần đang làm sự tình. Có gây sự, tự nhiên cũng có phản kích. Trước đó vài ngày, tinh linh tộc Tam đại nữ vương ngay tại tinh linh xâm lâm dụ sắt, Đây chỉ là một bắt đầu, đại lục các tộc đều lần lượt mở ra phản kích. Dám chân thân tới, tà thần trên cơ bản đều không có kết quả tốt. Có lẽ là thiên địa áp chế, lại có lẽ nồng độ nguyên tố không đủ, ảnh hưởng đến tà thần thực lực phát huy, vượt giới mà đến tà thần, thực lực đều dừng lại tại thánh vực giai đoạn. Dưới tình huống bình thường, an toàn có bảo hộ. Tiếp rằng bọn giá hỏa này vận khí không hề tốt đẹp gì, vừa mới tới liền thiên địa pháp tắc cũng không kịp quen thuộc, liền thảm tao áp. Lam Liên Minh năm nước chiến lược đảm đương, Hù cũng tuần tự 3 lần tham dự vào áp tà thần trong hoạt động. Trừ lần thứ nhất mọi người kinh nghiệm không đủ, để ta thần trốn về một sợi phân hồn bên ngoài, còn lại hai cái thằng xui xẻo, toàn bộ là Atlant đại lục làm cầu hiến. Bao đoàn như thế, ở chỗ này liền thể hiện ra ngoài. Gặp gỡ tà thần xâm lấn, có thể trực tiếp tập kết nhiều tên thánh vực cường giả cường thế giết sát. Bất quá loại chuyện tốt này, rất khó gặp. Gỡ. Tà thần cũng không phải đồ đần có tín đồ siêu tập tình báo, bọn hắn cũng không phải hai mắt đen tối. Trừ ban sơ mấy cái kia bị tà khí sông hỏng đầu góc ngu ngơ bên ngoài, còn lại đều vư vàng. Trải qua giao thủ, Thu Ẩn phát hiện tà thần cũng chia đủ loại khác biệt. Nhị tổ chức tà giáo biểu hiện liên biết, bình thường tới nói tổ chức tà giáo không càng hoàn thiện, đã nói lên phía sau tà thần càng có đầu óc, tương ứng thực lực cũng càng mạnh. Đầu toàn cơ bắp, tại tà thần thế giới cũng tương tự lăn lộn ngoài đời không nổi. Coi như may mắn thật sự có được lực, cũng sẽ chính mình đem chính mình cho đùa chơi chết. Giống như Minh giáo, Khâu lâu hội loại hình uy tín lâu năm tổ chức tà giáo, tà thần đều là phân hồn giáng lâm, cho tín đồ lực lượng phản hồi đằng sau, lập tức liền đi rời đi. Loại ngoại lực này còn chú, cũng là có hạn mức cao nhất. Chủ yếu vẫn là nhìn cá nhân gánh chịu năng lực, có người có thể tăng lên 2 3 cái cảnh giới, có người tăng lên 1 cảnh giới đều miễn cưỡng. Đối với cường giả tôi nói, loại này quán chú trên cơ bản không có gì hiệu quả. Dù sao hủ ở ẩn liền không có gặp qua, bị tà thần thúc đẩy sinh trưởng đi ra thánh vực. Có lẽ có khả năng làm đến, nhưng cần thỏa mãn điều kiện tiên quyết, cũng không phải đồng dạng hà khắc. Không có đại gia hóa có thể san giết, tự kiềm chế thân phận hủ sẫn, cũng không có công phu đi để ý tới những cái kia tà giáo tà ngư. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại, tiên kỳ những cái kia bị tà thần cưỡng ép tăng thực lực lên tà giáo tín đồ, đã bắt đầu nên đón vệ. Có lẽ là lực lượng tăng lên quá nhanh tâm tính bất ổn, lại có lẽ là thụ khí ảnh hưởng, bọn gia hỏa này ở trên chiến trường biểu hiện đặc biệt điên Đây là một loại tuần hoàn ná tính, càng là không ngừng rết chóc, bọn hắn thì càng khó tự điều khiển, tính tình cũng liền trở nên càng phát ra quá khích. Trừ số rất ít tà giáo tín đồ có thể bằng vào ý chí, cưỡng ép khống chế lại rết chóc dục vọng bên ngoài, đại bộ phận bị cưỡng ép tăng lên lực lượng tà thần tín đồ, đều là rết chóc máy móc. Tại cục bộ quy mô nhỏ trên chiến trường, dựa vào một cố mạnh điên của Nhi, tà giáo phản quân là mọi việc đều thuận lợi. Một khi gặp phải quy mô lớn quyết chiến, tình huống liền điên đảo. Từ đại lục các nơi phản hồi tình hình chiến đấu đến xem, tại quá khứ mấy lần quy mô lớn quyết chiến bên trong, giáo phản quân toàn bộ chiến bại. Song phương tham dự đại quân càng nhiều, Đại giáo phán quân liền thua cảm thảm. Ngược lại là cục bộ trên chiến trường giao chiến, phản quân bằng vào một cỗ mạnh điên của nhi, có thể chiếm được không nhỏ tiện nghi. Tại dưới loại bối cảnh này, phản quân nhìn như thanh thế to lớn, đang không ngừng khuyết trương trạm nút quận, nhưng ở trên chiến lược đã bắt đầu đi xuống dốc. Nhìn qua, hết thể đều tại hướng phương diện tốt phát triển, nhưng ngủ ở ẩn không chút nào cũng cao hứng không nổi. Ở sâu trong nội tâm, luôn có một thanh âm tại nói cho hắn biết, đây chỉ là một diễn hội mở ra lúc bên trên tức nhắm khai vị, phía sau còn có phiền càng lớn. Công đốc Vương Đô đến tin tức khẩn cấp, xứng đế, vậy hạ xin ngài đi qua sự. Nghe được tin tức này, ở Ẩn đầu tiên là giật mình, lập tức liền khôi phục lại. Charlie Ba muốn xưng đế tin tức, sướng tại hài, 3 năm trước liền có nghe đồn, bao quát ở Ẩn ở bên trong rất nhiều người, đều có chuẩn bị tâm lý. Khi truyền ngôn biên thành hiện thực, ở Ẩn cũng chỉ là ngắn ngùi thất thần. Dù sao, lấy vở dạng si ạ vương quốc thực lực trước mắt, thành lập đế quốc cũng nói đi qua. Chỉ bất quá bởi vậy đưa đến chính trị ảnh hưởng, lại là vừa mới bắt đầu. Tiểu quốc thì cũng thôi đi, mấu chốt là mấy cái đại quốc lập trường. Không thể không thừa nhận, Charlie Ether lựa chọn một thời điểm tốt. Các nước đều vội vàng trấn giáo phản loạn. Ít nhất một nửa tinh lực đều bị phân tán ra tới. Quang Minh thanh son, Tí Hộ bẩy khí trực tiếp đánh gãy một cây trụ. May mắn đại điện tu đầy đủ dàn chắc, không có bởi vì thiếu khuyết một cây cột chịu tải trọng liền sụp đổ. Các ngươi mỗi một cái đều là làm ăn gì? Vì cái gì Cha Ba xưng để loại chuyện này, trước đó chúng ta không có thu đến một chút tiếng gió. Tí Hộ bẩy nghiêm nghị thông mạng, để một đám giáo đỉnh cao tầng rất là uy khuất. Charlie Ba muốn xưng để tin tức, cũng không phải cái gì tin tức lớn. Chỉ riêng công việc chuẩn bị, người ta liền làm nhiều lần. Chỉ bất quá bức bách tại ngoại giới áp lực, mỗi một lần đều vô tật mà chấm dứt. Sói đến đấy cố sự nghe nhiều, mọi người cũng liền chết lặng, a biết lần này sói thế mà thật đến rồi. Bất ngờ không đề phòng, chờ tin tức chuyển đến bọn hắn những cao tầng này trong tay, người ta Charles III đã hoàn thành lên ngôi. Thời điểm di vãng, hoàng đế lên ngôi nhất định phải giáo hoàng tự mình ra sân. Nhưng là bây giờ không giống với, người ta đều khắc dựng lên giáo đình, há lại sẽ tuân thủ giáo đình quyết định quy cụ. Bất kể nói thế nào, Charles III xứng đế, hiện tại cũng thành cố định sự thật. Trong chính trị ác liệt ảnh hưởng, đã tạo thành. Vậy hạ, bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, mọi người có thể dễ dàng tha thứ một cái cường đại sợ dạng sĩ ạ vương quốc lại không phải là mọi người cũng có thể tiếp nhận một cái cường đại phở dáng xì a đế quốc. Xương đế Chaliba, dã tâm đã hiển lộ ra. Loại này phá hư quy tắc, khiêu chiến mọi người danh giới cuối cùng sự tỉnh, tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ. Chúng ta nhất định phải nhanh liên lạc đại lục các quốc gia, tạo thành can thiệp liên quân, bước bách Chaliba thái vị. Xuân chủ giáo đề nghị mới ra đến, lập tức liền thu được một đám giáo đỉnh cao tầng duy trì. Thu mới hận cũ chồng chất cùng một chỗ, có thể đem Chaliba từ trên hoàng vị kéo xuống, ai cũng sẽ không nâng tay. Nếu là thao tác tốt, không chừng có thể nhất cử lánh gãy phở dạng xỉ ạ lên cao xu thế, tái tạo thần hy giáo đỉnh trên ạt lạn đại lục uy nghiêm. Chương 999, triều Đình dung Chuyển Trang Ly Ba xứng đế, tựa như là hướng trong chảo dầu tăng thêm một bầu nước, váng dầu sen lẫn giọt nước vang khắp nơi mà ra, đem ạt lạn đại lục cái nổi này nổ đến vỡ ra. Đối mặt loại này tin tức lớn, ta giáo phản loạn đều được lùi ra sau. Chuyên môn biến thành sự thật, nhận được tin tức các đại thế lực đều bị sợ ngây người. Phản ứng kịch liệt không riêng gì giáo đỉnh, cùng tồn tại nam đại lục cai bở quốc, một dạng cảm nhận được các lực. Trạch Ly Ba đế Phở giảng sĩ ạ, giá tâm toàn bộ bại lộ đi ra, hiện tại đến vương quốc cần lựa chọn thời điểm. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại, chúng ta bây giờ làm ra lựa chọn sẽ quyết định vương quốc tương lai vận mệnh. Các người có ý nghĩ gì, đều nói nói xem đi." Bộ kỳ Ô ấp tám vẻ mặt nghiêm túc tra hỏi, để trong đại điện bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc. Nam đại lục mặc dù bao la, nhưng cũng dung không được ba cái bá chủ. "Phở giảng sĩ ạ, vương quốc, phải bỏ gì ạ, vương quốc? Giáo đình cuối cùng có thể sống sót thế lực lớn, có lại chỉ có thể có một cái." Thời điểm gi vãng, bọn hắn đều là ngồi xem phở giảng vương quốc cùng giáo đình đánh nhau chết sống. Các tư tự thân lợi ích cần tiến hành xếp hàng Nương theo lấy thời gian rời đổi, giữa hai bên cân bằng, trung quy vẫn là bị đánh vỡ. Một bên là húc nhập Đông Thăng Phượng dạng sĩ Ạ Vương quốc, một bên là mặt trời sắp lặn thần hy giáo đình, ai mạnh ai yếu liệt qua thế ngay. Cho mắt nhìn song phương thực lực sai biệt kéo dài, nguyên bản mọi việc đều thuận lợi hãy bở gì Ạ Vương quốc, tại trong chính trị không thể tránh khỏi khuynh hướng giáo đình. Chỉ bất quá bởi vì vương quyền cùng thần quyền xung đột, vốn nên bắt tay hợp tác hai nhà, cũng không có chân chính đứng ở cùng một chỗ. Bệ hạ, Charlie ba đế tuyệt đối là đại Vì một cái hư danh, đem quốc gia hoàn cảnh hiểm nguy, hoàn toàn là được không bù mất. Lấy phở giảng sĩ ạ vương quốc thực lực, chỉ cần làm từng bước phát triển tiếp, nhiều lắm là tiếp qua 10 năm bọn hắn liền có thể triệt để áp chế giáo đình. Nếu là kéo tới lúc kia xứng đế, liên minh năm nước ngoài tầm tay với, chỉ dựa vào chúng ta một nhà, hơn phân nửa cũng chỉ có thể nắm lô núi nhận. Bất quá bây giờ không giống với, giáo đình mặc dù suy sụp, nhưng thực lực vẫn còn. Vương quốc thực lực tổng hợp mặc dù hơi kém một chút, nhưng là liên thủ với giáo đình, thực lực vẫn là phải vượt qua phở giảng sĩ ạ vương quốc. Đại lục các nước đều không phải người ngu, mọi người cố sự chán ghét giáo đình, nhưng tương tự cũng không thích hoàng đế. Các quốc gia nếu là xếp hàng mà nói, Duy trì phở dạng sĩ Á vương quốc sát xuất phi thường thấp, bao quát một chút phụ thuộc vào quốc gia của bọn hắn, giờ phút này cũng chưa chắc sẽ duy trì phở dạng sĩ Á vương quốc. Duy nhất cần thiết phải chú ý chính là, cùng thế lực khắp nơi liên thủ, nhất định phải coi chừng cảnh giác, tránh cho bị các đồng minh cho hốt Tể tướng Ồn Ngổ hầu tức một mặt khó khăn nói, nếu như có thể nói, hắn cũng không muốn cùng phở dạng sĩ Á vương quốc phát sinh chiến tranh. Nhìn như đại lục đệ nhất vương quốc cùng đại lục nhị vương quốc, chỉ kém một cái thứ tự, nhưng giữa hai bên thực lực sai biệt tuyệt đối không nhỏ. Người phở dạng sĩ si đại lục nhất cường quốc, đó cũng là dựa vào lần lượt chiến tranh đánh ra tới. Bao qua tái bờ gì ạ, ở bên trong rất nhiều quốc gia đều ở trên chiến trường nếm qua người phở dạng sĩ ạ thua thiệt. Chỉ là hiện thực tổng cộng ý nghĩ cùng nhau rời bỏ. Ai bờ gì ạ có thể dễ dàng tha thứ phở dạng sĩ ạ vương quốc trở thành bá chủ quốc, lại không cách nào nhìn xem bọn hắn trở thành đế quốc. Nhìn như chỉ là người phở dạng sĩ ạ về nhà, trên thực tế lại ảnh hưởng nhân tộc tương lai phát triển tiến trình. Nếu là giờ phút này không nghĩ biện pháp đánh gây cha li ba đế vương lộ, ngoại giới liền sẽ cho rằng bọn họ sợ. Đến tiếp sau cuộc tế trận doanh xếp hàng, sợ là ngay cả Minh Hữu đều kéo không đến. Tể tướng, can thiệp liên quân sợ là không tốt tổ kiến. Liên minh năm nước bị chia cắt ở bên ngoài, giờ phút này Trung đại lục Tam quốc đang bận trấn áp tà giáo phản loạn, bốn phía còn có dị tộc nhìn chằm chằm, có thể hay không phải ra đại quân làm một vấn số. 5 đại lục bên trong, trừ chúng ta cùng giáo đình bên ngoài, mấy cái khác vương quốc đồng đều đã xuống dốc. Liên xem như bọn hắn nguyện ý tham khảo, cũng phải không ra bao nhiêu tinh huyệt. Can thiệp liên quân chủ lực, xác suất lớn phải rơi vào chúng ta cùng giáo đình trên thân. Trên lý luận tới nói, hợp hai nhà chúng ta chi lực, lại thêm đại lục các quốc gia duy trì, quả thật có thể nghiền ép người phở dạng xì ạ. Có thể đây hết thảy đều là xây dựng ở địch nhân không có động tác, ngồi chờ chết tình huống dưới. Nếu Ngụy Phlợ Dạng Sỉ ạ chủ động xuất kích, đáng kêu cổ đầu tường bọn họ chưa hắn dám xếp hàng. Vạn nhất người của giáo đình bày chúng ta một đạo, ở trên chiến trường xuất công không xuất lực, như vậy thế cục rất có thể diễn biến thành chúng ta cùng người Phlợ Dạng Sỉ ạ quyết đấu. Khó nghe nhất mà nói, mà ủy chèo bá tức hay là nuốt trở vào. Bất quá hắn phân tích bết bắt nhất khả năng, lại sâu sâu lạc gần tại trong lòng mọi người. Từ ngoại giao góc độ xuất phát, loại cục diện này xác thực có khả năng sẽ xuất hiện. Bán đồng đội loại chuyện này, tại nhân tộc trong lịch sử cũng không phải chưa từng xảy ra. Xuất công không xuất lực ngồi xem ai bợ gì ạ cùng Phlợ Dạng Sỉ ạ bại câu thương không thể nghi ngờ là phù hợp nhất giáo đình lợi ích. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Ái bợ Di ạ vương quốc có cùng phở dạng sĩ ạ lưỡng bại câu thương thực lực. Nếu là chiến đấu trực tiếp thiên về một bên, giáo đình cũng không dám ở một bên xem phịch. Ma ủy treo ba tức nói không sai, vương quốc cùng người phở dạng sĩ ạ ở giữa vẫn tồn tại nhất định chênh lệch, chúng ta nhất định phải tránh cho cô quân phân chiến. Nếu như muốn liên thủ với giáo đình tổ chức can thiệp đại quân, như vậy thì nhất định phải cầu giáo đình toàn lực ứng phó. Có thể nói, tốt nhất có thể làm nhạt vương quốc cảm giác tồn tại, để giáo đình xung làm phản pháp liên minh chủ lực. Quân vụ đại thần nói như thế sợ mà nói rõ ràng sẽ cổ hầu tức cũng là một mặt xấu hổ. Bất quá bây giờ là làm quyết sách thời điểm, hắn không thể vì một cái hư vô mờ mịt mà nuôi, liền để một đám vương quốc cao tầng đối với song phương thực lực quân sự làm ra ngộ phán. Một đám người đều tại sách phong hiểm, chính là không có một cái phản đối xuất binh can thiệp. Rất rõ ràng cha Charlie Ba sứ đế chạm tới hái Bờ Ji ạ vương quốc hoạch tâm danh giới cuối cùng. Thương nghị đến cuối cùng, can thiệp kế hoạch hay là thông qua được. Chỉ là thao tác cụ thể trong quá trình, nhất định phải thận trọng, lại thận trọng. Tương tự một màn, tại rất nhiều quốc gia chính diễn. Mặc dù tại mấy nhà thế lực lớn xem ra Nhưng quốc gia này đều là đánh xì dầu tham gia náo nhiệt cỏ đấu tượng, nhưng không phải là chính bọn hắn cũng cho là như vậy. Nhất là đã xuống dốc mấy đại vương quốc, đều chuẩn bị mượn cơ hội này hướng ngoại giới phơi bày một ít thực lực của mình, tránh khỏi bị người coi thường. Trên quốc tế nhau nhau hỗn loạn, đồng dạng ảnh hưởng đến nạn phạ vương quốc. Chỉ bất quá so sánh dị vãng hiệu suất cao, lần này vương quốc chính phủ phản ứng muốn trì độn hơn nhiều. Thu ở ẩn chạy tới vương đô tham gia hội nghị lúc, đã là cha Li Ba đăng cơ nửa tháng sau, gia đình cùng ái vợ gì ạ đã tại trên quốc tế hiệu triệu nhân tộc các quốc gia tổ kiến can thiệp liên quân. Trong chính trị phản ứng trì độn, bản thân liền là một loại tỏ thái độ Nếu không phải vì hợp nhóm, Hu Ơn Hoài nghi hôm nay trận này hội nghị cũng có thể sẽ không tổ chức. Cha Ly Ba Sưng đế, Ảnh Phạ Vương quốc khẳng định không có khả năng thừa nhận, đây là nguyên tắc tính vấn đề. Bất quá xuất binh can thiệp, cái kia lại là một chuyện khác. Đi vào Vương cung đại điện, cảm thụ được hội trường bầu không khí, Hu Ơn ẩn chỉ có thể dùng một cái từ hình dung băng hỏa lượng trọng thiên. Chư kệ xạ bốn quốc vương này phi thường không cao hướng bên ngoài, những người còn lại đối với Cha Li Ba Sưng đế vấn đề, phần lớn là thái độ thờ ơ đương nhiên, trong lòng có thể không quan trọng, trên mặt khẳng định vẫn là muốn tiến hành phê phán. Đáng tiếc mọi người xem náo nhiệt tâm tư quá nặng phê phán đùa giỡn không có gì tốt. Hu Erẩn cũng theo Đại Lưu đi theo mắng, Trang lý ba vài câu, sau đó an vị ở trên vị trí, nhàn nhã uống trà, ăn lên điểm tâm. Có người bắt đầu, đương nhiên sẽ không thiếu khuyết kẻ làm theo. Lúc đầu nghiêm tức hội nghị, trong nháy mắt biến thành uống trà hội giao lưu. Làm lão đại kệ sả bốn, đối với đây hết thảy phi thường bất mãn. Chỉ bất quá tại Án Phạ vương quốc, không có ngự tiền thất lê tội danh này. Tiểu quý tộc mất lễ nghi, sẽ bị cho là không có giáo dưỡng, muốn bị giới quý tộc chế Đặt tại đại quý tộc trên thân, đây chính là không câu nệ tiểu tiết. Tưởng tượng năm đó, Hù ở ra liền không có thiếu bị trong đám người hàm là độ nhà quê. Mãi cho đến hắn trở thành vương quốc Nguyên Soái, loại cục diện này mới phát sinh cải biến. Đã từng những cái kia đắc tội mạ phạm qua hắn, cả đám đều chuẩn bị lên hậu lễ, xám xịt chạy tới bồi tội. Là một tên rộng lượng quý tộc hù ở ẩn tự nhiên là không sẽ cùng những lũ tiểu nhân này tiến hành so đo. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này thời gian, hay là không thế nào tốt hơn. Đây chính là quyền thế mang tới uy lực, dù là hù ở ẩn cũng không có làm gì, một dạng khiến cái này đắc tội qua hắn tiểu nhân thời gian qua bước đi liên tục khó khăn. Nhìn như không có trả thù, trên thực tế so với tay trả thù càng đáng sợ. Bởi vì người là đồng tình kẻ yếu nhất là quan hệ rắc rối phức tạp giới quý tộc thu ở hơn nếu thật là xuất thủ nhằm vào trả thủ tất nhiên sẽ có đại quý tộc đi ra với người ngược lại là cái gì cũng không làm làm cho bọn gia hỏa này càng khó chịu hơn quý gia gia tộc nhân mạnh quan hệ đều là dùng để thuốc mạng cũng không phải dùng để tùy tiện tiêu hao thu một chút thì khuất mọi người thật không nhất định có thể trông thấy gặp ăn dưa xem náo nhiệt đội ngũ không ngừng lớn mạnh kệ xa bốn tâm tình càng phát ra không song đứng lên trước mắt bọn này đại thần thật sự là quá đáng ghét từng cái đều không cùng hắn thổ lộ tâm tình ẩ chươngì vỗ mạnh một cái bàn tay đằng sau, kệ xạ bốn hướng mọi người nghiêm nghị khiển trách, "Đủ rồi. Hôm nay là để cho các ngươi tới hợp nghị sự, không phải nghe các ngươi mắng chửi người. Muốn mắng cha liền đi phở giảng si ạ vương có mắng. Ở chỗ này mắng lại hung ác, người ta cũng nghe không đến." Lao đại đột nhiên nổi giận, quân thần cũng bị giật nảy mình. Bất quá mọi người cũng không có phát hiện nguyên nhân trên người mình, từng cái chỉ coi quốc vương tâm tình cũng tốt. Ở sâu trong nội tâm, còn có người hoài nghi có phải hay không quốc vương lại cùng vương hậu nhau. Từ khi vương tử xảy ra bất đằng sau, quốc vương cùng vương hậu đôi này điển hình vợ chồng đời sống tình cảm, liền xuất hiện vấn đề. Đương nhiên, đây là quốc vương về nhà, mọi người là sẽ không đần độn dính vào. Về phần kệ xạ bốn đề nghị, mọi người ăn ý giả bộ như không nghe thấy. Tại nhà mình trên địa bàn miệng này, không có quan hệ gì. Nếu là chạy tới phờ Giảng Xi si ạ vương quốc, dẫn mắng Cha đó chính là thực tình chẳng sống. Vậy hạ, liên quan tới Cha Li xưng đế vấn đề, kỳ thật cũng không có gì tốt nghị. Loại này không để ý các quốc gia phản đối, cưỡng ép đăng cơ thượng vị hành vi, chúng ta khẳng định phải tiến hành khiển trách. Bất quá can thiệp liên quân, cũng không cần phải tham dự. Phía trước liên minh năm nước thành lập trong quá trình, người Phở Giảng si là bỏ ra nhiều công sức vừa vận thượng cơ trả hết nhân tình này, liên xem như không tham dự, ngoại giới cũng có thể lý giải. Chúng ta cùng thần hát giáo đình không đối phó, có bọn hắn địa phương, liền không có chúng ta. Can thiệp liên quân là giáo đình tổ chức, vương quốc há có thể gia nhập. Tể tướng Lưu Phật Lấn đại công tiếng nói vừa xuống đất, kể xạ bốn nộ khí lại lần nữa dâng trào đứng lên. Đứng tại vương quốc trên lật trường, làm như vậy khẳng định không có tâm bệnh. Hàn Phạ vương quốc tại Nam Đại lục không có cái gì lợi ích mắc, trên miệng khiển trách vài câu cho thấy tư thái như vậy đủ rồi. Thế nhưng là từ quốc vương góc độ xuất phát, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản mọi người bình khởi bình tọa. Hiện tại đột nhiên có người muốn lẻn đến phía trước đi, vượt trên những người khác một đầu, cái này há có thể chịu được. Càng hoàng bét chính là cha Li Yi Yi đăng cơ xứng đế, còn tuyên bố kéo dài nhân loại cái cuối cùng thống nhất để quốc pháp chế, càng là đối với tất cả quân chủ một lần khiêu chiến. Ngầm thừa nhận cha Li ba xứng đế, chẳng phải là tương đương với biên tướng thừa nhận phở giǎng xī á đế quốc là nhân tộc chính thống, bọn hắn những này quốc vương chỉ là một đường không an phận chư hầu vương. Liên xem như vương quốc không tiện xuất binh, cũng muốn tượng ra trình, thế cho thấy chính trị. Tể tướng, ngài đã giả. Giữa quốc gia và quốc gia, lấy ở đâu nhân tình gì? Hết thệ tử Vương quốc lợi ích xuất phát là được, làm gì quan tâm người phở giáng xỉ ạ cảm tụ đâu." Kệ Sa bốn giọng điệu cứng rắn nói xong, trong đại điện bầu không khí lập tức liền khẩn trương lên. "Làm quân chủ nói một tên thần tử giả, đây không phải nói do muốn đổi người về nhà a? Nếu để cho những người khác rời trước, mọi người cũng có thể lý giải." Trước mắt vị này liệu Phật Lận Đại công cũng không phải phổ thông Vương quốc thể tướng, đồng dạng cũng là Vương thất thành viên hải tâm. Đem Lựu Phật Lận Đại công thay đổi đi dễ dàng, muốn lại từ Vương thất bên trong người bổ sung chỗ, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. "Chẳng lẽ muốn để e phở rồ đại công tự vị?" Ý nghĩ này trong lòng mọi người lóe lên một cái rồi biến mất. Tể tướng vị trí phi thường trọng yếu quân vụ đại thần vị trí đồng dạng cực kỳ trọng yếu, kiêm nhiệm là không thể nào. Nếu là có thân người kiêm hai trước, quốc vương liền muốn không ngủ yên giấc. Loại này phá hư chính trị cân bằng cách làm, hoàn toàn chính là đang cố ý bồi dưỡng quyền thần. Nếu do hạ phở đại công bổ vị, chống chố quân vụ đại thần, đồng dạng không phải người bình thường có thể kế nhiệm. Tối thiểu nhất giờ phút này vương thất bên trong, không có vị nào thành viên có đảm nhiệm loại này chức vị quan trọng uy vọng. Đang tìm không đến phù hợp người kế nhiệm tình huống dưới, tự tiện tiến hành điều chỉnh nhân sự. Vậy thì tương đương với vương thất nhất hệ chính trị tài nguyên chắp tay nhường cho người. Dù là cất nhắc lên nhân tuyển là quốc vương thân tín, có thể chỉ cần ngồi xuống vị trí bên trên, liền tất nhiên sinh ra một cái mới chính trị tập đoàn. Cho dù là người này tâm hướng vương thất, hay là tránh không được muốn an bài người một nhà. Nhìn như là một lần đơn giản thay người, trên thực tế lại là ảnh hưởng vương quốc chính trị chính trị cân bằng động đất. Không có đi theo đám người cùng một chỗ kinh hoàng, sớm có chuẩn bị tâm tư hù sận, vẫn như cũ thẳng tao lấy quần chúng ăn dưa nhân vật. Quyền lực trước mặt không tình thần, cho dù là vương thất thành viên, cũng không thể cản quốc vương đường. Vì thưởng tên uối, vì vương quốc quốc cung tận tụy nịu pháp lần đại công, căn bản cũng không có nghĩ đến chính mình nhanh như vậy, liền sẽ trở thành quốc vương quyền lực trên đường chướng ngại vật. Bệ hạ nói không sai, người đã già liền không còn dùng được, nhìn vấn đề cũng không đủ tất cả mặt. Đã như vậy, như vậy bệ hạ liền tuyển cái khác hiện năm đi. Nói xong, nịu pháp lần đại công trực tiếp liền phải tay háo bỏ đi. Tế tướng, tế tướng. quần thần gần như bản năng lên tiếng giữ lại, một màn này càng phát ra kiên định kệ đoán, nguyên bản có chút do dự hắn, giờ phút này không còn có cố kỵ. Hiện tại thế nhưng là pháp lần đại công chính mình đi đều có thể xuất hiện cục diện như vậy, nếu là Nựu Phật Lần Đại công giả Bộ Hồ Đồ, quả thực là chiếm lấy vị trí không buông tay, hắn sẽ còn càng thêm bị động. Nựu Phật Lần Đại công vì vương quốc lập xuống công lao hắn mã, hiện tại cao tuổi thôi trước, nhưng thể tướng vị trí không có khả năng một mực trong chỗ. "Ệ Phở Dỗ Đại công." Lời còn chưa nói hết, bị điểm danh Ệ Phở Dỗ Đại công liền trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, "Bệ hạ, thần so Nựu Phật Lần Đại công còn lớn hơn 2 tuổi đầu." "Thạch phá thiên kinh đắc án, trực tiếp lật ra triều đình." nhiệm thể tướng bị quốc vương chạy về nhà, tân nhiệm thể tướng nhiệm nhân sự cũng còn không có bố, liền chính mình nhảy ra hầu việc. Toàn bả vừa ra vương thất nội đấu vợ cái lớn. Nếu là biết cục diện lại biến thành dạng này, xem chừng Kệ Sạ 4 tuyệt đối sẽ không vừa lên đến, liền lấy tể tướng khai đao. Đáng tiếc trong chính trị không có thuốc hối hận, Ệ Phở Dô đại công dứt lời, liền đã chủ định không có khả năng tiếp tục lưu lại trên triều đình, nếu không chính là đang đánh kệ xạ bốn mặt. Lập tức vương thất trận doanh hai vị đại lao giờ trước, triều đình chính trị cân bằng trực tiếp liền bị phá võ. Dù là kệ xạ bốn trước đó có chỗ chuẩn bị, cũng không có nghĩ đến thế cục sẽ chuyển biến xấu đến một bước này. Không có quá nhiều lưu luyến, buồn đại công trực tiếp lên ống tay áo, nhanh bước ra triều đình vốn là không có mấy người đại điện, lập tức chống ra hai cái trọng yếu nhất vị trí, bầu không khí lập tức trở nên vi diệu. Tất cả mọi người đang đợi kế sả 4 tuyên bố mới bổ nhiệm nhân sự, chỉ bất qua có vừa rồi giáo hân, hiện tại hắn trở nên do dự. Quyền lực giao tiếp cũng là cần quá độ. Lập tức đánh mất hai tên đại lão, Vương thất trận doanh trên triều đình trực tiếp đánh mất lãnh tụ. Đây chính là đáng tin nhất bảo vương đảng. Cầm quyền đao thứ nhất, liền chặt đến người một nhà trên thân, hù ở ẩn cũng không biết làm như thế nào đậu đen ra huống. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, kế sả làm như vậy cũng không có tâm bệnh. Trước đó hắn cũng không phải không có cùng tệ tướng thương nghị hơn người sự tình điều chỉnh, chỉ bất quá đều bị tể tướng cho một ngụm mắt bỏ. Cho ra lý do phi thường đánh mặt, không phải nói người kế nhiệm năng lực có hạ, so ra kém trên triều đỉnh đứng nhiệm, chính là giận phun kệ xạ 4 đẩy ra người kế nhiệm là định nọ chỉ đồ. Nhiều lần thương nghị không có kết quả, liệu pháp lần đại công liền thành kệ xạ 4 cầm quyền trên đường lớn nhất chướng ngại vật. Không đem tệ tướng cầm xuống, muốn trên triều đỉnh xếp vào người một nhà đều khó khăn. Một lần lại một lần bộ, góp nhặt một khí kệ 4, cuối cùng đã tới bộc phát thời điểm. Làm vương, cầm quyền vốn chính là thuận lý thành chương sự tình. Thế nhưng là đặt hắn nơi này, hơi kém trở thành một cái cao cấp của Tây. Mặc dù trên triều đình đại thần đối với hắn Quốc vương này rất tôn trọng, không có người làm khi quân phạm thượng sự tình, nhưng là dính đến triều chính, đám này đại trung thần thật đúng là không có mấy cái cho hắn mãn mũi. Cái này một nhịn chính là hơn 5 năm, hết lần này tới lần khác hắn đầy mình nguy quất, vẫn chưa có người nào có thể lý giải. Thật sự là không mến được bạ phát, kết quả đột nhiên phát hiện chính mình nghĩ quá mức đơn giản, không có trên triều đình vương thất trận doanh phối hợp, kế hoạch của hắn chính là trăm ngàn chỗ hở. Mặc kệ kệ xạ 4 có nguyện ý hay không, chống tướng cùng quân vụ đại thần đều nhất định muốn do trên triều đình người bổ vị. Loại kia tùy tiện xác nhận một tên thân tín, đảm nhiệm loại này chức vị quan trọng sự tình, tại Án Phạ Vương quốc là không thể nào phát sinh. Trước 1001, loạn là loạn, loạn. Náo kịch, lấy triều đình chúng thần thuận vị dự bị, quốc vương để bạc hai tên thân tín thượng vị mà kết thúc. Bất quá hữu ở biết, đây chỉ là một bắt đầu. Đến tiếp sau triều đình, nhất định sẽ không thái bình. Vương Tất trận doanh đợt này nội đấu, để bọn hắn trên triều đình quyền lên tiếng tổn hao nhiều. Dựa theo Án Phạ Vương quốc lệ cũ, trên triều xếp vẫn luôn là: tướng thứ nhất, quân vụ đại thần thứ hai, đại thần tài chính thứ ba, chính vụ đại thần thứ tư, ngoại vụ đại thần thứ năm. Nông nghiệp đại thần thứ 6. Đương nhiên, đây chỉ là mọi người bí mật ngầm thừa nhận sắp xếp. Trên thực tế trừ Tể tướng địa vị minh xác tại mọi người phía trên bên ngoài, còn lại mấy vị đều là căn cứ trong tay quyền lực sắp xếp. Đồng thời cái này sắp xếp sẽ còn nương theo lấy mọi giới thế cục biến hóa, đi theo phát sinh biến hóa. Tỷ như nói, quân vụ đại thần cùng đại thần tài chính quyền lực liên sẽ thường xuyên biến động, bình thường thời kỳ chiến tranh quân vụ đại thần quyền lực sẽ tăng lớn, mà hòa bình niên đại thì là đại thần tài chính quyền lên tiếng càng nặng. Ngoại vụ đại thần quyền lực càng là theo quốc tế thế cục biến hóa mà biến hóa. Nếu là Thiên Hạ Thái Bình vô sự, ngoại vụ đại thần cảm giác tồn tại khả năng so nông nghiệp đại thần điều thấp. Thu Ờn mặc dù tiến vào vương quốc vòng quyết sách, nhưng hắn bản nhân cũng không phải là lục đại cự đầu một trong, thuộc về lâm thời tính mới tăng nhân viên. Không phải thường trực cương vị, không đưa vào xếp hạng. Tại dưới loại bối cảnh này, dù là kệ xạ bốn cưỡng ép bổ nhiệm hai tên vương thất thành viên tiến vào tầng lớp quyết sách, giờ phút này cũng chỉ có thể từ xếp hạng dựa vào sao nông nghiệp đại thần, ngoại vụ đại thần lên. Thoạt thoạt hồn rối nhất thời thoải mái sau đó Đợt này đột nhiên cùng đối cứng, cố là kệ sạ bốn nhẫn ngoại đến điểm dưới hạ cũng là nịu pháp lần đại công cùng ẻ e phở rỗ đại công rõ ràng là đánh giá thấp hắn trưởng khống triều đình quyết tâm. Có lẽ tại hai vị này đại công trong mắt, kể xạ bốn vẫn là bọn hắn vãn bối con cháu, không để ý đến nó quốc vương thân phận. Đột nhiên bị nhà mình con cháu đâm lưng, mới có tại chỗ hòn rỗi mặc kệ một màn. Nếu là phổ thông chính trị đấu tranh, hù ở ẩn có thể không tin hai cái lao ra hỏa sẽ như vậy không giữ được bình tĩnh. Lợi và hại là một tổ sen lẫn quan hệ, vương thất tại triều đình quyền lực cùng quyền nói chuyện bị hao tổn, nhưng kể thân tín lại thu được cơ hội. Nhìn như trước chỉ là hai người, trên thực tế đưa ra tới vị trí, lại là ba chữ số cấp bậc. Đại thần đổi người, Nguyên Lai đi theo đám bọn hắn phục vụ chúc quan, triều đình cấp bộ, cũng không thể tránh khỏi muốn tiến hành điều chỉnh nhân sự. Toàn bộ đổi thành người một nhà không thực tế, nhưng đám người này sự tình điều chỉnh đằng sau, trên triều đình có người giúp kệ sạ bốn phất cờ họ Diêu, không đến mức cô quân phân chiến. Về phần phía sau làm sao trấn an Vương thất trận doanh, đó là kệ sạ bốn sự tình của riêng mình, dù sao hủ ợn biết tiếp xuống triều đình muốn náo nhiệt. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn kệ sạ TV còn muốn ăn không nhỏ thua thiệt. này trên triều có thể hay không đấu thắng đám cáo giả kia hay là một tần số. Nếu là thôi trước tiền tệ tướng, quân vụ đại thần không cam tâm, lại làm ĩ chuyện đi ra, tệ sạ bốn chắc chắn sẽ bị làm đầy bụi đất. Vì không quấn vào tiếp xuống chính trị đấu tranh bên trong, trong vương cung hội nghị vừa mới kết thúc, hù ở Ờn liền lấy cớ tiền tuyến bận rộn quân vụ, trực tiếp đi rời đi. Lu tệ tỷ ạ hoàng cung, Charles 3 chính chính bận rộn xử lý chính vụ, thỉnh phẩm mong rằng lấy ngoài cửa sổ ngẩn người. Sự thật chứng minh, hắn còn đánh giá thấp xương đế mang tới ảnh hưởng. Dù La tuyển tại các quốc gia bề bộn nhiều việc trấn áp phản loạn trên điểm thời gian, hay là bị các quốc gia mãnh liệt chống lại. Phản phất tại trong vòng một đêm, mới sinh thở giảng si ạ đế quốc, liền lâm vào thế gian đều là địch hoàn cảnh. Cũng may chính phủ các nước trước mắt đều là ngoài miệng kêu gào lợi hại, đến cụ thể hành động thời điểm, cả đám đều trở nên bảo thủ đứng lên. Bất quá quốc tế dư luận bên trên tiếng mắng ầm mảnh, hay là để cha Ly Ba cảm nhận được áp lực. Chỉ là xương đế loại chuyện này, cho tới bây giờ đều là chỉ có tiếng không có lùi. Càng là loại thời khắc mấu chốt này, bọn hắn liền càng phải biểu hiện cương thế. Bất luận cái gì mềm yếu nhượng bộ, đều sẽ cổ vũ phản pháp liên minh khí diễm. Bảy hạ, giáo đỉnh cùng ai bở gì à, Vương quốc đã tuyên bố liên thủ tổ kiến can thiệp liên quân. Trước mắt đã có 8 cái quốc gia tuyên bố gia nhập. Ngoài ra còn có nhiều cái quốc gia đang suy nghĩ bên trong, Bộ ngoại vụ đang cố gắng tiến hành quan hệ xã hội, nhưng kết quả cuối cùng sát suất lớn sẽ không lạc quan. Tin tức tốt duy nhất là chúng ta trước đây bắt bộ chiến lược thành công. Liên minh 5 nước đối với đế quốc vẫn rất có thiện ý, trừ công khai tuyên bố một phần khuyên nhủ thông cáo bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tham dự phản pháp liên minh dấu hiệu. Bộ ngoại vụ đã cùngạn phạ vương quốc nhiều tên chính khách câu thông qua, đáng tiếc bọn hắn triều đình vừa mới kinh lịch biến động lớn, không ít nguyên lai like thân cận chúng ta đại thần thôi trước. Cũng may Hủ ở ẩn Nguyên Soái cờ sĩ tươi sáng đứng ra phản đối xuất binh can thiệp, người này tại án phạt vương quốc địa vị rất siêu nhiên. Tại các phái tranh đấu kết thúc trước, không có người sẽ đắc tội hắn. Chỉ cần án phạt vương quốc không tham gia phản pháp liên minh, hãm sâu tà giáo phản loạn nguy cơ trung đại lục tam quốc, liền xem như muốn làm chút gì cũng là có lòng không đủ lực. xuất Hầu tức báo cáo, để Cha ly Ba thở dài một hơi. Thiếu đi liên minh năm nước tham dự, phản pháp đồng mình chính là một cái khu vực tính tổ chức. Điểm này, tại trong chính trị phi thường trọng yếu khu vực tổ chức cùng đại lục tổ chức đại biểu là hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm, nhất là đối với lòng người ảnh hưởng càng là khác nhau một trời một vực. Làm không tệ, có thể ổn định liên minh năm nước, bộ ngoại vụ chính là một cái cũng lớn. Còn lại can thiệp liên quân nhìn như thanh thế to lớn, nhưng nội bộ lại là ngư long hỗn tạp. Hiện tại chúng ta chân chính địch nhân là giáo đình cùng ai bờ di ạ vương quốc. Chỉ cần đánh dụng hai tên này, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Trang Li Ba ra vẻ trấn định nói ra. Trên logic, không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần liên minh năm nước không tham dự, dị tộc phương diện uý hiệp liền có thể không đáng kể. Sở giảng sĩ A Đế quốc chỉ cần đối mặt nhân tộc nội bộ khiêu chiến. Với lúc Nam Đại lục nhiều cái đại quốc, giờ phút này đều không tại trạng thái. Cải cách cải cách, bảy nát bảy nát, nội chiến nội chiến, dù sao chính là không thích hợp đánh trận. Tại xử lý xong vấn đề nội bộ trước, mọi người rất khó có tinh lực xen vào quốc tế sự vụ. Gia nhập phản pháp đồng minh, trên cơ bản chính là góp đủ số. Nếu không phải phlở giảng sĩ A Đế quốc xuất hiện, để mọi người cảm nhận được uy hiếp, xem chừng đại bộ phận quốc gia đều sẽ giống như liên minh năm nước ăn dưa. Bậy hạ, phản pháp đồng minh đã đang gây dựng bên trong, chúng ta không thể ngồi mã chờ chết cùng các loại địch nhân giết đến tận cửa, không bằng trước hết giết gà doa khỉ, chấn nhiếp những cọ đầu từng kia. Ta đề nghị thừa dịp phản pháp đồng minh chưa tổ kiến hoàn thành, lấy trước ổ tự rụt vương quốc khai đạo bức bách bọn hắn thoát ly phản pháp đồng minh, một lần nữa cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Nếu là tiến triển thuận lợi, chúng ta còn có thể không ngừng cố gắng, trực tiếp đem chiến hỏa đốt tới Hải Bờ gì ạ vương quốc. Lấy giáo đình Tắc Phong, bọn hắn rất khó ngay đầu tiên trợ giúp Minh Hữu. Chỉ cần tốc độ đầy đủ nhanh, chúng ta hoàn toàn có cơ hội trước trọng thương người Hải Bờ Dị ạ. Phía sau liền xem như giáo đỉnh kịp phản ứng, tích cực tham dự vào trong chiến tranh đến, tại trên chiến lược cũng đã rơi vào toàn diện hạ phong. Sau trận chiến này, Đế quốc đem chân chính sừng sững tại đại lục chi đỉnh. Quân vụ đại thần Vụ Bá Tức hăng hái nói: "Đây là nhân tộc đệ nhất cường quốc ngạo khí, cũng là cha Li Ba giám sừng đế lực lượng. Đơn độc đối đầu bất luận cái gì một nhà thế lực lớn, nhân tộc nội bộ căn bản cũng không có đối thủ. Ngay càng suy sụp giáo đình, đã xóm không bị người phở rằng si ạ để ở trong lòng. Nếu như không phải kiêng kỵ bọn hắn vô số năm để dành tới truyền thừa nội tình, cha Li Ba đã sớm hướng giáo đình dùng binh, trực tiếp phái bình đánh vào giáo đình hang trong lòng không chắc, nhưng các loại giáo đình đại quân chính mình tới quyết chiến, mọi người hay là không sợ." Bậy hạ, Vụ Bá Tức đề nghị không sai. Vương quốc hiện tại sát thực cần tiên hạ thủ vị cường. Nếu như đối phó giáo đỉnh, trừ trên lục địa quyết chiến bên ngoài, chúng ta còn có thể từ trên biển xuất kích. Mấy năm trước bọn hắn không biết sống chết, muốn rủ vào hạm đội Vũ Trang đe dọa án phạt vương quốc, kết quả xuất chỉnh hại quân chủ lực thảm tao đoàn liệt, đến nay đều không có có thể khôi phục lại. Nếu như chúng ta hải quân sớm chuẩn bị một chút, hoàn toàn có thể trong 3 tháng giải trừ bọn hắn trên biển Vũ Trang, sau đó tại bật luận cái gì một chỗ đăng nhập. Vợ Tẩn công tác đằng đằng sát khí nói: "Quân nhân xuất thân thế tướng, tác phong làm việc chính là không rườm rẫy. Dù là không tại trong quân đội, phần này bén nhẹ chiến trường sức phán đoán vẫn tồn tại như cũ." Trên biển tiến công mặc dù không phù hợp chiến tranh truyền thống, nhưng chiến tranh vốn chính là có thể sáng tạo cái mới. Nếu thật là cố thủ truyền thống, Fở Dạng Sĩ ạ Vương quốc cũng sẽ không biến thành Fở Dạng Sĩ ạ Đế quốc. Tốt, lần này chúng ta cùng địch nhân cướp. Hơi chần chờ một chút, Charlie Ba chém đinh chẳng sát nói. Kế vị nhiều năm, đây là lần thứ nhất đánh cửa quốc vận. Trước đó, Fở Dạng Sĩ ạ cũng không phải chưa bao giờ gặp cơn cảnh, chỉ bất quá đều được thuận lợi giải quyết. Liệp Ưng Vương quốc, trơ mắt nhìn trên đại lục náo trời, bọn hắn nhưng không có công phu đi tham dự. Tại phản quân sau khi rút lui, chia tam đại trận doanh quý tộc các lãnh chúa, ai cũng không chịu phục ai, lẫn nhau ở giữa sống mái với nhau đều không đồng nhất lần. Tạo thế chân vạc kết cấu, thường thường là ổn nhất định. Ba bên thực lực sai biệt không lớn, phía sau cũng có thế lực lớn duy trì, trong lúc nhất thời thế mà đánh ra một phát lực lượng ngang nhau của diện. Chung quy chỉ là quý tộc thế giới nội chiến, đánh gãy xương cốt cũng còn liên tiếp ngân, mọi người không có người chết ta sống cố này trời nữa mà. Chiến tranh cháy bỏng thời gian dài, các phương đồng đều xuất hiện tổn thất không nhỏ, tham dự nội chiến các quý tộc đều có chút ăn không tiêu. Tại trung lập trận doanh quý tộc dẫn đầu dưới Ba bên thủ lĩnh bất đắc dĩ ngồi bàn đàm phán, mở ra gian nan đàm phán lịch trình. Trước 1002, khói lửa tràn ngập, tốt nghiệp. Nhân tộc thế giới kê loại, dị tộc thế giới cũng không có tốt hơn chỗ nào. Tầng tầng lớp lớp tà giáo phản quân, để các tộc đau đầu và phần. Nơi nào có ác bách, chỗ nào liền có phản kháng. Siêu phạm lực lượng là kẻ thống trị cung cấp võ lực bảo hộ, đồng dạng cũng là xã hội dung chuyển đồng nguồn. Chắc chắn sẽ có thân phụ huyết hải thâm kẻ may mắn, tại một cái cơ hội vô tình, đột nhiên thu được kỳ ngộ, từ đây nhất trùng tiên đạp vào đường báo thù. Bất quá loại này báo thù nghịch tập hình thức, không phải người đã được lợi ích muốn xem đến liền xem như báo thù thành công, cũng chỉ có thể biến thành tà giáo dị đoan. Không hề nghi ngờ, những kỳ ngộ này tại trong cõi u minh đều là có ý giá. Mấy năm gần đây thời gian, trên đại thảo nguyên thu hoạch được kỳ ngộ thú nhân, liền đặc biệt hơn nhiều. Mặc dù đều là một chút tàn khuyết không đầy đủ pháp môn tu luyện, cộng thêm một chút cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng tiềm lực khắc mệnh tộc thành tự tệ, nhưng đối với muốn báo thù nhân vật chính tới nói, những này đều không phải là vấn đề. Nương theo lấy buôn lậu mạo dịch định, một chút là nhân lượng định chế nhân vật chính tiểu thuyết, cũng ở trên đại thảo nguyên lưu truyền ra tới. Nhân vật chính đều là thân phụ huyết hải thâm cừu một đường đi tập, đối với có cùng loại kinh lịch người mà nói, đại nhập cảm đó là siêu cấp mạnh. Loại này tiểu thuyết điểm giống nhau đều là đề xướng sát phạt quả quyết, có mâu thuẫn xung đột liên giết, mặc kệ không phải là đúng sai, cũng mặc kệ người khác là lai là gì, chỉ cần rất nhiều, liền thành chính nghĩa hóa thân. Phản phất không chém giết, liền trở thành không được nhân vật chính. Chỉ có thể cả đời làm trâu làm ngựa, mặc cho cừu nhân nô dịch dày vò. Rất nhanh những thư tình này, ở trên đại thảo nguyên biên thành sắc cấm. Bất quá trong sách cố sự, lại ở trong thú nhân lưu truyền rộng rãi. Nhân vật chính hiểu, thế đạo cũng liền Bộ lạc nội đấu, bộ lạc ở giữa báo thủ, chủ tộc báo thủ. Cơ hồ mỗi ngày đều ở trên đại thảo nguyên phát sinh. Những này tự cho mình siêu phàm chủ ý bị vũ thủ nhân, dùng sinh mệnh nghiệm chứng nhân vật chính không phải ai đều có thể làm. Đại bộ phận thú nhân ngu ngơ đều là chưa xuất sư đã chết, chỉ có số ít người hoàn thành báo thủ. Báo thủ thành công, không phải là đi hướng nhân sinh định phong. Bởi vì báo thủ phương thức khác người, bọn hắn nhất định không có khả năng bị đã được lợi ích tập đoàn trô tiếp nhận, hoặc là chết bởi thống trị tập đoàn thu được về tính sổ sách, hoặc là gia nhập phản quân tổ chức, là lật đổ cái này mục nát thế giới mà cố gắng. Tương tự sự tình Tại toàn bộ đại lục đều đang phát sinh, Khác nhau giới hạn tại hủ ở ẩn làm càng chuyên nghiệp một chút, ngay cả báo thủ lý luận quy hoạch đều cho an bài lên. Thao tác cụ thể vô cùng đơn giản, tạo ra một cái thú nhân anh hùng, an bài một đoạn cảm động lòng người báo thủ cố sự, lấy nhật ký hình thức bày biện ra tới. Trên thực tế, những an bài này cũng không dễ dàng. Chính thành rưỡi trở lên thú nhân đều là đại mưu chữ, không phù hợp nhân vật chính nhân vật thiết lập tiêu chuẩn. Muốn thu hoạch được kỳ ngộ, tối thiểu nhất nếu có thể học chữ, đầu óc không có khả năng quá ngu, cũng không thể quá thông minh. Vì chọn lựa nhân vật chính Vương quốc tổ chức tình báo thế nhưng là phí hết lão đại sức lực mới tìm được phù hợp hộ ở ẩn yêu cầu thú nhân. Hiện tại những này nhân vật chính hoặc là đang vùi đầu khổ tu, hoặc là buôn ba tại lật đổ thú nhân đế quốc thống trị trên đường. Nhờ vào thú nhân đế quốc chủng tộc nô thuận,ưu hận đều không cần ăn bài, hơi sen lẫn một chút hàng lậu, những người này liền đạp vào phản đế con đường. Sản xuất hàng loạt game nên chất biến đơn độc một hai cái tộc thành nguy nhân vật chính, không cách nào dung chuyển thú nhân đế quốc thống trị, thế nhưng là nhân vật chính số lượng nhiều, tình huống liền không giống với lúc trước. Điệp ra lên khô hạn vấn đề, muốn lật đổ thú nhân đế quốc thống trị toàn thể, ngay tại không ngừng phát triển lớn mạnh. Đảng tiếp thành cũng chủng tộc mâu thuẫn, bại cũng chủng tộc mâu thuẫn. Muốn lật đổ thú nhân đế quốc thống trị không ít người, lại không cách nào đoán kết lại, chỉ có thể phân tán ở trên đại thảo nguyên từng người tự chiến. Bao quát trước mắt đệ vào phía trước, hấp dẫn thú nhân đế quốc hỏa lực tổ chức ta giáo, một dạng không cách nào vượt qua chủng tộc mâu thuẫn. Âm thầm phát triển giáo chúng vẫn được, liên hợp phát động vũ trang phản loạn thời điểm, tình huống liền phát sinh biến hóa. Đến mức giờ phút này sinh động tại nhân đế quân, phần lớn là lấy bộ lạc, tộc làm đơn vị, nhìn giống như là chủng tộc đấu. Bởi vì tin tức không thông suốt, đối địa phương lực khống chế chưa đủ duyên có, rất nhiều bộ lạc thậm chí chủng tộc bị phản quân khống chế, phía trên vương tộc, hoàng tộc hay là hoàn toàn không biết gì cả. Phân loạn thế cục ảnh hưởng nghiêm trọng đến thú nhân đế quốc thống trị. Bị phản quân âm thầm khống chế bộ lạc đều lấy thiếu nước làm cớ, đình chỉ hướng lên phía trên giao nạp cung phụ. Không riêng gì chính mình không giao phí bảo hộ, bọn gia hỏa này còn cổ động các bạn hàng xóm cùng một chỗ chống nộp thuế. Với lúc giờ phút này cuộc sống của mọi người cũng không tốt qua, lại giao nạp đại lượng gia súc, có khô cho phía trên, mùa đông này liền không có cách nào qua. Lựa chọn chống nộp thuế chỉ là vừa mới bắt đầu, tất cả các tù trưởng đều rõ ràng, đơn độc một nhà chống nộp thuế khẳng định sẽ chết rất thảm. Vì mình mập nhỏ, cũng vì bộ lạc kéo dài, bọn gia hỏa này không ngừng hướng giao hảo các bạn hàng xóm chuyển vận. Một chuyến 10, 10 chuyến trăm. Bán hàng đa cấp giống như khuyết tán tốc độ để chống nộ thuế phong tráo cấp tốc ở trên đại thảo nguyên lang trại. Trơ một đám vương tộc, hoàng tộc bọn họ kịp phản ứng lúc, cục diện đã hoàn toàn mất khống chế. Sự tình đã làm rõ ràng, đều là nạn hạn hán gây họa. Trước mắt vượt qua chín thành bộ lạc, cũng không đủ sức gánh chịu chúng ta quyết định cứu Thăng thêm tổ chức tà giáo trợ giúp, mới có cục diện bây giờ. Muốn hay không tiếp tục thu lấy năm nay cứu chúng ta hay là trước thống nhất lập trường đi. Ngân Nguyệt Hiển nhiên, đây là một cái lựa chọn lưỡng nan. Tình hình thai nạn ảnh hưởng là tất cả mọi người, không theo phía giới Trừng Thu Công Phụng, mùa đông này bọn hắn những hoàng tộc này thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Nhưng nếu là cưỡng ép Trừng Thu Công Phụng, lấy trước mắt của diện, ra tay đánh nhau cơ hội là tất nhiên. Đối với rất nhiều bộ lạc mà nói, hiện tại muốn thu lấy không phải Công Phụng, mà là mạng của bọn hắn. Yếu đất thảo nguyên sinh thái, không chịu được nổi thiên thai đại kích. Lương thực có thể chứ đựng, nhưng là ra sức không được. Giết chế thịt khô dễ dàng, vấn đề là, giảm bất ra sức số lượng chỉ cần một đạo mệnh lệnh, muốt khôi phục lại lại phải kể tới năm công phu. Trong lúc này dài dằng dặt thời gian, muốn vượt qua cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tình huống của các người ta không biết, dù sao ta hùng nhân tộc trong phạm vi thế lực, rất nhiều bộ lạc đều đã hạ lệnh đình chỉ sinh dục. Một chút bộ lạc nhỏ, thậm chí bắt đầu đào thải già yếu. Bộ lạc ở giữa mâu thuẫn xung đột, càng là càng ngày càng tăng. Nếu không phải hoàng đình cương ép áp chế, cục diện còn không biết sẽ chuyển biến sâu thành cái dạng gì. Những cái kia bị chúng ta chấn áp tổ chức tà giáo, gần nhất cũng sinh động lợi hại, xem chừng phía sau không thể thiếu người án bóng dáng. Từ trước mắt tình hình thai nạn đến xem, bình thường vượt qua nguy cơ khả năng, đã cực kỳ bẽ nhỏ cũng ở chỗ này soán suýt một chút kia cũng phụng, không bằng khởi xướng chiến tranh, mang theo những bộ lạc này xâm lấn án phạt vương quốc được rồi. Muốn sống liền đi đoạt, hiện tại loại sống chết trước mắt này, cũng không sợ những phụ thuộc này trùng tộc không liều mạng. Trực tiếp lấy mạng cùng án phạt vương quốc liệu, chỉ cần chúng ta làm gì chắc đó, liền xem như hủ ở ẩn dùng binh lợi hại hơn nữa, cũng không có thì triển chỗ trống. Nếu là vận khí tốt, không chừng có thể thu hồi Tuyết Nguyệt Hồ địa khu. Hùng nhân hoàng đằng đằng sát khi nói. Tình hình thai nạn phát sinh trước, mọi người không coi Tuyết là thành một chuyện. Dù sao, thú nhân đại thảo nguyên đầy đủ bao la, cũng không thiếu một chút kia đồng cỏ. Thế nhưng là nạn hạn hán vừa đến, tình huống liền phát sinh biến hóa. Bất luận cái gì nguồn nước dư thừa địa phương đều trở thành quý giá tài phú. Hiện tại thú nhân đại thảo nguyên, rất nhiều dòng sông không đợi vào biển, nguồn nước liền bị tiêu hao sạch sẽ. Bộ phận địa khu lòng sông đều đã khô cạn đến với nước. Không có lựa chọn khác, vậy liền đánh đi. Chỉ là lần này, chúng ta muốn hấp thụ trước đó giáo huấn, không có khả năng lại bị địch nhân nắm mùi dẫn đi. Gần nhất những năm này, vùng duyên hải cũng tăng lên không ít lậu biến Một khi chiến tranh phát, nhất định phải trước tiên phá hủy, tuyệt không thể cho địch nhân lưu lại đăng nhập cơ hội. Những cái kia giang cự tuyệt giao nạp cũng phụng bộ lạc, cũng không thể tùy tiện muốn tha. Ta nhìn nếu như không để cho bọn hắn đánh tiến phòng, cùng địch nhân tiến hành liệu tiêu hao. Vì để tránh cho ngoại ý muốn phát sinh, bọn hắn có khô gia súc, liền do chúng ta tạm thời thay bọn hắn chiếu cố tốt. Trước 1003. Sư nhân Hoàng cười lạnh nói, biệt khuất lâu như vậy, cũng đến nên phát tiết thời điểm. Mặc dù giờ phút này thú nhân đế quốc chưa khôi phục nguyên khí, nhưng quốc tế thế cục phi thường có lợi. Nhân tộc thế giới bộc phát nội đấu, các nước đều có chính mình sự tình phải bận rộn, căn bản là không rảnh hướngạn phạt vương quốc cung cấp trợ giúp cho dù là có liên minh năm nước tồn tại, nhưng có phản nhân tộc liên minh kiềm chế,ản phạ vương quốc cũng vô pháp ở trên quân sự thu hoạch được trợ lực. Cân nhắc đến thiên thai cùng tà giáo chi loạn ảnh hưởng, liền ngay cả trên vật chất viện trợ,ản phạ vương quốc lần này cũng rất khó thu hoạch được. So sánh với vãng chiến tranh, lần này hoàn toàn là hai nước tiến hành đơn đấu. Sư hoàng nói không sai, những này không ổn định phân tử, sắp thực cần tiến hành thanh lý. Bất quá riêng này còn chưa đủ, trên đại thảo nguyên đồng dạng ẩn đại lượng tổ chức tà giáo, những này bối tổ vong tông gia Hỏa đã cùng nhân tộc cấu kết với. Nếu như chúng ta xuất trình, bọn hắn rất có thể ở hậu phương gây sự. Cho nên trước đó còn nhất định phải đối với đại thảo nguyên tiến hành một lần thanh tẩy, ứng nhân hoàng phụ hỏa nói ra, qua ông đều bắt lấy mê bó, tổ chức tà giáo cũng không ngoại lệ. Mặc dù trong các tộc đều có tà giáo thành viên sinh động, nhưng tứ đại trong hoàng tộc liền số ứng nhân tộc phạm vi thế lực gây hung nhất. Đều là lần trước thảo nguyên chỉ chiến lưu lại di chứng, thực lực bị trọng thương ứng nhân tộc, mặc dù từ bỏ bộ phận không phải hạch tâm lãnh địa, nhưng lưu lại địa bàn vẫn như cũ rất lớn. Thực lực không đủ nắm giữ mảng lớn đồng cỏ ứng nhân hoàng tộc, cũng tránh không được bị người gần dò. Bởi vì bọn hắn tại trên chiến lược đặc thù tác dụng, các tộc cũng không tốt nói cái gì. Tiểu nhị phố Sa ở ở nhất định sẽ không quá bình. Trên mặt nổi các tộc không có động tác, vùng trộm tiểu động tác, nhưng xưa nay đều không có ngừng qua. Nhất là mấy đại vương tộc, tại vây quét tà giáo phản quân thời điểm, luôn luôn ưa thích đem người hướng trên địa bàn của bọn hắn rồi. Trải qua dày vo xuống tới đằng sau, ứng nhân hoàng đỉnh trên địa bàn liền hội tụ đại lượng tà giáo phân tử, mấy các nơi không được an bình. Hoàng đỉnh nhiều lần xuất binh tiêu diệt, thành quả hay là hiệu quả quá mức bé nhỏ, tức dẫn đến ứng nhân hoàng là nổi trận lôi đình. Giờ này được xâm quốc, dài một hơi. Đối ngoại chiến tranh mở ra, mọi người tổng không tốt tiếp tục đâm phải biết tại chiến tranh thời kỳ, nắm giữ thu nhân đế quốc duy nhất không quân ứng nhân hoàng đình, thế nhưng là có được rất lớn quyền tự chủ. Dứt bỏ không trung tác chiến không đề cập tới chỉ riêng truyền lại tình báo tin tức, liền không thể giọi bỏ bọn hắn. So sánh trên mặt đất chạy kỵ binh, trên bầu trời bay ứng nhân ưu thế quá lớn. Ưng hoàng nói không sai, tổ chức tà giáo sát thực cái trước uy hiếp. Ta nhìn mọi người cộng đồng xuất binh, tổ chức liên quân nhất cử đem những phản nghịch này tiêu diệt sạch sẽ. Vệ Hè một vương cười ha hả nói, Lam đã từng minh hiếu, hai tộc quan hệ vẫn luôn không tệ. Bao quát lần này nhằm vào ứng nhân tộc tà giáo phâm ba, một bộ tộc không có tham dự. Có lẽ là nát huynh nát đệ nguyên nhân, đã từng chỉ là nhận biết ứng nhân hoàng cùng bệ hệ một vương, bí mật cũng thành bằng hữu. Bán cái thuận nước dòng thuyền, bệ hệ một vương hoàn toàn không có áp lực. Sơn Điệu Linh, Thu Ẩn ngay tại trên giáo trường kiểm duyệt học sinh binh. Trải qua thời gian mấy năm học tập và luyện, nhóm đầu tiên học viên cuối cùng đã tới lúc tốt nghiệp. Là một chỗ rộng tiếng nghiêm gia học viện quân sự, so sánh nhập học lúc nhân số đông đảo, giờ phút này chỉ còn lại có sau cùng hơn 3000 người. Đối với phần này phiếu điểm, Thu Ẩn hay là hài lòng. Binh không tạ nhiều, mà ở Trô Tinh, có thể lưu đến sau cùng nhóm học viên này, đều là từ đó chọn đi ra tinh anh. Phong tới trong quân đội đi, đảm nhiệm một tên cơ tầng sĩ quan hoàn toàn không là vấn đề. Trong đó người nổi bật, đã trở thành cao cấp kỳ sĩ, thậm chí còn mấy người sắp thành là đại kỳ sĩ. Học viện tài nguyên tu luyện là một mặt, mấu chốt nhất vẫn là thiên tư. Không có cách nào, Atlant đại lục chính là một cái dựa vào thiên phú ăn cơm thế giới. Cố gắng cố nhiên trong yếu, vấn đề là học viện quân sự bên trong tất cả mọi người rất cố gắng. Tiến vào nơi này học viên tình cảnh kỳ thật đều không khác mấy. Cho dù là con em quý tộc, cũng là trong nhà không giàu có, vô lực vì bọn họ cung cấp sinh mệnh nguyên dịch, mới bị bậc cha chú đưa tới cho hủ ở ẩn lao ra bán mạng. Xuất thân giá trị trừ một chút nhân mạch quan hệ bên ngoài, muốn trở thành một tên kỵ sĩ lao ra, hay là chỉ có thể dựa vào chính mình đi liệu. Cường giả trên, dòng giá xuống. 3 tháng một lần khảo hạch, chính là quyết định vận mệnh thời khắc. Nông nô tử đệ cũng được, con em quý tộc cũng tốt, đều là đồng dạng khảo hạch tiêu chuẩn. Tiếp tục tính toán tại, làm cho tất cả mọi người thần kinh đều là căng thẳng, không dám chút nào bừng lòng. Kiên trì tới hiện tại, rốt cục nên đón tốt nghiệp thời khắc. Nhìn phía dưới tâm tình kích động một đám học viên, Hưu ở ẩn khẽ miệng mỉm cười. Sở như vậy liền nhảy cáng hoan hô, thật sự là cao hứng quá sớm. Cho dù là gia đại nghiệp đại ở gần cũng không có khả năng sắc phong hơn 3.000 tên kỵ sĩ cho dù là những người này có được kỵ sĩ thực lực muốn cầm tới quý tộc xương hào vẫn là phải đến đi lên chiến trường liệu trở thành quý tộc cũng khó khăn muốn thu hoạch được đất phong thì càng khó khăn trong này chiến thành chính trở lên kỵ sĩ tương lai vận mệnh đều là thay hủ ở ẩn bán mạng trung thân cho dù là cầm tới đất phong cũng chỉ có thể lựa chọn đất phong vị trị. không phải hù ở ẩn làm khó dễ người chủ yếu vấn đề là quỷ nghèo không có năng lực một mình khai phát đất phong nhất là biên giới địa khu đất phong liền xem như lấy vào tay người bình thường cũng thủ không được theo một ý nghĩa nào đó tới nói Đây cũng là chế độ phân đất phong hầu hướng quận huyện chế một cái quá độ. Khác nhau giới hạn tại Hủ ở Ẩn làm càng mịt mờ một chút, vẫn như cũng sẽ dựa theo đại lục truyền thống cho mọi người phân chia đất phong. Chỉ bất quá những này dễ có quý tộc vô lực một mình kinh doanh, nhất định phải xin Hủ ở Ẩn lao ra hợp tác, cộng đồng chia sẻ đất phong kinh doanh thành quả. Bước ra cửa trường, các ngươi liền tốt nghiệp. Ở chỗ này, ta muốn chúc mừng các ngươi có thể thuận lợi hoàn thành việc học, từ Sơn địa Lĩnh Lục Quân học viện tốt nghiệp. Bất quá con đường nhân sinh còn rất dài, các ngươi chỉ là bước ra bước đầu tiên, cũng là một bước mấu nhất. So sánh những cái kia nửa đường bị đào thải các bạn học, các lại ưu tú, thành công. Làm người thành công ban thượng, các ngươi thu được có được vô hạn tương lai tư cách, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tư cách. Nếu như đến tiếp sau không cố gắng, các ngươi một dạng có khả năng trong tương lai tuế nguyện bên trong, bị bọn hắn nghịch tập phản tiêu. Hôm nay là một cái vui vẻ thời gian, lời khó nghe ta liền không nói, chỉ hi vọng có thể nhớ kỹ, cường giả nên phấn đấu không thôi. Vương quốc truyền thống, công danh từ trên lưng ngựa đi lấy. Sau đó các người đem căn cứ riêng phần mình tại học viện biểu hiện, phân phối tiến vào khác biệt trong quân đội thực tập. Cùng các ngươi trước đó đi qua quân dự bị không giống với, lần này là đúng nghĩa quân đội. Không nên động, nhập ngũ không phải là các ngươi chính là hợp cách sĩ quan. So sánh những cái kia từ trên chiến trường rớt ra tới sĩ quan, các ngươi còn rất non nớt. Trong trường học học được chỉ là cơ sở tính tri thức, nhiều thứ hơn còn muốn các ngươi chính mình đi tìm tòi học tập. So với những tồn tại này tính hạn chế lý luận, ta càng chờ mong các ngươi ở trên chiến trường lợi dụng học tập đến tri thức, dung hội con thông, sửa cũ thành mới. Huở ân một phen đánh máu gà bánh vẽ diệt tuyết, tuyên cáo một đám học viên việc học kết thúc. Trước 1004, thú nhân đế quốc dị động. Sinh viên tốt nghiệp gia nhập, trung hạ tầng sĩ quan đội ngũ lập tức trở nên cường Nhất là doanh cấp cấp độ, phó chức đều có mấy cái trừ cá biệt ưu tú sinh viên tốt nghiệp có thể trực tiếp đảm nhiệm doanh trường, hoặc là đoàn bộ tham nhu bên ngoài, còn lại đều là phó trước. chăm người một doanh. Quy cách không có cách nào lại thấp, sinh viên tốt nghiệp đều là kỷ sĩ, xuống chút nữa cũng không thể xương sĩ quan. Tầng thứ cao hơn vị trí, tạm thời còn không phải những tân binh đàn tử này có thể đảm nhiệm. Mặc dù rất nhiều học viên tại thực tập trong lúc đó, tham dự qua đả kích hải tặc, tiêu diệt sơn tặc thổ phỉ chiến đấu, nhưng khoảng cách chỉ huy thiên quân vạn mã còn kém xa lắm. Húng chi trong quân cũng là một cái cụ cải một cái hố, trước mặt sĩ quan đều là từ trên chiến trường một đao một thương giết ra tới. Bồi dưỡng tiềm lực là thấp một chút, nhưng người ta cũng có thể đảm nhiệm vị trí hiện tại. So sánh cái này tuổi trẻ trường quân đội sinh viên tốt nghiệp, bọn hắn cũng liền dài quá như vậy mấy tuổi, mười mấy tuổi, còn lâu mới có được đến suất ngũ tuổi tác. Hu ở ẩn lao ra công danh lợi lộc là lấy được, đi theo hắn tranh đấu giành thiên hạ đám người này, lại chỉ là đi theo uống một trận canh, không có khả năng hiện tại liền để ra vị trí về nhà. Trên thực tế, nhân viên an bài hù ở ẩn cũng là phí hết không ít tâm tư, trên cơ bản làm được chỉ dùng người mình biết. Thành tích văn hóa biểu hiện hữu dị Nhập ngũ sau đều sắp xếp vào bộ binh đoàn hoặc kỵ binh đoàn đảm nhiệm sĩ quan, chỉ tu luyện thiên phú không sai, môn văn hóa rối tinh rối mù ra hỏa thì tiến vào kỵ sĩ đoàn. Kết quả sau cùng chính là ba cái kỵ sĩ đoàn toàn bộ đại biên, 5 cái kỵ binh đoàn cùng hai cái bộ binh trong quân đoàn phó trước một đống, tăng thêm ma thu quân đoàn về sau, quan binh tổng số người trực tiếp đột phá 30. Không Dựa theo ngoại giới theo thói quen thống kê, đây chính là thỏa thỏa 50, không không không binh mã. Nếu là dẫn binh xuất đánh trận, danh vạn đại quân, đó là một chút ma bệnh đều không có. Tỷ như nói, vừa mới xuất phát nam chỉnh quân đoàn Tổng binh lực rõ ràng chỉ có hơn 7 vạn người, lại đối ngoại tuyên bố 200. Không không không đại quân. Nếu thật là có 200. Không không không đại quân, vậy thì không phải là đi qua hỗ trợ bình định, mà là muốn tu hú chiếm tổ chim khách. 50, không không không binh mã chính là 50, không không không tôn kiếm thú. So ra mà nói, bộ binh quân đoàn chỉ tiêu còn hơi nhỏ hơn một chút, kỵ binh đoàn, kỵ sĩ đoàn, ma thú quân đoàn đó là một cái so một cái quý. Vì tiết kiệm chỉ tiêu, Hu Her đều hủy bỏ kỵ sĩ tùy tùng. Trên mã của mình chính mình cho ăn, chính mình áo giáp binh khí chính mình giữ gìn, muốn tùy tùng các loại đảm nhiệm cấp sĩ quan đằng sau rồi nói sao? Mặc dù có chút không thể diện, nhưng những người này đều là hủ ở ẩn chính mình bồi dưỡng ra được. Đại bộ phận đều là nông nô tử đệ, bản thân liền cùng thể diện kéo không lên quan hệ. Liền xem như con em quý tộc, đó cũng là không có quyền kế thừa tiểu quý tộc thứ tử, chỉ thứ, ngay cả sinh mệnh nguyên dịch đều muốn hủ ở ẩn lao ra cung cấp, hoàn toàn không có mạo khí vô liêng. Cho dù là tiết kiệm như vậy lãnh địa quân phí chỉ tiêu hay là chiếm cứ tài chính thu nhập bệ thành, đồng thời tỷ lệ này còn có lên cao xu thế. Tại niên đại hòa bình, còn có như thế kết sổ quân phí chỉ tiêu, hiển nhiên là đem cực kỳ hiếu chiến tiến hành đến cực hạn. May mắn cũng chính là giới thứ nhất sinh viên tốt nghiệp nhiều người Phía sau học viên nhân số hàng năm chỉ có hơn 6000 người, một đường đào thải xuống tới đằng sau, hàng năm cũng liền mới tăng mấy trăm tên sĩ quan. An trí khó khăn, cũng liền phía trước mấy năm. Chờ vượt qua mấy năm sau, hàng năm đều có đến tuổi tác sĩ quan đi vào quân dự bị, tự nhiên sẽ có vị trí đưa ra tới. Vũ khí lạnh thời đại, cần dựa vào thể lực ở trên chiến trường chiến giết. Nếu như không phải người tu luyện, hơn 30 tuổi thể lực liền bắt đầu giảm xuống. Dựa theo hủ ở ẩn quyết định quy củ, trừ phi năng lực đặc biệt xuất chúng, nếu không binh lính bình thường đến 28 tuổi liền sẽ đi vào quân dự bị, không phải người tu luyện sĩ quan phục dịch tuổi tác cũng không thể vượt qua 30 tuổi. Tam giai phía dưới chiến sĩ, 35 tuổi đi vào quân dự bị. Bốn đến lục giai chiến sĩ, 50 tuổi đi vào quân dự bị. Sau đó liền không có sau đó, bởi vì khuyết thiếu hạt giống sinh mệnh ổn dưỡng thân thể duyên cơ, Hù Ơn liền không có gặp qua 50 tuổi trở lên chiến sĩ. Mệnh ngắn tự nhiên khó mà ra cương giả, Hù Ơn dưới chướng thực lực mạnh nhất chiến sĩ cũng mới tam giai. Nếu không phải là người đồng đều tuổi thọ vốn là thấp, xem chừng cũng sẽ không có người lựa chọn tuyệt lộ này. Nếu mà so sánh, kỵ sĩ phục dịch niên hạn liền muốn lớn lên nhiều. Tam giai phía dưới kỵ sĩ, 45 tuổi hậu chuyển nhập quân dự bị. Bốn đến lục kỵ sĩ, 60 tuổi đằng sau đi vào quân dự bị, thất giai trở lên kỵ sĩ, không nhận phục dịch niên hạn hạn chế. Đương nhiên, đây đều là lý luận số lượng. Trên thực tế xuất ngũ thời gian khẳng định sẽ sớm mấy năm, trừ phi biểu hiện ưu tú đảm nhiệm sĩ quan, rất khó nhịn đến cuối cùng phục dịch thời gian. Thẳng thắn mà nói, những quy định này cũng không công bằng. Rất nhiều quan quân bình thường năng lực chỉ huy, còn vượt qua đại bộ phận kỵ sĩ. Lệ tu vi xác định nghề nghiệp phát triển thời gian, gần như một đao chém quy định, mang theo rõ ràng tính quân hướng. Trình độ nhất định sẽ còn ảnh hưởng sĩ quan bổ nhiệm. Tại thời điểm cấp nhắc, tu vi cao hơn tướng lĩnh rõ ràng sẽ càng có hơn ưu thế. Bất quá quân đội cho tới bây giờ đều không phải là cân nhắc công bằng địa phương, nơi này cần chính là cường giả. So ra mà nói, hiện tại hay là tốt nhất thời đại. Bởi vì chiến tranh liên tiếp phát sinh nguyên nhân, còn có quân công đầu này hạch tâm chỉ tiêu, làm sĩ quan cất nhắc thứ nhất chuẩn tắc. Nếu là đến hòa bình niên đại, cá nhân tu vi tại sĩ quan bổ nhiệm bên trong đưa đến tác dụng sẽ còn càng lớn, thậm chí trực tiếp xuất hiện một loại quy tắc ngầm, trước muốn tu vi đến cảnh giới nhất định, mới có thể đảm nhiệm đối ứng con chức. Đây không phải cái gì tập tục xấu. Hoàn toàn tương phản, đây là tránh cho quân đội tiến vào họ hàng gần sinh sôi thủ đoạn tốt nhất. Trình độ nhất định, có thể cam đoan quân đội sức chiến đấu. Dù là năng lực chỉ huy rất bình thường, ít nhất sĩ quan thực lực bản thân không sai, có thể dẫn đầu xông pha chiến đấu. Dù sao cũng tốt hơn một đám cái gì cũng không phải đời thứ hai ngồi ở vị trí cao. Ở phương diện này, có thể tham khảo Phật giảng C ạ Vương quốc. Tại mấy năm trước phản công thú nhân trong chiến tranh, thu ở ẩn cùng bọn hắn từng có tiếp xúc, ấn tượng sâu nhất chính là thượng hạ cấp sĩ quan ở giữa thực lực sai biệt. Tu vi cao không nhất định có thể đảm nhiệm cao tầng sĩ quan, nhưng tu vi thấp nhất định không thể đi lên. Nghe nói một ít trong quân đoàn còn có sĩ quan tiền nhiệm tiếp nhận thuộc cấp khiêu chiến truyền thống. Đợi đánh thắng mới có thể chính thức nhập trước. Loại tập tục này phía dưới, các sĩ quan năng lực chỉ huy không tiện đánh giá, nhưng bộ đội sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Tại hệ thống này dưới, đại quý tộc vẫn như cũ chiếm cư ưu thế, nhưng trung tiểu quý tộc cũng có tham dự cạnh tranh tư cách. Dù sao, thiên phú món đồ kia chủ yếu dựa vào trời sinh. Hậu thiên trồng tài nguyên mặc dù có thể đền bù, nhưng cần trả giá đại giới quá lớn. Đại quý tộc tài nguyên cũng không phải trên trời rơi xuống tới, sử dụng thời điểm đồng dạng cần cân nhắc tỉ lệ hiệu suất. Bồi dưỡng một tên phế vật cần tài nguyên, làm không tốt so bồi dưỡng mấy trăm tên thiên tài tiêu hao đều lớn hơn, món nợ này rất tốt tiến hành tính toán. Ăn chơi thiếu ra trên cơ bản liền bị bài trứ mất rồi. Cùng cảnh giới đơn đấu thua không quan trọng, nếu như bị tu vi thấp hơn một giai thuộc cấp cho người tập, vậy coi như chỉ có xấu hổ. Bình thường tới nói, người ngâm thơ rong trong miệng nhân vật chính vượt cảnh giới chiến thắng, trên nền đều là bọn hắn. Ký tên người hoàn mỹ sự tình bộ nhiệm, hô ở ẩn dỗi cái lưng mệt mỏi. Đại bộ phận làm việc đều có thể ủy quyền, nhưng còn có một bộ phận làm việc lại nhất định phải tự thân đi làm. Vừa mới tốt nghiệp hơn 3000 học viên Hoặc mặc dù không có mỗi một cái đều tự mình tiếp kiến qua, nhưng ở người ký tên sự tình bộ nhiệm trước, hồ sơ tư liệu lại là toàn bộ nhìn một lần. Xuất thân bối cảnh, cá nhân năng khiếu, trong trường học biểu hiện, hành vi thói quen, đây đều là tương lai phân công tham khảo nhân tố. Bình thường tới nói, bối cảnh phức tạp sĩ quan là không thể nào tiên vào lãnh địa hoạch tâm tầng quản lý. Mặc dù hù ở ở lập nghiệp trong quá trình cho dù dùng qua một nhóm lớn gián điệp đảm nhiệm chức vị quan trọng, nhưng này đã là quá khứ thực. năm gần đây thời gian, nhìn như không có làm cái gì, trên thực tế lãnh địa mỗi một lần điều chỉnh nhân sự, đều tại thuần hóa đội ngũ đã từng đám kia lao khổ công cao lũ gián điệp, giờ phút này đã dần dần phai nhạt ra khỏi tầng quản lý. Chính mình chủ động lời nhắm nhủ, còn có thể mò được một phần rườm ra nhưng không trọng yếu làm việc, xem như đối bọn hắn đi qua cống hiến tán thành. Những cái kia gồng chết đến cùng, lại bị tra ra thân phận, toàn bộ đều chết bởi tà giáo tín đồ tập kích. Chương 1005. Dù sao, tổ chức tà giáo trải rộng thiên hạ, không có đạo lý địa phương khác đều là nháo, Hủ Ẩn lãnh địa liền tính như mặt nước phẳ lặng. Không hề nghi ngờ, đối với một đám gián điệp tới nói, đây đã là một cái kết quả không tệ. Nếu không Hủ Ẩn nhớ tình bạn cũ, cho bọn hắn một cái thể diện chết. Hiện tại cả đám đều thân bại danh liệt, cả nhà cùng một chỗ hạ địa ngục. Nguyên Soái, trên thảo nguyên truyền đến tin tức, thú nhân bộ lạc dị động. Rất nhiều thú nhân chủng tộc đều đang tiến hành tập kết, hưa hưa thực thực muốn xâm lấn vương quốc. Bất quá tứ đại hoàng tộc cùng bảy đại vương tộc chưa tiến hành chiến tranh toàn diện độc viên, vẹn vẹn chỉ có số ít bộ lạc tại chuẩn bị chiến đấu. Đang khi nói chuyện, số không trực tiếp đem siêu tập đến văn bản tài liệu tư liệu, đưa cho Hổ Sẩn. Đại khái một chút, nội dung cùng số không nói ý không sai biệt lắm. Tổng kết lại kết luận chính là, thú vương quốc. Thu Ẩn không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Thủ nhân xâm lấn án phạt Vương quốc cho tới bây giờ đều không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Có thể nghẹn đến bây giờ đã đủ để chứng minh lần này thú nhân hoàng gia bọn họ đầy đủ rút vàng. Dựa theo ban sơ dự đoán, khu ở ấn đều không có nghĩ tới, Cận Đông địa khu có thể thái bình nhiều năm như vậy. Từ năm 99-1993 xuân chiến tranh kết thúc, nhoáng một cái đều đi qua 5 năm thời gian. Đã từng hoang vu Cận Đông đại địa, hiện tại đã là hoàn toàn biến dạng. Khoảng cách thổ địa toàn bộ khai phát đi ra, còn cẩn thời gian nhất định, nhưng công trình quân sự đã trước một bước hoàn thiện. Đương nhiên, cùng thảo đại cứ điểm khắp nơi trên đất Bắc Địa so sánh, cận đông địa khu phòng tuyến còn phi thường non nớt. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, thú nhân đế quốc đối với vương quốc quân sự ưu thế hiện tại đã không còn tồn tại. Đơn phần từ trên giấy số liệu nhìn, thú nhân đế quốc quả thật có thể lực gấp vương quốc một bậc, đáng tiếc bọn hắn một hình thức không có làm tốt, cuối cùng có thể phát huy ra sức chiến đấu, không đến số lượng tổng cộng một nửa, thậm chí còn có khả năng thấp hơn. So đấu khởi quân sự thật lực đến, hai nước ai mạnh ai yếu hay là một trận số. Dù sao, chiến tranh so không phải mặt giấy số liệu, mà là các phương diện một cái tổng hợp suy tính. Vung xuống văn thư đằng sau, Thu ở ổn rơi vào trong trầm tư. Thu được về là thú nhân xâm lấn Vương quốc giờ cao điểm, cũng liền mấy năm gần đây thái bình một chút. Dựa theo Vương quốc tư liệu lịch sử bên trong ghi chép, tại quá khứ hơn 300 năm bên trong, 9 thành năm thú nhân cũng sẽ ở thu được về xâm lấn Vương quốc. Chỉ bất quá loại này xâm lân, đại bộ phận đều là biên giới địa khu thú nhân, tự tiện phát khởi cướp bóc. Song phương chân chính buộc phát đại chiến, hết thể cũng liền 19 lần. Bình quân xuống tới mỗi lần chiến tranh toàn diện khoảng cách thời gian, vẫn chưa tới 20 năm. Nếu là tính cả lần này mà nói, như vậy gần nhất trong thời gian 10 năm, đã là song phương lần thứ 3 giao thủ. Như vậy tấp ngập chiến tranh, bất kỳ quốc gia nào đều sẽ chịu không được. Nếu không có bị bất đắc dĩ, thú nhân cũng sẽ không liều mạng như vậy. Tông, đem tin tức phát cho các nơi lãnh chúa, để bọn hắn làm tốt vườn không nhà trống chuẩn bị. Chiến tranh buộc phát về sau, ta không hy vọng thú nhân có thể từ vương quốc trên thổ địa thu hoạch được một hạt lương thực, một bó cỏ khô. Làm không tốt, trực tiếp lấy thông đồng với địch loạn sự. Hu ở ngân đằng đằng sát khi nói. Đạm mệnh lệnh này đối vừa mới tới mở quyết chương kẻ đến sau mà nói, không thể nghi ngờ là phi thường chí mạng. Cơ hội là để bọn hắn vứt bỏ hiện tại tất cả, trực tiếp rút lui đến trong thành trì. Nếu có lựa chọn tốt hơn, Hoàng gần cũng không muốn làm như vậy. Tiếp rằng bọn hắn pháo đài cứ điểm, phần lớn còn tại xây dựng bên trong, cùng kiên thành một chút cũng không dĩnh dáng. Cứ ép lưu tại nguyên địa cố thủ cái kia không riêng gì đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm, cũng là đối với lĩnh dân an toàn không chịu trách nhiệm. May mắn những này phân bố tại trưởng thành phòng tuyên bên ngoài lãnh địa, chưa bị vương quốc đăng ký tạo sách, nếu không muốn từ bỏ đều khó khăn. Lãnh chúa gìn giữ đất đai có trách, muốn từ bỏ lãnh địa rút lui đến khu an toàn, chỉ riêng ở ẩn cái này tiền tuyến mệnh lệnh đủ, còn nhất định phải trải qua vương quốc chính phủ phê chuẩn. Giờ phút này vương chính nội đấu lợi hại, đến một lần một lần dày vò xuống tới không biết cần thời gian. Đương nhiên, thú nhân đế quốc giờ phút này khởi sướng sấm lấn, ở một mức độ nào đó cũng cứu vất vương quốc chính trị. Tham khảo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, xem chừng chờ tin tức này chuyển đến Vân Đô, đã đến các đại phái hệ thỏa hiệp với nhau thời điểm. Trên đại thảng nguyên, nhận được chiến tranh toàn diện lệnh động viên sở tạ thuộc tộc trưởng, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Vừa mới tại biên giới đứng vững gót chân, nguyên bản hắn còn may mắn tuyết nguyệt hồ bờ cây cho dù là đụng phải trăm năm khó gặp đại hạn, ven bờ đồng cũng không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Loại bảo địa này, cho tới bây giờ đều chỉ có hoàng tộc có thể có được. Nếu như không phải là bởi vì biến thành tiền tuyến, mọi người không muốn cùng đại ma vương trở thành hàng xóm, loại chuyện tốt này tuyệt đối không tới phiên bọn hắn. Tăng thêm trước đó âm thầm tiếp xúc, cùng cấp đại ma vương đã đặt thành ăn ý, chỉ cần chịu đựng qua chấn thủ biên cương kỳ, liền có thể về nước. Tuyệt đối không ngờ rằng, chiến tranh nhanh như vậy liền đến. Chiến hỏa một khi dây lên, bọn hắn những này tiền tuyến trung tộc, tuyệt đối là trước hết nhất xui xẻo. Làm không tốt đại quân của đế quốc còn chưa có tới, địch nhân trước hết một bước ra tay, đem bọn hắn cho thu thập hết rồi. Mới vừa vặn leo lên vị trí tộc trưởng, còn đến không kịp đại triển hành đồ, liền gặp gỡ loại này bực mình sự tình. Sở Tạ Ngục chỉ muốn khóc lớn một trận. Hai nước ở giữa phân tranh, nho nhỏ như đầu nhân bộ tộc bị kẹp ở giữa, thôi không cẩn thận chính là diệt tộc chi họa. Truyền lệnh xuống, lập tức triệu tập các bộ lạc tù trưởng tới hợp. Nói cho bọn hắn cấp tốc, việc quan hệ tộc ta sinh tử tồn vong, phải tất yếu bản nhân tới. Sở Tạ Ngục vẻ mặt nghiêm túc sống vệ binh Vân Phò nói, nhân tộc mới rày chính là khổ bức, tại củng cố địa vị trước đó, muốn triệu tập các bộ lạc hợp, đều lo lắng có người không thèm chịu mặt mũi. Vâng, trưởng. Nói xong, trung niên nho đầu nhân vệ binh trực tiếp quay người rời đi, lưu tại Sở Tạ một một mình tại nguyên Chiến tranh là phong hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại. Tiếp rằng giờ phút này hắn chỉ có thấy được nguy hiểm, căn bản là bắt không đến cơ hội. Hoàng đình mệnh lệnh đã tới, lấy nhu đầu bộ tộc trước mắt vị trí địa lý, trận chiến tranh này nhất định là không tránh thoát. Tránh không khỏi, vậy cũng chỉ có thể tham dự. Chiến tranh thắng bại, Sở Tạ Ngô không có tâm tư chú ý tham khảo rĩ vãng lệ cũ, thú nhân đế quốc thắng lợi, không phải là, là tất cả chủng tộc thắng lợi, trái lại đế quốc thất bại, cũng sẽ không là tất cả chủng tộc thất bại. Cơ hội mỗi lần đại chiến qua đi, thú nhân đế quốc đều sẽ có chủng tộc rơi xuống, cũng sẽ có chủng tộc Trước mắt 8 đại vương tộc, trong đó 7 nhà đều là bởi vì đế quốc chiến bại Mới thuận thế quốc khởi, Sở Tạ Ưược đã sớm trông mà thèm không được. Trước 1006, động Viên. Hiện tại phát động chiến tranh, hoàng đình đây là đến rồi. Nhìn xem trong tay công văn, Hạ È e Đỏ tủ trưởng nhịn không được hoảng sợ nói, trước mắt dưới loại thế cục này, trấn thủ biên cương liền đã đủ nguy hiểm. Nếu là hai nước phát sinh chiến tranh, chỗ biên giới Nưu Đầu nhân bộ tộc lập tức liền sẽ nên đón sinh tử khảo nghiệm. Loại nguy hiểm này, một nửa đến từ địch nhân, một nửa đến từ Minh Hữu. Vô luận là địch nhân tiên hạ thủ vị cường, hay là nội bộ đế quốc có người cản trở, đều có thể muốn Nưu Đầu bộ Ở đây một đám bộ lạc tụ trưởng đều rõ ràng, chứ ở khe hẹp như đầu nhân bộ tộc, căn bản cũng không có quyết định chính mình vận mệnh năng lực. Hoàng đình có hay không nổi điền không biết, dù sao chiến tranh lệnh động viên đã hạ đạt, chúng ta không có cự tuyệt tư cách. Chiến tranh buộc phát đằng sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Hiện tại chúng ta có thể làm chính là nghĩ biện pháp trước chống đến đại quân đế có đến. Không giống với Dĩ vãng chiến tranh, lần này hàng xóm của chúng ta thế nhưng là hữu sận. Người này từ xuất đạo đến nay chưa từng thua trận, đế quốc trên giới vô số chủng tộc đều ở trong tay của hắn bị nhiều thua thiệt. Trên mặt nổi đến xem, Ảnh Phạ Vương quốc tại cận Đông địa khu chú quân chỉ có 120 Không không không ngợi, nhưng là tăng thêm các nơi quý tộc tư quân, cái số này ít nhất có thể gia tăng gấp đôi. Hàn phạ Vương Quốc chính mình công bố số liệu, cận đông địa khu năm ngoái tổng nhân khẩu ước 3.5 triệu, hiện tại có thể đột phá 4 triệu. Bọn hắn áp dụng chính là toàn dân quân dự bị, nếu như tiến hành chiến tranh toàn diện động viên mà nói, tổng binh lực rất có thể đột phá 500. Không không căn cứ siêu tập đến tình báo, hù ở ẩn vị này tiền tuyến chỉ huy quyền lực phi thường lớn, trừ quản hạt cận đông địa khu bên ngoài, thời kỳ chiến tranh còn có thể tiết chế bắc địa 12 hành tinh. Trên lý luận tới nói, liền xem như không tiến hành cả nước động viên, thu ở gần trong tay có thể vận dụng tổng binh lực, cũng có thể nhẹ nhõm phá trăm vạn. Phân tích xong trong tay địch nhân thực lực, Sở Tạ Ngọc Nhịn không được gầm thầm cảm thán phản vương quốc thực lực tăng trưởng cấp tốc. Nhân tộc tại Bắc Đại lục tổn thất nặng nề, nhưng Bắc Đại lục còn xuất lại hai quốc gia, đều ăn vào chiến tranh tiền lãi. Vô luận là cương vực, hay là nhân khẩu, đều thu được trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hàn Phạ Vương quốc, nhìn như tại quá khứ hai lần trong chiến tranh tổn thất nặng nề, trên thực tế trải qua 5 năm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, tổng hợp quốc lực không giảm ngược lại tăng. Đã từng cử quốc chỉ lực, mới có thể điều động mấy triệu đại quân, hiện tại hủ ở ẩn vị này tiền tuyến đều có thể điều động mấy triệu đại quân. Đương nhiên, đây đều là lý luận số lượng. Thời kỳ chiến tranh điều động binh lực, cho tới bây giờ đều không phải là về mặt binh lực hạn quyết định, còn muốn thụ hậu cần chế ước. Tiếp nối là phương diện này, thú nhân đế quốc cũng không chiếm được lợi lở gì. Hàn Phạ Vương quốc hải vận kỹ thuật mặc dù không tính phát đạt, nhưng trên biển vận chuyển hay là tiến nhập ngàn tấn thời đại, lớn nhất thương thuyền vận tải số lượng thậm chí đột phá 5000 tấn. Vũ khí lạnh thời đại 5000 tấn vật tư lược, thế nhưng là đầy đủ một vạn đại quân tiêu hao mấy tháng lâu. Có được cảng nguyệt, lợi, địa khu đại quân tiêu hao hết toàn không là vấn đề. Cái này mang ý nghĩa, Ảnh Phạ Vương quốc có năng lực tại cận đông địa khu cùng thú nhân đế quốc tiến hành một trận chiến tranh toàn diện. Sở Tạ Uộc, ngươi mời chúng ta tới, nên không phải liền vì nói cho mọi người, Ảnh Phạ Vương quốc rất cường đại a." Một bên Dĩm Dụ Sở tù trưởng tức giận nói. Hiển nhiên, hắn còn không có từ lần trước tộc trưởng tuyển cử bên trong trở tới. Đối với Sở Tạ Uộc tự vị, đến nay vẫn là canh cánh trong lòng, ngay cả tộc trưởng đều chẳng muốn gọi. "Tự nhiên không phải. Giới thiệu một chút địch nhân tình huống, chỉ là để mọi người rõ ràng hơn hiểu rõ trước mắt địch ta trạng thái, để tại sau này quyết sách bên trong làm ra chính xác lựa chọn." Trên từ T, Hãn Phạ Vương quốc mặc dù cường đại, đế quốc thực lực quân sự đồng dạng cũng là không chút thua kém. Lấy tổng nhân khẩu mà nói, đế quốc cấp tộc nhân khẩu cộng lại, ít nhất cũng là địch nhân gấp 2. Ban về động viên cực hạn, đế quốc thế nhưng là toàn dân ra binh. Trừ hai đồng bên ngoài chúng ta tất cả tộc nhân đều có thể lên chiến trường, nhưng so sánh địch nhân toàn dân quân dự bị triệt để nhiều hơn. Tại về số lượng, đế quốc vẫn như cũ chiếm cứ lấy ưu thế. Bất quá đế quốc là đế quốc, chúng ta là chúng ta. Tangưu đầu nhân bộ tộc miệng người mặc dù không ít, nhưng bị quản chế tại tài lực cùng tài nguyên, huấn luyện ra mặc giáp tỉnh nhuệ lại phi thường có hạn. Lấy tạ tiệm bộ lạc làm thí dụ, có được 200. Không không không tập nhân, mặc giáp dũng sĩ cũng chỉ có chỉ là 3000 người, chiếm tỉ lệ chỉ có 2%, nghĩ đến mọi người tình huống cũng kém không nhiều. Thật vất vả mới góp nhặt đứng lên ít như vậy vô liêng, nếu là mất đi vậy coi như tổn thất lớn rồi. Thế cục bây giờ dưới, trực tiếp cùng địch nhân tiến hành liều mạng, rõ ràng không phải chí giá cát làm. Nghe Sở Tạ ượm mà nói, sắc mặt của mọi người rất khó coi. Chiến tranh thắng bại, nếu như là số lượng quyết định, như vậy thú nhân đế quốc tứ đại hoàng tộc liền là, thử nhân, thảo nhân, sở thị, hoa nhân. Tại thú nhân đế quốc, cùng một chủng tộc binh sĩ Đó cũng là chia làm đủ loại khác biệt. Có phải hay không tinh huệ, nhìn có hay không áo giáp liền biết. Đừng nhìn Sở Tạ Ưực nói chính là chỉ là 3000 mặc giáp dũng sĩ, thả ở trong nưu đầu bộ tộc, đây đã là nhất đẳng phối trí. Cho dù là có nưu đầu nhân đệ nhất bộ lạc danh xưng, ạ chỉ bạn bộ lạc, cũng đụng không ra nhiều như vậy tinh huệ. Cũng không phải là ạ chỉ bạn bộ lạc khuyết thiếu dũng sĩ, mâu chốt là áo giáp khó được. Tại nhân thủ một chi trường mâu đều khó mà gộp đủ nưu đầu bộ tộc, áo giáp thế nhưng là hàng xa xỉ. Đừng nói là thiết giáp, cho dù là giáp da số lượng đều phi thường có hạn. Đến trên chiến trường 3000 mặc giáp dũng sĩ có thể nhẹ nhóm đánh bại hơn bạn không có áo giáp như đầu nhân binh sĩ. Nhìn như là lơ đáng nêu ví dụ, trên thực tế cũng là Sở Tạ Ưực đang khoe khoang võ lực, cảnh cáo một đám bộ lạc tù trưởng an phận một chút, hán tộc trưởng này không phải dễ. Sở Tạ Ưực, ngươi xác định làm như vậy được sao? Vạn nhất bị Hoàng Đình phát hiện, đây chính là diệt tộc chi họa. Dĩ nhiên Sở vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Thú nhân Hoàng Đình có thể thống ngự tứ phương, dựa vào là chính là lôi đỉnh thủ đoạn. Nhất là chủng tộc thời kỳ chiến tranh, lá mặt lá trái kết quả đều là diệt tộc. Tại quá khứ trong chiến tranh, đã từng có vết xe đổ giá trị không còn, lông đem chỗ nào phụ. Dính đến chủng tộc tồn vong, ân oán cá nhân nhất định phải lùi ra sau. Chúng ta sợ chỉ là đối với sợ tà hoặc thượng vị thủ đoạn chưa chén, còn chưa tới muốn đồng quy vu tận tình trạng. Có được hay không, đều muốn thử một lần. Hiện tại loại tình huống này, chúng ta căn bản là không có đến lựa chọn. Nếu là không làm như vậy, chỉ sợ không đợi đại quân đế quốc tới, chúng ta trước hết bị diệt tộc. Lấy hủ ở ẩn tất phong, không có khả năng chờ lấy bị động bị đánh. Tạm chờ lấy đi, không cần mấy ngày chúng ta liền có thể tu đến địch nhân xuất binh tin tức. Dù sao từ đi đại biên cương có một ngày bắt đầu, chúng ta liền biến thành đế quốc con rơi. Cần gì phải cho bọn hắn bán mạng chứ?" Sở Tạ uất cười lạnh sau khi nói xong, trang diện lập tức trở nên yên lặng, một đám bộ lạc tù trưởng nhau nhau cân nhắc lên lợi và hại. Các người đám này chưa tiến hóa xong đồ có lợn, đều cho đứng lên huấn luyện. Trên đại thảo nguyên, Gơ Dinh thuần thục cơ giòi ra huấn luyện tập nhân. Không thể không thừa nhận, chủng tộc tiên phu thật rất trọng yếu. Lười biếng là sợ tỷ địch nhân lớn nhất, bằng không làm dã chư nhân họ hằn gận, song phương thực lực cũng sẽ không chênh lệch như thế cách xa. Chủng khác, thu hoạch được truyền thừa đằng sau đều tại khổ tâm tu luyện, duy trì có bọn này Sở đi, tại giòi sát phía dưới tu luyện. Liên tiếp dày vò hơn mấy tháng, Mỹ Miễn gương năm giữ cơ sở huấn luyện mấy cái động tác, gờ dần đều sắp tức giận nổ.